Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 513 huyết nhị Ngay tại côn Nen quý đầu hướng Dương Hằng hành lễ thời điểm. Dương Hằng đột nhiên giơ tay lên đặt tại côn Nen đỉnh đầu. Ngay sau đó là một cái kim sắc phù chú từ Dương Hằng trong lòng bàn tay xuất hiện. Tiếp đó rơi vào côn Nen trong thức hải. côn Nen đối với cái này đột nhiên đột kích phù chú. Vốn còn muốn giấy rua một thoáng. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình đã đầu hàng Lại giấy rua cũng không có ít lời gì Ngược lại sẽ để cho mình người nhà bị liên lụy Thế là liền từ bỏ chống cự mặc cho cái kia kim sắc phù chú dung nhập vào chính mình thức hải. Theo kim sắc phù chú chậm rãi cùng cô nên linh hồn hóa thành một thể Cô nên ý nghĩ cũng bắt đầu phi tốc chuyển biến Chỉ qua mấy phút thời gian Cô nên tại ngẩng đầu nhìn dương hàng thời điểm Trong mắt liền đã tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính Dương Hằng nhìn đối phương ánh mắt Lại dùng chính mình thần thức nhìn một chút đối phương thức hải, Phát hiện đã hoàn toàn bị nắm trong tay mình Lúc này mới xem như hài lòng Sau đó Dương Hằng liền trống giống trong đại sảnh không cho phép ai có thể Chỉ để lại ướt Nico lát cùng cô Conan bọn người Bọn họ bắt đầu thương lượng tiếp xuống làm như thế nào đối phó sắc côn nen vừa vặn quy thuận, tự nhiên muốn tại tân chủ từ trước mặt lộ một cái mặt, vì thế tại người khác còn không có mở miệng thời điểm, hắn liền vượt lên trước hướng dương hằng giới thiệu rắc thế lực, chủ nhân. Rắc thế lực chủ yếu là trước đó chung với lão tộc trưởng qiu li an vài cái tiểu gia tộc, trừ cái đó ra còn có trước đó qiu li an tộc trưởng nắm trong tay bí mật thế lực. Đây đều là lão tộc trưởng An chấn nhích cả một tộc quần sát thủ giản. Dương Hằng nhếu nhếu mày. cúi đầu suy nghĩ một chút. Xem ra chính mình liền là từ bên ngoài đem rắc cánh chim toàn bộ dọn sạch. Đối với rắc thực lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thorwood ở một bên nhìn thấy Dương Hằng nhíu mày. Vội vàng là Dương Hằng giải thích nghi hoặc Chủ nhân không cần quá lo lắng. mặc dù những tiểu gia tộc kia cộng lại thế lực phi thường lớn, thế nhưng hiện tại Nicolas cùng Conan đều đã trở thành chúng ta người. Những tiểu gia tộc kia cũng là không đáng để lo. rất nhanh chúng ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ lôi kéo đến chúng ta bên này. a, cái này là vì cái gì? bởi vì ở chỗ dương hằng đến suy xét bên trong, những tiểu gia tộc này hẳn là đối sắc vẫn còn có chút trung tâm. chủ nhân. hiện tại sắc thật giống đột nhiên thay đổi, hắn bắt đầu điên cuồng thu liếm chính mình quyền lợi, đồng thời đối những tiểu gia tộc kia bắt đầu chèn ép, hy vọng tiểu gia tộc đem thủ hạ nhân mã giao tất cả cho sắc thống nhất chỉ huy. Dương Hằng nghe đến đó cuối cùng là rõ ràng vì cái gì những tiểu gia tộc này lại đầu hàng? Bởi vì trước kia thời điểm sắc bọn họ gia tộc này liền cùng là liệt quốc phân đất phong hầu một dạng. Mặc dù những tiểu gia tộc này đều sẽ tiếp nhận rắc mệnh lệnh, thế nhưng các nàng lại có riêng phần mình thế lực. Hiện tại rắc muốn đem những thế lực này toàn bộ thu nạp đến chính mình dưới trướng. Như thế đối với trước kia những tiểu gia tộc này tộc trưởng mà nói, liền là một kích trí mạng, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Thế nhưng là rắc liền thực lực cường đại, đồng thời nắm trong tay bọn họ gia tộc này thánh vật huyết bôi. những tiểu gia tộc này tộc trưởng liền không có cách nào phản kháng vì thế bọn họ chỉ có thể là yên lặng chịu đựng chờ đợi lấy một cái thời cơ mà bây giờ thời cơ rốt cuộc đến xem như sắc trong gia tộc cường đại nhất ba cố thiết lực hoard nico la cô nên ba người bọn hắn dẫn đầu lên phản đối cái khác tiểu gia tộc dĩ nhiên là biết nhảy lên cùng sắc đối nhịp tốt nếu là dạng này Cái kia các ngươi liền riêng phần mình gửi tin tức. Để cho những này tiểu tộc trưởng tới triển khai cuộc họp. Nếu như bọn họ cùng một dĩ nhiên là tốt. Nếu như không đồng ý vậy liền đem những tộc trưởng này lưu lại. Đến lúc đó ta từng bước từng bước thu thập. nicolas cô lát cô nên xem như hiện tại dương hàng trong thế lực. Thế lực lớn nhất hai nhóm hấp huyết dường thủ lính. Dĩ nhiên là vội vàng ra ngoài truyền lệnh. Mà vò ướp hiện tại cũng có chút lúc túng. Theo hắn bị cầm tù. Hắn thế lực sớm đã bị rắc tan giá. Hiện tại vò ướp hoàn toàn liền là một người cô đơn. Bất quá xem như sớm nhất đầu nhập vào Dương Hằng hấp huyết dược. Dương Hằng đương nhiên phải cho hắn một chút thuốc an thần ăn. Vò ướp ngươi không cần hâm mộ bọn họ. Chờ đến chúng ta triệt để tiêu diệt rắc sau đó. Ta sẽ để cho ngươi làm ra tộc này tộc trưởng. Rắc những cái kia ẩn núp thế lực đều muốn giao cho thủ hạ ngươi. Pho ước nghe đến Dương Hằng hứa hẹn. Kích động là mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Hắn quỳ dạp xuống đất. Lấy đầu đụng địa. Ta chủ nhân. Ta trong lòng mặt trời. Ta đem vĩnh viễn phủ phục tại ngài dưới chân. Dương Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng. Phất phất tay nói ra. Tốt rồi tốt rồi. Đừng nói những này khó chịu nói. Lên đi. ho ướt tai nạ mới dám lại một lần nữa đứng lên. Mà nơi xa dù tân nương nhìn xem ho ướp quýnh dạng. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi qua hai ngày. Giác bọn họ cái này hấp huyết dù ra tộc cái này tiểu tộc trường. Hiện tại đã chen trúc đi tới Nicolat tỏa thành bên trong. Lần này triệu tập. là Nicolas cùng Conan hai người liên danh phát ra. Vì thế những tiểu gia tộc này các tộc trưởng cũng không có cái gì phòng bị. Riêng phần mình mang theo vài cái người hầu liền đi tới tòa thành. Tại tòa thành trong đại sảnh, họ Nicolas Conan, ba người ngồi tại ngay phía trên. Những tiểu gia tộc này các tộc trưởng nhìn thấy ho, ướt vậy mà đứng tại bên trên. Đầu tiên là ăn một lần kinh Sau đó lại nhìn về phía Nicolas cùng Conan ánh mắt. Cũng có chút không đúng. Phải biết Horwood thế nhưng là một cái phản đồ. Bị tộc trưởng Giác đã phát ra lệnh truy nã. Nếu ai bắt được ướt sẽ có thật to ban thưởng. Nhưng là bây giờ Nicolas cùng Conan vậy mà cùng Horwood thông đồng làm vậy Kia là nói rõ cái gì. Nói rõ hai gia tộc này bên trong thế lực lớn nhất. Đã đứng ở sắc mặt đối lập. Quả nhiên liền cùng là bọn họ muốn giảng kia. Tiếp xuống Nicolás liền bắt đầu kể lấy sắc trở thành tộc trưởng sau đó đủ loại không phải. Mà cô nên cách này trước kia sắc tâm phúc. Ở bên cạnh là thêm mắm thêm muối. Cuối cùng Ho ướt làm tổng kết. Liền là bọn họ những người này nếu là lại không phản kháng. Như thế tiếp xuống liền là riêng phần mình thực lực bị giác trôi chảy sạch gọn. Bọn họ chỉ có thể là thành thành thật thật trở thành một người bình thường. Phía dưới cái này phái các tộc trưởng đối với cái này loại tình huống này kỳ thực sớm có đoán trước. Bất quá trước đó thời điểm các nàng không dám đứng ra phản kháng. Hiện tại có mấy cái đại nhân vật chọn lấy đầu. Bọn họ tự nhiên cũng liền bắt đầu người đông xúc động. Vì thế bọn họ rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. chung nhau đối kháng sắc chính sách tàn bạo. Đợi đến lật đổ sắc sau đó lại tuyển ra tộc trưởng Chấp trường rắc lưu lại chống chỗ. Đồng thời có được huyết bôi. Sau đó liền bắt đầu thoải mái uống. Bởi vì hấp huyết dù cũng không ăn thức ăn bình thường. Vì thế đặt tại trước mặt bọn hắn Mỹ vì món ngon. Liền là xử nữ máu tươi. Ngoại trừ máu tươi bên ngoài. Còn có lượng lớn rượu nho. Theo thời gian chuyển rời rất nhanh liền nhanh sắp đến bình minh. Mà những này hấp huyết ruột đều đã nguyên một đám uống say say say. Cuối cùng bị Nicolas an bài vào trong phòng khách. Đợi đến hết thầy yên tĩnh lại sau đó. Rốt cuộc đến phiên Dương Hằng ra sân. Bởi vì đây là tại Nicolas tỏa thành bên trong. Cho nên Dương Hằng muốn vào phòng khách. Là không bình thường tùy tiện. Phía trước Nicolas dẫn đường. Phía sau cô nên cùng ho ướt đi theo. đi tới một phòng khách trước đó, Nicolas mở cửa, Dương Hằng đi vào. Sau đó thi triển khôi lỗi thuật, khống chế trong phòng khách tiểu tộc trưởng, tiếp đó tiếp xuống đi tới một gian. Cứ như vậy đợi đến sắc trời lại một lần nữa tối thời điểm. Những này đến đi gặp tiểu tộc trưởng đều đã bị Dương Hằng khống chế. Đến đây, Dương Hằng có thể nói là đã nắm giữ sắc bọn họ gia tộc này 60% lực lượng. Mà còn lại liền là sắc tộc trưởng này tự mình trưởng quản. Hiện tại Dương Hằng còn đụng vào không đến nơi này. Bất quá Dương Hằng cũng không muốn lấy lại khống chế sắc thân tín. Bởi vì hiện tại đã không cần thiết. Hắn đã nắm trong tay gia tộc này tuyệt đại bộ phận lực lượng. Vào lúc ban đêm Dương Hằng rốt cuộc ở trước mặt mọi người lộ diện. Những cái kia đến đi gặp tiểu tộc trưởng mặc dù chưa từng gặp qua Dương Hằng. Thế nhưng Dương Hằng vừa vặn vừa đi vào đại sảnh. Bọn họ trong lòng liền sinh ra một cỗ không cách nào kháng cử sùng kính. Những người này không tự chủ được quỳ gối hai bên đường. nghênh đón bọn họ chủ nhân đến. Dương Hằng tải dụ tân nương đi cùng bên trong đi qua bức tường người. Đi tới chính giữa đại sảnh bảo tỏa bên trên. Ngồi ở nơi đó. Đến lúc này quỳ tại phía dưới các vị hấp huyết rượu. Lúc này mới dám đứng lên. Chủ trì hội nghị Nicolás hiện tại đi đến trong phòng khách. Bắt đầu cho Dương Hằng ngồi giới thiệu. Phía dưới những này tiểu tộc trường. Thế mới biết Dương Hằng đến lệ. Hiện tại mọi người đều biết ta lai lịch. Như thế ta liền nói nói một chút. Tiếp xuống chúng ta muốn khai thác hành động. Dương Hằng tự bảo tỏa bên trên đứng lên. Nhìn xem phía dưới người nói. Vừa nghe Dương Hằng nói chuyện. Phía dưới còn có chút xì xào bàn tán hấp huyết ruột tiểu tộc trường. Cả đám đều thay đổi lặng ngắt như tờ. Ta nghe nói rắc muốn tại mấy ngày sau tổ chức một lần toàn tộc đại hội. Đến thương thảo thế lực một lần nữa phân chia. Nói xong câu đó. Dương Hằng còn giống như bên cạnh Nicolat nhìn nhìn. Nicolat nhanh chóng lên trước nói ra. Vâng, chủ nhân rắc phía trước một đoạn thời gian cho chúng ta ra lệnh. Để cho tại ba ngày sau đó cùng một chỗ đến hắn tỏa thành bên trong. Mặt ngoài lát cung cung kính kính trả lời Dương Hằng. Kỳ thực trong lòng cũng có chút khí muộn. Đây rốt cuộc là tên nào tại mặt chủ nhân trước đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Đem cái này tình báo nói ra. Hắn vốn đang chuẩn bị lần này trên đại hội lấy chủ nhân niềm vui. Tự mình hướng Dương Hằng bẩm báo đâu. Hiện tại xem ra công lao này cho người khác. Mà đứng tại Nicolas bên cạnh cô nên Hiện tại khóe miệng lại không tự chủ được hướng cắn câu câu. Nguyên lai là gia hỏa này vụng trộm đem tình huống hướng Dương Hằng thực sự làm báo cáo. Chiếm tại phía dưới những cái kia tiểu tộc trưởng cũng nguyên một đám không ngừng gật đầu. Đây chính là các nàng những ngày này tâm thần bất định nguyên nhân. Tốt nếu là dạng này. Vậy chúng ta ba ngày sau đó liền mang theo bọn thủ hạ cùng một chỗ tiến đến gặp một lần rắc. Nếu là hắn thức thời lời nói, giao ra tộc trưởng vị trí còn có thể lưu hắn một mạng. Bằng không lời nói chỉ có thể là để cho hắn trở thành cho bụi. Đối với Dương Hằng Mệnh lệnh, phía dưới những người này dĩ nhiên là không dám phản đối. Vì thế chuyện này liền quyết định xuống tới. Tiếp xuống liền bắt đầu thương lượng sự tình chi tiết. Trước hết bọn họ làm ra chung nhau quyết nghị. Tại ba ngày sau đó bọn họ đều riêng phần mình mang theo dưới tay mình tinh nhuệ hội hợp. Tiếp đó cùng một chỗ đi tới sắc tỏa thành. Bởi vì hiện tại Dương Hằng đã không định tải ẩm dấu cái gì. Hắn chuẩn bị tập trung toàn lực lập tức đem rắc một mẻ hốt gọn. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. chương 514 tiến về phía trước. Ba ngày sau đó. Dương Hằng cùng ho ướp cải trang giả dạng. Xem lẫn trong Nicolas trong đội ngũ. Cùng đi đến 300 dặm ở ngoài một cách lâu đài nhỏ ở ngoài. Chờ bọn hắn đến thời điểm. Cô nên đám người đã ở chỗ này xin đợi đã nhiều thời gian rồi. Dương Hằng trong đám người hơi đánh giá. Hiện tại bọn hắn một nhóm người này chỉ ít có vài trăm người. Xem ra gia tộc này hay là cực kỳ thịnh vượng. Bởi vì nếu có thể lại tới đây. Như thế đều xem như tinh nhuệ nếu như tính như vậy xuống tới toàn bộ sắc gia tộc ít nhất có mấy ngàn người quy mô, cái này suy nghĩ một chút đều bị người sợ hãi, nhiều như vậy hấp huyết ruột, mỗi ngày cần bao nhiêu máu tươi mới có thể duy trì bọn họ sinh mệnh nha? trong đám người, Nikola cùng cô nên nhìn nhau liền không nói thêm gì nữa, tiếp lấy mang theo các vị tiểu tộc trưởng cùng đi vào rắc toa thành. Tại Tóa Thành bên ngoài có một người mặc áo đuôi tôm quản ra. Tự mình đến nghênh đón bọn họ sau đó. Đem đám người này dẫn vào đến lâu đài nhỏ bên trong. Tóa pháo đài này mặc dù nói. Còn không bằng lát Tóa Thành đại đâu. Thế nhưng hắn ý nghĩa tượng trưng lại phi thường trọng yếu. Bởi vì Tóa Thành nhỏ này bảo là bọn họ gia tộc này người nhậm chức đầu tiên tộc trưởng đất phong. Mà bọn họ những này hấp huyết dù đều là cái này tộc trưởng hậu dụ Vì thế tính được chỉ cần là trưởng khống tóa thành nhỏ này bảo. Mới có thể trở thành trong gia tộc chân chính tộc trưởng. Bởi vì tóa thành khách sành tương đối nhỏ. Cho nên dĩ nhiên là không thể để cho những này tộc trưởng mang theo thủ hạ tiến vào. Vì thế cuối cùng chỉ có Nicolat bọn người tiến nhập tóa thành. Đem Dương Hằng cùng kho ước cho Lưu tại bên ngoài. Đây cũng là giác phòng bị biện pháp, bởi vì hắn khi lấy được tin tức nói, những này tiểu các tộc trưởng mang theo chính mình tinh nhuệ đến đây, liền biết những người này đối với hắn có rồi tâm phòng bị. Thế nhưng là, giác cũng không chuẩn bị cải biến chính mình chủ ý, bởi vì hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn muốn vì chính mình hài tử lưu lại cuối cùng bảo hộ, mà lại giác tự nhận là mình bây giờ có được thánh khí huyết bôi. Những người này liền là lại thế nào dày vò cũng nhảy không ra hắn lòng bàn tay Vì thế sắc lúc này mới yên tâm lớn mật để bọn hắn mang theo thủ hạ tiến nhập chính mình tỏa thành Còn có một cái chính là Những người này nhìn đoàn kết Kỳ thực những người này còn có chính mình rất nhiều tâm phúc Cuối cùng chỉ cần là những người này châm ngòi vài câu Bọn họ cũng liền không cách nào lại bảo đoàn Những này các phái tiểu các tộc trưởng tại trong đại sảnh đời sắp tới một cái giờ. Giác lúc này mới khoan thai tới chậm. Bất quá cái này vừa thấy mặt tất cả mọi người là giật này cả mình. Nguyên lai hiện tại sắc đã không phải là trước kia cái kia người trẻ tuổi bộ dáng, Mà là một cái cúi xuống lão giả. Quan trọng hơn là. Mọi người cảm giác đến sắc trong cơ thể huyết khí bắt đầu phi tốc suy bại. dạng này thực lực đã không cách nào chấn áp bọn họ. Giác tự nhiên cũng là biết mình tình huống bây giờ Vì thế hắn hiện tại vô luận đi đến nơi nào Trong tay đều cầm món kia thánh khí huyết bôi Giác ngồi tại chính giữa bảo tỏa bên trên Nhìn xem phía dưới đầu người cũng có chút lớn Phụ thân năm đó vì thế lực cân bằng cho những người này lỗ hồng Hiện tại đến phiên chính mình thu thập cái này cuộc diện dối rắm Các vị trong tộc huyên đệ Lần này ta triệu tập mọi người đến Mắt nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng. sắc vừa vặn nói xong câu đó, phía dưới các vị hấp huyết liền bắt đầu sợ hãi nói nhỏ, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã không cố kìm nữa sắc. sắc nhíu nhíu mày, đem trong tay huyết bôi bên trong bình tĩnh chất lỏng uống rồi một điểm. Ngay sau đó tại rắc trong cơ thể liền có một dòng nước nóng tại điên cuồng tán loạn. Cuối cùng sắc có chút chống đỡ không nổi. Đột nhiên hướng ra phía ngoài hét lớn một tiếng. Đều im miệng. Hiện tại vẫn chưa tới các ngươi thảo luận thời điểm. Yên lặng nghe ta nói. sắc thanh âm là to lớn như thế. Đồng thời lại mang một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Để cho phía dưới những này hấp huyết rụt lập tức liền ngừng miệng. Đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú đến sắc trên thân. Giác nhìn thấy mọi người an tính lại. lúc này mới đem huyết bôi từ bên miệng rời đi. tiếp đó đối phía dưới người nói ra, ta biết này lại để cho các ngươi lợi ích chịu đến một chút tổn thất. thế nhưng ta cũng là không thể không làm như vậy. mọi người có thể thấy được gia tộc chúng ta đơn giản liền là năm bè bảy mảng, mà những cái kia cái khác thực lực ngay tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy chúng ta. nếu như chúng ta không lên tiếp theo tầm. chỉ sợ kết cuộc cuối cùng liền là chúng ta gia tộc này hôi phi yên diệt. Đến lúc kia các ngươi lại có thể lưu lại cái gì? rắc nói xong những lời này sau đó, đứng dậy, tại khách sảnh bên trong đi tới lui mấy bước sau đó tiếp tục nói ra, ta quyết định từ nay về sau đem toàn bộ thế lực thu sạch về đến gia tộc bên trong. Đồng thời trong gia tộc thành lập trưởng lão hội. Các ngươi những này tộc trưởng trở thành hội nghị trưởng lão thành viên. sắc sở dĩ không có lập tức tước đoạt những người này quyền lợi Cũng là vì sợ hãi những người này toàn lực phản phệ Đến lúc đó chính mình là có thể đem bọn họ chấn áp xuống dưới Trong tộc thực lực cũng sẽ tổn thất nặng nề Vì thế sắc mới cho những người này lưu lại một cái cách đuôi Để bọn hắn bảo trì một cái vinh quang địa vị Liền không có bao nhiêu quyền lực Đây đắt là giác nhượng bộ lớn nhất Phía dưới các vị nhìn nhau Cuối cùng Nicolás tiến về phía trước một bước. Chỉ là nhẹ nhàng hướng sắc nhẹ gật đầu liền nói ra. Giác tộc trường. ngươi mệnh lệnh này chẳng những tổn hại mọi người lợi ích. Hơn nữa còn vi phạm với lão tộc trưởng một mực đến chính sách. Ta là quyết không thể tiếp nhận. Đối với Nicolás cái này người. Giác sớm liền thấy rất rõ ràng. Biết hắn là tuyệt sẽ không tiếp nhận chính mình đề nghị. vì thế sắc liền lông mày đều không có nhăn liền cùng phía dưới những người khác nhìn lại các ngươi là có ý gì cũng đồng ý nicolas ý tứ sao tại sắc nghĩ đến phía dưới những này tiểu các tộc trưởng căn bản cũng không dám làm chim đầu đàn sẽ chỉ là khúm núm thế nhưng là ngoài dự liệu là sắc vừa vặn lời nói vừa nói xong phía dưới những cái kia tiểu các tộc trưởng giống như là được mở ra chốt mở một dạng khí thế mãnh liệt hướng sắc phát ra làm khó dễ, sắc tộc trưởng, ngươi đây là vì chính mình quyền lợi mà tước đoạt mọi người lợi ích, chúng ta là tuyệt sẽ không đồng ý, sắc, liền liền lão tộc trưởng đều không có như thế giá tâm bừng bừng, không nghĩ tới ngươi là vừa rồi trở thành tộc trưởng liền bắt đầu tùy ý làm vậy, ngươi nếu muốn làm như vậy, trừ phi đem mọi người chúng ta đầy đủ giết, nếu không lời nói quyết không thể đạt được. Giác nhìn xem đám người này hình dạng Cũng là có chút không nghĩ tới Những này tiểu tục trưởng lúc nào có sao mà to gan như vậy Cũng dám cùng một chỗ phản đối chính mình nghĩ tới đây thời điểm Giác không tự chủ được nhìn về phía cô Nen Ý kia là để cho cô Nen ra tới cho mình nói một câu Tiếp đó chính mình thuận thế liền có thể đè xuống những này tiểu tục trưởng Một mực trầm mặc không nói cô Nen tại nhận được sắc ánh mắt sau đó cho hắn trở về một cách yên tâm ánh mắt liền đi ra tới tất cả mọi người yên lặng một chút đều yên lặng một chút không cần thiết nổi giận sao có sự tình chúng ta mọi người thương lượng tộc trưởng cũng không phải không giảng đạo lý người theo cô nên lời nói a những này các tộc trưởng đều nguyên một đám trở nên yên tĩnh sắc hiện tại cũng lộ ra hài lòng nụ cười nên không hổ là tay mình phía dưới một thành viên đại tướng. Tại mọi người phản đối thời điểm cũng chỉ có hắn đến đứng ra trợ giúp chính mình. Thế nhưng là tiếp xuống nên lời nói. Để cho rắc kém chút một ngụm máu phun ra. Ta cũng nói hai câu đi. Mặc dù rắc tộc trưởng chuyện này đúng là làm sai. Thế nhưng mọi người xem tại An tộc trưởng phân thượng. liền tạm thời bỏ qua cho hắn lần này. Bất quá xem như trừng phạt liền tước đoạt hắn sử dụng huyết bôi quyền lợi. Mọi người thấy thế nào? Cô nên nói vừa xong. Phía dưới những cái kia tiểu các tộc trưởng đều nguyên một đám nhảy chân hô tốt. Mà rắc hiện tại đã trở nên sắc mặt tái xanh. Hắn hai cái mắt chừng mắt cô nên hận không thể đem nó ăn vào trong bụng đi. Bất quá rất nhanh rắc liền yên tĩnh lại. Bởi vì hiện tại thế cuộc hắn đã đã nhìn ra. Phía dưới những người này đạt thành công thủ đồng minh Cái này là cùng một chỗ muốn đối kháng chính mình cái này tộc trưởng nha May mắn chính mình đã sớm có an bài Nếu không lời nói hôm nay bị bọn họ như thế ếp một cái Chính mình náo không tốt Thật sự lại mất đi quyền sở hữu lực Bởi vì tại cái này hấp huyết dù trong gia tộc có một cái mọi người chung nhận thức Đó chính là mất đi huyết bôi trường khống Như vậy thì giống như đã mất đi đối toàn cả gia tộc trưởng khống Vì thế đứng tại bên trên rắc một trận cười lạnh Ha ha ha Nếu là lời như vậy Vậy cũng đừng trách ta cái này tộc trưởng không khách khí Rắc vừa vặn nói xong câu đó Tại trong đại sảnh cửa nhỏ liền bị mở ra Tiếp lấy liền bên trong một bên sông vào mười mấy cái ăn mặc pháp sư áo bào pháp sư Tại Pháp Sư sau đó còn đi theo hơn 200 vị hấp huyết vượt. Những này hấp huyết vượt nguyên một đám trên thân đều bốc lên nồng hậu dày đặc huyết khí. Thậm chí có mấy cách đã không thể so với nicolas cùng cô Nen Trinh Lịch. Những người này liền là rắc áp chủ bài. Cũng là năm đó lão tộc trưởng trấn áp toàn cả gia tộc đòn sát thủ. Cô Nen cùng nicolas nhìn thấy những người này lúc đi vào sau đó. Sắc mặt cũng không có biến hóa. Thế nhưng là hai người bọn họ sau lưng những cái kia tiểu các tộc trưởng sắc mặt liền đã khó coi. Những người này lợi hại, bọn họ tại tiêu diệt Ho ướp thời điểm liền đã kiến thức qua. Năm đó Ho Ức gia tộc là cỡ nào phồn vinh. Y vào năm đó lão tộc trưởng sùng hạnh, hắn đã là toàn cả gia tộc bên trong ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài thứ hai thế lực lớn. Thế nhưng là cuối cùng thế nào Trong vòng một ngày toàn cả gia tộc liền bị tan giã. Nếu không phải ở trong có mấy cái tham sống sợ chết đầu hàng lời nói. Chỉ sợ lo ướp hậu dụi một cách đều không để lại. Mà bây giờ rắc rốt cuộc có một loại nắm chắc thắng lời trong tay cảm giác. Thế nào? Chỉ cần là các ngươi giao ra huyền lực. Vinh hoa phú quý là không thể thiếu. dắt cho tới bây giờ hay là không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì nếu như giết những người này, tiếp xuống liền là một lần đại quy mô chấn động. Hắn nhất định phải đối với gia tộc tiến hành một lần thanh tẩy. Nói như vậy gia tộc liền sẽ tổn thất nặng nề, không cách nào lại tiếp tục cùng cái khác hấp huyết dù thị tộc đối kháng. Nicolas nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp đó hướng về phía Zack nói ra: "Sớm liền nghĩ đến ngươi cái này người âm hiểm xảo trá." Ngươi cho rằng chúng ta không biết làm phòng bị Tại bên ngoài có chúng ta mấy trăm người tinh nhuệ. Ngươi cho rằng bằng vào những người này là có thể đem chúng ta cầm xuống Ha hạ Ha hạ Nicolas huyên đệ Chỉ sợ ngươi đối tỏa thành nhỏ này bảo còn không hiểu rõ Nói thật cho ngươi biết Chờ từ lúc ngươi tiến nhập cái này khách sảnh sau đó Các ngươi liền đã bị từ nơi này không gian bên trong cách ly ra tới Nếu như ta không đồng ý lời nói Các ngươi liền không còn cách nào thoát đi Liêu trai lộ trường sinh chí 19 mười 515 xuất hiện lát sườn sốt một chút Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh lại Bởi vì hắn đối dương Hằng có lòng tin Giặc tộc trường Ngươi không nên cao hứng quá sớm Ngươi biết không biết bên ngoài còn có một cái cao nhân đang chở ngươi đây Đó chính là Đông Phương Dương Đạo Trưởng sắc vừa nghe Dương Hằng danh tự Sắc mặt cũng có chút thay đổi Hắn hung hăng chừng mắt Nicholas nói ra ngươi cũng dám cấu kết ngoại nhân Ha <cười> ha Ta lại có cái gì không dám Cái này đều đến tính mệnh du quan trình độ Chỉ cần là có thể bảo mệnh Cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra sắc nghe xong câu nói này Biết không cần thiết lại cùng bọn họ dài dòng. Thế là vung tay lên. Hắn thủ hạ những cái kia tinh nhuệ hấp huyết ruột liền mãnh liệt hướng bọn họ đánh tới. Mà tại chỗ những người này. Có thể trở thành một phương thế lực tiểu đầu đầu. Thuộc hạ tự nhiên là có chút ít bản sự. Vì thế chỉ thấy được mỗi người bọn họ thi triển thần thông. Có hóa thành con rơi. Có biến mất thân hình. Hoặc là có mánh liệt biến hóa thành cây khác quái vật. Bắt đầu cùng tại chỗ những này rắc dưới tay liều mạng. Mà rắc bưng huyết bôi. Đứng tại bên trên nhìn xem phía dưới đánh thành một đoàn. Hắn cũng không có đi xuống hỗ trợ. Mà là ngồi ở chỗ đó nhàn nhã xem kịch. Còn như bên ngoài cái gọi là dương đạo sĩ. Rắc cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đối với mình tỏa pháo đài này có lòng tin. Hắn cũng không tin bên ngoài cái kia Dương Đạo Sĩ. Thật có lớn như vậy thần thông. Có thể vượt qua vị diện đến đây tìm chính mình phiền phức. Không nói bọn họ ở chỗ này đánh làm một đoàn. Lại nói bên ngoài phòng khách một bên Dương Hằng. Đi theo những cái kia hấp huyết rượu lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời bên trong hay là im ứng. Không hề có một chút thanh âm. Dương Hằng có chút cảm thấy không thích hợp. Thế là Dương Hằng vội vàng mở ra âm Dương Pháp nhãn. Thi triển thần thông hướng khách sảnh bên trong nhìn lại. Bất quá lần này tại Dương Hằng âm Dương Pháp nhãn bên trong. Cái kia khách sảnh tựa như là tiêu thất tại vị diện này một dạng. Tại trong hư không chỉ còn lại một cách đen si không gian. Dương Hằng trong lòng giật mình. Biết có chút bất thường. Hiện tại cũng không lo được lộ ra sơ hở. Chỉ thấy được Dương Hằng mạnh mẽ hất đầu. Đem trên thân những cái kia trang phục ném tới một bên. Tiếp đó tâm niệm vừa động. Thân thể của hắn liền bắt đầu phi tốc thăng duy. Mà cái kia bốn phía không quản là rắc dưới tay. Hay là Dương Hằng mang đến minh hữu. Nhìn thấy Dương Hằng bộ dạng này đều đắt đắt là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì tại Dương Hằng thân là thời điểm. Thân thể của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia từng đạo không thuộc về loài người khí tức. Bắt đầu ở thân thể của hắn bên trên tán phát. Chỉ ép tới tại chỗ toàn bộ hấp huyết đều có chút không thở nổi. Lại nói Dương Hằng thăng nhập đến bốn chiều sau đó. Lại hướng ba chiều quan sát. Phát hiện tại kề sát địa cầu vị diện có một cái cỡ nhỏ không gian. Đang ở nơi đó như gần như xa. Dương Hằng lúc này cũng không để ý nguy hiểm hướng trước một bước. rất nhanh liền rơi vào cách này cỡ nhỏ không gian chi bên trong chờ dương hằng rơi vào cách này không gian chi sau đó phát hiện đây chính là rắc tỏa thành cái kia đại sảnh mà bây giờ tại trong đại sảnh đã đánh làm một đoàn tại trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể xem ra song phương đều lấy tổn thất không nhỏ mà dương hằng vừa vặn vừa xuất hiện tại cách này trong đại sảnh ngồi tại đang bên trên trên bảo tỏa rắc Liền đã thông qua đối tỏa thành trưởng khống Phát hiện đã có người đến Ngay sau đó sắc liền đã phát hiện đứng tại đại sảnh góc nhỏ bên trong Dương Hằng Mà lúc này Dương Hằng ánh mắt cũng đúng lúc nhìn qua Hai cái này cử nhân lại một lần nữa gặp mặt Tại phát hiện Dương Hằng sau đó sắc ánh mắt đều đã đỏ lên Chính mình một đoạn này thời gian thân thể càng ngày càng kém Mặc dù hắn không biết chúng cái gì pháp thuật Nhưng là tử chính hắn suy đoán bên trong. Hắn dám khẳng định cái này nhất định là Dương Hằng dở trò vượt. Hiện tại thủ này người rốt cuộc đứng ở trước mặt mình. Vậy cũng đừng nghĩ rời đi rồi. Hôm nay là liều mạng cũng muốn đem Dương Hằng lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây sau đó. sắc đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ trưởng. Những cái kia đang cùng địch nhân đấm máu vật lộn dưới tay. Nghe đến sắc thanh âm. Lập tức bắt đầu hướng hai bên thối lui Rất nhanh trên đại sảnh chiến đấu liền đình chỉ Mà lúc này đã đánh một trận lát cùng Conan rút cuộc thở dài một hơi Bọn họ mang theo những cái kia tiểu tộc trưởng cũng lui qua một bên Tiếp đó kiểm soát vài người Phát hiện cứ như vậy mất một lúc Bọn họ đã tổn thất hơn phân nửa người Lần này Hai người bọn họ trong lòng có chút thấp thỏm Không nghĩ tới a đời trước lão tộc trưởng lưu lại nhân thủ vậy mà lợi hại như vậy. Phải biết các nàng những người này cũng đều là cái này thì tộc tinh nhụy cùng căn cơ. Không nghĩ tới, chỉ là mất một lúc liền bị diệt hơn phân nửa. Hơn nữa bọn họ đã tại một cái cách ly không gian. Cho dù hiện tại dương hàng tới, vạn nhất nếu là không đánh tan được cái không gian này. cuối cùng bọn họ những người này chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, tại vô tận hư không bên trong phiêu đãng. lúc này dương hằng, mạn bất kinh tâm đi tới trong đại sảnh ở giữa, nhìn xem ngồi ở bên trên người, lão nhân gia này nhìn xem có chút quen mặt, không biết tôn tính đại danh, rắc nghe dương hằng lời nói, trong lòng một đoàn lửa giận lại một lần nữa sinh khí, Hắn nhìn xem Dương Hằng ánh mắt kia, liền biết Dương Hằng đây là tại trêu đùa chính mình. Không chạy, nhất định là gia hỏa này cho mình xuống áp độc chớ chú. Nếu không lời nói chính mình cũng không có khả năng rơi vào cái này làm ruộng đất. Rắc sở dĩ lo lắng như vậy mà muốn thu hồi tất cả quyền lợi, kia cũng là bởi vì Dương Hằng cho mình hạ chớ chú, để cho mình thân thể càng ngày càng tệ. Nếu không lời nói chính mình cũng không cần thiết như thế vội vàng hành động. Bởi vì dựa theo sắc ý tưởng. Nếu muốn thu hồi quyền lợi. Cái kia chính là một cây dài rằng rạc quá trình. Không nghĩ tới. Ngươi lại còn có chút bản sự. Lại có thể nhảy vào đến ta cái này tiểu không gian bên trong. Ha ha. <cười> Ngươi này một ít bản sự đối với người khác mà nói không cách nào phá giải. Đối với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà làm Ngươi không nên cao hứng quá sớm Đã ngươi tới nơi này cũng đừng nghĩ rời đi rồi Nói xong câu đó sau đó Giác bỗng nhiên nhẫn xuống chỗ ngồi bên cạnh một cái nút Ngay sau đó toàn bộ đại sảnh liền bắt đầu run rẩy lên Tiếp đó tựa như là nhận lấy cái gì bài xích một dạng Bắt đầu phi tốc hướng một cái phương hướng rời xa Mọi người tại đây cũng không biết xảy ra chuyện gì Đều đưa áng mắt nhìn về phía Dương Hằng Mà bây giờ Dương Hằng cũng vội vàng thi triển thần thông Cảm giác bốn phía phát sinh hết thầy Rất nhanh là hắn biết tiền căn hậu quả Nguyên lai like ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó Cái này tiểu không gian đã thoát ly địa cầu vị diện Bắt đầu hướng vô tận thời không loạn lưu bên trong bay đi Nếu như là bình thường người Đối mặt loại tình huống này Chỉ sợ đã sợ đến lục thần vô trụ Bởi vì nếu như là nói như vậy Cái này tiểu vị mặt cho nên chẳng mấy chốc sẽ bị thời không loạn lưu thôn phệ Cho dù là không bị hóa thành cho tàn Tiêu thất tại trong vũ trụ Cũng sẽ tại thời không bên trong không ngừng du đãng, Vĩnh viễn tìm không thấy đường về Thế nhưng là đối với đã thành tựu địa tiên Có thể tùy ý xuyên thẳng bốn chiều Dương Hằng mà nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Vì thế Dương Hằng khoát tay áo. Tại chỗ những người kia liền an tính lại. Ta làm ngươi có cái gì hậu thủ. Nguyên lai like là dạng này nha. Xem ra ngươi là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. sắc nghe Dương Hằng lời nói. Ha ha ha cười ha hà Thúi đạo sĩ. Ngươi không nghĩ tới sao. Không tệ. ta xác thực không nghĩ tới ngươi này tộc trưởng vậy mà hồ đồ như vậy. ta là hồ đồ sao? chẳng lẽ không đúng sao? lần này liền là ngươi thất bại. xem tại lý nguyên phân thưởng. ta cũng sẽ không cần ngươi mệnh. ngươi hà tất dạng này? nói đến lý nguyên, sắc trên mặt đột nhiên lộ ra vừa lòng đẹp ý nụ cười. hắn nhìn xem phía dưới dương hàng châm chọc nói ra. ngươi biết không biết lý nguyên đã mang thai hài tử của ta, ta lập tức sẽ phải có chính mình đời sau. Nếu là lúc trước lời nói, dương hằng nghe đến những lời này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. thế nhưng là theo dương hằng tu vi đạt đến địa tiên, hắn cảm tình bất chi bất giác bắt đầu phai nhạt rất nhiều. hiện tại dương hằng mặc dù cũng cảm giác đến một chút khó chịu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nổi giận nhân tố. Giác. ngươi đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này. hiện tại chúng ta ăn oán cũng muốn nên làm kết thúc. nói xong câu đó sau đó, dương hằng từ trong ngực đi ra khảo ruột bổng. tiếp đó nhẹ nhàng vung lên. ngay sau đó tại cách này trong đài sảnh, lập tức liền mây đen cuồn cuộn. tại cách này mây đen bên trong có vô số lệ ruột tại chiếm cứ, mà những này ác lệ ruột bên trong cầm đầu là bảy người. Ngay chính giữa là một người mặt màu đỏ sườn xám nữ tử Nàng nhẹ nhàng nhảy ra mây đen Rơi vào dương hằng bên cạnh Ngay sau đó lại có sáu cái pháp sư hình dáng lệ duyệt, Xoay một vòng cũng rơi vào dương hàng bốn phía Mà ở bên trên rắc nhìn thấy cái này sáu cái pháp sư hình dáng lệ duyệt, Sắc mặt liền đã trở nên xanh xám Những người này không phải người khác Chính là thổ hắn thuê tiến đến ám sát Dương Hằng cái kia sáu vị đại pháp sư. Vốn là giác còn tưởng rằng bọn họ đã chết tại phương Đông. Không nghĩ tới thân thể bọn họ mặc dù chết rồi. Thế nhưng linh hồn cũng đã đầu nhập vào Dương Hằng. Mà lúc này Dương Hằng nhẹ nhàng nói ra. Đem những này tiểu tạp toái thu thập. Tại nửa không trung những cái kia lệ dụ nghe Dương Hằng phân phó. Lập tức phát ra từng đợt tiếng thép. Tiếp đó liền hướng tại chỗ sắc dưới tay những cái kia hấp huyết ruột đánh tới. Mà những này hấp huyết ruột dù sao cũng là siêu phàm sinh vật. Đối với những này lệ ruột cũng không có sống thường nhân dạng kia cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy được những người này nâng lên trong cơ thể mình vẹn vẹn có huyết khí năng lượng. Tiếp đó mãnh liệt liền cùng nhào về phía chính mình lệ ruột phát ra công kích sắc bén. Chỉ là vừa đối mặt. Dương Hằng Lệ dự liền tổn thất rất nhiều. Đây cũng là bởi vì những này hấp huyết dự trong cơ thể đều có một cố huyết tinh lực lượng. Những lực lượng này một khi hiện lên trên tay bọn họ. Sinh ra lực phá hoại là không bình thường cực lớn. Mà lại cố lực lượng này có thể đối âm hồn loại hình dự vật sinh ra tổn thương. Bất quá cố lực lượng này mặc dù nói là phi thường lợi hại. Thế nhưng tiêu hao cũng phi thường to lớn. Bọn họ cần không ngừng hấp thụ máu tươi để duy trì Theo thời gian chuyển rời Những này hấp huyết ruột trong cơ thể lực lượng càng ngày càng yếu Đến cuối cùng thậm chí đã hoàn toàn tiêu thất Mà những cái kia không trung lệ ruột tựa như là vô cùng vô tận Cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào một dạng Rất nhanh Những này hấp huyết ruột liền xuất hiện thương vong Mà theo một cách thương vong xuất hiện Như thế tiếp xuống sự tình liền là liên tiếp phát sinh. Rất nhanh rắc những này tinh nhộ dưới tay. Liền bị dương hằng những này bọn lệ ruột toàn bộ thôn phệ. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. chương 516 hư không quái vật. Rắc đối với mình dưới tay tổn thất nặng nề. Cũng không có can thiệp. Hắn ngồi ở bên trên khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Nhìn xem thuộc hạ người từng chút một tiêu thất. Dương Hằng nhìn xem sắc hình dạng. Có chút không nghĩ ra. Gia hỏa này đây có phải hay không là điên rồi. Đối với mình bọn thủ hạ chết nhiều như vậy. Vậy mà không có một điểm tâm đau cảm giác. Nếu là dạng này. Vậy liền nắm chắc thời gian đem những tiểu lâu la này thu thập. Tiếp đó nhìn một chút sắc có cái gì hậu thủ. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng đối đứng tại bên cạnh nicolas cùng cô Conan nói ra. Các ngươi cũng đi qua giúp đỡ chút. Mau chóng đem những người này thu thập. Hai cái này hấp huyết rượu đầu lính nghe Dương Hằng lời nói. Lập tức liền bổ nhào về phía trước. Cũng gia nhập chiến đoàn. Mà những cái kia đầu nhập vào Dương Hằng tiểu các tộc trưởng lúc này cũng không có làm đứng thẳng. Bọn họ đi theo nicolas cùng cô Conan sau lưng. Hướng những cái kia rắc dưới tay hấp huyết rượu đánh tới. Có rồi nhóm này sinh lực quân gia nhập. Rắc phía kia càng thêm không có cách nào ngăn cản Chỉ qua 20 phút thời gian Tại chỗ bên trên rắc dưới tay liền đã bị trống giống Rắc ngồi tại bảo tỏa bên trên thở dài Đám rắc rưỡi này quả nhiên không có bao nhiêu chỗ dùng Nói xong câu đó Rắc đem trong tay huyết bôi bên trong huyết dịch ngã xuống trên mặt đất Mà những huyết dịch này vừa rơi xuống tại trên mặt đất Lập tức liền dung nhập vào sàn nhà bên trong Ngay sau đó toàn bộ đại sảnh tựa như là nhận lấy cải tạo một dạng Bắt đầu phi tốc phát sinh đủ loại biến hóa Trước hết Đại sảnh cửa lớn lúc này vậy mà phát sinh vặn vẹo Biến thành một tấm đấm máu miệng lớn Mà lúc này đây tại đại sảnh vách tường bên trên cũng sinh ra từng đôi ảm đảm tay Càng không ngừng hướng bốn phía lơ Một cái hấp huyết dường không chú ý Bị một cái tay cho tóm chặt lấy Ngay sau đó bên cạnh liền đưa ra vô số bàn tay khổng lồ đem cái này hấp huyết rồi bao trùm. Dương Hằng vừa thấy tình huống này. Những mày. Tiếp đó mãnh liệt trong tay thả ra một tia chớp Đánh vào những này trên tay. Những cái kia sở thụ đến lôi điện một kích. Lập tức liền run lên. Tiếp đó liền hướng về sau co rút lại. Mà bị những này theo lục soát bao trùm hấp huyết rửa lúc này cũng rơi vào trên mặt đất. Bất quá lúc này mọi người xem xét đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai like cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian. Cái kia hấp huyết ruột hiện tại đã trở nên không thành hình người. Trên người hắn tựa như là bị lưu toan hủ thực một dạng. Trở nên lồi lõm. Hiện tại vị này hấp huyết ruột, Liền hai mắt đều đã không còn. Chỉ còn lại hai cái bốc lên máu tươi lỗ nhỏ. dắt nhìn xem cảnh tượng này. Khóe miệng lộ ra một tia điên cuồng mỉm cười Thật là xinh đẹp kiệt tác Dương Hằng nghe đến cái này châm chọc lời nói cũng có chút không thoải mái Bất quá tại không có biết rõ cái này thành bảo rốt cuộc biến thành cái gì trước đó Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ Dắt nhìn xem phía dưới Dương Hằng trầm mặt xuống Càng thêm vui sướng Người cái này tiểu đạo sĩ cùng ta đối nghịch nhiều năm như vậy Thậm chí lần này muốn ta mệnh. Thế nhưng là thế nào? Cuối cùng còn không phải rơi vào ta trong tay. Nói xong câu đó sau đó. Giác liền bắt đầu điên cuồng cười ha hả Dương Hằng xem giác hiện tại hình dạng thật giống đã lâm vào điên cuồng. Đây cũng không phải là vừa rồi cái kia trấn đỉnh tự nhiên giác. Ngay tại Dương Hằng là giác biến hóa cảm thấy kinh hãi thời điểm. Đứng tại phía sau hắn một cái hấp huyết rượu đột nhiên cuồng khiếu lên. Tiếp đó mãnh liệt liền trộp tới bên cạnh một cách đồng bản. Thẳng đến hắn cổ họng táp tới. May mắn cô nên tay mắt lanh lẻ. Mạnh mẽ nhấc chân liền đem cái này nổi điên hấp huyết rượu đạp ra ngoài mấy trường xa. Bất quá cái này hấp huyết rượu vừa vặn khởi thân. Thân thể liền phát sinh dị dạng biến hóa. Chỉ thấy được cái này hấp huyết dù trước kia răng nanh bây giờ lại chóc ra. Ngay sau đó thân thể của hắn bên trên dài ra từng cái ánh mắt. Những này ánh mắt mỗi một cách đều bắn ra oán hận quang mang. Nhìn trước mắt hết thầy sinh vật. Dương Hằng trao mày. giơ lên tay phải. Ngay sau đó là một đảo thiểm điện. Rơi vào cái này đã biến gì hấp huyết ruột trên thân. Cái kia hấp huyết ruột hét thảm một tiếng. Tiếp đó hóa thành cho tàn. Ngay tại dương hằng cho rằng đã tiêu diệt đối phương thời điểm. Đột nhiên tại cách này đoàn cho tàn bên trong bay ra một con mắt quan sát cầu. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Liền hướng bên cạnh một cái hấp huyết dù bay đi. Lần này tất cả mọi người không nghĩ tới. Vì thế đợi đến muốn chặn đường thời giờ đã không còn kịp rồi. Viên này ánh mắt một chui vào cách này hấp huyết dù thân thể. Cái này hấp huyết dù cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Bất quá lần này hắn không có đổi thành đầy thân đều là ánh mắt. Mà là bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Không có bao nhiêu công phu liền biến thành một cái cục thịt. Cái này cục thịt không ngừng phun trào ra ngoài lam sắc hỏa diễm. Mà lại ngọn lửa này tựa như là có tản ra một cỗ khó nghe mùi vị. Chỉ chốc lát sau toàn bộ trong đại sảnh đều tràn đầy hôi thối. rất nhiều hấp huyết dù tại loại này hôi thối bên trong không kiên trì nổi. sủi lơ trên mặt đất. dương hằng thở dài. xem ra sắc là chuẩn bị cùng mình đồng quy vô tận. không phải lời cũng không thể thi triển dạng này thủ đoạn. dương hằng mở ra pháp nhãn. hướng đứng tại bên trên nhất sắc nhìn lại. tại thường nhân trong mắt, sắc hiện tại vẫn là hấp huyết dù hình dáng. thế nhưng tại dương hằng pháp nhãn bên trong, Rắc sau lưng xuất hiện một cái hình thù kỳ quái quái vật. Cái quái vật này ngay tại không ngừng hướng về phía trước xây dịch. Chẳng mấy chút sẽ đem rắc hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại Dương Hằng nhìn hướng quái vật kia thời điểm. Quái vật kia thật sống đã có cảm giác. Một cái đấm máu ánh mắt cũng hướng Dương Hằng nhìn lại. Chỉ như thế vừa đối mắt. Dương Hằng cũng cảm giác được có một cỗ tà ác lực lượng. Ngay tại thuận cách này ánh mắt muốn xâm lấn thân thể của mình Nếu như là người bình thường lời nói Đối mặt loại tình huống này Thật đúng là có chút ít không biết làm sao Thế nhưng Dương Hằng thế nhưng là trải qua gì giới thần chi đoạt xá Mà lại cái kia gì giới thần chi còn tại Dương Hằng trong cơ thể lưu lại từng tia một ấm ký Vì vậy đối với cái này muốn xâm lấn tà ác lực lượng kia là ấm ký Hiện tại cũng phát sinh biến dị chỉ thấy được cái kia ấm ký bắt đầu phát ra tia sáng kỳ dị. những ánh sáng này chỉ là quét qua liền đem cái kia tà ác lực lượng, hấp thu đến trong cơ thể mình. theo những lực lượng này gia nhập, cái này ấm ký thật sống cũng bắt đầu thức tỉnh. một cố cường đại lực lượng bắt đầu từ trong đó phun ra ngoài, dung nhập vào dương hằng bên trong thân thể. cố lực lượng này chất lượng phi thường cao, vừa tiến vào dương hằng trong cơ thể. Liên bắt đầu cải tạo cùng đồng hóa Dương Hằng pháp lực. Mà Dương Hằng tu luyện nhiều năm thái ớt tinh hoa tôn chỉ thần thông. Vậy mà không địch lại. Bắt đầu chậm rãi dung hóa. Dương Hằng hiện tại cũng có chút lo lắng. Hắn sợ hãi cố lực lượng này tiếp tục như vậy nữa. Sẽ đem mình không cải tạo thành hình người. Vì thế Dương Hằng cũng không lo được cái khác. Lập tức khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Lại một lần nữa vẫn khởi thái ấp Kim Hoa Tông chỉ bắt đầu củng cố lực lượng này chống lại. Đứng tại Dương Hằng bên cạnh cái kia dưỡng Tân Nương. Nhìn thấy loại tình huống này vội vàng vung tay lên. Sáu cái lệ dưỡng Pháp Sư lúc này cũng tới đến Dương Hằng bốn phía. Đem Dương Hằng chặt chẽ bảo vệ. Cô Nen cùng nicolas cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy Dương Hằng tình cảnh liền biết có chút không tốt. Thế là vội vàng mang theo thủ hạ đi tới Dương Hằng bên ngoài. Bắt đầu cho Dương Hằng hộ pháp. Đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn sắc Sợ hãi hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng là bọn họ quá lo lắng. Hiện tại sắc đã là tự lo không xong. Theo cái kia vô hình quái vật cùng không ngừng tiếp cận sắc Cũng cảm giác đến chính mình ý nghĩ càng ngày càng hỗn loạn. sắc hiện tại có chút hối hận. Vốn là hắn nghĩ đến gọi về gì giới quái vật cùng dương hàng bọn người đồng quy vô tận Cho mình hài tử lưu lại một cách làm tình thế giới Thế nhưng là đến cái này sống chết trước mắt Lại có người nào không muốn sống đâu Vì thế sắc không tự chủ được bắt đầu tập trung chính mình ý nghĩ Muốn tránh thoát suốt quái vật khống chế Thế nhưng là cái kia vô hình quái vật ở đâu là giác có thể khống chế Theo quái vật này càng ngày càng tiếp cận Sắc ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chết lặng. Cuối cùng tựa như là hoàn toàn chống sống linh hồn. Chỉ biết là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mà lúc này Dương Hằng. Trong cơ thể hắn thái ấp kim hoa tông chỉ ngay tại điên cuồng mà vận chuyển. Theo cái kia thái ấp kim hoa tông chỉ chỗ thả ra một điểm điểm tâm ánh sáng. Cái kia vốn là muốn đồng hóa Dương Hằng lực lượng cũng bắt đầu chậm lại. Bất quá đây chỉ là làm cho đối phương chậm lại. Cũng không có đình chỉ thôn phệ. Nếu như cứ theo đà này. Chỉ sợ mấy giờ sau đó. Dương Hằng trong cơ thể lực lượng liền sẽ đều bị đối phương đồng hóa. Dương Hằng hiện tại đã không có cách nào lại khống chế loại lực lượng này. Cuối cùng hắn thở dài một hơi. Tâm niệm vừa động. Hắn ý nghĩ liền vượt qua vô tận thời gian cùng không gian chiều không gian. Rơi vào quang minh Bồ Tát tỉnh thổ bên trong. Theo Dương Hằng thần hồn nói tới. Tại bên trong vùng tỉnh thổ chư vị thân thuộc đều cùng một chỗ khom người hành lễ. Dương Hằng hiện tại không có rảnh phản ứng bọn họ. Hắn tiến về phía trước một bước chạy bộ đến chính giữa liên hoa bảo tỏa bên trên quang minh Bồ Tát trước. Đạo hữu. Còn xin trợ ta một chút sức lực. Đạo hữu hà tất khiêm tốn. ngươi ta vốn là một thể. Hà tất tương thỉnh. Dương Hằng khẽ gật đầu. Tiếp đó thần hồn bổ nhào về phía trước, liền dung nhập vào quang minh Bồ Tát trong cơ thể. Ngay sau đó hóa thành quang minh Bồ Tát dương hằng Đối với phía dưới chư vị thân thuộc nói ra, các ngươi ở đây, niệm tụng di đà, không thể loạn pháp đàn, bần tăng đi một lát sẽ trở lại. Nói xong câu đó sau đó, quang minh Bồ Tát hóa thành một điểm quang ảnh, liền tiêu thất tại cái không gian này. Chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã đi tới cái kia tiểu vị mặt bên trong. Bất quá quang minh Bồ Tát vẫn là đến hơi trễ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Lúc này đứng tại chính giữa sắc đã không thành hình người. Chỉ thấy được trên người hắn đưa ra vô số chạm tay. Những này trên xúc tu mỗi một cái đều có một cái kỳ quái ánh mắt. Những này ánh mắt không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn. phàm là bọn hắn nhìn chúng một người. Người kia tất định thay đổi điên cuồng. Vì thế hiện tại trong đại sảnh đã loạn cả một đoàn. Dương Hằng thuộc hạ những cái kia hấp huyết dù hiện tại đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bất quá quái vật này thần thông. Thật sống đối Dương Hằng thuộc hạ những cái kia bọn lệ vực cũng không lên cái tác dụng gì. Vì thế những này bọn lệ vực đã co rút lại thành một đoàn. Sống lại Dương Hằng. Đem bảo hộ ở ở trong. Bất quá Biến thành quái vật sắc Hiện tại không đang không dừng tay đồng lên chính mình chạm tay Những này chạm tay đánh chúng những cái kia lệ dược sau đó Cái này lệ dược lập tức liền biến thành một cỗ kỳ quái năng lượng Dung nhập vào những quái vật này trên thân Cũng chính là ở thời điểm này dương hằng biến thành quang minh Bồ Tát rốt cuộc hiện thân Liêu trai lộ trường sinh chí 19 chương 517 được phúc Chỉ thấy được hư không bên trong truyền đến từng đợt thiện sướng Theo những âm thanh này Tại chỗ những cái kia đắt lọt vào điên cuồng hấp huyết dược Vậy mà bắt đầu cảm giác đến từng đợt tâm linh yên lặng Những cái kia bực bội cùng điên cuồng tai nạn ngay tại chậm rãi rời xa các nàng Ngay sau đó Liền có một cỗ tử bi bạch sắc quang mang Đem cái này tiểu vị mặt toàn bộ bao phủ Mà đã biến thành quái vật sắc Một cảm giác đến loại này quang mang vừa xuất hiện. Liền đem hắn cùng bản thể hoàn toàn cách ly. Quái vật kia hiện tại cũng bắt đầu gầm hét lên. Hắn hướng về phía tư không phát ra nhân loại không cách nào nghe ra thanh âm. Những âm thanh này là cao hơn một cái chiều không gian một cái quái vật ngôn ngữ. Những này ngôn ngữ đối với nhân loại mà nói liền là nguyên một đám trí cao thẩm phán. Phàm là nghe được thanh âm này người không phải lọt vào bản thân hủy diệt bên trong. liền là chậm rãi bị đồng hóa thành quái vật này đồng loại. Thế nhưng là lần này lại không đồng dạng. Những âm thanh này. Mặc dù không ngừng thông qua kỳ gì lực lượng tại bốn phía khuyết tán. Thế nhưng tại chỗ những này hấp huyết ruột Vậy mà không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Ngay lúc này. Tại hào quang màu trắng này bên trong xuất hiện một bóng người Bóng người này để đó kim quang Trên mặt lộ ra từ bi màu sắc Nhẹ nhàng rơi vào vị diện này bên ngoài Cái quái vật này vừa thấy được bóng người này Liền phát ra một trận thê lương tiếng kêu Cái này tiếng kêu tựa như là không nhận vĩ độ hạn chế Một nháy mắt liền truyền khắp ba chiều bốn chiều Thậm chí là cao hơn chiều không gian Quái vật này mắt hết sức rõ ràng. Liền là muốn thông qua cách này kỳ quái tiếng kêu. Đem cái kia trong bạc quang bóng người hoàn toàn đánh lui. Cho dù không cách nào đánh lui hắn. Cũng là muốn cho mình tranh thủ thời gian. Để cho hắn có chạy trốn công phu. Rốt cuộc lần này cái quái vật này đã kiếm lời. Mặc dù còn có rất nhiều mỹ thực không có hưởng dụng. Nhưng đã đến hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bất quá cái quái vật này lần này thế nhưng là có chút tính sai. Thanh âm hắn mặc dù lớn, thế nhưng bốn phía tiếng tụng kinh âm thanh là vậy không nhỏ. những cái kia bị hắn ảnh hưởng hấp huyết ruột, vừa vặn có một tia ý niệm điên cuồng. cái kia thiện xướng thanh âm liền theo sát mà tới, lập tức liền đem thanh âm này áp chế xuống, để cho những này hấp huyết ruột lần nữa khôi phục lý trí. Quang Minh Bồ Tát nhìn xem phía dưới cái quái vật này Cũng không có lập tức đồng thủ Mà là thuận cái quái vật này tin tức Vượt qua vô số thời không cùng chiều không gian rơi vào quái vật kia chủ tôn bên cạnh Cái quái vật này chủ tôn ở vào một loại kỳ quái không gian bên trong Hắn không phải là ba chiều cũng không phải bốn chiều Mà là ở tại ba chiều cùng bốn chiều ở giữa một cái kỳ quái trạng thái Tại loại trạng thái này bên trong Hắn đã là ba chiều sinh vật cũng là bốn chiều sinh vật. Hắn có thể bằng vào loại trạng thái này. Ảnh hưởng ba chiều bên trong hết thảy sinh vật ý nghĩ. Chỉ cần là hấp thu hắn phát tán ra tới tin tức. Như thế cách này ba chiều sinh vật liền sẽ ý nghĩ trở nên hỗn loạn lên. Chỉ có số ít thiên phú gì bẩm có thể chậm rãi hướng hắn dựa vào. Trở thành hắn thân thuộc. Nhận được lấy quái vật ban tặng cho tà ác lực lượng. Vì thế tại rất nhiều kỳ quái không gian bên trong Cái quái vật này đều là bọn họ chủ thần Sở thụ đến vô hạn sùng kính Bất quá cái quái vật này đẳng cấp cùng quang minh Bồ Tát so ra Còn kém rất nhiều Vì thế quang minh Bồ Tát vừa xuất hiện đến cái không gian này Lập tức liền đem cái quái vật này hoàn toàn phong cấm lên Ngay sau đó một cố tử bi thiện sướng Tại không gian này không ngừng càn quét Mà theo những âm thanh này càn quét, quái vật kia cũng từ bắt đầu không ngừng giấy dua trở nên an tính lại. Tiếp đó thân thể của hắn cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Vốn là cái kia hình thù kỳ quái hình dạng. Hiện tại bắt đầu chậm rãi co rút lại. Cuối cùng hóa thành quang minh Bồ Tát trong tưởng tượng lão hổ hình dáng. Theo cái quái vật này hình dạng biến hóa. Rất nhiều vị diện. Hắn hình tượng cũng phát sinh đồng bộ cải biến Ngay sau đó cái kia trong hư không quang minh Bồ Tát Hướng về phía trước bước một bước Liền rơi vào cái kia lão hổ cõng lên Cái này lão hổ đối với quang minh Bồ Tát vượt đến trên người hắn Cũng không có bất kỳ cái gì bài xích Ngược lại là đê mi thuận nhắn cung nghênh lấy Bồ Tát Mà liền tại quang minh Bồ Tát ngồi tại con hổ này trên thân một nháy mắt Bảy tám cái vị diện cung phụng chủ thần cũng phát sinh biến hóa. Vốn là từ quái vật biến thành Lão Hổ. Hiện tại lại một lần nữa phát sinh vặn vẻo biến thành Quang Minh Bồ Tát ngồi tại Lão Hổ trên thân hình dạng. Ngay sau đó liền có một cỗ bàng bạc tín ngưỡng chi lực. Tràn vào đến Quang Minh Bồ Tát trong lòng. Theo những này tín ngưỡng chi lực không ngừng tràn vào. Quang Minh Bồ Tát cũng cảm giác đến chính mình vì cách bắt đầu hướng lên trên đề thăng. rất nhanh quang minh bồ tát vì cách liền đi tới thứ sáu mà hiện tiền địa đến cái này vì cách quang minh bồ tát rốt cuộc có thể nhìn thấy như đến đúng như hết thầy pháp tướng bất quá quang minh bồ tát cũng không có tại cái này vì cách bên trên dừng lại bao lâu ngay sau đó hắn vì cách lại một lần nữa kéo lên cao đến đến thứ thất địa viễn hành địa đến cái này vì cách bồ tát đã có thể phá toái hư không lui tới tại vô tận thế giới liền cùng hiện tại quang minh bồ tát hắn vốn là tại gì giới thành tựu bồ tát tôn vị bất quá bởi vì gì giới thiên đạo ngăn cản hắn chân thân không cách nào hàng lâm đến gì giới nhưng là bây giờ hướng quang minh bồ tát cảnh giới đạt đến viễn hành địa hắn liền có thể dựa vào thứ thất địa bồ tát thần thông đem chính mình chân thân hàng lâm đến cái kia gì giới bên trong liền liền thiên đạo cũng vô pháp cản trở đây cũng chính là quang minh bồ tát tại dì giới thành tựu thần thánh mới có thể có lấy nho nhỏ tiện lợi nếu như là tại địa cầu vị diện thành tựu thần thánh chư thiên thần phật hiện tại còn không cách nào tiến nhập dì giới vị diện chỉ có thể chờ đến địa cầu thiên đạo cùng dì giới thiên đạo làm ra một cái kết thúc song phương hóa làm một thể thời điểm bọn họ mới có thể hàng lâm Quang Minh Bồ Tát hiện tại thân Pháp đủ loại tia sáng kỳ dị. Chỗ phóng ra chiếu sáng ánh sáng tam giới. Toàn bộ bị cách này quang mang quét đến sinh vật. Lập tức liền cảm giác được thân thượng thanh sạch không gì sánh được. Toàn bộ oán niệm bắt đầu không ngừng tan giá. Liền tại cách này quang mang bắt đầu hướng tam giới không ngừng thẩm thấu thời điểm. Ở trong hư không vang lên một trận Phật hiểu. A-di-đà Phật Quang Minh Bồ Tát có thể trụ. Theo cách này vĩ ngàn thanh âm. Vừa vặn thành tựu thất địa Bồ Tát Quang Minh Bồ Tát. Cũng từ cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Hắn vừa mới thanh tỉnh. Cái kia vô lượng quang mang liền bắt đầu co rút lại. Rất nhanh liền lại lần nữa rơi vào Quang Minh Bồ Tát sau lưng. Tạo thành hắn khuất bóng. Ngay sau đó cái kia Quang Minh Bồ Tát nhẹ nhàng nhoáng lên đầu. Dương Hằng thần hồn liền từ trong cơ thể hắn từ tách ra. Dương Hằng hiện tại thần hồn còn có chút mê mang. Bởi vì hắn ngay tại vừa rồi đi cùng lấy quang minh Bồ Tát đã trải qua quang minh Bồ Tát từ ngũ địa Bồ Tát đến thất địa Bồ Tát biến thiên. Qua một hồi lâu Dương Hằng thần hồn mới thanh tỉnh lại. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lời nói liền phát hiện Dương Hằng hiện tại sinh hoạt. Trong cơ thể có một chút điểm kim sắc quang mang đang nhấp nháy. những ánh sáng này lôi kéo lấy dương hằng nguyên thần không ngừng nhảy. đây cũng là dương hằng lần này nhận được chỗ tốt. hắn tại loại cảnh giới này bên trong ấm chứng chính mình sở tu luyện đạo pháp. rốt cuộc lại thêm bước vào một bước. hiện tại dương hằng đã qua đến địa tiên cực hạn. chỉ cần là tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể vượt qua cánh cửa, tiến nhập thiên tiên cảnh giới. bất quá đừng nhìn cách này nho nhỏ một bước. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cách biệt một trời. Nhảy tới liền là trường sinh bất tử. Không vượt qua nổi liền vẫn là phàm vật. Dương Hằng lên tiếng hỏi tỉnh lại sau đó. Chỉ là hướng quang minh Bồ Tát nhẹ gật đầu. Tiếp đó quang minh Bồ Tát liền nhẹ nhàng điểm một cái Dương Hằng thần hồn. Hắn lập tức vượt qua vô tận vị diện. Một lần nữa trở về đến trong thân thể của hắn. Mà lúc này đây Dương Hằng trong cơ thể cái kia cố kỳ quái lực lượng. Vậy mà theo Dương Hằng thần hồn một lần nữa vào ở. Mà bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Mặc dù lực lượng này đã trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn Thế nhưng Dương Hằng cũng không dám xem thường. Phải biết cố lực lượng này bản thể thế nhưng là một tôn thật chính thần minh. Vì thế Dương Hằng không dám thất lễ. Lập tức liền bắt đầu lại lần nữa vận chuyển thái ấp kim hoa tôn chỉ chỗ sinh ra cái kia điểm tâm ánh sáng. cũng có thể là dương hằng cảnh giới đã tăng lên. trong cơ thể hắn vậy hắn lấy kim hoa tôn chỉ hóa thành kim quang so với trước đó cứng cáp hơn. bọn hắn từng vận chuyển một vòng. cái kia kỳ dị lực lượng liền bắt đầu bị hắn đồng hóa một tầng. nhận được vận hành tầm 10 phút. cái kia dương hằng trong cơ thể kỳ dị lực lượng liền toàn bộ bị đồng hóa. Bất quá cho dù là dạng này Dương Hằng cũng không có lui ra định cảnh Bởi vì hắn biết ở trong cơ thể hắn còn có một cỗ cái kia gì giới thần chi lưu lại hạ ấm ký Nếu như không đem hắn tiêu diệt Như thế đối với mình mà nói liền là mầm họa lớn Theo Dương Hằng ý tưởng Trong cơ thể hắn cái kia điểm tâm ánh sáng rất nhanh liền giống như Dương Hằng thức hải bên trong ẩn núp cái kia cỗ ấm ký đánh tới Mặc dù cái kia cố ấm ký đã bắt đầu lại lần nữa ẩm nút. Thế nhưng đã hơi trễ. Theo dương hằng tâm quang nhào tới. Cái kia cố ấm ký cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt bành trướng. Ngay sau đó song phương lực lượng liền bắt đầu lẫn nhau lôi kéo. Đến cuối cùng. Dương hằng tâm quang vẫn là cao hơn một bậc. Rốt cuộc xung nhập vào ở trong. Rất nhanh liền đem hắn hoàn toàn tan giá. Đây cũng không phải Dương Hằng lực lượng mạnh hơn một lần kia thần chi. Mà là bởi vì bởi vì Quang Minh Bồ Tát che đậy. Cái này gì giới thần chi ấm ký không cách nào lại được bổ sung. Ở phía sau lực không tốt tình huống phía dưới. Rốt cuộc bị Dương Hằng đồng hóa. Nhắc tới ấm ký đẳng cấp vẫn là vô cùng cao. Theo hắn dung nhập vào Dương Hằng đến trong thần hồn. Dương Hằng cảm giác đến hắn thần hồn vì cách lại bắt đầu hướng về phía trước qua loa rào bước tiến lên một bước Thế nhưng Chờ đến Dương Hằng muốn tiếp tục đề thăng thời điểm Hắn lại cảm thấy đến có một cỗ bình chứng một mực ngăn tại trước mặt hắn Để cho hắn vô luận là sử dụng bao nhiêu lực khí đều không thể tiến lên Cuối cùng Dương Hằng tại luôn thi không có kết quả tình huống phía dưới Rốt cuộc từ bỏ Tiếp lấy Dương Hằng thân thể mở mắt ra thời điểm. Phát hiện tại cái này trước mắt đã là máu chảy thành sông. Hắn thủ hạ những cái kia hấp huyết dựa vốn là đã tổn thất không nhỏ. Hiện tại liền tổn thất một nửa. Hiện tại Dương Hằng dưới tay cùng trước đó so ra chỉ có một bốn. Dương Hằng vừa vặn vừa mở mắt. Tử tân nương liền nhanh chóng rơi vào bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng hỏi. Chủ tử. Không có chuyện gì sao? Dương Hằng thở dài một cái. Tiếp đó khe khẽ lắc đầu. Đợi đến Dương Hằng lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng phía trước thời điểm. Phát hiện rắc chiếm địa phương hiện tại chỉ là có một cái viên thịt ở nơi đó. Không ngừng vặn vẹo. Dương Hằng cười cười. Cái này rắc thật sự là tự tìm đường chết. Hắn cũng dám chịu hoán gì giới tà thần. Hiện tại thế nào tà thần bản thể bị quang minh Bồ Tát hàng phục. Thế nhưng sắc thân thể cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục lại trước kia bộ dáng. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. Chương 518 trở lại. Dương Hằng nhẹ nhàng đi vài bước, đi tới biến thành viên thịt rắc trước mặt. Hiện tại rắc đã khôi phục một chút lý trí. Bất quá à. hiện tại hắn lại không có cách nào di động, chỉ có thể dùng một đôi mắt chăm chú nhìn Dương Hằng. Trong mắt lộ ra vô hạn áp độc cùng chớ chú. Vốn là Dương Hằng nhìn thấy hắn này xui xẻo dạng Còn muốn tha hắn một lần Thế nhưng Tiếp xúc đến cái này ánh mắt sau đó Dương Hằng tử bi tâm lập tức liền bị đánh tiêu Dương Hằng tử trong ngực móc ra Phượng Đầu Thoa Tiếp đó hướng không trung ném đi Phượng Đầu Thoa vẫn là chịu đến địa cầu thiên đạo áp chế Chỉ có điều hóa thành một đoàn chậu nước lớn nhỏ hỏa cầu Tiếp lấy dương hằng hướng về phía hóa thành viên thịt sắc chỉ một cái. Hỏa cầu kia lập tức từ trên bầu trời đập xuống. phổ thể đến sắc trên thân. Ngay sau đó cái kia sắc liền phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh cái này tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Một lát sau. Hỏa diễm lại lần nữa bay đến giữa không trung. Lại xem cái kia sắc đã hôi phi yên diệt. Dương hằng thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Lần này tại địa cầu vị diện Chính mình địch nhân lớn nhất cũng coi là bị tiêu diệt Bất quá ngay tại Dương Hằng muốn rời khỏi thời điểm Tâm niệm vừa động thật sống nhớ ra cái gì đó sắc cũng đã có nói Lý Nguyên đã mang thai Hiện tại Lý Nguyên tại cái gì địa phương Vốn là Dương Hằng là không muốn xem vào nữa Lý Nguyên Thế nhưng nghĩ đến nàng trong bụng hài tử vạn nhất lớn lên sau đó vi phụ báo thù Mà chính mình liền không tại địa cầu vị diện. Đây không phải là cho mình người nhà chiêu tai nhà họa sao. Xem ra. Vẫn là phải trảm thảo trừ căn tốt. Bất quá bây giờ muốn những này còn có chút sớm. Trước mắt chính yếu nhất hẳn là đem cái này đã lưu lạc đến lộn xộn thời không bên trong tiểu khách sành. Lại lần nữa hàng lâm đến địa cầu vị diện. Nghĩ tới đây sau đó. Dương hằng hướng về phía trước mấy bước đến. đến sắc làm qua cái kia bảo tỏa bên trên bốn phía nhìn nhìn tiếp đó nhíu nhíu mày bởi vì tại cái này ngai vàng hắn không có phát hiện cái gì cơ quan ngay tại dương hằng nhíu mày thời điểm cô nên đi tới dương hằng sau lưng chủ tử không bằng ngươi ngồi tại trên bảo tỏa thử một lần dương hằng sau khi nghe xong mắt sáng rực lên một thoáng tiếp đó liền ngồi ở cái kia bảo tỏa bên trên Thế nhưng là ngồi lên sau đó, Dương Hằng cũng không có cái gì phát hiện. Thế là đem ánh mắt nhìn về phía côn Nen. Rốt cuộc hắn cũng là giác tâm phúc. hẳn là sẽ biết một chút nội tình. Thế nhưng là cô Nen hiện tại cũng trợn tròn mắt. Hắn mặc dù là giác tâm phúc, thế nhưng đối với cái này tộc trưởng mới có thể biết bí mật. Hắn cũng là biết rất ít. Dương Hằng xem xét hắn biểu lộ liền biết dựa vào không lên ra hỏa này. Thế là hướng bốn phía dò xét. Đột nhiên nhìn thấy rơi vào trên mặt đất huyết bôi mỉm cười. Đối khẽ vươn tay cái kia huyết bôi liền giống như chịu đến hấp dẫn một dạng. Bay đến giữa không trung, Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trên tay. Ngay tại Dương Hằng bắt lấy huyết bôi một nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được chính mình ý thức bắt đầu phát sinh dung chuyển. Ngay sau đó một cỗ kỳ gì, gì tư duy bắt đầu sông lên trong lòng hắn Tựa như là toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu sinh động Hóa thành dương hằng cái thứ hai đại não Theo dương hằng ý nghĩ biến hóa Cái kia vốn là tiếp tục hướng thời không loạn lưu bên trong bay đi khách sảnh Đột nhiên ngừng lại hướng bay chậm rãi lại một lần nữa hướng địa cầu vị diện áp sát Lần này thử nghiệm lấy được hiệu quả Để cho Dương Hằng cao hứng phi thường Tiếp lấy hắn tập trung ý nghĩ khống chế cái này đại sảnh Phi tốc hằng duy Rất nhanh liền đi tới địa cầu vị diện lân cận Đến ở đây sau đó Dương Hằng khống chế đại sảnh tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn Không tự chủ được hướng địa cầu vị diện rơi xuống Rất nhanh liền về tới tòa thành nhỏ kia bảo bên trong Cùng cái kia tóa thành lại lần nữa kìm làm một thể Đúng vào lúc này, đại sảnh cửa đột nhiên được mở ra. Từ bên ngoài sông tới mấy trăm người. Những người này không phải người khác. Chính là Dương Hằng mang đến những cái kia hấp huyết dược. Cầm đầu chính là Tho ướt. Tho ướt vừa vào cửa. Liền thấy trên mặt đất một mảnh hỗn đồn. Máu chảy đầy đất. Liền biết không tốt. Đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn đến Dương Hằng an ổn ngồi tại bảo tỏa bên trên thời điểm. Mới xem như thở dài một hơi. Mà bây giờ dương hằng giơ tay lên vẫy vẫy. Đem chính mình tam cái hấp huyết dưỡng tâm phúc tìm tới bên cạnh. Ba người các ngươi hiện tại lập tức thu nạp gia tộc thế lực. Ta hy vọng các ngươi tại nhất thời gian ngắn bên trong năng lực khôi phục. Tiếp đó tra cho ta ra một cái sắc thê tử Lý Nguyên bây giờ tại cái gì địa phương. Tam cái hấp huyết dưỡng nghe xong dương hằng phân phó. Vội vàng gật đầu. Ngay sau đó liền mang theo người lui ra ngoài Tại ba người này sau khi đi Thủ tân nương lúc này mới lơ lứng đến Dương Hằng bên cạnh Nhẹ nhàng hỏi Chủ nhân ngươi có phải hay không mệt mỏi Có cần hay không ta cho ngươi dọn dẹp phòng ở nghỉ ngơi một chút Dương Hằng khẽ gật đầu Cái kia dù tân nương lập tức hiểu ý Tiếp đó liền bay ra ngoài Chỉ chốc lát sau liền từ bên ngoài thu tiến đến vài cách nữ tính hấp huyết dược. Các nàng mang theo Dương Hằng đi tới tòa thành một chỗ trong phòng khách. Ăn cần phục thì Dương Hằng nằm xuống. Tiếp đó mới thối lui ra khỏi gian phòng. Mà Dương Hằng mấy ngày nay đúng là hơi mệt chút. Cũng không phải trên thân thể giã rời. Mà là tâm hồn mệt mỏi. Hiện tại sự tình đã xong xuôi. Tinh thần lên buông lỏng thì... Cũng cảm giác được một trận buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp, lại nói bên ngoài tam cái hấp huyết rượu đầu lính. Khi lấy được Dương Hằng Mệnh lệnh sau đó, lập tức liền đùa nghịch lên uy phong. Ba người bọn hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là dựa theo Dương Hằng Mệnh lệnh đi tìm Lý nguyên, mà là bắt đầu lo lắng phân chia thế lực. Phải biết Quyêu Li An gia tộc thế nhưng là tại hấp huyết ruột bên trong 13 thị tộc một trong. Bọn họ khống chế tài lực cùng lực lượng chính trị. Đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như không phải còn có giáo hội tại phía sau áp chế lời nói. Bọn họ sớm liền đứng ở bên ngoài khống chế một quốc gia chính trị và kinh tế. Khổng lồ như vậy tài phú cùng lợi ích. Ba người bọn hắn đương nhiên phải tranh đoạt một phen. Bất quá cuối cùng tranh đoạt kết quả, vẫn là đại khái chia đều rắc lưu lại xuống tới di sản. Mặc dù nói lo ước hiện tại là một người cô đơn. thế nhưng hắn dù sao cũng là sớm nhất đi theo dương hằng. tại dương hằng trong lòng địa vị bất đồng. vì thế Nicolas cùng cô hai người cũng không muốn quá tại đắc tội hắn. vì thế mới để cho hắn cùng mình có được ngang nhau địa vị. chờ phân chia xong thế lực sau đó. ba người bọn hắn lúc này mới bắt đầu dựa theo dương hằng phân phó. mệnh lệnh thuộc hạ người bốn phía xuất kích, tìm kiếm lý nguyên tung tích. tại ba người bọn hắn nghĩ đến tìm kiếm lý nguyên hẳn là phi thường dễ dàng sự tình, bởi vì hiện tại toàn bộ quyêu li an gia tộc đã bị bọn họ khống chế trụ. lý nguyên có thể ẩn địa phương cũng chính là những gia tộc kia bên trong áng bảo. thế nhưng là không như mong muốn. bọn họ một đêm điên cuồng lục soát, cơ hồ đem toàn cả gia tộc lật ra mấy lần, cũng không có tìm được Lý Nguyên. Lần này ba người có chút chết lặng. Bọn họ làm như thế nào hướng chủ nhân bàn giao? Cuối cùng vẫn là kho ướt bảo trì bình thản. Hắn trực tiếp cùng hai người thương lượng. Nếu Lý Nguyên không ở nhà tộc bên trong, như thế có khả năng nhất ẩn nút địa phương là cái gì? Hấp huyết dưỡng cây khác thì tộc sẽ không can dự đến sắc trong gia tộc nội đấu Như vậy hiện tại Lý Nguyên có thể ẩm địa phương liền là nhân loại khu vực an toàn Tại thế giới loài người Đối với hấp huyết dưỡng mà nói nguy hiểm nhất chính là Giáo hoàng khu khống chế Mà xem như nhân loại Lý Nguyên Tại khu vực này vừa vặn có thể tự do lui tới To ướt bọn người thương lượng xong sau đó Nhìn nhau Kết quả đều trợn tròn mắt. Nên biết đạo giáo hoàng khu khống chế vượt đối với hấp huyết dù mà nói đơn giản liền là cấm khu. Bọn họ đừng nói đi điều tra tình báo. Liền là vừa tiến vào khu vực kia liền sẽ bị tình hóa. nicolas bất đắc dĩ đối hai người khác nói ra. Chúng ta tạm thời còn không cách nào tiến nhập cấm khu. Thế nhưng có thể chú ý dọc đường tình báo. Xem Lý Nguyên có phải hay không xác thực tiến nhập nơi đó. Nếu như tiến nhập nơi đó, chúng ta chỉ có thể thực sự hướng chủ nhân báo cáo. Hai người khác nhìn nhau đều nhẹ gật đầu. Cuối cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ phát ra mệnh lệnh. Để cho người ta chọn đọc tài liệu lân cận giám sát. Nhất định phải tra ra Lý Nguyên có hay không đã đi đến cấm khu. Bất quá cái này công trình phi thường lớn. Chờ đến ngày thứ hai ban ngày dương hằng khi tỉnh dậy. Các nàng tam cái vẫn cứ không có thu đến kết quả. Cuối cùng tại Dương Hằng dùng bữa ăn sáng thời điểm. Ba người bọn hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ trước hướng Dương Hằng báo cáo. Dương Hằng ngồi tại rắc xa hoa khách sành bên trong. Ăn bọn người hầu đưa ra Tây phương Mỹ vì món ngon vẫn là trong miệng một bên chửi bậy. Những vật này vì đạo chân quái. Ta liền không biết những người kia vì cái gì thích ăn cơm Tây. Tho ước ba cái đứng ở bên cạnh. Nghe Dương Hằng lời nói đều có chút xấu hổ. Rốt cuộc có thể coi là lên ba người bọn hắn cũng coi là người phương Tây. Dương Hằng uống rồi chén bàn bên trên sữa bò. Vứt ba người bọn hắn liếc mắt. Tiếp đó mới hỏi. Thế nào? Có tin tức sao? Ba người bọn hắn nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tho ước đứng dậy. cúi đầu nói ra. Toàn cả gia tộc chúng ta đều lật khắp. Đều không có lý nguyên bóng người. Ba người chúng ta hoài nghi lý nguyên núp ở giáo hoàng khô khống chế. Vậy còn chờ gì? Phái người đem người bắt về cho ta. To ướt xấu hổ sờ sờ mũi. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Giáo hoàng khô khống chế đối với chúng ta tới nói liền là cấm khô. Chúng ta thuộc hạ người vừa tiến vào khu vực kia liền sẽ bị tiến hóa. Cho nên cho tới bây giờ tại cái kia khu vực chúng ta là một mảnh đen nhánh. Dương Hằng sau khi nghe xong nhíu nhíu mày. Tiếp đó sờ sờ tóc mình. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phái nhân loại dưới tay tiến đến dò xếp sao? Nicolás nghe đến đặt câu hỏi. Mau chạy ra đây nói ra. Trước đó gia tộc cũng điều động qua. Thế nhưng sau đó có một người thành viên bị phát hiện. Kết quả giáo đình là lôi đình tức giận. ngay sau đó liền đối chúng ta hấp huyết ruột gia tộc tiến hành một lần thanh lý từ đó về sau chúng ta hấp huyết ruột từng cái thì tộc ở giữa liền đạt thành hiệp nhị không còn tiến nhập giáo hoàng tuyệt đối khu khống chế dương hằng nghe đến đó sau đó cuối cùng là rõ ràng tại cái này tây phương thế giới giáo đình uy nghiêm liền liền cái này 13 ba cái hấp huyết ruột gia tộc có khả năng đại biểu lực lượng khổng lồ cũng bị giáo hoàng chỗ áp chế Chỉ có thể trốn ở Hắc Áng chỉ gặp ăn lén lút làm chút ít sự tình. Không dám quang minh chính đại đi đến bên ngoài tới. Bất quá đối với hấp huyết vượt mà nói giáo đình là cái cấm kỵ. Thế nhưng đối với Dương Hằng mà nói cũng không để ở trong lòng. Cái kia các ngươi liền mau đi thăm dò Lý nguyên đến cùng phải hay không đi rồi giáo đình khu khống chế. Điều tra rõ phương hướng sau đó ta tự mình đồng thủ. Vò ướt bọn người nhìn nhau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ làm khó. Cuối cùng vẫn là cô nên đứng ra nói ra. Chủ nhân ngươi cũng không nên xem thường. Cái kia giáo hoàng lực lượng. Chúng ta cũng là thấy tận mắt. Đương thời giáo hoàng cơ thủ trưởng. Triệu hoán đến vô số thiên hỏa. Chúng ta hấp huyết dưỡng ra tộc tinh anh cơ hồ tại một lần kia bị giáo hoàng quét sạch sành xanh. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. Chương 519 Chúa Cấu Thế Dương Hằng không quan tâm khoát tay áo Tiếp đó đối bọn hắn nói ra Các ngươi không cần nhiều lời Chỉ cần theo ta yêu cầu xử lý là được Dương Hằng sở dĩ tự tin như vậy Bởi vì hắn phi thường rõ ràng biết Tại cách này địa cầu vị diện không ai đạt đến nhân tiên cảnh giới chớ nói chi là giống như hắn dạng này thành tựu địa tiên Hơn nữa lần này tiêu diệt sắc xa tộc mười phần thuận lợi. Dương Hằng cũng đã có chút cuồng vọng. Bất quá cái này cũng trách không được Dương Hằng. Hiện tại Dương Hằng mặc dù vẫn là địa tiên. Thế nhưng hắn cảnh giới đã lại một lần nữa nhận được bay vọt. Đối đã hướng thiên tiên cảnh giới bước ra một cước thẳng. Tại loại cảnh giới này phía dưới. Cho dù đến tu chân giới cũng là đầu một phần. Chớ nói chi là cái này mạc pháp thế giới vì diện. Tho ước ba người nhìn thấy Dương Hằng đã làm quyết định. Thế là cũng không còn khuyên. Riêng phần mình đi xuống tiếp tục thúc sục dưới tay xem xét video. Truy tung Lý Nguyên hành tung. Ngươi còn đừng nói. Toàn cả gia tộc động viên. Kia là một cố phi thường lực lượng khổng lồ. Rất nhanh liền tại thông hướng giáo hoàng khu khống chế trên đường giám sát. Phát hiện Lý Nguyên tung tích. cuối cùng thuận cách này manh mối một đường truy ra. cuối cùng phát hiện lý nguyên quả nhiên tiến nhập giáo hoàng thu khống chế đến đây dương hằng rốt cuộc biết lý nguyên xác thực tung tích sau đó dương hằng vì đối phó lý nguyên cách này cuối cùng tai họa ngầm lại bắt đầu nghiêm mật bố trí trước hết hắn ra lệnh cùng hấp huyết ruột gia tộc người toàn thể xuất động Bắt đầu phong tỏa đi tới giáo hoàng khu khống chế toàn bộ giao thông yếu đạo Đây đã là Quyêu Ly An gia tộc có thể làm đến cực hạn Rốt cuộc bọn họ là không dám tiến vào cấm khu Thế nhưng là cho dù là dạng này Những này hấp huyết dù cũng là bốc lên phi thường lớn nguy hiểm Rốt cuộc giáo hoàng đối với những này hấp huyết ruột liền là cấm kỵ Lại nói hiện tại Lý Quyên Trước mấy ngày thời điểm Nhận được sắc thông chi để cho nàng vội vàng đi tới giáo hoàng khu khống chế. Tiếp đó chờ đợi hắn tin tức. Lý nguyên đối với sắc lời nói là nói gì nghe nấy. Tại nhận được tin tức sau đó. Lập tức liền nơi tay thuộc hạ hộ về dưới. Vội vàng tiến nhập giáo hoàng khu khống chế. Tiếp đó tìm một quán rượu tạm thời ở lại. Vốn là Lý nguyên cho là mình sẽ tại chỗ này yên lặng chờ đợi sắc tin tức. Kết quả các nàng ở ngày thứ hai. Cửa phòng liền bị gõ. Tại cách này nhân sinh mà không quen địa phương. Lý Nguyên vẫn là có lòng cảnh giác. Nàng cũng không để cho thuộc hạ người mở cửa. Mà là để cho người ta cách lấy cánh cửa hỏi là ai. Kết quả nhận được cũng không phải là trả lời. Mà là cửa phòng bị nện mở lời âm thanh. Ngay sau đó liền từ bên ngoài vào hai người cao ngựa đại tráng hán. Tại phía sau bọn họ còn đứng lấy hai cái ăn mặc giáo bào cha xứ Mà Lý Nguyên vừa nhìn thấy những người này. liền biết chính mình hành tung bị bảo lộ ra. Hiện tại Lý Nguyên vô cùng gấp gáp. Cơ hồ đã đến đứng không vững tình trạng. Bởi vì nàng thế nhưng là biết nhóm người này thế nhưng là hấp huyết ruột địch nhân. Mà xem như giác thế tử. Nếu như rơi vào những người này trong tay. Nhất định sẽ không lưu lại tốt. thế nhưng là vượt quá lý nguyên dự kiến là cái kia đi tới tây phương cha sứ vấy lui hai cái trắng hán mỉm cười đi tới lý nguyên trước mặt mà lúc này đoạn lý nguyên hai cái nữ bảo tiêu ngăn tại hắn phía trước không cho cha sứ tiếp tục đi tới cái kia cha sứ cũng không có kiên trì liền đứng ở nơi đó cười lấy nói ra phu nhân chào mừng ngài đi tới thượng đế chỗ ở Lý Quyên sau khi nghe xong vội vàng đứng lên. Nâng cao đắt lớn cái bụng liên tiếp gật đầu ý bảo. Vị kia cha xứ nhẹ nhàng khoát tay áo. Hướng về phía Lý Nguyên nói ra. Phu nhân không cần như thế. Chúng ta là sẽ không đối phu nhân thế nào. Nghe đến đó sau đó. Lý Nguyên lúc này mới yên tâm. Sau đó dùng còn có chút khẩn trương thanh âm hồi đáp. Đa tạ giáo đình trợ giúp. ta chỉ là ở chỗ này ở tạm, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. mà vị kia cha xứ lại lắc đầu nói ra, chỉ sợ phu nhân không chỉ là muốn ở chỗ này ở tạm, mà là muốn ở rất dài một đoạn thời gian. ngài là có ý tứ gì? lý nguyên nghe xong lời này, trong lòng đã có sự cảm không tốt. phu nhân, ta muốn thông chi ngài một cách không tốt tin tức, ngài trưởng phu giác tộc trưởng đã qua đời. Lý Nguyên vừa nghe đến trưởng phu không có ở đây. Đã đứng không yên. Trực tiếp liền ngã tại trên vế sofa. Vị kia cha sứ thở dài nói ra. Phu nhân. Ta đại biểu giáo đình hướng ngài biểu thị chân thành thăm hỏi. hy vọng ngài bớt đau buồn đi. Kế tiếp. Lý Nguyên cũng không có mọi người tưởng tượng dạng kia khóc sòng sòng. Mà là kiên cường lấy hỏi. Rắc là thế nào chết. Vị kia cha xứ nghe nói như thế ánh mắt bên trong lói lên một cái. Tiếp lấy hồi đáp. Giác tộc trưởng là bị phản đồ giết chết. Bất quá những này phản đồ sau lưng có một ngón tay xứ giả. Ta muốn cái này người ngại là nhận biết. Lý Nguyên nghe nói như thế. Ánh mắt bên trong đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó Lý Nguyên sờ sờ mình đã nâng lên đến cách bụng. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định ta đã biết nên làm gì bây giờ. phu nhân, chỉ sợ ngươi không biết tiếp xuống nên làm cái gì. chúng ta vừa vặn nhận được tin tức, tại thông hướng ngoài giới con đường đã bị hấp huyết dù chỗ phong tỏa. ngài chỉ sợ một bước đều không thể rời đi thượng đế chỗ ở. lý nguyên ánh mắt bên trong lộ ra đau thương, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. đây không phải là càng tốt sao, ta liền lưu tại nơi này. Ta cũng không tin những người này còn dám xông tới. Ta nghĩ Thượng Đế nhất định sẽ bảo hộ thiện lương người. Vị kia cha sứ nghe đến đó nhẹ gật đầu sau đó. Vung tay lên liền để đi theo phía sau mình hai cái trắng hán rời khỏi phòng. Tiếp đó hướng về phía Lý nguyên nói ra. Phu nhân nếu muốn nhận được Thượng Đế che chở Nhất định phải dâng lên chính mình trung thành. Vì thế ta hy vọng cùng ngài cẩn thận nói một chút. lý nguyên suy nghĩ một chút thở dài một hơi hiện tại là ăn nhờ ở đậu chỉ có thể là khách tùy chủ tiện thế là lý nguyên cũng phất phất tay hai cái nữ bảo tiêu liền cúi đầu hướng lý nguyên ý bảo một thoáng cũng thối lui ra khỏi gian phòng tốt rồi cha xứ. hiện tại nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta ngươi có gì có thể cứ việc nói cái kia cha xứ mặt bên trên nụ cười nói ra Giáo hoàng có thể che chở phu nhân cùng ngài trong bùng hài tử. Thế nhưng điều kiện liền là đợi đến đứa bé này sinh ra sau đó. Hắn nhất định phải trở thành thượng đế người hầu. Tiếp nhận giáo hoàng tự mình tẩy lễ. Lý nguyên cũng không như trong tưởng tượng phấn nộ. Mà là mỉm cười nói ra. Hài tử của ta thế nhưng là hấp huyết dược, Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chịu đến phản phệ sao? Phu nhân. Nói thật. Ngày hải tử chỉ có một bốn hấp huyết dù huyết thống. Thế nhưng bởi vì huyết thống thuần khiết. Hắn có được so với người khác càng thêm cường đại lực lượng. Chủ yếu nhất là hắn có thể tùy tiện cảm giác cái khác hấp huyết dù tồn tại. Cho nên thượng đế là sẽ không bài xích hắn. Thông qua câu nói này. Lý Nguyên đã hiểu đối phương mắt. Đây là muốn lấy chính mình hải tử khi hình người sơ. À. Dân. Dân. quy Quy. À. Đến lục soát hấp huyết duyệt Bất quá đây đắt là lý nguyên có thể nghĩ đến kết quả tốt nhất. Tốt a Ngài đề nghị ta đã đồng ý. Bất quá ta hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian có thể bảo chứng mẹ con chúng ta an toàn. Ngài yên tâm. Ngài hiện tại là giáo đình quý khách. Chúng ta sẽ không để cho Ngài chịu đến bất cứ thương tổn gì. Sau đó Lý Nguyên nói ở cái quán rượu này rất nhanh liền tới một bầy lớn giáo sĩ. Tiếp đó bọn họ hộ tống Lý Nguyên rời đi rồi khách sạn. Rất nhanh liền tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Mà liền tại Lý Nguyên vừa vặn rời đi giáo đình. Liền có một người mặt phương đông đảo Bảo trung niên nhân. Đi tới Lý Nguyên hiện đang ở khách sạn lân cận. Mà cái này người không phải người khác. Chính là truy tung mà đến Dương Hằng. Bất quá Dương Hằng vẫn là tới chậm một bước. Chờ hắn nói tới thời điểm. Lý Nguyên đã không biết tung tích. Dương Hằng cau mày. Cảm ứng đến lân cận Lý Nguyên khí tức. Những khí tức này tựa như là bị một cố thần thánh lực lượng chỗ che xấu. Hắn mặc dù rõ ràng là ở chỗ này. Thế nhưng Dương Hằng làm thế nào cũng vô pháp từ này khí tức bên trong biết Lý Nguyên hướng đi. Dương Hằng ngay tại trên đường cách phiền não thời điểm. Đột nhiên có một cách cha sứ đi tới Dương Hằng bên cạnh. Ngày là phương đông đến Dương đạo trưởng sao? Dương Hằng nghe lời này liền là xứng sờ. Bởi vì cách này cha sứ hán ngữ thật sự là quá tiêu chuẩn. Để cho Dương Hằng còn tưởng rằng hắn là một cái đồng hương đâu. Không tệ. Chính là ở dưới. Vị kia cha sứ mỉm cười đối Dương Hằng nói ra. Thượng đế người chăn cừu để cho ta mang một câu nói cho Dương đạo trưởng. dương hằng cau mày nhìn trước mắt cha sứ. hắn đã đoán được đối phương đến mắt. bất quá vẫn cứ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. thượng đế người chăn cừu. có lời gì muốn nói. hắn hy vọng ngài rời đi thượng đế chỗ ở. đồng thời bảo chứng sẽ không tìm vị phu nhân kia phiền phức. mà dương hằng nghe nói như thế. sắc mặt đã thay đổi. Vì kia cha sứ thật sống cũng biết lời này sẽ để cho Dương Hằng tức giận phi thường. Hắn khoát tay áo nói ra. Dương đạo trưởng không cần tức giận. Vì song phương an toàn. Giáo hoàng cũng làm ra hứa hẹn. Chỉ cần là Dương đạo trưởng rời đi nơi này. Hắn bảo chứng đứa bé kia sinh ra sau đó. Sẽ không đối Dương đạo trưởng cùng người nhà ngài có bất cứ thương tổn gì. Dương Hằng trên dưới quan sát một chút. Cái này cha xứ trên mặt lộ ra khinh thường mỉm cười. Thế nào? Các ngươi dăm ba câu này liền muốn để cho ta rời đi. Vậy không biết Dương Đạo Trưởng có cái gì yêu cầu? Ta yêu cầu liền là các ngươi lập tức đem Lý nguyên Giao ra đây cho ta. Nếu không mà nó đừng trách ta tức giận. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng lại bổ sung một câu. Ta nếu là nóng giận. Ngay cả chính ta đều sợ hãi. Vị kia cha sứ nhíu nhíu mày. Tiếp đó cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng Dương Hằng thi lễ một cái. liền chuyển thân rời đi rồi. Dương Hằng nhìn xem cha sứ rời đi bóng lưng. Hắn biết lần này đàm phán xem như tan vỡ. Bất quá Dương Hằng cũng không để ở trong lòng. Hắn áp chủ bài là chính mình lực lượng cường đại. Lại nói tại hiện tại giáo hoàng trong nội cung. Vị kia thượng đế người chăn cửu. Tại nhận được Dương Hằng trả lời sau đó Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn Hắn chỉ là nhẹ nhàng đối bên cạnh một vị hồng y giáo chủ nói ra Để cho cái này gì giáo đồ chịu đến một chút giáo huấn Nếu không lời nói hắn là sẽ không an tâm cùng chúng ta đàm phán Vị kia hồng y giáo chủ Không hiểu hỏi Vị kia Dương đạo trưởng không phải trên cái tinh cầu này cường đại nhất nhân loại sao Chúng ta tại sao phải vì một cái nữ tử mà đắc tội nàng? Giáo hoàng dùng thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Tiếp đó lầm bầm nói ra. Cái này phương đông nữ tử sẽ trở thành tân thánh mẫu. Vị kia hồng y giáo chủ sau khi nghe xong là giật này cả mình. Dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm giáo hoàng. Bất quá nhìn xem giáo hoàng ánh mắt kiên định. Hắn đã tin tưởng giáo hoàng lời nói. Bất quá Giáo hoàng còn có một câu nói cũng không có nói cho vị này Hồng y Giáo chủ. Đó chính là chỉ có đứa bé này không vẫn lạc, an toàn sinh ra, hắn mới có thể trở thành Chúa cứu thế. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 520 Giáo hoàng. Dương Hằng tại đưa tiễn vị kia cha xứ sau đó, liền tùy tiện tìm một gian lữ điếm ở lại. Tại lữ điếm trong phòng Dương Hằng thả ra vượt tân nương cùng sáu vị vượt pháp sư. Thế nhưng là vượt tân nương vừa rời đi khảo vượt bổng. Cũng cảm giác được có một cố cường đại lực lượng. Ngay tại áp chế trong cơ thể nàng pháp lực ba động. Mà lại cố lực lượng này ngay tại không ngừng hướng thân thể nàng bên trong thẩm thấu. Từng thẩm thấu một chút. Nàng cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu tan giã một chút. Chủ nhân cái này địa phương có chút cổ quái. Ta cảm giác đến chính ta ở trong môi trường này chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt tình hóa. Dương Hằng cũng không nói gì thêm. Bởi vì đây là trong dự liệu sự tình. Bất quá. Dương Hằng lần này cũng không chuẩn bị để cho những này dụ vật tham dự chiến đấu. Chỉ cần bọn họ tạm thời bảo vệ được thân thể của mình là được. Các ngươi không cần phải lo lắng. Sự tình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ là muốn trước khi trời sáng hộ về thân thể ta không chịu đến tổn thương là được rồi. Cái kia dụ tân nương sau khi nghe xong cuối cùng là thở dài một hơi. Tiếp đó hướng sáu vị pháp sư nhẹ gật đầu. Cái kia sáu cái pháp sư lập tức dựa theo kỳ lạ phương vị đứng ở dương hằng bốn phía. Đem dương hằng bảo hộ ở chính giữa. Ngay sau đó bọn họ sáu cái riêng phần mình niệm động chú ngữ. Tiếp đó liền có một cỗ kỳ quái ma pháp lực lượng tại trong gian phòng đó lan tràn. Cuối cùng lấy cái này sáu cái pháp sư là mối quan hệ. Tạo thành một cái kỳ lạ kết giới. Đem bọn hắn cùng Dương Hằng bảo hộ ở ở trong. Dương Hằng nhìn xem kết giới này. Phát hiện. Mặc dù hắn có thể đem hộ vệ mình ở trong. Thế nhưng vẫn là sẽ bị không chung cái kia kỳ quái lực lượng chỗ suy yếu Dựa theo hắn biết sáu vị pháp sư ma pháp lực lượng Kết giới này chỉ có thể bảo vệ mình một buổi tối Bất quá cái này thời gian đối với tại Dương Hằng mà nói đã là đầy đủ Sau đó Dương Hằng ngồi xếp bằng Tâm thần khẽ động Hắn nguyên thần liền nhảy ra thể xác Tiếp đó hướng bốn phía nhìn nhìn sau đó Thần hồn liền bắt đầu phi tốc thăng duy Đi tới bốn chiều không gian bên trong Tới nơi này sau đó Dương Hằng cảm giác đến mình đã trở thành thần linh. Cơ hồ là không gì làm không được. Dương Hằng thuận loại cảm giác này nhẹ nhàng khiêu động bên cạnh pháp tắc. Rất nhanh liền cảm ứng được ở phương xa. Có một cỗ cùng mình có từng tia một cảm giác huyết mạch đang nhảy nhót. Đây cũng không phải. Huyết mạch này là Dương Hằng đời sau. Chẳng qua là bởi vì huyết mạch này cùng Dương Hằng có rồi nhân quả. Cho nên hắn mới có thể cảm giác đến huyết mạch này tồn tại. Ngay tại Dương Hằng cảm ứng được huyết mạch này một nháy mắt. Tại giáo hoàng trong sảnh cũng có một cái lão nhân mở to mắt. Dùng cái kia trí tuệ ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Mà lão nhân kia xem ra một nháy mắt. Dương Hằng cũng có rồi cảm giác. Hắn cũng đưa ánh mắt tập trung đến lão nhân này trên thân. Bất quá Dương Hằng tại lão nhân kia trên thân cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Lão nhân này liền cùng là một người bình thường một dạng già lòm khỏm. Thế nhưng Dương Hằng đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì xem thường. Bởi vì mặc dù lão nhân kia trên thân không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Thế nhưng Dương Hằng lại tại lão nhân kia trong mắt thấy được trước nay chưa từng có tự tin. Bất quá Dương Hằng cũng không sợ. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng mà vừa cất bước liền vượt qua không gian cách trở. Đi tới giáo hoàng sảnh lấy lão nhân trước thân. Tại Dương Hằng xuất hiện một nháy mắt. Tại cách này giáo hoàng trong sảnh lập tức vang lên thần thánh tiếng ngâm sướng. Theo cách này ngâm sướng tại không trung xuất hiện hai cách từ án sáng tạo thành thiên sứ. Bọn họ cảnh giác nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng chỉ là quét một thoáng. Hai cách này thiên thời liền không để trong lòng. Nguyên lai like hai cách này thiên thời mặc dù nhìn tráng lệ, kỳ thực tại Dương Hằng trong mắt, chẳng qua là nhân tiên cực hạn còn tới không được địa tiên, không phải mình địch thủ. Vì thế Dương Hằng đưa áng mắt một lần nữa đặt ở lão nhân kia trên thân, tiếp đó mở miệng nói ra, ta biết ngươi đem nàng giấu đi. Hiện tại giao ra người đến ta còn có thể lắng lại lửa giận, nếu không lời nói hậu quả không phải các ngươi có thể gánh chịu. Lão nhân kia hiện tại cũng đứng dậy Hơi hơi hướng Dương Hằng cúi đầu Bất quá rất nhanh liền cao ngạo lại lần nữa nhìn thẳng Dương Hằng Ngài lực lượng chủ đã nói cho ta biết Vốn là ta là không muốn cùng ngươi chống lại Thế nhưng lần này đứa bé này quá trọng yếu Ta nhất định phải bảo chứng hắn an toàn Bất quá cái này giáo hoàng tiếp xuống liền nói ra Chỉ cần là ngươi thả qua đứa bé này Cái này giáo hoàng trong nội cung bảo vật. Từ ngươi tùy ý chọn chọn. Dương Hằng hiện tại là ai? hắn tại gì giới là một nước quốc sư? Muốn cái gì bảo bối không thể nhận được. Cho nên đối với giáo hoàng trong nội cung những vật này căn bản cũng không để vào mắt. Các ngươi đồ vật ta không có thèm. Bất quá ta muốn người các ngươi nhất định phải giao ra. Giáo hoàng nghe đến Dương Hằng trả lời. Thở dài một hơi. Tiếp đó một lần nữa ngồi ở bảo tỏa bên trên. Cầm lên bên cạnh hắn một mực để đó huyền trưởng. Mà cái kia giáo hoàng cầm lấy huyền trưởng một nháy mắt. Dương Hằng cũng cảm giác được từ lão nhân kia trong cơ thể bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có áp lực. Mà giáo hoàng trước thân hai cái từ án sáng chỗ tạo thành thiên sứ. Tại loại áp lực này phía dưới cũng hơi hơi cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Giáo hoàng cách này là muốn biểu hiện một thoáng năng lực chính mình Cũng tốt có thể chấn nhíp Dương Hằng Khiến cho hắn có thể an tâm ngồi xuống cùng mình đàm phán Bởi vì cách này giáo hoàng đối với hiện tại Dương Hằng năng lực thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Chính là bởi vì hiểu rõ Trong lòng mới lại sinh ra một cỗ e ngại Cho nên hắn không muốn cùng Dương Hằng lên bất kỳ xung đột nào Dương Hằng nhìn xem lão nhân kia thở dài một hơi Xem ra ngày cách này là muốn cùng ta động thủ nha Nếu là dạng này Như vậy thì không có gì để nói nhiều Dương Hằng vẫn là lịch duyệt thiền Không để ý tới hiểu được giáo hoàng ý tứ Cho rằng giáo hoàng biểu hiện thực lực là muốn cùng tự mình động thủ Cho nên không kịp chờ giáo hoàng tiếp tục nói chuyện Thân hình hắn lại một lần nữa tiến hành thăng duy Đi tới giáo hoàng cung trên không Bốn chiều không gian bên trong Mà giáo hoàng khí kém chút phun máu Cái này dương đạo trưởng nhìn thật thông minh nha Cũng sát phạt quả đoán Thế nào đến thời khắc mấu chốt ngây người ra Ngay lúc này Tại không gian bốn chiều bên trong dương hằng gảy đến lân cận quy tắc Ngay sau đó liền có một đạo thiểm điện Từ bầu trời thẳng đến giáo hoàng cung rơi đi Mà giáo hoàng lúc này thật sống đã đem toàn bộ thiên địa bao quát đến chính mình cảm giác bên trong Thiểm điện rơi xuống một nháy mắt. Toàn bộ giáo hoàng cung liền nhấp nhoáng một trận hào quang màu nhũ bạch. Trực tiếp liền đem cái kia rơi xuống thiểm điện thôn phệ. Mà lúc này đây giáo hoàng rốt cuộc tử bảo tỏa bên trên đứng lên. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua ba chiều cùng bốn chiều bình chứng rơi vào dương hằng trên thân. Tiếp lấy hắn mở miệng nói chuyện. Thần thuyết. Phải có ánh sáng. Thế là liền có ánh sáng. Theo câu nói này Dương Hằng tại bốn chiều không gian bên trong lân cận xuất hiện từng đợt sáng tỏ hào quang màu nhũ bạch. Cái này quang mang một nháy mắt tự xuyên thấu vô số thời gian rơi vào Dương Hằng trên thân. Mà bây giờ Dương Hằng cảm giác đến một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhóm. Tựa như là một lần nữa về tới mấu thân cuốn rốn bên trong. Cái kia nhẹ nhóm tự tại là không gì sánh kịp. Nếu như là bình thường tiếng người lập tức liền lại trầm mê đi xuống. Thế nhưng Dương Hằng bất đồng. Bản thân hắn liền là địa tiên đạo quả. Hơn nữa hàng ngày phụ thể đến quang minh Bồ Tát trên thân. Kỳ thực hắn cảnh giới đã vượt xa khỏi chính mình vốn có năng lực. Vì thế Dương Hằng chỉ là mê mang một nháy mắt. Lập tức liền từ loại này trong cảm giác tránh thoát ra tới. Mặc dù Dương Hằng tinh thần lên là tránh ra. Thế nhưng hắn cảm giác đến lân cận loại kia lực lượng ánh sáng bắt đầu bài xích hết thầy pháp tắc. Rất nhanh liền đem Dương Hằng có thể điều động cái khác pháp tắc lực lượng toàn bộ bài xích đến bên ngoài. Tại Dương Hằng bốn phía vây quanh. Chỉ có cái kia màu ngà sữa lực lượng ánh sáng ở trong đó. Còn ẩm chứa vô số người cầu nguyện âm thanh. Dương Hằng nhấu nhấu mày. bất quá hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa nhảy liền nhảy ra cách này màu ngà sữa phạm vi khống chế đây cũng là dương hằng hiện tại thần thông có thể tại bốn chiều bên trong tùy ý di chuyển tránh né công kích ngay sau đó dương hằng bắt đầu lại lần nữa gảy không trung pháp tắc mà bây giờ giáo hoàng nghe bên trong giáo hoàng cũng cảm giác được bốn phía không khí bắt đầu nhanh chóng tiêu thất không có vài giây đồng hồ thời gian Cái này giáo hoàng sảnh vậy mà trở thành một mảnh chân không. Mà giáo hoàng hiện tại đã cảm giác đến giống như là có một cái cường tráng bàn tay khổng lồ. Cầm cổ họng mình. Để cho hắn không thể thở nổi. Đến lúc này. Giáo hoàng chỉ có thể là miễn cứng hé miệng. Bắt đầu trên dưới hoạt động giống như là đang nói lời gì. Lúc này giáo hoàng trong sảnh đã không còn không khí. Thanh âm kia không cách nào thông qua không khí hướng ra phía ngoài truyền bá. Thế nhưng Dương Hằng ở tại bốn chiều không gian bên trong. Hắn có thể dễ dàng cảm giác đến giáo hoàng lại nói cái gì. Thần thuyết. Chư Thủy Chi ở giữa phải có không khí. Đem nước chia làm trên dưới. Theo giáo hoàng thanh âm. Cái kia vốn là chân không giáo hoàng trong sảnh vậy mà lăng không sinh ra một đoàn không khí. Bắt đầu cấp tốc điền vào cái này trống chỗ. Rất nhanh giáo hoàng sảnh liền từ tâm khôi phục được bình thường Dương Hằng nhếu nhếu mày Không nghĩ tới cái này giáo hoàng lại có dạng này lực lượng Mặc dù tại ba chiều bên trong Vậy mà có thể lăng không can thiệp đến chính mình tại bốn chiều khiêu đồng quy tắc Xem ra có thể tại địa cầu vị diện tồn tại mấy ngàn năm Áp chế toàn bộ Tây Phương trên thế giới đế người chăn cừu Quả nhiên không phải tốt như vậy chọc Chính mình cũng phải dùng toàn lực. Không thể còn như vậy mạn bất kinh tâm. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một như ý. Thứ này Dương Hằng đã rất dài thời gian không có sử dụng. Đó là bởi vì theo Dương Hằng pháp lực cao cường. Hắn gặp được địch nhân rõ ràng đã kém hắn một đoạn. Cội nguồn không cần vận dụng kiện bảo bối này. Thế nhưng là hiện tại phía dưới vị kia giáo hoàng cho Dương Hằng áp lực rất lớn. Hắn hiện tại đã không thể không vận dụng cách này gì bảo, chỉ thấy được dương hằng đem một như ý cao cao nắm quá đỉnh đầu, tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm, điện quang điện quang, xuất từ khảm phương, phun lửa vạn dặm, từ thiên đường, ta phụng đế sắc, theo dương hằng pháp chú niệm động, tại một như ý bên trên, vậy mà ngưng tổ ra từng đoàn từng đoàn điện quang, Bởi vì hắn là tại không gian bốn chiều bên trong chỗ ngưng tụ. Cho nên theo điện quang trước đồng tại hắn ở trong. Vậy mà ẩn chứa một tia quy tắc chi lực. Chỉ thấy được Dương Hằng hỏi trống không một cái tay điểm hướng tại ba chiều bên trong cái kia giáo hoàng. Thiểm điện liền xuyên thấu không gian bốn chiều hàng rào. Rơi về phía tại không gian ba chiều bên trong giáo hoàng. Cái kia giáo hoàng tại thiểm điện xuất hiện tại ba chiều một nháy mắt. Hắn liền cảm giác biết. Tiếp lấy hắn lớn tiếng niệm tụng lấy. Thần thuyết. Trên trời phải có ánh sáng thể. Có thể phân ngày đêm. Làm ký hiệu. Định thời tiết. Ngày. Tuổi tác. Theo cách này niệm tụng thanh âm. Tại trên bầu trời thật giống có một ánh mắt nhìn về phía giáo hoàng. Ngay sau đó quy tắc liền phát sinh biến hóa. Ngày đó rơi xuống thiểm điện tại cách này quy tắc bên trong. Vậy mà biến thành thư ảo. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 521 các hiển thần thông. Dương Hằng phát hiện chính mình pháp thuật vậy mà lại một lần nữa mất linh. Đối diện lão nhân này. Quả nhiên có một bộ. Lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải chính mình lôi pháp. Ngay tại Dương Hằng muốn tiếp tục thi triển thần thông. Khiến cho lão nhân kia đáp ứng chính mình điều kiện thời điểm. Vì kia giáo hoàng cũng bắt đầu phát động phản kích. Chỉ gặp hắn đem quyền trưởng Giơ lên cao cao. Tiếp đó trong miệng nói. Ma ruột thối lui đi. Theo một câu nói kia. Dương Hằng cảm giác đến bốn phía quy tắc mãnh liệt hướng mình đè xuống. Ma lại ở trong hư không còn có một loại lực lượng. Muốn đem chính mình khu trục xuất khối này thượng đế ở nhân gian chỗ ở. Loại lực lượng này phi thường thuần túy. Mặc dù hắn ngăn cách lấy vô số thời không đem lực lượng quăng đến trên địa cầu đến Đã thà rằng không thường yếu ớt Thế nhưng cũng không phải Dương Hằng có thể chống lại Cứ như vậy Dương rất bất đắc dĩ bị khu trục ra giáo hoàng sảnh Cuối cùng một lần nữa về tới bốn chiều bên trong Thế nhưng là đến nơi này sau đó Dương Hằng còn không phải an ninh Hắn cảm giác được cố lực lượng kia vẫn cứ đang không ngừng bài xích Hắn muốn đem hắn khu trục đến hư không loạn lưu bên trong. Lần này Dương Hằng thật có chút sợ hãi. Cách này nếu là thật mình bị khu trục đến hư không loạn lưu bên trong. Vậy hắn thân thể nhiều nhất có thể còn sống bảy ngày. Không có cách nào. Xem ra cuối cùng còn đến triệu hoán chính mình phân thân đến đây tương trợ. Tiếp lấy Dương Hằng tâm niệm vừa động. Lập tức liền câu thông đến tại tỉnh thổ bên trong giảng kinh thuyết Pháp Quang Minh Bồ Tát. Quang Minh Bồ Tát một cảm ứng được Dương Hằng ý niệm. liền đình chỉ thuyết pháp. Tiếp đó trên thân phóng đại ánh sáng. Cái này ánh sáng một nháy mắt chiếu sáng tam giới. Đi tới Dương Hằng bên cạnh. Mà loại kia ngậm tại bài xích Dương Hằng lực lượng tại ánh sáng đi tới một nháy mắt liền bắt đầu yếu bớt đi xuống. Rất nhanh liền bị cái này ánh sáng chỗ thu trục. Bất quá cố lực lượng kia mặc dù bị bài xích khu trục. Thế nhưng hắn một cố ý niệm vẫn tồn tại Dương Hằng bốn phía. Ngay sau đó theo cố này ý niệm cảm giác. Cái kia vô số quy tắc lại một lần nữa tụ tập được. Vô số lực lượng cường đại. Một lần nữa hướng Dương Hằng đánh tới. Bất quá bây giờ Dương Hằng có vô lượng ánh sáng bảo hộ. Những này đánh tới lực lượng vừa tiếp xúc với cái này ánh sáng liền hoàn toàn bị đồng hóa. Dương Hằng nhìn xem cố kỳ gì, gì lực lượng. Đã bị quang minh bồ tát chỗ tạm thời cách ly. Hiện tại đúng là mình trở lại bản thể thời điểm. Vì thế Dương Hằng không dám thất lễ. Nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước liền đi tới thân thể của mình bên cạnh. Ngay sau đó bổ nhào về phía trước. Liền dung nhập vào trong thân thể của mình. Dương Hằng mở to mắt thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Cái này giáo hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Lần này nếu không phải mình cũng có hậu bàn lời nói. Chỉ sợ cũng để cho hắn thật cho khu trục đến thời không loạn lưu chúng rồi. Mà liền tại Dương Hằng vừa vặn thở dài một hơi thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp cái kia vô tận lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này lại đem Dương Hằng thân thể cũng bao khỏa ở trong đó. Muốn đem hắn linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ mang đi. Lần này Dương Hằng thật có chút cuốn lên. Cái này là không có không hết. Thật sự coi chính mình sợ hắn nha. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng không để ý ở trước mặt mọi người hiển thánh. Hắn ý thức vừa chạm vào trong đầu cái kia phù chú. Thân thể liền bắt đầu mãnh liệt bành trướng. Mắt thấy Dương Hằng thân thể sẽ phải thọt tới nóc phòng. Hắn mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài vọt tới. Vậy mà nhảy tới trên đường cái. Mà cố lực lượng kia là như bóng với hình. Tại Dương Hằng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông thời điểm, hắn cũng không có yếu bớt, vẫn cứ đang không ngừng bao khỏa bài xích Dương Hằng. Mà Dương Hằng đi tới trên đường cách sau đó, chúng ta lay động. Thân thể vốn là đã lớn đến hơn 3 mét lớn, lần này trực tiếp liền thành hơn 10 trượng cự nhân. Trên đường cách những cái kia du khách cùng những người đi đường, vừa thấy tình huống này, đều thép chói tai vang lên loạn thành một bầy. Ngay sau đó liền chạy không có bóng dáng, Mà cái kia cố một mực đang bài xích Dương Hằng lực lượng. Tại Dương Hằng hóa thành tự nhân sau đó. Rốt cuộc bất lực. trầm rãi yếu bớt biến mất. Bất quá Dương Hằng cũng không chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu mình đã ở trước mặt mọi người hóa thành tự nhân. Như vậy thì không thể bỏ giờ nửa chừng. Dứt khoát liền thừa dịp này cùng giáo hoàng làm một cái kết thúc. Ngay tại Dương Hằng vừa vắn cất bước. Muốn thẳng đến giáo hoàng sảnh thời điểm. Tử tân nương cũng lơ lứng đến Dương Hằng trước mắt. Chủ tử. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Không bằng chúng ta giúp ngươi một tay. Dương Hằng lo nghĩ cũng là một cách biện pháp. Mặc dù mình thần thông quảng đại. Thế nhưng giáo hoàng trong sảnh không biết ẩn giấu đi hoặc nhiều hoặc ít con kiến. Những người này mặc dù là đối với mình không tạo thành uy hiếp. thế nhưng tại trước mặt một mực nhảy cũng là một cái phiền lòng sự vì thế dương hằng nhẹ gật đầu tiếp đó từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng đưa tới ruột tân nương trong tay thứ này ngươi biết cách dùng hiện tại ta tạm thời trao tặng ngươi khống chế bầy ruột cùng ta cùng tiến đến ruột tân nương mừng rỡ tiếp nhận khảo ruột bổng tiếp lấy nhẹ nhàng lắc một cách tại khảo ruột bổng bên trong liền lăn ra nồng đậm nồng đậm sương mù Theo khói mù này càng ngày càng nhiều. Tại trong xương khói. Vô số lệ vực bắt đầu gầm thép. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Không để ý tới nàng nữa. Bước nhanh chân thẳng đến giáo hoàng sảnh. Dương Hằng động tính lớn như vậy. Giáo hoàng sảnh cũng sớm liền cảm ứng được. Vì thế hiện tại giáo hoàng bên ngoài phòng một bên đã tụ tập một đống lớn quân đội. Những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến Dương Hằng đi tới Triệu Hoàng Đình bên ngoài thời điểm Cái kia quân đội cũng không cùng Dương Hằng nói nhảm Trực tiếp sẽ nổ súng Ngoại trừ tiếng súng bên ngoài Ở trong đó còn kèm theo một chút pháo cuối cùng súng phóng tên lửa phóng ra thanh âm Mà Dương Hằng hiện tại có thần thông hộ thân Đối với những này cội nguồn không thèm để ý Hắn chỉ là sơ qua dơ tay lên chặn lại chính mình ánh mắt liền không quan tâm tiếp tục hướng phía trước sông Đạn bắn vào trên người hắn Nhưng ngay cả Dương Hằng y phục đều không thể xuyên thấu Chỉ có cái kia súng phóng tên lửa cùng pháo cối tại Dương Hằng trên thân bảo tạc Mới có thể để cho hắn sơ qua cảm giác đến từng tia một ba động. Theo Dương Hằng rời quân đội càng ngày càng gần Trong quân đội quân nhân cũng bắt đầu cảm xúc bất ổn. Rốt cuộc hơn 10 trưởng một cái cử nhân hướng bên này sông lại Trong lòng bọn họ không dục xè kia là giả. Hiện tại thấy mình trong tay súng ốm cũng đối đối phương không có tác dụng. Càng thêm có chút ít không biết làm thế nào. Còn tốt bọn họ quan chỉ huy còn tính là thanh tỉnh. Vội vàng ban bố mệnh lệnh rút lui. Những quân nhân này lúc này mới bắt đầu lui lại. Bất quá theo dương hằng càng ngày càng gần. Vốn là còn tự rút lui biến thành một trận chạy trốn tranh tài. Mà Dương Hằng trong lòng cũng không có đại khai sát giới ý tưởng. Rốt cuộc đây đều là một chút phàm nhân. Cùng mình không có cái gì thù hận. Chính mình không cần thiết nhiễm những này nhân quả. Vì thế Dương Hằng qua loa thả chậm một chút bước chân. Để cho những quân nhân này có thể ung dung rút đi. Chờ đến những người này không thấy bóng sáng. Dương Hằng mới đi đến giáo hoàng bên ngoài phòng một bên. Mà lúc này đây giáo hoàng trong sảnh. cái kia giáo hoàng đã mang theo một món lớn giáo sĩ quỳ gối thập tự giá trước đó. Bắt đầu cầu nguyện, theo cầu nguyện thanh âm càng lúc càng lớn. Tại giáo hoàng trên sảnh để chống hiện một đạo màu ngà sữa cột sáng. cái này cột sáng tựa như là xuyên thấu thời gian cùng không gian bình chướng. liên thông đến một cái thần thánh địa phương. ngay sau đó tại trong cột sáng, tựa như là có đồ vật gì ngay tại ngưng tụ. Mà Dương Hằng xa xa cũng phát hiện. Có đồ vật gì muốn từ cao vĩ độ thời không tiến vào địa cầu vị diện. Dương Hằng dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành pháp thuật. Vì thế hắn bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong vừa nhảy. Tiếp đó hơn 10 trưởng thân hình ngay tại hư không bên trong liên tiếp cất bước. Rất nhanh liền đi tới đại cột sáng trước đó. Sau đó dơ lên đại thủ thẳng đến cái kia cột sáng liền chụp đi qua. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá dương hằng đến đoán trước. Hắn đại thủ mặc dù đập tới cột sáng bên trên. Nhưng lại tùy tiện xuyên thấu cột sáng. Chờ đến hắn tải thu tay lại thời điểm. Phát hiện cái kia cột sáng vậy mà không có bất kỳ cái gì hư hao. Quét sạch chỗ bên trong ầm chứa vật thể. Vẫn cứ đang nhanh chóng thu thập năng lượng. Theo dạng này chỉ cần là mấy chục giây. Vật kia liền có thể từ vô tận chiều không gian bên trong hạ xuống địa cầu vị diện Dương Hằng đứng ở nơi đó nhíu nhíu mày Xem ra đây chính là giáo hoàng sảnh đòn sát thủ Quả nhiên là khó đối phó Bất quá nếu là vật lý công kích không có tác dụng Vậy mình cũng chỉ có thể là thi triển pháp thuật Vì thế Dương Hằng tâm niệm vừa động Tại Dương Hằng trong ngực liền bay ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ Ngọn lửa này vừa xuất hiện ở trong hư không. Cái kia cực nóng nhiệt độ liền bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ. Ngay sau đó cái này đoàn hỏa diễm liền cùng cột sáng đánh tới. Cái kia liên thông chứ cao vĩ độ cột sáng. Lần này cũng không có sống lần trước nhẹ nhàng như vậy. Theo vô tận hỏa diễm hướng bên này lao nhanh. Cột sáng cũng phát sinh từng đợt ba động. Tựa như là có chút không ổn định. Tại phía dưới đang niệm tụng cầu nguyện văn giáo hoàng. Cũng cảm ứng được cột sáng bắt đầu phát sinh run dày dữ dội. Hắn phi thường tức giận. Tiếp đó hướng về phía một mực hộ vệ tại bên cạnh mình hai cái từ án sáng tạo thành thiên sứ nói ra: "Khu trừ ác ma là ga em tranh thủ thời gian." Hai cái này từ án sáng tạo thành thiên sứ nghe xong giáo hoàng phân phó Không có bất cứ chút do dự nào liền nháy mắt xuyên thấu giáo hoàng sảnh bầu trời. Xuất hiện ở trong hư không. Ngăn cản lại Dương Hằng tiến lên bước chân. Mà bây giờ hai cái này thiên sứ đã không phải là thường nhân lớn nhỏ. Bọn họ cũng lớn thành vài chục trưởng cử nhân. Mặc dù không Dương Hằng lớn. Thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như Dương Hằng địch thủ. Dương Hằng nhìn thấy hai cái này thiên sứ cũng không nói gì dơ lên đại thủ. liền cùng hai người bọn họ vỗ tới Mà thiên sứ nhanh nhẹn cùng tốc độ rõ ràng vượt ra khỏi Dương Hằng đoán trước Tay hắn còn còn chưa đạt tới nhân ra trước thân Hai cái này thiên sứ liền đã tiêu thất tại Dương Hằng trước mắt Ngay sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được trên lưng hắn một trận to lớn nhiệt Tựa như là bị ngọn lửa vẩy đến một dạng Dương Hằng vội vàng quay đầu đi Phát hiện ở trong một cái thiên sứ đã lèn đến phía sau mình Hắn hiện tại cầm trong tay một thanh từ áng sáng tạo thành tự kiếm. ngay tại càng không ngừng tản ra từng đạo kim quang rơi vào dương hằng sau lưng. dương hằng có chút giận. con ruồi này quả thực là không có không hết. chỉ thấy được hắn vỗ sau lưng mình. cái thanh kia tiên kiếm liền tuốt ra khỏi vỏ. tiếp đó ở trong tư không vẽ lên một cái hoàn mỹ đường vòng cung liền thẳng đến thiên sứ mà đi. cái này thiên thời muốn nói tốc độ thật sự là nhất lưu. Tại phi kiếm hướng hắn bay tới một nháy mắt. Hắn liền lập tức bắt đầu né tránh. Đồng thời ỷ vào chính mình ở trong hư không có thể tự do phi hành. Bắt đầu né tránh phi kiếm. Bất quá hắn tốc độ mặc dù là nhanh. Thế nhưng so với phi kiếm tới vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vì thế mặc dù hắn vừa mới bắt đầu tránh thoát mấy lần phi kiếm công kích, Thế nhưng lần thứ ba thời điểm. Cái này thiên sứ không nói thế nào cũng tránh không khỏi. Mắt thấy hắn liền bị phi kiếm xuyên thân mà quá hạn sau đó, một cái khác thiên sứ suốt cuộc chạy tới chi viện. Chỉ thấy được cái này thiên sứ cũng nâng từ án sáng tạo thành cử kiếm. Mãnh liệt liền cùng bay ở nửa không trung phi kiếm đập tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 522 vô đề. Cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt đụng nhau. Thiên sứ cử kiếm mặc dù đập vào trên phi kiếm, nhưng lại như sâu kiến lay thủ. Bình thường cũng không để cho chuôi này phi kiếm cải biến chính mình hướng bay. Vì thế, vị này thiên sứ chỉ có thể là mắt thấy chính mình đồng bạn bị phi kiếm mặt tâm mà qua. Cuối cùng hóa thành điểm sáng tiêu thất tại trước mắt. Mà Dương Hằng lúc này đã đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến vị này còn lại thiên sứ trên thân. Chỉ thấy được trong miệng hắn nói lầm bẩm. Ngay sau đó há miệng ra. liền có một đoàn lóe kim quang hỏa diễm. Thẳng đến nửa không trung cái kia thiên sứ bay đi. Những này thiên sứ tựa như là không có tình cảm mình. Mặc dù đồng bạn bị tiêu diệt. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì trần chờ trong nháy mắt liền bắt đầu tiến nhập chính mình trạng thái. Chỉ thấy được hắn giống như là phi điểu một dạng tại bầu trời bên trong tán loạn. Dương Hằng phun ra hỏa diễm một miệng liền một miệng. Thế nhưng thật lại không có một đạo đánh trúng hắn. Dương Hằng có chút phiền. Đối một mực đang bên cạnh mình không ngừng vần quanh hỏa cầu nháy mắt. Hỏa cầu kia lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ. Nàng mãnh liệt hướng bầu trời bên trong bay đi. Tiến đến truy hích cái kia ở trên trời tán loạn thiên sứ. Mà vị kia thiên sứ cũng không có để ý bay về phía chính mình hỏa cầu. Nhìn thấy Dương Hằng đình chỉ công kích. liền nâng kiếm ánh sáng thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Dương Hằng đối mặt tản ra kim quang phát ra nhiệt độ nóng bỏng cử kiếm. Cũng chỉ có thể là tạm thời dừng bước lại. Đưa ra chính mình cử trào tiến đến ngăn cản. Cái này kim sắc cử kiếm rốt cuộc nện ở Dương Hằng trên tay. Thế nhưng Dương Hằng hiện tại có thần thông hổ thân. Kim kiếm kia mặc dù nói có ánh sáng chi pháp tác bảo hộ. Thế nhưng cũng vô pháp làm bị thương Dương Hằng. Càng thêm không may là. Lúc này đi theo phía sau hắn đoàn kia hỏa diễm cũng nhào tới cái này thiên sứ trước thân. Hắn là cũng không còn cách nào tránh né. Vì thế hắn ngay tại Dương Hằng chú mục phía dưới. Bị cái này một đám lửa đập trúng. Cuối cùng hóa thành từng chút một kim quang. Tiêu thất tại trước mắt. Mà tại giáo hoàng trong sảnh giáo hoàng nhìn thấy chính mình phái ra hai cái thiên sứ Đã bị dương hằng tiêu diệt Thế nhưng bọn họ nghi thức còn không có kết thúc Nếu như cứ theo đà này lời nói Không kịp chờ đến thiên sứ Gazi em hàng lâm bọn họ liền đã toàn bộ bị dương hằng thu thập Cuối cùng không có cách nào Chỉ có thể dùng những phương pháp khác tăng tốc Gazi em xuất hiện tại cái này chiều không gian Vì thế hắn thở dài từ trên đầu mình tháo xuống giáo hoàng kim quan đặt ở bảo tỏa bên trên, tiếp đó giơ lên tay này bên trên quyền trưởng, ân, cao giọng hô, chủ tớ người, trích thiên sứ Gazi em, xin hàng sắp đến chủ người chăn cừu trên thân, vì chủ dọn sạch hết thảy địch nhân, theo giáo hoàng vang dội thanh âm, cái kia vốn là đã ngưng tụ một nửa ánh sáng tạo thành thiên sứ, run dày một thoáng, Tiếp đó liền thoát ly cột sáng thẳng đến giáo hoàng mà đi. Lúc này giáo hoàng mặc dù xanh cả mặt. Nhưng lại không có trốn tránh. mặc cho lấy cái này từ án sáng tạo thành thiên sứ dung nhập vào trong thân thể của mình. Ngay sau đó giáo hoàng cũng cảm giác được chính mình ý thức bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Tựa như là bị một cố cường đại lực lượng áp trí ở tâm linh trong cùng nhất. Cuối cùng hoàn toàn lâm vào ngủ say. Vây quanh ở giáo hoàng bên cạnh hồng y giáo chủ. Nhìn thấy bây giờ giáo hoàng mặc dù nhắm mắt lại. Thế nhưng thân thể của hắn lại nhanh chóng trở nên trẻ tuổi lên. Không có vài giây đồng hồ công phu. Hắn đã biến thành hơn 20 tuổi hình dáng. Đến lúc này. Giáo hoàng mới mở hai mắt ra. Hướng về nơi xa nhìn lại. Nhìn xem trăm trưởng dương hằng lập tức liền muốn bước vào giáo hoàng sảnh. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ruột dị. Ngay sau đó hắn thân hình bắt đầu tan rã. Biến thành từ ánh sáng chỗ tạo thành vật thể. Tiếp đó vô tận lực lượng bắt đầu hướng bên này ngưng tụ. Theo cái này vô tận ánh sáng cùng nhiệt dung nhập vào cái này đoàn vật thể bên trong. Cái vật thể này cũng bắt đầu trở nên phi tốt bành trướng. Chỉ là vài giây đồng hồ công phu hắn đã trở nên cùng dương hàng một dạng lớn nhỏ. ngay sau đó cái vật thể này một trận, tiếp đó liền bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái có 12 hai đạo vũ dực thiên sứ, dương hằng vốn là đã dơ lên một chân, liền cùng giáo hoàng nghe đá tới, thế nhưng theo cái này thiên thời xuất hiện, hắn không thể không đình chỉ động tác, cảnh giác nhìn xem, đứng tại trước mắt mình cái này từ án sáng chỗ tạo thành thiên sứ, Mà vị này thiên sứ thật sống đã hiểu rõ Dương Hằng lai lịch. Hắn cười lấy nói ra. Phương Đông ngụy thần. Tại sao tới ở đây? Nghe đến cha hỏi. Dương Hằng trầm giọng hồi đáp. Nơi này giáo hoàng. Chứa chấp ta địch nhân. Ta không thể không hành việc này. Ngụy thần. Cái này là thần chỗ ở. Mà cái kia nữ tử nghi ngờ là thượng đế hải tử. Là chúa cứu thí. Là thế giới này hy vọng cuối cùng. Cho nên ta lệnh cho ngươi thối lui. Đối với kêu ngạo như vậy chậm trả lời. Dương Hằng sao có thể hiểu ý. Hắn hét lớn một tiếng. Ta và ngươi nói chuyện là để mắt ngươi. Đã ngươi không biết tốt xấu như vậy liền trách không được ta. Vì thế Dương Hằng cũng không còn cùng hắn nói nhảm. Bỗng nhiên hướng không Trung nhảy một cái. Tiếp đó. Một cái chân lớn liền đã đánh tới hướng thiên sứ gazi em Cái kia gazi em nhìn thấy Dương Hằng không một lời đối liền bắt đầu động thủ. Cũng có chút nổi giận. Hắn hướng bên cạnh vừa né tránh qua Dương Hằng công kích, Ngay sau đó giống như trong hư không vấy một cái. Liền có một thanh từ án sáng chỗ tạo thành bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, nâng cái thanh này cực lớn bảo kiếm liền hướng Dương Hằng bổ tới. Mà Dương Hằng cũng không chậm trễ, tại tránh thoát bảo kiếm công kích, sau đó cũng vừa nọc khẽ động. Cái thanh kia phi kiếm cũng lại xuất hiện tại Dương Hằng trước mắt. Ngay sau đó cái này có một kiện nhất trí cao kiếm đảo thần thông chỗ điều động thần kiếm, liền bắt đầu cùng Gajiem từ ánh sáng chỗ tạo thành bảo kiếm, phát sinh kịch liệt đụng nhau. Cái này Gajiem rốt cuộc chỉ là chân thân một cái hình chiếu. mà dương hằng xác thực chân thân ở cái thế giới này, vì thế lần này đánh nhau, dương hằng vẫn cảm thấy có chút thành thạo điêu luyện, mà Gazi em nhưng lại không thể không toàn lực phòng thủ. cứ như vậy song phương tại bầu trời bên trong kịch liệt đụng nhau tầm mười lần, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, liền tại bọn hắn đánh cho kịch liệt thời điểm, bầu trời bên trong lại xuất hiện một trận tiếng thép, Dương Hằng tranh thủ dùng pháp nhãn xem xét. Nguyên lai là bay tới tầm 10 không máy bay chiến đấu. Bọn họ là lấy hai hai là một tổ. Hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Đợi đến tiếp cận đến Dương Hằng 20 cây số thời điểm, chỉ thấy được bọn họ cánh hạ hỏa quang chợt lóe, liền có mấy chục mai chống trơn đạn đạo thẳng đến Dương Hằng. Xem ra giáo hoàng sảnh sở tại quốc gia cũng kịp phản ứng. Phái gia phi cơ muốn trợ giúp giáo hoàng khu trừ Dương Hằng tên yêu nhiệt này. Mà Dương Hằng hiện tại đang cùng thiên sứ Gazi em đánh kịch liệt. Căn bản là không có công phu bận tâm những này đạn đạo Vì thế Cái này mấy chục mai đạn đạo toàn bộ đánh chúng vào Dương Hằng. Cách này hiện đại không chiến lời khí. Có thể cùng vừa rồi những cái kia súng ống cùng súng phóng tên lửa bất đồng. Cách này một đập bên trong Dương Hằng. ngay sau đó liền phát sinh kịch liệt bảo tạc, mà dương hằng cảm giác đến thân thể tây dần. thân thể liền phát sinh một trận lảo đảo. dương hằng cách này một lảo đảo liền lộ ra sơ hở. cái kia ra di em một cách lắc mình tránh thoát phi kiếm. tiếp đó hắn cử kiếm đâm nghiêng bên trong liền cùng dương hằng đâm tới. lần này dương hằng có thể trốn bất quá. lập tức liền bị cái này từ ánh sáng chỗ tạo thành bảo kiếm đâm chúng sườn cháy. Ngay sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được một trận đau đớn Tiếp đó hắn sườn trái liền không tự chủ được hướng ra phía ngoài phun ra lấy kim sắc huyết dịch Dương Hằng lần này thật có chút cuống lên Hắn từ lúc tu thành địa tiên đến nay Còn không có thủ qua nặng như vậy thương tích đâu Lần này bị một cái thiên sứ phân thân làm trọng thương Cái này nếu là truyền đi Hắn nhưng là không mặt mũi thấy người Dương Hằng cách này một não. Liền không lại bận tâm thuộc hạ. Bắt đầu toàn lực thi triển thần thông. Chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng ra phía ngoài vọt tới. Tiếp đó liền bắt đầu tại thành thị này bên trong bay tránh mau chuyển xây dịch. Chỉ là vài cách công phu liền thoát khỏi ga em truy khích. Bất quá theo Dương Hằng hỏi không cố kỹ nữa. Tùy ý trốn tránh. Phía dưới kiến trúc đã bị Dương Hằng dấm là một mảnh hỗn độn. mà rất nhiều nhân loại cũng tại Dương Hằng đến trốn tránh bên trong, Chết mất tính mệnh. Mà Gazien -gi nhìn thấy Dương Hằng thương tới vô tội, càng thêm phấn nộ. Trên người hắn đã toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, không ngừng tại Dương Hằng sau lưng để đó nóng rực quang mang, truy kích lấy Dương Hằng. Mà lúc này Dương Hằng đã là được công phu một lần nữa triệu hồi chính mình phi kiếm sau đó, hướng về sau chỉ một cái Cái kia phi kiếm tìm đúng phương hướng. Lại một lần nữa hướng gazi em vọt tới. Đối mặt Dương Hằng cái thanh này thần kiếm gazi em cũng không thể không tạm thời đình chỉ truy khích. giơ lên chính mình kiếm ánh sáng. Bắt đầu ngăn cản phi kiếm. Mà Dương Hằng thừa dịp này một lần nữa chiếm định thân thể. Từ trong ngực lấy ra ngọc như ý. Chuôi này ngọc như ý. Hiện tại cũng theo Dương Hằng biến thành mấy trường lớn nhỏ. Đồng thời còn tản ra từng tia một thanh lương quang mang. Dương Hằng đem ngọc như ý nâng quá mức đỉnh. Bắt đầu miệng đọc chú ngữ. Ngũ phương lôi sử. Đại xính uy linh. Vân tập đàn sở. Tử thần đều kinh. Là ta thoát tác. Phái đi tà tinh. Ta phụng mắc cực đại đế sắc. Lần này. Dương Hằng thế nhưng là đem chính mình ngũ lôi pháp thi triển đến cực hạn. Trong cơ thể hắn pháp lực không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Bầu trời bên trong mây đen hiện tại đã đem toàn bộ thành thị toàn bộ bao phủ lại. Theo sắc trời ảm đạm xuống. Cái kia tỏa sáng Gazi em hiện ra càng thêm rõ ràng. Mà lúc này đứng ở đằng xa dương hằng Dùng trống không một cái tay hướng Gazi em chỉ một cái. Ở trên bầu trời lôi đình lập tức liền giống như là thủy triều bắt đầu hướng Gazi em dũng mãnh lao tới. Mà Gazi em vào lúc này, ngay tại đối phó tại trước người hắn không ngừng tán loạn phi kiếm. Căn bản là không kịp bận tâm trên trời nện xuống đến thiểm điện. Vì thế bên trên chỉ là trong nháy mắt công phu. Hắn liền bị thiểm điện đánh chúng bảy tám lần. Theo thiểm điện không ngừng rơi xuống. Gazi em trên thân thánh quang cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Hắn thân hình cũng bắt đầu trở nên trì đổn. Đến cuối cùng cách này bị trên đế sủng nhi Thần anh hùng Đã không cách nào lại duy trì thân thể của mình Cuối cùng không thể không bắt đầu thu nhỏ Cuối cùng trên thân ánh sáng cũng hoàn toàn tiêu thất Theo cuối cùng một đạo thiểm điện rơi xuống Vị này thiên sứ không thể không rời đi giáo hoàng thân hình Một lần nữa về tới hắn chủ tôn mà bên trong thân thể Mà không còn thiên sứ gia trì Giáo hoàng rốt cuộc từ trong giấc ngủ một lần nữa tỉnh táo lại Bất quá hắn hiện tại đối mặt lại là từ bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống thiểm điện Đối mặt loại này tình huống ác liệt Giáo hoàng cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó Hy vọng có thể ngăn cản được cái này tai nạn Chỉ thấy được hắn dơ lên cao cao huyền trưởng Tiếp đó hướng về phía bầu trời nói ra Thần thuyết Muốn có ánh sáng liền có rồi ánh sáng. Theo giáo Hoàng Thanh âm. Thân thể của hắn bên trong bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có ánh sáng cùng nhiệt. Giống như bầu trời bên trong càng không ngừng phóng xả lấy bọn hắn lực lượng. Mà những cái kia rơi xuống thiểm điện. Vừa tiếp xúc với những này ánh sáng cùng nhiệt. Song Phương liền bắt đầu phát sinh kịch liệt ma sát. Tại bọn họ tiếp xúc biên giới ánh sáng cùng nhiệt cùng thiểm điện không ngừng phát sinh biến hóa. Hướng bốn phía tản ra năng lượng. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 523 cơ đúc xe sớt Dương Hằng ở phía xa đã nhìn ra cách này là giáo hoàng cuối cùng giấy rua. Thế là trong miệng hắn lớn tiếng A nói. Thượng đế người chăn cừu Chỉ cần là ngươi giao ra ta cửu nhân. Ta bây giờ còn có thể tha mạng của ngươi. Đối với Dương Hằng chiêu hàng. Thượng đế người chăn cừu căn bản là không có trả lời hắn, chỉ là tập trung chính mình lực lượng, ngăn cản trên trời không ngừng rơi xuống thiểm điện. Dương Hằng xem bộ dạng này liền biết đối phương sẽ không thỏa hiệp, thế là lại một lần nữa niệm tụng chú ngữ. Điện quang điện quang, xuất từ khảm phương, phun lửa vạn dặm, từ thiên đường, ta phụng đế sắc, cho nên cách này Dương Hằng trong miệng chú ngữ niệm tụng. Bầu trời bên trong những cái kia rơi xuống thiểm điện Chẳng những trở nên càng thêm dày đặc Mà lại ở trong đó vậy mà ẩm chứa một tia kim sắc quang mang Lần này những này thiểm điện liền cùng lời kiếm một dạng Bổ ra giáo hoàng phát tán ra tới ánh sáng cùng nhiệt Lại một lần nữa rơi vào giáo hoàng trên thân thể Ngay tại dương hằng cho rằng lần này vạn vô nhất thất Cái này giáo hoàng lão gia hỏa nhất định sẽ bị đánh thành bùi phấn thời điểm. Tại đỉnh đầu hắn nồng đậm trong đầu tóc. Vậy mà tản ra một loại thần thánh. Rồi lại huyết tinh quang mang. Theo những ánh sáng này xuất hiện. Vì này giáo hoàng đột nhiên trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Những cái kia thiểm điện tựa như là e ngại cái gì một dạng. Vậy mà tự động ngoặt một cách nhi. Rơi vào giáo hoàng bên cạnh. Mà lúc này Dương Hằng nhìn kỹ lời nói. liền phát hiện giáo hoàng trên đỉnh đầu vậy mà toát ra máu tươi. Đầu hắn phát ra bắt đầu hướng bốn phía tàn ra. Ở bên trong hiện ra một cái từ bụi gai chỗ tạo thành vòng nguyệt quế. Hiện tại giáo hoàng mặc dù là nhắm mắt lại. Thế nhưng hắn nhưng thật giống như có thể nhìn thấy thế giới hết thảy chân lý. Hắn nhẹ nhàng đem trong tay quyền trượng cắm vào trên mặt đất. Tiếp đó đem hai tay nâng quá mức đỉnh. Lần này toàn bộ thế giới năng lượng cũng bắt đầu theo hắn động tác sinh động. Thậm chí có một ít tinh linh xuất hiện ở giáo hoàng bốn phía. Không ngừng cho hắn ca tụng Dương Hằng cũng có chút cảm thấy khó đối phó. Cái này giáo hoàng thế nào bảo bối nhiều như vậy. Một cái tiếp theo một cái. Mà lại mỗi một cấp vật đều phi thường cao. Bất quá đã ngươi có buổi gai quan. Ta cũng không phải không có thần thông bảo bối. Tiếp lấy dương hằng đem trong tay Ngọc Như Ý một lần nữa thả lại trong ngực sau đó. Trên người mình móc móc. Móc ra một cái cờ lệnh. Theo dương hằng pháp lực tràn vào đến cờ lệnh bên trong. Lấy cờ lệnh cũng phát sinh kỳ gì biến hóa. Chỉ gặp ngã vào chung quanh hắn sinh ra một cái không hiểu lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong toàn bộ dương tính pháp tắc đều hứng chịu tới bài xích. tại cái này lĩnh vực bên trong, dương hằng cảm giác đến chính mình vì cách cũng bắt đầu kéo lên cao, giống như là một tôn thần minh một dạng, có thể khống chế cái này lĩnh vực bên trong hết thảy. cái này cờ lệnh không phải bên cạnh, chính là dương hằng đoạt từ từ hồng nho cái kia mặt bảo kỳ. cái này cờ lệnh tại gì giới thời điểm cũng là khó lường pháp bảo. liền liền dương hằng năm đó cướp đoạt cái này cờ lệnh thời điểm. cũng là phí hết sức chín châu hai hồ. huống chi tại cái này địa cầu vị diện. vì thế lĩnh vực xuất hiện một nháy mắt. liền đem giáo hoàng chế trụ. mặc dù thân thể của hắn vẫn cứ bắt đầu thần thánh hóa. thế nhưng hắn phóng ra quang mang cũng rốt cuộc không cách nào rời đi thân thể của mình ba trưởng. ngay sau đó dương hàng ba đồng lĩnh vực bên trong pháp tắt. chỉ là trong nháy mắt lĩnh vực này liền sinh ra một cỗ bình chướng. Đem giáo hoàng cùng liên lạc với bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Ngay sau đó giáo hoàng cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu phi tốt bị bóc ra. Cứ theo đà này rất nhanh hắn liền xét lực lượng suy bại mà chết. Cái kia giáo hoàng hiện tại cũng không định ngồi chờ chết. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng bước một bước về phía trước. Bằng vào bụi gai quan thần thông. Hắn một nháy mắt liền đi tới dương hằng trước mặt. hiện tại giáo hoàng tại dương hằng trước mặt cơ hồ liền cùng con kiến một dạng thế nhưng hắn phóng xuất uy thế lại cùng dương hằng tương xứng bất quá giáo hoàng nhưng trong lòng rõ ràng hắn chỗ thả ra lực lượng chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương lính vượt bên trong kỳ lạ pháp các chỗ tước đoạt vì thế hắn không thể để lỡ thời gian chỉ thấy được cái này giáo hoàng nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện tràn ngập tội ác người Chúa cứu thế sắp hàng lâm Ở trước mặt hắn sám hối đi Theo một câu nói kia giáo hoàng thân thể liền bắt đầu phi tốc khô quát đi xuống Không có vài giây đồng hồ công phu Trước kia còn tính là tinh thần quát thước giáo hoàng Đã biến thành một cái gầy còm lão đầu Mà Dương Hằng hiện tại một nháy mắt Thật giống mình đã vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian Đi tới một cái hắn chỗ không biết đoạn thời gian Mà bây giờ Dương Hằng thật sống đã đã mất đi pháp thiên tượng địa thần thông. Trở nên cùng người bình thường một dạng lớn nhỏ. Ở trước mặt hắn đứng thẳng một người quần áo lam lũ. Treo ở thập tử giá người bên trên. Mặc dù cái này người mặc dù bị đính tại trên thập tử giá. Thế nhưng tinh thần hắn lại phi thường tốt. Mà lại tưởng như là toàn bộ thiên địa đều là vây quanh hắn xoay tròn một dạng. Hiện ra như thế thần thánh không thể xâm phạm. Cách này người nhìn thấy Dương Hằng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Tựa như là biết Dương Hằng lai lịch. Ngụy thần. Chỉ cần ngươi thuộc về chủ dưới chướng. Lập tức liền có thể trở thành chủ trước mặt mạnh nhất đại thiên sứ. Ta hứa hẹn. Cho ngươi trở thành thiên quốc phó quân. Vì cách chỉ ở ta phía dưới. Theo cách này liên tiếp hứa hẹn. Dương Hằng cảm giác đến chính mình thật sống đã lên tới một cái không có phiền não. Không có đói khát trên thế giới. Ở nơi đó có vô số thiên sứ tại nhảy múa. Mà một chỗ vàng son lộng lấy cửa lớn đã hướng hắn mở ra. Từ bên trong chạy ra tám vị kim quang lóng lánh thiên sứ. Bọn họ đều cúi đầu. Thật giống như là muốn nghênh đón Dương Hằng tiến nhập trí cao điện đường. Hiện tại Dương Hằng tựa như là chỉ cần là phóng ra một bước. liền có thể nhận được không cách nào tưởng tượng vinh quang. Thế nhưng là Dương Hằng rốt cuộc tu thành địa tiên. Hắn đối mặt loại tình huống này đã cảm giác đến không thích hợp. Thế nhưng thân thể của hắn lại vẫn là đối cái kia ánh sáng cửa lớn sinh ra vô hạn hướng tới. Để cho chính hắn hiện tại là tình thế khó xử. Mà lúc này có một cỗ lực lượng. Vượt qua thời gian cùng không gian chiều không gian hàng lâm đến cái kia hư ảo thiên quốc bên trong. tại trên mặt đất vì kia xuyên thân lấy lục sụp chúa cứu thí ngẩng đầu nhìn trong hư không thiên quốc đột nhiên trở nên ngưng động hắn biết chủ đắc hàng lâm vì thế hắn cũng cúi xuống cao quý đầu lâu bắt đầu in lặng cầu nguyện theo thiên quốc thay đổi ngưng tụ dương hằng do dự cũng chầm chậm tiêu thất hắn ngẩng đầu lên kiên định hướng cái kia thiên quốc bên trong đi đến ngay tại dương hằng càng ngày càng tiếp cận thiên quốc thời điểm Ở trong hư không đột nhiên phát sinh giấy du kịch liệt. Ngay sau đó có sáu cố ý chí xuất hiện ở thiên quốc bên ngoài. Theo cách này sáu cố ý chí xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ pháp tắc cũng bắt đầu trở nên an tính lại. Đồng thời những này pháp tắc bắt đầu chậm rãi từ thiên quốc bên trong bóc ra. Hướng về cách này sáu vị thần thánh áp sát. Thiên quốc bên trong vị kia toàn trí toàn năng thần. Tại sáu cố ý chí hàng lâm sau đó. Liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Rất nhanh liền rời đi rồi cách này đoạn thời gian. Mà theo vị này toàn trí toàn năng thần lui bước. Vốn là đã ngưng kết thiên quốc. Lại một lần nữa trở nên mở đi. Mà Dương Hằng cũng tại cái kia hư vô mờ mịt vinh quang bên trong tỉnh táo lại. Tại trên thập tự giá vị kia chúa cứu thế nhìn thấy Dương Hằng tỉnh táo lại. Cũng chỉ có thể là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra một cái khác đoạn thời gian giáo hoàng Làm ra ra tới hy sinh là uổng phí Chính mình vị này chúa cứu thế cũng vô pháp làm gì được cái này ngụy thần Mà bầu trời bên trong cái kia sáu cái thần thánh Ở trên cao đế lui bước sau đó cũng chậm chậm biến mất Bất quá Sáu vị thần thánh mặc dù không thấy Thế nhưng bọn họ lưu lại quy tắc lại vẫn là tồn tại Vì thế hiện tại vị này chúa cứu thế căn bản là không cách nào điều động một tơ một hào pháp các lực lượng, chỉ có thể mắt thấy dương hằng thân thể trầm rãi trở nên ảm đảm, cuối cùng tiêu thất tại trước mặt mình, chờ dương hằng một lần nữa về tới chính mình chỗ đứng đoạn thời gian, lại phát hiện vốn là ở trước mặt hắn giáo hoàng đã là chết đát lâu, mà dương hằng tại an định một thoáng tâm thần sau đó, lại lần nữa đem mặt chuyển hướng giáo hoàng sảnh sau đó, Hắn kiên định chính mình ý chí, từng bước một lại một lần nữa đem giáo hoàng cung đi đến, mà giáo hoàng cung nội hiện tại còn thừa lại hồng y giáo chủ nhìn nhau. Cuối cùng thở dài, ở trong đi ra một mình, cũng không quản những người khác có cái gì biểu lộ liền chuyển thân hướng giáo hoàng sau phòng vừa đi đi, đợi đến dương hàng tiến nhập giáo hoàng cung thời điểm. giáo hoàng trong nội cung toàn bộ tu sĩ cùng cha xứ cũng không có ngăn trở dương hằng cứ như vậy dương hằng vậy mà một đường đi tới giáo hoàng trong sảnh lại tới đây thời điểm dương hằng chỉ là gặp đến 11 vị hồng y giáo chủ bọn họ nguyên một đám cúi đầu trong miệng niệm tụng lấy đau thương kinh văn nói ra lý nguyên tung tích chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lùa dương hằng lời nói Cũng không có đạt được những này hồng y giáo chủ trả lời. Dương Hằng gặp bọn họ là tử ý đã quyết. Nói cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy được hắn trong tay đột nhiên bắn ra từng đoàn từng đoàn thiểm điện. cái này thiểm điện tiếp đó chia một cỗ. Phân biệt đánh về phía cái này 11 vị hồng y giáo chủ. Tại cái này tránh điện chi phía dưới. Những này hồng y giáo chủ cũng không có làm bất kỳ cái gì phòng ngự. Rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Thế nhưng là vốn nên là thần hình câu diệt cách này mời một vị hồng y giáo chủ linh hồn. Lại bắt đầu thả ra cực nóng quang mang. Ngay sau đó những ánh sáng này bên trong. Phân biệt sinh ra một cái thiên sứ. Dương Hằng chỉ là liếc mắt những này thiên sứ liếc mắt. Cũng không đem bọn họ để ở trong lòng. Rốt cuộc vừa rồi Dương Hằng thế nhưng là cùng trích thiên sứ Gazi em đại chiến một trận. liền vượt qua thời gian chiều không gian đi gặp vị kia đi qua chúa cứu thế Vì thế hiện tại đối với những tiểu lâu la này Dương Hằng là xem đều chẳng muốn nhìn một chút Chỉ thấy được Dương Hằng vung tay lên Cái kia vốn là một mực đang xem náo nhiệt vụ tân nương Hiện tại rốt cuộc phát huy được tác dụng Chỉ thấy được bên cạnh hắn đi theo sáu vị vụ pháp sư Tại bốn phía lại có vô số lệ vụ bảo hộ lấy nàng chen chúc mà tới cái kia mười một vị vừa vặn thành hình thiên sứ đối mặt cách này phô thiên cách địa bay tới lệ duột một thời gian có chút luống cuốn tay chân cuối cùng rất nhanh liền bị cách này vô cùng vô tận lệ duột thôn phệ mà dương hằng xoay đầu lại nhẹ nhàng đối duột tân nương nói ra đem lý nguyên tìm cho ta ra tới theo dương hằng phân phó Cái kia vô cùng vô tận lệ vượt bắt đầu hướng bốn phía bay ra mà đi. Bắt đầu ở cái này giáo hoàng cung bên trong bốn phía tán loạn. Tìm kiếm Dương Hằng địch nhân. Ngay tại Dương Hằng tìm kiếm Lý nguyên thời điểm. Bên ngoài xã hội đã loạn thành một đoàn. Đặc biệt là trên Internet. Rất nhiều lân cận người đem vừa rồi Dương Hằng cùng trích thiên sứ Gazi em đối chiến video đã phát đến trên mạng. Bất quá tốt tại dương hằng tại thi triển pháp thiên tướng địa thần thông thời điểm, liền tận lực mà cải biến một chút chính mình diện mạo, cho nên còn không có người nhận ra dương hằng tới. Bất quá chỉ là dạng này. Bên ngoài cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, vốn là bọn họ cho là mình chỗ đứng tại là một cái khoa học kỹ thuật xã hội. thế nhưng là kết quả như thế nào đây. hiện tại thiên sứ cùng cự nhân đều đã đã ra tới. Cái này khiến rất nhiều người bình thường cảm giác đến có chút không biết làm thế nào. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 524 Tạm Thời Yên Lặng. Tại vô tận sâu không cùng chiều không gian bên trong, có một cái tràn đầy bình an cùng sung sướng địa phương. Đó chính là vườn địa đàng. Tại cách này thượng đế vườn địa đàng bên trong, toàn bộ sinh vật đều là an tính như vậy cùng tưởng hòa. Vô luận là lão hổ vẫn là sư tử cùng phủ thông cửu non Bọn họ thật sống đều đã đã mất đi tính công kích lẫn nhau cùng một chỗ du đãng, Cũng không có bất kỳ xung đột nào Mà tại vườn địa đàng chỗ sâu có một chỗ chói lọi cung điện Tại cung điện chỗ sâu nhất có một đoàn cực nóng quang mang lóe ra Tạo thành một cái mặt trời Không ngừng hướng toàn bộ thiên đường tản ra ánh sáng cùng nhiệt Ngay lúc này Một cái thập nhị rực thiên sứ từ bên ngoài đi đến. Hắn đi tới mặt trời nơi cung kính quỳ xuống. Chủ, ta trở về. Chuyện xuất hiện biến hóa. Cái kia người phương đông thực lực đã không thua gì ta chân thân. Một cái phân thân không đối phó được hắn. Ngay lúc này, mặt trời bên trong cũng truyền tới ngôn ngữ. Đứa bé kia thế nào? Chủ, ngài ở nhân gian người hầu đã đem hắn mang ra thượng đế chỗ ở. bọn họ đã thành công đào vong lóe ra quang mang mặt trời lại lần nữa truyền ra lời nói garien truyền ta lời nói ngươi cùng mai cô lập tức chân linh hàng thế đi tới thánh tử bên cạnh bảo hộ hắn an toàn vâng ta chủ vì này thiên sứ nói xong sau đó liền đứng dậy rời đi rồi chủ điện phòng rất nhanh garien liền cùng một vị khác thập nhị dực thiên sứ Lâm vào ngủ say sau đó, bọn hắn chân linh thoát ly nhục thể, đáp xuống địa cầu vị diện bên ngoài. Thế nhưng là đến cách này sau đó, bọn họ liền không còn cách nào tiến nhập thấp vĩ độ. Bởi vì địa cầu vị diện thiên đạo đã xuất hiện ở nơi này, bắt đầu tản ra từng đợt quy tắc ngăn trở hai cách này đại năng tiến nhập. Đối với loại tình huống này, hai vị đại thiên sứ sớm đã biết. Bọn họ chỉ là tâm niệm vừa động Lập tức liền đem lực lượng tháo rời ra Ngay sau đó hai cách đã mất đi hơn phân nửa lực lượng chân linh Liền xuyên thấu địa cầu thiên đạo trở ngại Hướng địa cầu tây phương thế giới rơi đi Chờ vừa tiếp xúc với mặt đất tại mặt đất bên trên thổ những Liền lập tức liền bắt đầu một trận quay cuồng Ngay sau đó những này thổ những liền đem hai cách chân linh bao trùm Một lát sau Những này thổ những lại lần nữa hóa thành cho tàn Đến lúc này lại xem Gazi em cùng Michael hai cách chân linh Đã biến thành hai cách lão nhân Hai người bọn họ nhìn nhau Đều in lặng nhẹ gật đầu Tiếp đó nhận chuẩn một cách phương hướng đi bộ đi tới Mà lúc này đây Dương Hằng còn tại giáo hoàng trong nội cung tức giận đâu Bởi vì hắn thuộc hạ âm hồn đã đem giáo hoàng cung lật ra mấy lần Kết quả cũng không có tìm được Lý Nguyên. Vốn là Dương Hằng còn muốn tiếp tục vung ra nhân thủ. Đến lân cận lại lần nữa dò xét một cái. Kết quả thuộc hạ người đến bẩm báo. Bên ngoài đã bị bao vây. Vô số binh sĩ súng ống đầy đủ. Còn kém đem đại pháo cũng đẩy đi tới. Dương Hằng tuổi nhãn hướng ra ngoài xem xét. Bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra hôm nay là không có cơ hội lại hành động. thế là hắn chỉ có thể là lắc một cách trong tay khảo rượt bổng, đem những cái kia ầm hồn thu sạch, còn như những cái kia hấp huyết dược dương hằng giao cho ho ước chính bọn hắn xử trí. Rốt cuộc những người này thế nhưng là tại Tây Phương thế giới có rất lớn năng lượng, bọn họ an toàn. Dương Hằng không cần quan tâm. Tiếp đó Dương Hằng thi triển Ẩm thân thuật, vụng trộm chạy ra ngoài. Đợi đến hắn rời đi gọi hoàng cung đi tới Lân Cận trên đường phố thời điểm, lại xem giáo hoàng cung Lân Cận nơi này đã bị giới nghiêm. Vô số bách tính bị từ trong nhà mời đi ra, chạy tới Lân Cận chỗ tránh nạn. Mà tại trên đường cách đậu rất nhiều xe bọc thép, thậm chí Dương Hằng còn tại ở trong thấy được mấy chiếc xe tăng. Ngoài trừ những này bên ngoài, máy bay trực thăng Vũ Trang còn tại tầng trời thấp xoay quanh. Dương Hằng nhìn xem cách này để phòng xâm nghiêm hình dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cách này địa phương không thể ở lại. Vẫn là nhanh trở lại chính mình đông phương thế giới. Vì thế Dương Hằng vụng trộm chạy tới nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên. Sau đó thân thể lập tức thăng làm. Rất nhanh liền đi tới không gian bốn chiều. Tiếp lấy hướng về phía trước nhảy một cái. Chỉ là trong trước mắt công phu liền lại lần nữa trở về đến Đăng Thiên Quán. Về tới đây sau đó Dương Hằng lại lần nữa hiện ra thân hình. Tiếp đó thở dài một cái. Vội vàng đến chính điện đi cho Tam Thanh Tổ Sư dâng Hương. Sau đó Dương Hằng hỏi tại Đăng Thiên Quán bên trong ở một thiên. Sáng ngày thứ hai cầm điện thoại di động lên bắt đầu lên mạng thẩm tra Tây Phương cách này hôm qua tình huống. Cách này vừa mở ra điện thoại. Lại phát hiện sự tình vậy mà như kỳ tích yên tĩnh lại Nguyên lai like là địa phương chính phủ đã phát biểu tuyên bố Một lần kia thiên sứ cùng cử nhân chiến đấu Là nên quốc chứ danh đạo diễn quay chụp phim nhựa một bộ phận Bộ phim này đang quay nhất thời điểm sử dụng tiên tiến nhất hình chiếu ba sơ Đồng thời nhận được giáo hoàng cung đại lực ủng hộ Mặc dù trên mạng còn có rất nhiều người không tin chính thức một bộ này Thế nhưng phần lớn người vẫn là tiếp nhận chính thức giải thích. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Tây phương chính phủ khống chế dư luận năng lực vẫn là rất mạnh. Tiếp lấy Dương Hằng liền cho ướt bọn họ gọi một cú điện thoại. Thế nào? Các ngươi bên kia an toàn sao? Chủ nhân yên tâm. Chúng ta đã đều an toàn rút lui. Chính thức không có làm khó các ngươi sao? Rốt cuộc đương thời thế nhưng là thay ngang khắp đồng. Chính thức đương nhiên đối với chuyện này phi thường phấn nộ. Thế nhưng chúng ta phát động tất cả lực lượng. Hơn nữa gọi hoàng cung cái kia còn sót lại một vị hồng y giáo chủ vậy mà phục nguyễn. Cho nên mới đem sự tình hồ lộng qua. Dương Hằng hài lòng. Chỉ cần là dưới tay mình không phải tổn thất nặng nề. Như thế cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Không phải liền là tiền sao. Dắt ra tộc bọn họ mấy ngàn năm nay góp nhặt tài phú. đối với điểm ấy bồi thường mà nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông, dương hằng hài lòng, tốt a, các ngươi mau chóng xử lý, tây phương sự tình xử lý xong sau đó, điều động một cách thương nghiệp tiểu đội đến thành phố tây tiến hành một chút đầu tư, chủ nhân cách này đầu tư quy mô lớn bao nhiêu, dương khang lo nghĩ, những này đầu tư đều là vì người nhà mình làm chuẩn bị, Đầu tư nhỏ lời nói không có tác dụng gì Tận lực đầu tư lớn một chút Thế nhưng cũng không được bồi thường tiền Chủ nhân không có vấn đề Hiện tại Đông Phương là trên thế giới kinh tế nhất sinh động địa khu Tập đoàn chúng ta vốn là sớm liền muốn tại Đông Phương tiến hành đầu tư Bất quá vẫn là bị rắc áp chế Lần này đi Đông Phương nhất định sẽ nhận được rất nhiều người ủng hộ Tốt rồi Nếu mọi người bình an Ta an tâm. Sau đó có việc sẽ liên lạc lại. Dương Hằng nói xong sau đó liền cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế sofa lo nghĩ. Lần này trở lại địa cầu vị diện đã thời gian qua hơn mấy tháng. Không biết gì giới hiện tại là tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây. Dương Hằng không biết vì cái gì trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm không tốt. Mà lại loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Lần này nháo đến Dương Hằng là tâm thần không yên Xem ra chính mình muốn trở về một chuyến Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng mau dậy thu thập một chút chính mình y phục Tiếp đó cho mình bạn bè Dương Khang gọi một cú điện thoại Để cho hắn mau chạy tới Đăng Thiên Quán tiếp chính mình Xem như Dương Hằng ngử dụng xa phu Dương Khang Tại nhận được điện thoại sau đó không dám thất lễ Rất nhanh một chiếc xe hơi liền dừng đến Dương Hằng Đăng Thiên Quán cửa ra vào. Cửa xe mở ra bên trong vừa đi ra tới. Chính là Dương Hằng bạn thân Dương Khang. Bất quá lần này hắn không phải một người đến. Phía sau còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Xem bọn hắn hai người thân mật hình dạng rõ ràng quan hệ không tầm thường. Hai người bọn họ lôi kéo tay vào Đăng Thiên Quán. Dương Khang còn cho nhân ra làm giới thiệu đâu. Thấy được không có Ta bản thân liền tại cái này đảo quán bên trong khi chủ trì Nữ hải kia hướng bốn phía nhìn nhìn Tiếp đó nhích miệng nói ra Nhỏ như vậy một cái đảo quán Chỉ sợ không có gì du khách sao Hắn dựa vào cái gì sinh hoạt Dương Khang mỉm cười Tiếp đó nói ra Sơn không tại cao có tiên tắc linh Ngươi đừng nhìn cái này tiểu đảo quán tiểu Thế nhưng huyên đệ của ta bản lĩnh có thể lớn đâu. Rất nhiều đại lão bản ôm tiền cầu hắn làm pháp sự. Du khách cho một chút kia tiền hương hỏa hắn cội nguồn không thèm để ý. Thiếu nữ kia lấy làm kinh hãi. Tiếp đó hỏi. Vậy cái này đạo trưởng không phải rất có tiền sao? Thế nào mỗi một lần còn cho ngươi cho hắn khi xa phu, Gia hỏa này có tiền là có tiền. Bất quá quá lười. Có chuyện gì đều phải chiêu hô ta cách này ngự dụng người đại diện. Liền tại cách này nói chuyện ngay miệng. Dương Hằng từ trong phòng đi ra. Đầu tiên là quét thiếu nữ kia liếc mắt. Bất quá hắn lập tức liền nhíu mày. Cô bé kia mặc dù dáng dấp thanh xuân mỹ lệ. Thế nhưng tại Dương Hằng xem ra. Nữ hài nhi này tướng mạo thật có chút bất thường. Nguyên lai Dương Hằng theo công lực càng ngày càng tinh thâm. Đã không tự giác liền có rồi một chút tiểu thần thông. Ví dụ như xem tướng loại hình. Dương Hằng mặc dù không hiểu cái gì ma y thần tướng. Nhưng là thấy một người. Chỉ cần là vừa liếc mắt liền có thể biết đại khái cái này người qua lại cùng tương lai. Tại cô gái này trên mặt. Dương Hằng thấy được thật to vẫn đen. Cô gái này tương lai nhất định khắc chồng. Bất quá khi nhân ra nữ hải nhi mặt. Dương Hằng cũng không thể nói ra. Thế là chỉ có thể là cười lấy đối Dương Khang lên tiếng chào hỏi. Đến đây. Chờ một chút. Ta thu thập y phục chúng ta liền chạy. Ngươi đi đi. Ta vừa vặn mang theo bạn gái tại ngươi đảo quán bên trong đi dạo một vòng. Nói xong sau đó. Dương Khang còn đắc ý mà ôm cô bé này. Giống như Dương Hằng khoe khoang một cái. Dương Hằng nhìn xem chỉ chửi bậy. Ngươi bây giờ cao hứng đi Đợi đến tương lai có ngươi khóc thời điểm Tiếp lấy Dương Hằng liền về phòng của mình thu thập chút ít quần áo Vừa chuẩn chuẩn bị một chút cho nữ nhi cùng cha mẹ lễ vật Những vật này đều là Dương Hằng tại Tây Phương thời điểm mua sắm Thu thập xong sau đó Dương Hằng hỏi cách này mới đi ra khỏi gian phòng Ra tới xem xét Chỉ thấy được Dương Khang cùng nữ hải kia đang từ trong chính điện đi tới Ma tại bọn họ nhìn không thấy địa phương. cái kia kim hoa hoa ngay tại cảnh giác nhìn chằm chằm hai người kia. tựa như là chỉ cần bọn họ vừa loạn động. cái kia kim hoa hoa liền sẽ lập tức nhào tới. còn như kim hoa hoa vì cái gì dạng này cảnh giác. xem ra hắn cũng phát hiện cô gái này trên thân vẫn đen. dương hằng vội vàng phất tay để cho kim hoa hoa một lần nữa về tới chính điện. ngay sau đó hắn nhốt lên rồi đại điện cửa. Hướng về phía Dương Khang nói Các ngươi cũng xem không sai biệt lắm sao chúng ta đi thôi Trước đừng có gấp chạy nha Ta giới thiệu cho ngươi một chút Tiếp lấy Dương Khang liền đem thiếu nữ này kéo đến bên cạnh mình Hướng về phía Dương hằng nói ra Cái này là ta bạn gái Zona Na Tiếp lấy liền cho thiếu nữ giới thiệu nói Đây chính là ta nói với ngươi Ta bản thân Dương Hằng là cái nổi danh đạo sĩ. Sau đó ngươi gặp phải cái gì dù gì sự tình có thể tìm hắn. Ta bảo chứng hắn không dám thô ngươi tiền. Thiếu nữ kia che miệng khẽ cười một cái. Tiếp đó liền cùng Dương Hằng đưa tay ra. Mà Dương Hằng cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm thiếu nữ tay. Một cách liền là nhanh buông ra. Thật giống thiếu nữ kia là yêu quái một dạng. Liêu trai lộ trường sinh chí mười chín. mươi 525 về nhà. Xe tải quốc lộ bên trên nhanh chóng chạy. Rất nhanh liền tiến nhập nội thành. Đến Dương Hằng nhà cửa biệt thự. Dương Hằng xuống xe. Tiếp đó mở cốp sau xe. Đem chính mình đồ vật ôm um vào trong ngực. Sau đó liền hướng Dương Khang chào hỏi. Để cho mời hắn đến trong nhà ngồi một chút. Kết quả A. Gia hỏa này tựa như là mười phần sốt ruột một dạng. Căn bản cũng không cho Dương Hằng cơ hội. Trực tiếp liền khoát tay áo mang theo hắn bạn gái bay đi. Dương Hằng nhìn xem tiêu thất Dương Khang. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn còn muốn tìm một cơ hội cùng hắn nói thiếu nữ này sự tình đâu. Xem ra lần này không có cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo một lần nữa trở lại hắn nói. Sau đó một hai ngày. Dương Hằng trong nhà. Bồi tiếp cha mẹ cùng nữ nhi phương phương. Chờ đợi lấy ho ước bọn họ đầu tư đoàn đội đến. Ngươi còn đừng nói. Ho ước phía bên kia hành động thật nhanh. Chỉ là tại thứ ba thiên thời sau đó. Bọn họ liền mang theo một cách to lớn đầu tư đoàn đội đi tới thành phố tây Thành phố tây quan viên tại biết ho ước bọn họ tìm tới tiền sau đó. Là không bình thường hoan nghênh. Quan lớn là tự mình nghênh đón. tiếp đó mang theo tho ước bọn họ đi thăm thành phố tây danh thắng cổ tích, sau đó đến cụ thể thương lượng phía đầu tư hướng lúc tho ước bọn họ lại đánh lên thái cực quyền. bất quá thành phố tây quan viên cũng chưa từng có tài sốt ruột, chỉ là hy vọng tho ước bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ tại sai chạy những quan viên này sau đó tho ước lúc này mới lặng lẽ đi tới dương hàng nhà lân cận sau đó. Thông qua giữa bọn hắn tâm linh cảm giác. Cho Dương Hằng truyền đi rồi một cái tín hiệu. Mà Dương Hằng cũng cho hắn trở về cái tin tức. Nói cho ướt Trực tiếp tới cửa tìm hắn chính là. Nhận được Dương Hằng trả lời. ướt lúc này mới dám mang theo thủ hạ sách theo lễ vật. gõ Dương Hằng nhà cửa lớn. Nghe đến chung cửa vang. Dương Hằng mấu thân vương quế lan vội vàng mở cửa. Hướng ra phía ngoài xem xét Chỉ thấy được bên ngoài đứng thẳng một đám người nước ngoài Vương Quế Lan đừng nhìn trong nhà thời điểm là cái hoàng thái hậu Kỳ thực nhìn thấy ngoại nhân thời điểm nàng vẫn là vô cùng kinh sợ Tốt tại pho ước biết trước mắt là chủ nhân mẫu thân Thái độ phi thường tốt Dùng hắn cứng nhắc hắn ngữ nói ra Xin hỏi Nơi này là Dương Đạo trưởng nhà sao? Vương Quế Lan đều không biết nói cái gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi tốt. Ta là Dương Đạo Trưởng Bằng Hữu. Lần này đi tới Đại Lục. Đặc địa tới bái phòng hắn. Vương Quế Lan lúc này mới kịp phản ứng. Quay đầu đối trong phòng khách hô. Dương Hằng có người tìm ngươi. Để bọn hắn vào đi. Vương Quế Lan nghe Dương Hằng lời nói có chút không cao hứng. Nhân ra một đám người ngoại quốc tới bái phòng. Dương Hằng cũng bất quá tới đón tiếp một cái. Thật sự là thật không có lễ phép. Bất quá ở trước mặt người ngoài. Vương Quế Lan cũng không định khiển trách con trai mình. Bất quá trong nội tâm nàng lại có ý định. Chờ đến khách nhân chạy sau đó. Nhất định phải giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Tiếp lấy Vương Quế Lan liền mang theo vò ướp. Đi tới khách sành. Còn như vò ướp mang đến những hạ nhân kia. liền cửa lớn cũng không dám vào chỉ là tại cửa ra vào ở lại dương hằng hiện tại ngay tại trong phòng khách ôm nữ nhi phương phương xem tivi đâu bọn họ sủng vật hồ ly tiểu bạch đang ghé vào dương hằng dưới lòng bàn chân Ho ướt vừa tiếp cận khách sành cái kia sủng vật tiểu bạch lập tức liền nằm lên sau đó dùng hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Ho ướt kho ướt xem bị cái này tiểu bạch để mắt tới Cũng cảm giác được trên người nàng tản ra một cỗ sát khí. Thế là hắn cũng không dám tiếp tục đi tới. Mà là đứng tại khách sảnh biên giới. Vô cùng đáng thương nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng cười cười. Đưa tay tại Tiểu mạch trên thân sờ sờ. Tiếp đó nói ra. Cái này là chúng ta khách nhân. Theo Dương Hằng một câu nói. Tiểu mạch lập tức liền an tính lại. Một lần nữa ghé vào Dương Hằng dưới chân. Nghệ Oải ngẩng đầu bồi tiếp phương phương xem tivi. Pho ước tại cách này tiểu hồ Ly An tính lại. Lúc này mới dám ướn mặt hướng về phía trước mấy bước đi tới Dương Hằng bên cạnh. Dương đạo trưởng, Chúng ta lại gặp mặt. Dương Hằng hỏi ngồi ở trên ghế sofa nghệ oải điểm cách gật đầu. Tiếp đó chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Ý kia là để cho Pho ước ngồi ở chỗ đó. Do ước không dám làm cháy. Cung cung kính kính ngồi ở bên cạnh chờ lấy Dương Hằng phát biểu. Dương Hằng còn chưa lên tiếng đâu. Bên cạnh Vương Quế Lan không cao hứng. Nàng tiến lên một bước hướng về phía Dương Hằng đầu liền vỗ một cái. Tiếp đó lặng lẽ tại Dương Hằng bên tai nói ra. Ngươi thật không có lễ phép. Vội vàng cho ta thật tốt chiêu đãi khách nhân. Không phải lời nói đợi đến khách nhân chạy sau đó. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Hằng nhìn thấy Lão Thái Hậu lên tiếng. Cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể là ngồi thẳng người hướng bên cạnh pho ướt cười cười. pho ướt nhìn thấy Dương Hằng đối với mình cười. Lập tức cảm thấy có chút thù sùng nhược kinh. Đợi đến Lão Thái Hậu đi chuẩn bị cho bọn họ trà thời điểm. Dương Hằng lúc này mới hỏi. Âu lục phía bên kia không có chuyện gì chứ. Đã hoàn toàn không có sự tình. Chúng ta đã cùng cái khác thì tộc đạt thành hiệp nghị. Mặc dù nói nhường ra một chút lợi ích. Thế nhưng gia tộc trung tâm cũng không có chịu đến tổn thương. Chỉ cần là tiếp qua mấy năm liền có thể lần nữa khôi phục tới. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Xem ra tại đối phó nhân loại phương diện này. Toàn bộ hấp huyết dược đều là nhất trí đối ngoại. huống chi lần này An gia tộc cũng coi là lập xuống công lao hãn mã. các nàng cơ hồ đem giáo hoàng cung công phá liền liền giáo hoàng cũng vẫn lạc cái này đối với một mực nút trong bóng tối hấp huyết rượu tên mà nói là một lần trước nay chưa từng có đại thắng lợi tho ướt nhìn thấy dương hằng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười trong lòng cũng thở dài một hơi ngay sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái lồng lấy hộp tiếp đó hai tay đưa tới dương hằng trước mặt cái này là Rắc huyết bôi Dương Hằng vừa nghe là bảo bối này Lập tức liền hứng thú Hắn đưa tay tiếp nhận hộp mở ra Phát hiện bên trong là một cái bình thường ly pha lê Mà lại cái này ly pha lê chất lượng còn không hề tốt đẹp gì Tại thủy tinh bên trong đều là bọt khí Bất quá cái này cái chén thật giống nhìn xem niên đại đát phi thường xa xưa Có vẻ hơi cổ điển Dương Hằng nhẹ nhàng từ trong hộp lấy ra cái này huyết bôi. Tiếp đó vận dụng pháp lực tràn vào đến cái này huyết bôi bên trong. Bất quá Dương Hằng pháp luật vừa vặn tràn vào. Hắn cũng cảm giác được tại cái này huyết bôi bên trong là một mảnh huyết hải. Tại cái này huyết hải bên trong có một cái giữ tợn ma dược. Ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Tại Dương Hằng pháp lực vừa vặn tràn vào. Cái kia ma dụng thật sống thật hưng phấn lên. Hắn đem thân thể kinh lượng lộ ra huyết hải. Sau đó đem miệng há đến thật to. Điên cuồng mút lấy Dương Hằng truyền lại tới pháp lực. Chỉ là vài cái công phu. Hắn thật giống như bành trứng một vòng. Tiếp đó nhẹ nhàng vọt nhảy ra huyết hải. Sau đó cái này là ma dụng cười gằn nhìn xem Dương Hằng. Tiếp đó mở ra hắn tràn đầy răng nanh miệng lớn. Hướng về phía Dương Hằng liền là khẽ hấp. Lần này Dương Hằng cũng cảm giác được huyết dịch của mình bắt đầu phi tốt lưu động. Mà lại muốn từ trong mạch máu thẩm thấu đến làn da Tiếp đó rơi vào cái này huyết bôi bên trong. Dương Hằng trao mày tâm niệm vừa động. Tiếp lấy liền có một cỗ vô hình thiểm điện ở trong hư không ngưng ghét ra tới. Tiếp đó đánh về phía huyết bôi bên trong không gian. Rơi vào tên ma rủ kia trên thân. Cái kia ma dưỡng thủ cái này một kích phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó liền lại lần nữa về tới trong biển máu. Đợi đến hắn lại lần nữa nhô đầu ra thời điểm. Trên mặt vẻ dữ tợn đã không thấy. Hướng về phía trong hư không Dương Hằng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Dương Hằng yên lặng thở dài. Lấy xem ra trước đó Willian gia tộc các vị tộc trưởng thi triển cái này huyết bôi thời điểm. Đều là nhận lấy ma dưỡng này khống chế. mặt ngoài xem ra là cái này vị tộc trưởng tại khống chế huyết bôi kỳ thực bọn họ tâm linh đã bị cái này huyết bôi bên trong ma ruột chỗ ô nhiễm bất quá những này đối với dương hằng mà nói cũng không để ở trong lòng ma ruột này mặc dù giỏi về mê hoặc nhân tâm thế nhưng đối với mình cái này địa tiên mà nói căn bản cũng không tính sự tình bất quá bây giờ chính mình không có công phu đến luyện hóa cái này huyết bôi Chỉ có thể là tạm thời đem cái này ma rượu áp chế xuống. Ngay sau đó dương hàng tâm niệm vừa động. Cái kia trong ngực phượng đầu Thoa lập tức liền thả ra từng tia một pháp tắc ba động. Thẩm thấu đến cái này huyết bôi bên trong. Mà lúc này huyết bôi bên trong vô hình không gian bên trong đã tràn đầy liệt hỏa. Những này liệt hỏa tựa như là không nhận huyết dịch quấy nhếu một dạng. Vậy mà thẩm thấu đến huyết hải bên trong. Cái kia tại trong biển máu ma ruột vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị ngọn lửa vô hình bao vây. Đến cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ một bên hướng Dương Hằng dập đầu, một bên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà bây giờ Dương Hằng tựa như là ý chí sắt đá. Đối với cái kia ma rượu tiếng kêu căn bản cũng không làm trả lời. Theo thời gian chuyển rời, cái kia ma rượu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh. Nằm tại huyết hải bên trong thật sống chết một dạng. Thế nhưng là Dương Hằng lại phi thường rõ ràng. Ma dưỡng này chẳng qua là lâm vào hôn mê. Hắn cũng không biết cứ như vậy dễ dàng chết. Bất quá à. Hiện tại Dương Hằng cũng không có sành quản hắn. Hắn đem trong tay máu bị một lần nữa bỏ vào trong hộp. Tiếp đó sao cho ho ướt. Ta đoạn này thời gian phải đi ra ngoài một bận. Không có thời gian quản hấp huyết vượt sự tình. Cách này huyết bôi ngươi trước tạm thời đảm bảo dùng cho chấn áp không phục. to ướt nghe đến Dương Hằng lời nói. Trên mặt liền lộ ra một trận mừng rỡ nụ cười. Bất quá hắn rất nhanh liền đem nụ cười thu liếm. Nghi hoạt hỏi. Chủ nhân. Ngươi muốn đi cái gì địa phương? Đây không phải ngươi nên hỏi. Pho ướt lập tức liền cúi đầu, không dám nhìn Dương Hằng ánh mắt. Sau đó Dương Hằng cũng không muốn bàn lại hấp huyết ruột sự tình, bắt đầu cùng Pho ướt nói tại thành phố Tây đầu tư. Đợi đến giữa trưa thời điểm, Dương Hằng phụ thân Dương Hoàng Vĩ cũng quay về rồi. Người một nhà cùng Pho ướt ăn một bữa cơm. Tại trên bàn cơm, Dương Hằng đem Pho ướt giới thiệu cho cha mẹ mình, đồng thời nói cho cha mẹ. ướt là hắn bạn tốt nhất sau đó hắn không tại thành phố tê thời điểm trong nhà có cái gì khó khăn liền đi tìm ho ướp mà ho ướp cũng tại hai vị trước mặt lão nhân vỗ bầu ngực bảo chứng vô luận có cái gì khó khăn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó lúc khi tối hậu trọng yếu không tiếc lấy sinh mệnh để hoàn thành Vương Quế lan cùng Dương Hoàng Vĩ bị ho ướt cùng Dương hằng hai người nháo đến không biết làm sao Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng pho ước chỉ là lời khách khí đâu Thế nhưng là theo trò chuyện tiến hành tiếp Bọn họ phát hiện pho ước là nghiêm túc Cuối cùng Vẫn là Dương Hằng hướng hai vị lão nhân nói Cái này Ho ước là cái đại lão bản Thiếu nợ chính mình đại nhân tình Này mới khiến hai vị lão nhân miễn cưỡng tiếp nhận Dương Hằng bộ kia lý do thoái thác Đến xuống buổi chưa? Ho ước lúc này mới cung cung chính chính cáo từ Dương Hằng đem Ho ướt đưa đến bên ngoài biệt thự thời điểm. Đột nhiên phát hiện chính mình biệt thự trái phải mấy gian phòng ở đều đổi lại chủ nhân. Hiện tại tân chủ nhân là một chút nho nhã lễ đầu người ngoại quốc. Mà Ho ước thuận Dương Hằng ánh mắt nhìn về phía mấy bên cạnh mấy chỗ biệt thự. Tiếp đó hơi hơi hướng Dương Hằng cười cười sau đó nhẹ gật đầu. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 526 Thiên Hạ Đại Loạn Dương Hằng An bài tốt trong nhà sự tỉnh Lại cùng người trong nhà đoàn tụ mấy ngày sau liền lấy dạo chơi làm tên Rời đi rồi thành phố T Tiếp đó trả lời Đăng Thiên Quán Về tới đây sau đó Dương Hằng liền hướng Đăng Thiên Quán bên trong hộ pháp bé con bàn giao một chút chính mình rời đi về sau sự tỉnh Liền khởi động thạch giới chỉ rời đi rồi địa cầu vì diện một lần nữa về tới gì giới khi dương hằng vừa vặn đi vào đăng thiên quán thời điểm liền phát hiện sư muội hắn nhị nha ngay tại trong đại viện tức giận đâu vài cách đồ để bị hắn giáo huấn như chó bất quá nhị nha hiện tại thật sống đã công lực càng thêm tinh thâm một chút dương hằng vừa vặn vừa đi vào cửa đạo quán nhị nha liền có rồi cảm giác nhìn lại nguyên lai là sư huyên trở về nhị nha lập tức liền từ bỏ vài cách đồ đệ lanh lợi đi tới dương hằng trước mặt nắm lấy dương hằng tay áo không ngừng lắc lư sư huyên ngươi lần này đi thời gian quá dài ta đều cho là ngươi cũng sẽ không quay lại nữa đâu nhị nha nói nói nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy ra dương hằng gặp nhị nha còn chưa nói mấy câu đâu liền bắt đầu rơi chân trâu Chỉ có thể là vội vàng an ủ nàng nói. Lần này về núi xác thực thời gian ngốc thời gian dài. Bất quá đây cũng là bởi vì Sơn Thượng Tiên Mọc để cho ta trong núi tinh tiến tu vi một đoạn thời gian. Đây không phải ta vừa vặn mỗi lần bị thả ra lập tức liền trở về. Dương Hằng bây giờ nói nói dối. Đắt liền ánh mắt đều không nháy mắt. Nhị nha cách này đơn thuần nha đầu. Căn bản là không nghĩ tới Dương Hằng lại lừa nàng. còn tưởng rằng dương hằng lần này ở trên núi chịu không ít khổ vì thế nàng vội vàng thu hồi nước mắt sau đó bắt đầu thu ship cho dương hằng chuẩn bị thức ăn tại nhị nha mang theo hai cái nha hoàn đi phòng bếp cho dương hằng chuẩn bị đồ ăn thời điểm hắn mười cái đồ để lúc này mới dám chuyển đến dương hằng bên cạnh cho dương hằng hành lễ dương hằng xem bọn hắn không tiền đồ hình dạng có chút tức giận Ồ rũ làm cái gì? Nghe Dương Hằng cha hỏi Những người này nhìn nhau Tiếp đó đều là vẻ mặt buồn thiêu Cuối cùng bọn họ lẫn nhau làm rồi ánh mắt Đề cử ra Đại sư huyên Thủ Minh đến đây đáp lời Sư phụ Ngươi không tại đoạn này thời gian bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Dương Hằng trao mày Lúc này mới bao dài công phu nha Bên ngoài có thể loạn đến mức nào Thủ minh thở dài. Sư phụ cũng không biết là thế nào, vốn đang tính yên lặng thế cuộc vậy mà phát sinh biến hóa lớn. Bên ngoài phản vương hiện tại đã có 17, 18 cái. Những người này khắp nơi công thành chiếm đất. Triều đình đã là vô lực ứng phó. Dương Hằng sau khi nghe xong là giật nảy cả mình. Hắn vốn là cho rằng hiện tại triều đình lực lượng vẫn còn. Các nơi phản vương hẳn là lại còn tại ẩn núp một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lúc này mới bao giải công phu nha. Thiên hạ liền đát loạn đến loại tình trạng này. Bất quá hắn xoay đầu lại vừa nghĩ. Những này phản vương sau lưng. Chỉ sợ đại bộ phận đều có một cách môn phái tu chân đang ủng hộ. Mà bây giờ trong triều đình đại năng chỉ còn lại có cái kia lão thái giám một người. Mà một mình hắn lại không cách nào rời đi kinh thành. Đối mặt các phái phái ra tương trợ đệ tử. Trong triều đình cung phụng ti nhân viên Chỉ sợ hiện tại triều đình đã là mệt mỏi Vậy chúng ta tường phù huyện lân cận có không có phản vương Thủ minh lại lần nữa thở dài Làm sao lại hay không Hiện tại mở ra đã bị giả tống vương chiếm cứ Bất quá cũng không biết vì cái gì Bọn họ vậy mà không có phái người tiến nhập chúng ta tường phù huyện Dương Hằng sau khi nghe xong liền hiểu Chỉ sợ vị này Tống Vương đã từ phía sau hắn môn phái tu chân bên trong. Biết tường phù huyện bên trong còn có chính mình tôn đại thần này. Bọn họ hiện tại ngay tại phát triển thời điểm. Còn không muốn cùng chính mình đối mặt. Lại nói. Tường phù huyện chỉ là một cái huyện nhỏ. Đối với những này. Đã chiếm cứ toàn bộ mở ra Tống Vương mà nói. Đã không phải là đại sự gì. Cái kia trong triều đình có tin tức gì truyền tới. Hoàng gia gia đã mấy lần hạ chỉ, muốn thỉnh sư phụ ngươi về triều đình chủ trì đại cục, dương hằng nhắm mắt lại, nghĩ đến chính mình sau này con đường. Lần này đại chu triều xem như đến sống chết trước mắt, chỉ sợ sẽ là chính mình xuất sơn cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cuối cùng chỉ là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu như muốn để cho đại chu triều tại cái này hẳn phải chết viết cuộc bên trong ương ngạnh sinh tồn được, Chỉ có một cái phương pháp, đó chính là thực lực mình đột nhiên tăng mạnh, có thể trấn áp thiên hạ. Dùng những cái kia các môn các phái cao nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ những cái kia các đại môn phái, mỗi một môn phái bên trong đều có địa tiên cao thủ trấn áp. Ngay tại lúc này chính mình cảnh giới so với cái kia người cao một chút. Thế nhưng đối mặt hai ba cái địa tiên cao thủ vây công, Chính mình cũng chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Ngay tại Dương Hằng cùng các đồ đệ đều phiền não thời điểm. Bên ngoài chuyển đến chân châu thanh âm. Chủ tử. Cơm đã chuẩn bị tốt. Nhị nha tiểu thư để cho ta xin ngài đi ăn cơm. Dương Hằng nghe đến kêu gọi thanh âm. Lập tức trên mặt liền lộ ra nổ cười đối với mình các đồ đệ nói ra. trước không muốn những chuyện phiền lòng này. Ăn no cái bụng quan trọng. nói xong sau đó dương hằng liền đứng dậy trước hết đi ra ngoài mà hắn những cái kia các đồ để cũng theo sát ở phía sau theo dương hằng cùng đi đến trong viện trước bàn đá tại trên bàn đá đã bày bốn năm cái dưa cải nhị nha đang đứng chờ ở bên cạnh lấy dương hằng hắn vừa thấy được dương hằng đi tới lập tức lanh lợi mà lèn đến dương hằng bên cạnh sư huynh Ta chuẩn bị vài cái ngươi thích ăn nhất dưa cải. Ngươi nếm thử tay nghề ta có không có tiến bộ. Dương Hằng sờ sờ nhị nha đầu. Tiếp đó an vị tại trước bàn đá. Cầm lấy đũa gắp một miệng. Đặt ở trong miệng nhắm mắt lại nhai nhai. Tiếp đó mở to mắt tán thưởng nói ra. Đoạn này thời gian không gặp. Nhị nha thủ nghề rất có tiến bộ. Sau đó nhị nha liền mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bồi tiếp Dương Hằng ăn cơm. Đợi đến bọn họ ăn không sai biệt lắm thời điểm. Mới phát hiện hắn vài cây đồ để còn tại bên cạnh làm nhìn xem đâu. Dương Hằng có chút xấu hổ phất phất tay. Để cho tám cái đồ để đi phòng bếp chính mình ăn. Cái này tám cái đồ để cũng sớm đã đói trước tâm thiếp hậu tâm. Nhận được Dương Hằng ý bảo. Lập tức liền giống như là thỏ một dạng xuyên thấu phòng bíp. Dương Hằng nhìn xem bọn họ tám người bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là quá trẻ tuổi. Tuyệt không ồn trọng. Tại sao buổi cơm chưa? Dương Hằng cho tam thanh đại điện bên trong tam thanh tổ sư dâng hương sau đó. Lại tại đại điện bên trong bắt đầu khai đàn giảng pháp. Cho mình sư muội nhị nha cùng tám cái đồ để nói một chút đạo pháp. Ở trong chủ yếu nhất là kể một ít tiểu pháp thuật. Thậm chí đem lỗ ban kinh bên trong một chút kỳ môn dựa gì bí thuật cũng truyền thụ một chút. Đây là Dương Hằng lần thứ nhất cho tám cái đồ để truyền thụ mật pháp chân kinh. Vì thế tám người này có thể nói nghe là say sưa ngon lành. Đợi đến Dương Hằng thuyết pháp hoàn tất sau đó. Tám người này lập tức liền không kịp chờ đợi trở về phòng của mình. Đi thí nghiệm hôm nay Dương Hằng nói tới pháp thuật đi rồi. Mà nhị nha cũng mang theo hai cái nhà hoàn cho Dương Hằng cắt nàng chuẩn bị cơm tối. Hiện tại tam thanh đại điện bên trong chỉ để lại Dương Hằng. Một người ngồi tại trên bộ đoàn. Dương Hằng mặc dù rất sống là sắc mặt yên lặng. Kỳ thực hắn trong lòng đã sống như nước sôi một dạng sôi trào. Chính mình rời đi thời gian cũng không dài. Thế nào gì giới đã loạn thành cháo hoa. Cái này cùng chính mình thôi diễn cũng không đồng dạng nha. Dương Hằng nghĩ nửa ngày cũng muốn không rõ ràng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mà lại lần này đoạt long đỉnh. Các môn các phái quá tích cực. Phải biết những cái kia Phản Vương nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong tích tổ lên cường đại như vậy lực lượng. Nhất định ở sau lưng nhất định phải có cường đại tài lực chống đỡ. Dựa theo trước đó quy luật. Những này Phản Vương hẳn là tiểu đà tiểu nháo tích tổ tài phú. Tiếp đó lúc này mới có thể trầm rãi lớn mạnh thực lực. Thế nhưng là lần này. Bọn họ vừa lên đến liền có như thế đại tài lực. Có thể triệu tập mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nhân mã. Những này triệu tập nhân mã tiền từ đâu tới đây. Mà lại quan trọng hơn là triệu tập nhân mã mới xem như bắt đầu. Nếu muốn duy trì những này đại quân. Như thế tiền tài liền sẽ như là nước chảy tiêu xài. Lần này các môn các phái. xem như bỏ hết cả tiền vốn. Dựa theo bọn họ dạng này tốn hao, chỉ sợ không kịp chờ đem đại chu triều đẩy ngã. Bọn họ góp nhặt những số tiền kia liền đã tiêu hết. Đến cuối cùng liền là đem đại chu triều đẩy ngã. Bọn họ cũng chỉ sợ được không bù mất. Rốt cuộc cuối cùng được lợi chỉ có một môn phái. Môn phái khác tại trải qua lần này tổn thất chỉ sợ không phải một hai trăm năm có thể khôi phục. Như thế sau đó rất dài một đoạn thời gian Bọn họ đều không thể tải tranh đoạt long đình khí vận Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Đột nhiên trong cõi U Minh hắn có rồi một tia cảm giác Tiếp lấy hắn vội vàng nhắm mắt ngưng thần Lâm vào thiền định bên trong Tại thiền định bên trong Dương Hằng nguyên thần thật sống cùng thế giới thiên đạo có rồi một tia liên hệ Thế nhưng là tại cùng thiên đạo sinh ra liên hệ sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được không thích hợp Bởi vì Dương Hằng lần này cảm giác được thiên Đạo cùng trước đó nhận thấy giác đến có rõ ràng bất đồng Bởi vì lần này Dương Hằng nhận thấy giác đến thiên Đạo cùng hắn tại địa cầu vì diện chỗ kết nối thiên Đạo cơ hồ là giống nhau như đúc Bất quá ở trong có một ít tiểu pháp là phát sinh biến hóa Tựa như là vì thích ứng phương thế giới này Ngay tại Dương Hằng hỏi muốn tiếp tục cảm giác cái này thiên Đạo biến hóa thời điểm Đột nhiên liền có một tố cường đại quy tắc chi lực đập vào mặt Trực tiếp đem Dương Hằng nhận thấy rác đến cái kia tơ thiên đạo thu trục đi ra ngoài Tại cái này sau đó Dương Hằng lúc này mới cảm giác đến cái này gì giới thiên đạo lại xuất hiện Bất quá lần này cái này gì giới thiên đạo vận hành có chút không lưu loát Tưởng như là bị cái gì dẫn sắt không cách nào hoàn mỹ vận hành một dạng Nếu như chỉ là như vậy Dương Hằng cũng không thấy đến sợ hãi. Thế nhưng là tiếp xuống hắn lại cảm giác đến có vô cùng ảm đạm chi khí rơi vào trên người mình. Những này ảm đạm chi khí thật giống ngay tại càng không ngừng suy yếu Dương Hằng khí vận. Nếu như là bình thường người. Chỉ sợ không có 2-3 ngày công phu. Hắn khí vận liền sẽ bị hoàn toàn ếp diệt sau đó. Thời gian vài ngày liền sẽ không may mà chết. Thế nhưng là Dương Hằng lại cảm giác đến. Mặc dù mình khí vẫn đang không ngừng bị suy yếu, thế nhưng thật giống có một luồng sức mạnh kỳ lạ ngay tại càng không ngừng dung nhập vào chính mình khí vẫn bên trong. Những lực lượng này tại một hóa đến chính mình khí vẫn bên trong. liền lập tức Dương Hằng đến khí vận hóa thành một thể. Kể từ đó Dương Hằng khí vẫn chẳng những không có bị yếu bớt. Ngược lại là đang từ từ tăng cường. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tại hắn suy đoán bên trong. Cái này chỉ sợ là hai cái thiên đạo ngay tại lẫn nhau tranh đoạt phương thế giới này Mà xem tình cảnh này hẳn là địa cầu vị diện thiên đạo đã lấy được địa vị nhất định Vì thế mới có thể án độ trần thương Đem cố lực lượng này bắn ra đến thân thể của mình bên trong Đến đối kháng gì giới thiên đạo áp chế Trách không được cái kia gì giới thiên đạo đối với mình lần này trở về phản ứng như thế lớn Chính mình chỉ là sơ qua cảm giác liền hạ xuống cái này vô tận vận đen. Đây cũng là gì giới thiên đạo. Lấy cho là mình là dẫn sói vào nhà kẻ cầm đầu. Cho nên muốn chèn ép tiêu diệt chính mình. Nếu như không phải địa cầu vị diện thiên đạo đang âm thầm tương trợ. Chỉ sợ chính mình lần này vừa mới trở về liền sẽ thiên nhân ngũ suy. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 527 quân địch đột kích. Dương Hằng từ trong tu luyện tỉnh táo lại Thở dài một hơi Thông qua lần tu luyện này Hắn mới phát hiện mình bây giờ tình trạng cỡ nào hung hiểm Lại hướng phía trước một bước hẳn là thiên tiên cảnh giới này Hắn đã mò tới biên giới Thế nhưng là nếu như thành tựu thiên tiên lời nói Nhất định sẽ đối mặt thiên kiếp Mà bây giờ chính mình tại cách này gì giới có thể nói là chuột chạy qua đường Này thiên đạo nhìn mình chằm chằm chặt chẽ Nếu như mình dám cưỡng ép độ kiếp lời nói Thiên đạo cũng sẽ không khách khí Nhất định sẽ tăng lớn cường độ đem chính mình cái này gì vật tiêu diệt Xem ra chính mình còn không thể sốt ruột thành tựu thiên tiên Lại muốn chờ một đoạn thời gian Ít nhất phải chờ đến địa cầu vị diện ngày đó đến cùng cái này gì giới thiên đạo ở tại tương đối tình trạng Đến lúc kia Này thiên đạo chỉ sợ cũng không công phu đối phó chính mình Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng thở dài Ngày thứ hai Dương Hằng mới vừa từ trên giường lên Ngay tại nhà Hoàn chân Châu trang phục hạ xuyên tốt quần áo Đột nhiên đăng thiên quán cửa lớn bị gõ đến vang đồng trời Dương Hằng hướng ra phía ngoài vừa xem liếc mắt Tiếp đó đối nhà Hoàn chân Châu nói Đi xem một chút bên ngoài là chuyện gì xảy ra sớm như vậy đã có người tới dân hương sao, tốt lão ra. Ta hiện tại liền đi, đang khi nói chuyện nha hoàn chân châu liền xoay người lại, rời đi rồi dương hằng gian phòng, chạy đi tới cửa đạo quán cửa, kéo cửa ra then cài, nhẹ nhàng đem đạo quán đại môn mở ra một đạo khe hở, nàng cách đầu nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ thấy được tường phù huyện huyện lệnh lưu huyền đang mang theo vài cách nha dịch lo lắng tại bên ngoài xoay quanh chút đấy. Lưu huyền nhìn thấy cửa mở ra một đạo khe hở. Vội vàng tiến lên một tay nâng cửa đạo quán. một bên nói ra. đừng đóng cửa. đừng đóng cửa. ta là lưu huyền. nha hoàn chân châu vội vàng đem cửa lớn toàn bộ mở ra. tiếp đó cho lưu huyền được rồi một cái vạn phúc. thái ra. ngày thế nào sớm như vậy tới, lưu huyền không có trả lời nàng lời nói, mà là hỏi, quốc sư trở về rồi sao, Trân châu mỉm cười, tiếp đó nói ra, hôm qua vừa vặn trở lại trong quán, hôm nay ngài liền đạt được tin tức, lưu huyền đối với Trân châu trêu chọc, cũng không có não nộ mà là, lo lắng chắp tay nói ra, tiểu tiên cô nhanh đi vào cho ta thông báo một tiếng, liền nói huyện lệnh Lưu Huyền có đại sự phải bẩm báo. Trân Châu nhìn thấy Lưu Huyền cách này lo lắng hình dạng, biết sự tình không nhỏ, cũng không dám lại trì hoãn, để cho Lưu Huyền bọn họ trước tiên ở cửa đảo quán cửa chờ một chút, mà chính hắn lại chạy chậm chạy trở về Dương Hằng Gian phòng. Lão gia bên ngoài là tưởng phủ huyện huyện lệnh Lưu Huyền, ta nhìn hắn rất sốt ruột, muốn gặp lão gia. không biết có gặp hay không. Dương Hằng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, để cho Trân Châu đem Lưu Huyền mời đến trong thư phòng nói chuyện, mà chính hắn sơ qua sửa sang lại một cái chính mình y phục. Tiếp đó lúc này mới chậm rãi ung dung mà đi thong thả bước chân thư thả đi vào thư phòng. Tại thư phòng này bên trong, Huyện lệnh Lưu Huyền lo lắng là đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Dương Hằng vững vững vàng vàng đi tới. Tuyệt không giống như sốt ruột hình dạng. Lập tức liền xuyên qua nắm lấy Dương Hằng tay nói. Tốt ta đại quốc sư. Hiện tại cũng lửa cháy lông mày. Ngươi thế nào tuyệt không sốt ruột. Lưu đại nhân an tâm chớ vội. Ngồi xuống nói chuyện. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền đem Lưu huyền ấm vào một cái chỗ ngồi bên trên. Mà chính hắn ngồi tại chủ vị bên trong. Bọn họ vừa vặn ngồi xuống. Nhị nha liền từ bên ngoài kéo lấy một cách khay tiến đến Sau khi đi vào Trước cho lưu Huyền được rồi một cái vạn phúc Sau đó lại đem nước trà đặt ở lưu toàn cùng Dương Hằng trước mặt Sau đó liền đứng tại Dương Hằng bên cạnh không đi ra Dương Hằng hung hăng chừng nhị nha liếc mắt Thế nhưng nhị nha hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi Căn bản cũng không hướng Dương Hằng trên thân nghiêng mắt nhìn Ngồi ở chỗ đó lưu quyền. Hiện tại cũng không có công phu xem. Hai người bọn họ mắt đi mày lại. Hắn đem nước trà để lên bàn. Lo lắng nói ra. Quốc sư ngươi đoạn này thời gian không tại trong triều. Có thể không biết. Hiện tại thiên hạ đã loạn thành một bầy. Mặc dù triều đình đại quân bốn phía xuất kích. Dập tắt một chút bụi mù. Nhưng là vẫn có một ít phản tặc đát làm lớn. Đặc biệt là tại chúng ta khai phong phủ giả tống vương Hiện tại dưới chương tinh nhội mười vạn Nếu như nếu là lại không dập tắt lời nói Toàn bộ Hà Nam liền sẽ trở thành trong miệng thịt Dương Hằng uống một ngụm trà Tiếp đó đem chén trà để lên bàn Hỏi Cái kia lưu đại nhân ngươi cho rằng chúng ta nên làm cái gì Dĩ nhiên là triệu tập đại quân vây quét giả tống vương Dương Hằng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra, vừa rồi ngươi cũng đã nói, triều đình đại quân bốn phía xuất kích đã có chút mệt mỏi. Dưới loại tình huống này, còn nơi nào còn có quân đội tới đối phó ngươi nói vị này giả Tống Vương. Lưu huyền bị hỏi đến là ác khẩu không trả lời được. Tiếp lấy trong thư phòng liền rơi vào trầm mặt. Qua một đoạn thời gian, Dương Hằng trước hết nói chuyện. Không bằng chúng ta tạm thời an tính một chút. Chờ đến triều đình đưa ra công phu đến lại đối phó hắn không muộn Đến lúc đó bần đạo ta tự mình xuất thủ Ta cũng không tin hắn có có lật trời bản sự Lưu huyền thở dài một hơi cũng chỉ có thể là dạng này Bất quá hắn nhớ lại đi sau đó nhất định phải vội vàng cho trên triều đình thư Ngay lúc này Dương Hằng Đại Độ để Thủ Minh vội vàng bên trong bên ngoài tiến nhập thư phòng Hắn chỉ là nhìn lưu huyền liếc mắt liền tới đến dương hằng bên cạnh, thấp giọng tại dương hằng bên tai nói ra, bên ngoài có 800 trăm khẩn cấp muốn gặp lưu huyền, dương hằng nghe xứng sờ, đồng thời trong lòng có không tốt ý tưởng sinh ra, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh, nhanh để cho Hắn tiến đến, không cần làm chế ngại đại sự, thủ minh gật gật đầu, liền vội vàng chạy ra ngoài, Mà Dương Hằng lúc này mới đối ngồi ở một bên Lưu Huyền nói. Có khẩn cấp văn thư đưa tới. Ta đã để cho thủ minh đi đem người mang tới. Lưu Huyền vừa nghe là quá sợ hãi. Hắn chỉ là một cách nho nhỏ huyện lệnh. Liền là có 800 dặm khẩn cấp cũng đưa không đến trước mặt hắn nha. Trừ phi là có cái gì tột mực đại sự. Quan hệ đến tường phủ huyện vận mệnh. Ngay tại Lưu Huyền suy nghĩ lung tung thời điểm. thủ minh mang theo một người quần áo lam lũ binh sĩ đi vào thư phòng. người lính này vừa vào thư phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy ngồi ở một bên lưu huyền, nhanh chóng lên tiến đến quỳ dạp xuống đất, đồng thời từ phía sau lấy ra một cái ốm trúc, hai tay dâng đưa đến lưu huyền trước mặt. đại nhân, tám trăm dặm cấp báo, lưu huyền tiếp nhận ốm trúc, nhìn nhìn phía trên niêm phong vẫn là rất tốt. Lúc này mới hài lòng mở ra từ bên trong rút ra một tấm khăn lụa giấy Lưu huyền chỉ là nhìn thoáng qua liền sợ tới mức là toàn thân đổ mồ hôi Hắn hiện tại cũng không lo được lễ nghi Đứng lên sinh ra liền đến đến Dương Hằng trước mặt Đem trong tay khăn lụa giấy đưa đến trên bàn hắn Quốc sư ngài nhìn một chút Dương Hằng quy đầu cẩn thận xem xét Cũng là bắt đầu tim đập đến cái kia giả Tống Vương đã tập kết 3 vạn đại quân hướng tường phù huyện ra. Tường phù huyện hiện tại có bao nhiêu quân tốt? Dương Hằng hướng bên cạnh Lưu Huyền hỏi. Nghe đến Dương Hằng hỏi cách này câu nói. Lưu Huyền có chút xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là nói ra. Chúng ta tường phù huyện chỉ là một cái huyện nhỏ. Dưỡng không được nhiều như vậy binh. Vì thế trong huyện chỉ có hơn một ngàn nhân mã. Hơn nữa từ cách khác địa phương tránh được đến hội quân Tổng cộng có thể tập kết 3.000 người Dương Hằng sau khi nghe xong cảm thấy trở nên đau đầu Nhân ra là ba vạn đại quân Chính mình cách này là 3.000 dài yếu tàn tật Đánh như thế nào trận chiến Dương Hằng đứng lên trong thư phòng đi tới lui chạy Cuối cùng đột nhiên xoay người lại hướng về phía Lưu huyền nói ngươi truyền lệnh xuống Toàn bộ trong huyện phú hộ gia đình toàn bộ tập trung. Từ triều đình thống nhất điều khiển. Cùng là mệnh lệnh những người có tiền kia cho ta quyên tặng quân lương. Cái này lệnh lưu quyền sưởng sốt một chút. Tiếp đó nói ra. Để bọn hắn giao ra gia đình ngược lại là có thể thử một lần. Thế nhưng để bọn hắn quyên lương. Ta chỉ sợ sẽ làm cho những này phú hộ cùng triều đình nội bộ lục đục. Ha <cười> ha. Ngươi cho rằng bọn họ hiện tại liền không có tiểu tâm tư sao. Dương Hằng trên một điểm này so với Lưu Huyền thấy rõ ràng. Bởi vì tại Trung Hoa mấy ngàn năm trong lịch sử. Những này là phú hộ liền không có một lần là thành thật. Mỗi một lần đều là bọn họ âm thầm cùng phản tặc cấu kết. Hai mặt đặt cược. Nếu không lời nói. Những thế gia này cũng không thể tồn tại hơn ngàn năm thời gian. Ngươi không cần phải nói. Theo ta mệnh lệnh nhanh xử lý Đồng thời phải chú ý Nếu như là những cái kia phú hộ nếu là chuẩn bị ngầm thông phản tặc Nhất định không thể nhân từ nương tay Lúc khi tối hậu trọng yếu tiền trảm hậu tấu Huyện lệnh lưu toàn nghe Dương Hằng lời nói Giống như là tìm được chủ tâm cốt Lập tức hướng Dương Hằng chắp tay Tiếp lấy liền mang theo cái kia binh lính vội vàng rời đi rồi đăng thiên quán Dương Hằng tại Lưu huyền rời đi về sau. Lập tức liền mệnh lệnh thủ minh. Đóng chặt đăng thiên quán cửa lớn. Từ hôm nay trở đi đăng thiên quán liền không tiếp thủ khách hành hương. Bất quá Dương Hằng mệnh lệnh này cũng là dư thừa. Từ lúc triều đình phát sinh náo đồng sau đó. Lão dân chúng đều chỉ là quan tâm chính mình sinh kế. Có rất ít người tới dân hương. Lại nói tường phủ huyện 200 dặm ở ngoài trên quan đạo có vô số nhân mã trùng trùng điệp điệp đi về phía trước vào ở trong đó có một thước ngựa lông vàng đốm trắng lập tức ngồi một thành viên người mặc áo bào màu vàng đại tướng cái này viên đại tướng sinh là đầu báo hoàn mắt từng đợt sát khí càng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tại vị này đại tướng bên cạnh có một vị trung niên đạo sĩ vị này đạo trưởng ngược lại là dáng dấp không tệ là ba sợi dâu dài Mặt như quan ngọc Trên mặt là hồng quang đầy mặt Xem xét liền là cao nhân đắc đạo Hiện tại bọn hắn hai người đang ở nơi đó nhàn thoại đâu Đạo trưởng Ngươi không phải một mực để cho ta không nên động tường phủ huyện sao Lần này tại sao phải để cho ta chủ động xuất kích Lão đạo kia mỉm cười Sờ sờ chính mình tròm dâu Tiếp đó mới nói ra Vương gia có chỗ không biết Trước đó chúng ta không đồng tường phù huyện, kia là kiêng nghị tường phù huyện bên trong Đại Chu Quốc sư. Chẳng lẽ hiện tại chúng ta có rồi đối phó cái này Đại Chu Quốc sư biện pháp sao? Cái kia đạo sĩ khẽ gật đầu, tiếp đó nói ra: "Sư thúc ta đã xuống núi, ngay tại chúng ta trong quân, chờ đến công kích tường phù huyện thời điểm, nếu như cái kia Đại Chu Quốc sư dám ra mặt can thiệp, sư thúc ta tự nhiên sẽ ngăn trở hắn." A, đạo trưởng sư thúc tới. Ta thế nào không biết, nhanh, mau mời đến ta gặp. Vương gia, sư thúc ta luôn luôn quái gở, không muốn gặp khách lạ. Vương gia vẫn là an tâm chớ vội. Chờ đến hai quân đối đầu. Cái kia quốc sư ra tới thời điểm, Vương gia gặp lại không muộn. Vị này Tống vương sau khi nghe xong chỉ là xấu hổ nhẹ gật đầu. Tuyệt không làm người ta không gặp hắn mà cảm thấy nổi nóng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn sở dĩ có hôm nay đều dựa vào vị này đạo trưởng tại phía sau chống đỡ. Nếu là không có người nào ủng hộ. Chính mình cái này mười vạn đại quân chỉ sợ liền ăn đều không có. Trong vòng vài ngày phải bất ngờ làm phản. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 528 vây thành. Vị này tống vương mang theo ba vạn nhân mã liền đi về phía trước một ngày. Rốt cuộc đến được rồi tường phù huyện. Sau đó. Hắn liền mệnh lệnh đại quân bốn phía vây khốn. Đem tường phù huyện toàn bộ thông hướng bên ngoài thông đạo toàn bộ phong tỏa. Sau đó hắn mới mang theo văn võ trúc tướng. Đi tới tường phù huyện thành dưới tường. Hướng lên trên quan sát. Bất quá cái này xem xét để cho hắn nhấu nhấu mày. Nguyên lai like hiện tại tường phủ huyện thành bên trên là nhân khẩu lít nha lít nhít Có thể coi là xuống tới chỉ sợ trên thành phòng thủ không thấp hơn 8 chín ngàn người Nếu như những người này đều là bộ đội tinh nhuệ lời nói Chính mình cách này ba vạn người còn chưa nhất định có thể đánh hạ tường phù huyện đâu Cho dù dẹp xong cuối cùng cũng sẽ tổn thất nặng nề Tại cách này tranh bá thiên hạ thời khắc mấu chốt Nếu như mình đem cái này ba vạn người gãy tại tường phù huyện, như thế đối với mình sau đó tranh bá thiên hạ. thế nhưng là thật to bất lợi, bất quá cho tới bây giờ tên đắt trên dây đã không thể không phát. bây giờ tại mở ra xung quanh, tường phù huyện là duy nhất không tại chính mình trưởng khống bên trong thành trì. nếu là tùy theo hắn tiếp tục như thế tồn tại đi xuống, náo không tốt có một ngày liền sẽ cho mình sau lưng đến một đao. Nghĩ tới đây sau đó, Tống Vương đối bên cạnh một thành viên đại tướng nói ra. An hạ doanh trải sau đó phái thêm tham tiếu. Cẩn thận trong thành đêm nay đến đây tập doanh. Cái kia viên đại tướng vội vàng chắp tay. Sau đó liền xuống đi truyền lệnh đi rồi. Ngay tại Tống Vương hướng trên thành quan sát thời điểm. Tại thành chỉ bên trên. Huyện lệnh lưu huyền đi theo dương hằng. Cũng hướng ra phía ngoài quan sát quân địch trận doanh. Dương Hằng đứng tại đầu tường tay mới lấy thành đà giống như vẻ ngoài xem. Chỉ thấy được ngoài thành là người hô ngựa hí. Không ngừng có du kỷ dưới thành lao vụt. Xem bộ dạng này những này nhân mã còn tính là tinh nhuệ. Cùng Dương Hằng tại vây quét bạch liên giáo là nhìn thấy triều đình tinh nhuệ. Cũng không kém mảy may. Lại xem bên cạnh mình thủ thành những này binh lính. Nguyên một đám liên y giáp đều không được đầy đủ Mà lại có vài người đều đã bắt đầu bắp chân cái bụng run lên Cuộc chiến này đánh như thế nào Lưu Huyền hiện tại cũng nhìn ra hai phe địch ta thực lực sai biệt Hắn cũng ưu sầu đối Dương Hằng nói ra Quốc sư Phải làm sao mới ổn đây Dương Hằng ra vẻ chấn định mà mỉm cười Binh tới tướng ngăn Nước tới đất ngăn Đây có gì sợ Nói đến đây sau đó, Dương Hằng liền cố ý lớn tiếng cười nói Đừng nhìn dưới thành có mấy vạn đại quân Ta xem hắn như cỏ rác Dương Hằng những lời này là dùng pháp lực phát ra Vì thế hắn thanh âm này rất nhanh liền ở trên tường thành truyền ra Mà thành trên tường binh sĩ đều biết Dương Hằng chính là đại chu triều quốc sư Pháp lực cao cường Thần thông quảng đại Hiện tại gặp vị này quốc sư nói nói cười cười. Căn bản cũng không đem dưới thành những người này để vào mắt. Vì thế đều tâm thần đại định. Cùng một chỗ dơ cao lên binh khí. Vô to Quốc sư uy vũ. Quốc sư vạn tuế. Mà trên thành tiếng kêu to cũng kinh động đến dưới thành người. Cái kia tống vương vốn là đã lập tức muốn trở về. Đột nhiên nghe đến trên tường thành. Binh sĩ một trận kêu lên vui mừng. Hắn vội vàng đẩy chuyển bến tàu. Lại lần nữa hướng trên thành nhốt cầu. Chỉ thấy được trên thành binh lính. Hiện tại là sĩ khí đại trấn Nguyên một đám nâng binh khí ngao ngao gọi bậy. Vì này giả Tống Vương cũng là đánh một trận trận chiến. Vì vậy đối với binh sĩ sĩ khí phi thường coi trọng. Hiện tại gặp trên đầu thành sĩ khí đại trấn Hắn thật có chút cảm thấy phiền toái. Cái này nếu là dạng này tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ chính mình thật muốn đứng trước một trận huyết chiến Bất quá cho tới bây giờ chính là mình không muốn đánh chiến cũng không được Nếu là chính mình cứ như vậy đầu voi đuôi chuột lui về Như thế nhất định sẽ thanh danh giảm nhiều Đến lúc đó chỉ sợ tại đoạt lấy thiên hạ trên đường sẽ có một chút phiền toái Ngày thứ hai sáng sớm Tống Vương dùng xong cơm chiến Lập tức liền mệnh lệnh đánh chống tổ tướng Tam thông chống vang tất Vàng la liều lớn bên trong đó là tổ tập mấy chục viên đại tướng Ngay sau đó vị này giả Tống Vương liền mang theo một cách đạo sĩ đi tới chủ soái liều lớn bên trong Hắn trước hết mời đạo sĩ ngồi ở bên cạnh Chính mình lúc này mới tại chính giữa ngồi xuống trung tướng Mở ra lân cận đã đều bị quân ta khống chế Chỉ có tường phù huyện vẫn cứ tại quân địch tay Cái này cùng ta mà nói đơn giản liền là như nghẹn ở cổ họng. Hắn nói xong câu đó sau đó. Liền hướng phía dưới vừa xem xem. Nhìn thấy phía dưới trung tướng. Nguyên một đám lớn ngực trồng bụng. Sĩ khí coi như không tệ. Thế là hắn hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Hôm nay chúng ta đã đem tưởng phủ huyện bao quanh vây khốn. Trong vòng ba ngày nhất định phải phá thành. truyền ta chi lệnh. Trước hết công lên thành thủ lĩnh Thành phá đi sau đó. Quan thăng ba cấp. Thưởng Hoàng Kim Trăm Lượng. Vị này Tống Vương lời nói. Vừa vặn vừa nói xong. Phía dưới những này các đại tướng liền bắt đầu châu đầu vé tai lên. Phải biết quan thăng ba cấp. Hoàng Kim Trăm Lượng. Đối với bọn hắn những này vừa vặn khởi sự người mà nói. Cũng là một bút thật to tài phú. Ngay lúc này. phía dưới vang lên một thanh âm đại vương mặt tướng bất tài nguyện vì tiên phong tống vương sau khi nghe hết sức cao hứng tiếp lấy hắn hướng phía dưới quan sát chỉ thấy được tại trung tướng cuối cùng chạy ra một viên tiểu tướng cái này viên tiểu tướng bạc nón trù ngân giáp tố la áo bào dáng dấp là mặt như quan ngọc giữa trán đầy đặn địa các phương viên Cái này giả Tống Vương nhìn thấy sau đó là trên mặt đều là nụ cười. Nguyên lai like cái này người không phải người khác. Đúng là mình con rể triệu hoang. Con rể hắn sở dĩ đứng tại trung tướng cuối cùng. Đó là bởi vì Tống Vương sợ hãi mọi người nói hắn phân công tự nhân. Cho nên một mực áp chế con rể hắn thăng thiên. Bất quá hắn đã hướng triệu hoang làm ra hứa hẹn. Chỉ cần là hắn lập xuống đại công. Nhất định sẽ thăng quan tiến tước Chính là bởi vì dạng này Vì này triệu hoang mới như vậy tích cực Muốn lập cách đầu công cho trung tướng nhìn một chút Cũng làm cho hắn nhạc phổ biết hắn dũng lực tốt Nếu triệu tướng quân chờ lệnh Bản vương liền mạng kéo một cách ba ngàn nhân mã làm tiên phong Trước hết công kích đông cửa thành Mạc tướng quân lệnh Triệu hoang tiếp lấy liền tiếp lệnh tiến Chuyển thân ra liều lớn Sau đó tại bên ngoài đốt lên ba ngàn tinh nhụy. Hắn cưới bạc long mã. sách theo phát sáng ngân thương. Tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi ra đại doanh. Đi tới đông dưới cửa thành. Hắn đi tới dưới thành liệt khai trận hình. Cũng không có lập tức công thành. Mà là mệnh lệnh dưới tay đại quân bắt đầu đem khí giới công thành đẩy lên phía trước. Sau đó. Hắn xách theo đại thương thôi động bạch long mã đi tới dưới thành. Hướng về phía bên trên hô Bên trên người nghe. Thức thời vội vàng mở ra cửa thành. Tiểu ra ta có đức hiếu sinh. Tha tính mạng các ngươi. Nếu không ta sát vào thành đi. Nhất định khiến các ngươi chó gà không tha. Nói xong câu đó sau đó. Hắn thôi động bạch long mã vũ động trong tay phát sáng ngân thương. Dưới thành lúc tới về lao vụt. mà thành người bên trên bị cách này viên tiểu tướng uy phong chấn nhít, có chút không biết làm sao. bất quá tốt tại trên thành có một cái thủ thành quan coi như cơ linh, vội vàng sai người đi trong huyện thành cho lưu huyền báo tin. kết quả đi đến trên nửa đường thời điểm, cách này báo tin binh sĩ liền chạm lên rồi đang đi tới đông cửa thành dương hằng cùng lưu huyền, hai người kia sau lưng còn đi theo bảy tám người. Ở trong cầm đầu chính là Dương Hằng Sư muội Nhị Nha. Ở sau lưng nàng. Còn đi theo Dương Hằng tám cách đồ đệ. Bọn họ mỗi một cách đều là đỉnh nón chủ quan giáp. Tay cầm binh khí. Xem ra là muốn trợ giúp Dương Hằng thủ thành. Nếu là lúc trước lời nói. Dương Hằng là sẽ không để cho bọn họ đến hai quân trước trận. Bất quá bây giờ thành chỉ đã bị bao bọc vây quanh. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Cho nên Dương Hằng này mới khiến bọn họ đi theo bên cạnh mình. Dương Hằng vừa tiếp xúc với đến bẩm báo nói. Là bên ngoài có một viên tiểu tướng. Ngay tại lấy địch muốn trận. Vội vàng bước nhanh đi tới đông cửa thành. Bọn họ lên thành đến. Hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy được phía dưới quả nhiên có một cách bạch bào tiểu tướng. Là người liền tinh thần ngựa liền vui mừng. Dương Hằng sau khi xem xong không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu tướng này thật sự là tinh thần. Nhìn qua còn tưởng rằng là triệu tử long đến trước mắt. Tại Dương Hằng bên cạnh. Hắn nhị đồ để thổ giới nhìn thấy Dương Hằng điểm mang mỉm cười liên miên tán thưởng, Trong lòng có chút không vui. Hắn tiến lên một bước. Ôm quyền chắp tay nói ra. Sư phụ! Tiểu tướng này quá mức càn rỡ. Đợi đồ để đi xuống lại hắn một gặp. cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ trêu. Dương hằng sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, trên dưới quan sát một chút thủ giới, nhắc tới cái thủ giới cũng là danh môn vọng tộc gia thân, từ lúc đi theo bên cạnh mình sau đó, vẫn là thành thành thật thật, hiện ra tương đối trầm mặt, thế nào cho tới bây giờ ngược lại là dạng này tích cực, ngươi thật có nắm chắc sao, cái kia tiểu tướng thế nhưng là có chút công phu. Không nên đến thời điểm đả thương ngươi tính mệnh Thủ giới tự tin nói ra Sư phụ nhưng mà lại giải phiền Ta tự có bảo bối hàng hắn Tốt, đã như vậy Ta liền không ngăn cản ngươi Ngươi mang 300 nhân mã tiến đến gặp một lần cách này viên tiểu tướng Thủ giới sau khi nghe xong trên mặt đại hỷ Tiếp lấy xoay người sang chỗ khác đi tới dưới thành Điểm đủ 3.000 nhân mã Sai người mở ra cửa thành Hắn thôi đồng dưới hung vàng bưu ngựa. Trước hết liền xông ra thành trì. Vốn là ngay tại dưới thành diễu võ dương oai triệu hoang. Nhìn thấy đối diện cửa thành mở ra. Có một viên tiểu tướng xông ra cửa thành. Lập tức liền ra lệnh cho người lui về phía sau một tiến tri địa. Cho đối phương tránh ra vị trí. Thủ giới mang đám người đi tới trước cửa thành. Làm cho người ngăn chặn trận cước. Chính hắn thúc giục vàng bưu ngựa. Đi tới quân địch trước trận. Quát lớn. Đối diện tiểu tướng tới cùng ta một gặp. Triệu hoang sau khi nghe xong cũng là thôi đồng bạch long mã hướng về phía trước chạy chậm mấy bước. Đi tới thủ giới mười vị trí đầu mấy trường khoảng cách ngừng móng ngựa. Ngươi là người phương nào xưng tên ra. Tiểu gia ta thương hạ không chết vô danh chi duyệt. Thủ giới dùng trong tay cương đao chỉ vào đối diện nói ra. Ngươi nghe cho kỹ. tiểu gia ta chính là đại chu triều quốc sư dưới chứng nhị độ đệ thủ giới chính là ngươi tên tiểu dụng này lại là người phương nào triệu hoang không nói thêm gì một bên dục ngựa hướng về phía trước một bên nói ra tiểu thái ra triệu hoang là được câu nói này vừa vặn nói xong triệu hoang trong tay phát sáng ngân thương đã đâm ra ngoài chỉ thấy được hàn quang chợt lóe mũi thương kia đã nhanh muốn tới thủ giới mặt Nhắc tới thủ giới đi theo dương hằng Thời gian đã lâu. Vẫn là dốc lòng tu luyện. Mặc dù chiêu thức thượng sai rất nhiều. Thế nhưng muốn nói tố chất thân thể nhưng cũng không kém. Hắn nhìn thấy đối diện thương đến nhanh. Cũng không dám chậm trễ. Huy động trong tay cương đao liền dập đầu đi tới. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Hai diện binh khí đụng nhau. Kế tiếp thủ giới cũng cảm giác được không thích hợp. bởi vì hắn chỉ cảm thấy đoạn vai run lên, trên tay đã có chút không cần sức lực, đến lúc này hắn mới biết được, hắn cái này công phu mèo ba chân, cùng nhân ra xa trường bên trên kiêu tướng là kém quá nhiều xa, bất quá bây giờ cũng không phải do thủ giới suy nghĩ lung tung, bởi vì cái kia viên tiểu tướng là thu đầu thương dâng đuôi thương, tiếp lấy liền thẳng đến thủ giới ngực bụng, Mà thủ giới tại công phu này chỉ có thể là miễn cứng hướng về sau một cái thiết bản kiều. Lúc này mới tránh thoát một kích này. Tại đoạn ngựa sai đạp thời điểm. Cái kia viên tiểu tướng lại lần nữa huy động cán thương. Quất thẳng tới thủ giới sau lưng. Đến lúc này. Thủ giới là không nói thế nào cũng không tránh khỏi. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 529 Đãng hồn phiên. Lần trước thư nói đến. Cái kia bạch bào tiểu tướng xoay người lại quất thẳng tới thủ giới phần eo. Cái kia thủ giới mặc dù nói chiêu thức trinh lệch rất nhiều. Thế nhưng trải qua cùng Dương Hằng tu luyện. Cũng là tai thính mắt tinh. Hắn nghe đến sau lưng ác phong không lành. Liền biết không tốt. Bất quá bây giờ hắn là đã ký cùng. Căn bản là tránh không khỏi. Cuối cùng chỉ có thể là miễn cưỡng đem trong tay cương đao hướng về sau kéo một cái. Cũng may mắn như thế một cái. Cương đao kia qua loa đập chủ đối phương ngân thương. Bất quá cho dù là dạng này. Cái kia ngân thương vẫn là quất vào thủ giới sau lưng. Cái kia thủ giới chỉ cảm thấy là cổ họng mà phát ngọt. Liền có một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Hai quân trước trận song phương đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Đại quốc sư nhị độ để dĩ nhiên là dạng này vô năng. Chỉ là một cái hội hợp liền bị cái kia bạch bào tiểu tướng trọng thương. Triệu hoang bạch long mã hướng về phía trước chạy mấy chục thước liền quay đầu ngựa. Hướng về sau quan sát. Chỉ thấy được thủ giới. Hiện tại đã không có công phu quay đầu tái chiến. Hắn thúc giục ngựa lông vàng đốm trắng. Liền cùng chính mình trước trận chạy tới. Triệu hoang nhìn thấy thủ giới muốn chạy. Chỗ nào có thể từ bỏ. Chỉ thấy được hắn thôi động dưới hung bảo mã. Cái kia bạch long mã liền cùng là dán vào mặt đất như bay. Chỉ thấy được mây trắng tránh nơi. Rất nhanh liền đi tới thủ giới sau lưng. Ngay tại trên thành mọi người cho rằng thủ giới là tai hiếp khó thoát thời điểm. Đột nhiên thủ giới quay đầu. Trong tay cầm một cái hồng buồm. Hướng về phía đuổi theo triệu hoang liền đong đưa lắc. Triệu hoang lúc này đã dơ lên ngân thương. Chuẩn bị hướng về phía trước đâm thời điểm. Đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình một trận đầu choáng váng hoa mắt đã ngồi không vững bảo mã. Nếu như là bình thường tiếng người, ở loại tình huống này phía dưới nhất định sẽ lăn xuống yên ngựa cầu chờ lấy địch quân tới bắt. Thế nhưng là cái này Triệu Hoang không hổ là sát tràng bên trên kiêu tướng. Hắn tại cảm giác đến đầu mình não không rõ thời điểm, liền thuận thế ghé vào Bạch Long mã bên trên. Tiếp theo tại Bạch Long mã trên cổ vỗ Cái kia thớt ngựa cũng là có linh tính. Ngay sau đó hắn hướng bên cạnh nhảy một cái. Liền nhảy ra mấy trường khoảng cách. Tiếp lấy chuyển qua đầu ngựa thẳng đến trận doanh mình mà đi. Mà lúc này đây thổ giới. Mặc dù muốn rụt ngựa trở về lấy đối phương tính mệnh. Thế nhưng hắn rốt cuộc bị thương. Chỉ hiện tại là trong lòng từng đợt đau đớn. Vì thế không thể không nhẫn xuống ngựa lông vàng đốm trắng. Bất đắc dĩ nhìn đối phương rời xa. Vậy chúng ta hiện tại muốn nói một câu thủ giới trong tay hồng cờ. Thứ này tên là đáng hồn phiên. Hắn cũng không phải cái gì lợi hại đồ vật. Cái này là nhị nha phía trước một đoạn thời gian luyện tập luyện chế bảo bối. Tiện tay luyện chế chút ít pháp khí. Ban cho Dương hằng vài cách đồ đệ. Muốn nói những vật này cũng nhiều nhất chỉ có thể là thành chi là pháp khí. Đối phó người bình thường vẫn là có thể. Thế nhưng một khi đối đầu có chút đảo hạnh người hắn liền không có ít lời gì. Lại nói cái kia Triệu Hoang lui về chính mình trong trận. Lập tức liền không kiên trì nổi. Té lan quay hai quân trước trận. Triệu Hoang mang đến những binh lính kia vừa thấy chủ tướng ngã sấp xuống. Cũng không dám chậm trễ. Lập tức ở một chút giáo ấy chỉ huy hạ lên tiến đến đoạt Triệu Hoang. Tiếp lấy liền liệt khai trận thế Chậm rãi lui về chính mình đại doanh. Thủ giới hiện tại là tự lo không xong. Cũng chỉ có thể là mang người lui về thành trì. Cứ như vậy song phương trận đầu đại chiến liền lấy lưỡng bại câu thương ghét thắt. Bất quá nói đến cuối cùng vẫn là thủ giới thủ thương nghiêm trọng một chút. Rốt cuộc cái kia đáng hồn phiên chỉ là có thể làm cho triệu hoang tạm thời hôn mê. Rất nhanh hắn liền có thể lần nữa khôi phục chiến lực. thủ giới về tới trong thành thời điểm phát hiện hắn đại sư huyên thủ minh đã mang theo vài cách sư để ở nơi đó chờ lấy hắn hắn còn không có bắt đầu nói chuyện thủ minh liền vượt lên trước một bước đỡ đầu thủ giới thân thể tiếp đó hướng về phía cái khác vài cái sư để nói ra nhanh đem các ngươi nhị sư huyên đỡ xuống đến đưa đến phía sau hảo hảo điều dưỡng cái khác vài cái sư để vội vàng hướng trước đó Ba chân bốn cẳng đem thủ giới từ trên ngựa nâng đỡ Tiếp đó giao cho phía sau người hầu ra lệnh cho bọn họ vội vàng đem thủ giới đưa về Đăng Thiên Quán đi Thủ giới mặc dù nói là không muốn đi Nhưng nhìn đến sư huyên nghiêm túc biểu lộ Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ nằm ở cáng cứu thương bên trên Tùy theo vài cách người hầu đem hắn dơ lên trở về Đăng Thiên Quán Mà thủ minh nhìn xem thủ giới rời đi rồi Lúc này mới xoay người một lần nữa lên rồi thành lầu đi tới Dương Hằng Bên cạnh chắp tay nói ra Sư phụ Từ xưa thủ thành chi đạo Khi nắm khi buông Như không thể trước áp chế địch nhộn khí Như thế tiếp xuống thủ thành sẽ không lọt vào bị động Nếu như để đồ để đi xuống cùng đối phương gặp một lần để cho hắn Lấy chấn quân tâm Dương Hằng suy nghĩ một chút Đúng là đạo lý này Thế nhưng vừa rồi thủ giới phía dưới cùng cái kia tiểu tướng đối chiến. Hắn nhưng là thấy rõ ràng. Mặc dù thủ giới biết một chút pháp thuật. Thế nhưng bởi vì tu luyện thời gian còn thiếu. Cho nên hai quân trước trận không thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Cái này thủ minh mặc dù là đại sư huyên mà lại cái kia. Tu vi tư chất không tệ. Thế nhưng sợ là cũng không thể đưa đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng. Vì thế Dương Hằng không thể không cho thủ minh thêm một cách bảo hiểm. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực sờ mó. liền móc ra một cái kim sư tử. Sau đó hắn đem cái này kim sư tử đưa cho thủ minh. Sau đó. Đem hắn thu đến bên cạnh. Hướng về phía lỗ tai hắn nói rồi mấy câu. Cái kia thủ minh sau khi nghe xong là trên mặt cuồng hỉ sau đó. Gật gật đầu chuyển thân liền rời đi thành tường. Sau đó dưới thành ngồi lên rồi hắn hồng tung mã Mang theo vài trăm người đi tới ngoài thành Hắn xách theo trong tay thương thép đến Đến đối phương đại doanh trước đó Chỉ vào đối phương cửa doanh hô Đối diện phản tặc nghe Kia một cây ra tới cùng ta một trận chiến Lại nói vừa rồi triệu hoang bị thủ hạ binh lính đoạt lại đại doanh Tiếp lấy lại bị người mang tới chủ soái lều lớn Mà lúc này đây tại Trung quân đại chiến bên trong. Tống vương căn bản là không có vì bên ngoài triệu hoang lo lắng. Có lẽ người khác không biết triệu hoang bản sự. Thế nhưng hắn xem như triệu hoang nhạc phụ mà nói. Đối với hắn năng lực là nhất thanh nhị sở. Cái này triệu hoang thuộc nhỏ đến cao nhân truyền thụ Hơn nữa đoạn vai có ngàn cân lực lượng. Một cây phát sáng ngân thương. Chỉ cần là vũ động lên là nước tát không lọt. Hắn cho rằng Triệu Hồng lần này ra ngoài nhất định sẽ chém tướng đoạt cờ uy chấn ngay tại chỗ. Đến lúc đó hắn trở về liền có thể cho Triệu Hoang nói lại chức quan. Thế nhưng là sự tình lại vượt quá hắn dự liệu. Triệu Hoang là bị mấy người lính mang tới chủ soái liều lớn. Tống Vương còn tưởng rằng chính mình con rể chịu bao lớn tổn thương đâu. Vừa thấy hắn bị mang tới đến. Lập tức liền kinh đứng lên. Còn tốt bên cạnh hắn cái kia đạo sĩ bản lĩnh không nhỏ. Chỉ là ánh mắt quét qua. Liền biết triệu hoang cũng không có chịu đến chí mạng thương hại. Chẳng qua là thần hồn có chút bất ổn. Thế là hắn đứng dậy. Hướng về phía tống vương nói ra. Đại vương không cần phải lo lắng. Tiểu tướng quân chẳng qua là thần hồn nhận lấy chấn động. Chỉ cần là bần đạo hơi thi pháp thuật. Tiểu tướng quân liền sẽ vô sự. a Cái kia đạo trưởng mau ra tay. Cái kia đạo sĩ cũng không thoái thác. Hướng về phía trước đến. Đi tới triệu mặt đỏ trước đó. Từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú. Đưa đến trong miệng quấy đi quấy đi liền nuốt xuống. Sau đó lại phải qua một bát nước trong. Hắn uống một hớp đến trong bụng. Nhắm mắt lại nổi lên một hồi. Đột nhiên một miệng nước liền nhả tải triệu hoang trên mặt. Mà theo cái này nước trong phun đến triệu hoang trên mặt. Cái kia triệu hoang hơi hơi rên rỉ một tiếng. liền mở mắt. Tiếp lấy hắn hướng về hai bên phải trái nhìn nhìn nói ra. Ta đây là tại âm tàu địa phủ sao? Cái kia đạo sĩ mỉm cười. Vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Tiểu tướng quân. Ngươi còn tại trong nhân thế, Nghe thanh âm quen thuộc. Cái này triệu hoang lúc này mới phát hiện chính mình xấu mặt. Vội vàng từ cắn cứu thương bên trên đứng lên. Hướng về phía cái này đạo sĩ liên miên cúi đầu. Cái kia đạo sĩ mỉm cười. Tiếp lấy liền an ủi hắn vài câu. Liền một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ đó liền không nói không động. Đến lúc này. Bên trên tống vương lúc này mới hỏi. Đối diện chẳng lẽ có cái gì cao thủ. Vậy mà có thể đưa ngươi tổn thương. Triệu Hoang sau khi nghe xong có chút xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có thể thực sự đem hai quân trước trận sự tình hướng Tống Vương bẩm báo một lần. Cái kia Tống Vương sau khi nghe xong trao mày, hướng về phía phía dưới người nói ra: "Ta sớm liền nghe Quốc sư Dương Hằng thần thông quảng đại, không nghĩ tới hắn đồ để cũng lợi hại như vậy. Chúng ta sau này thế nào là tốt?" Hắn mặc dù là nói như vậy, Kỳ thực ánh mắt một mực nhìn lấy ngồi ở bên cạnh cái kia đạo sĩ. Đó là ý nói hiện tại nên các ngươi xuất thủ đi. Cái kia đạo sĩ lắc đầu. Mở to mắt nói ra. Cái kia dương hằng còn không có tự mình xuất thủ. Sư thúc ta là sẽ không lộ diện. Sau đó hắn a suy nghĩ một chút. Tiếp lấy nói ra. Bất quá đối phương đồ để chỉ là dùng một chút trò vặt. Còn đạt không được nơi thanh nhã. Nói xong câu đó sau đó Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang đưa tới Tống Vương trước mặt Ta cái này trong túi gấm để đó an thần phụ Chỉ cần là đeo lên hắn Đối phương cái kia pháp khí nhất định là không cách nào giao động chư tướng thần hồn Tống Vương hai tay tiếp nhận cái kia cẩm nang Nhẹ nhàng sờ sờ sau đó Hai mắt thả ra hung quang Hướng về phía phía dưới triệu hoang Nói ra Vừa rồi ngươi đối phương đạo Ta hiện tại liền để ngươi lập công chuộc tội. Lại lần nữa tiến đến khiêu chiến. Ngươi có dám không dám đi. Cái kia triệu hoang vừa rồi bại thật sự là có chút bất ức. Bây giờ nghe có rồi ngăn cản đối phương pháp thuật biện pháp. Đương nhiên sẽ không nghe sợ chiến. Đại vương yên tâm. Lần này như không đắc thắng. Ngọt thủ quân pháp. Tống vương hài lòng nhẹ gật đầu sau đó. Đem trong tay cầm nang hướng về phía trước một đưa. Triệu Hoang vội vàng hướng về phía trước hai tay tiếp nhận. Bỏ vào ngực mình. Mà vừa lúc này. Bên ngoài có một tên lính quen chạy vào. Quỳ dạp xuống đại trận chiến trước đó. Hướng về phía bên trên chắp tay nói ra. Khởi bẩm đại vương. Bên ngoài có địch tướng đòi địch yếu trận. Đứng ở bên cạnh Triệu Hoang vừa nghe lời này ánh mắt liền ánh sáng. Hắn lại lần nữa chắp tay nói, Đại Vương, nếu đối phương đi tìm cách chết, ta đây liền tiến đến tiến hắn một đoạn. Tống Vương là vỗ bàn đứng dậy, cao hứng nói ra, tốt, đã như vậy. Liền do ngươi tiến đến xuất trận, bất quá phải cẩn thận thận trọng, không thể quá tài tùy tiện. Đây cũng là Tống Vương đối với mình con rể này hiểu rõ vô cùng. Cách này triệu hoang mặc dù bản lính cao cường. Nhưng lại tâm cao khí ngạo. Tại hắn quân doanh bên trong không thiếu đắc tội với người. Hắn liền là sợ hãi triệu hoang lần này lại lần nữa phạm vào tự ngạo mao bệnh. Tại hai quân trước trận nhận lấy va va chạm chạm. Đến lúc đó hắn nhưng không cách nào trở về cùng nữ nhi giao phó. Đại vương mà lại thoải mái tinh thần. Tại trong liều lớn an tỏa. Mà lại nhìn ta lấy đối phương thủ cấp. Triệu Hoang nói xong câu đó sau đó, liền xoay người rời đi rồi lều lớn, tại bên ngoài một lần nữa đốt lên nhân mã, cưới lên rồi hắn bạch long mã, sách theo phát sáng ngân thương lại lần nữa ra đại doanh. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 530 vô đề, lại nói Triệu Hoang cưới bạch long mã đi tới trước trận, chỉ thấy được có một viên tiểu tướng ngay tại trước trận chửi rùa. Thế là hắn ra lệnh thuộc hạ binh sĩ đè lại trận góc. Chính hắn rụt ngựa hướng về phía trước đến. Đến thủ minh trước mắt. Thủ minh ngay tại trước trận chửi rùa đâu. Nhìn đối phương doanh trại mở rộng. Ngay sau đó cái kia thành viên bạch bào tiểu tướng lại một lần nữa đi tới trước trận. Thủ minh xem đến đây người. Trong lòng cũng có chút chột dạ. Bởi vì vừa rồi hắn nhưng là biết cái này viên tiểu tướng dũng mãnh. Yếu nói công phu trên ngựa, hắn cùng thủ giới cũng kém không nhiều. Chẳng qua là mặt trên người cái này giáp trụ so với thủ giới muốn mạnh nhiều chút. Rốt cuộc hắn cũng là đương kim hoàng thượng tôn tử. Mặc dù nói không chừng cưng chiều, nhưng cũng là người hoàng gia. Vì thế thuộc hạ vẫn còn có chút đồ vật. Cũng tỉ như nói hắn hiện tại mặc áo giáp. Mặc dù nói phi thường nhẹ nhàng. Nhưng hắn hộ thân hiệu quả lại so với rất nhiều bào giáp còn mạnh hơn liền tỉ như nói hắn trong tay chuôi này đại đao Mặc dù nhìn nhẹ nhàng Không có cái gì trọng lượng Chỉ là cái hình dạng hàng Kỳ thực chuôi này đao là tiền triều cất kỹ Là chém sắt như chém bùn Bất quá những vật này liền là rơi vào thủ minh trên tay Đối mặt súng mãnh đại tướng Chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng Bất quá tốt tại ngực mình còn có sư phụ ban cho Pháp bảo Thực tế không tốt còn có vật này hộ thân Vì thế thủ minh lúc này mới yên lòng lại Rục ngựa múa đao thẳng đến cái kia tiểu tướng Triệu hoang lần này ra tới cũng là kìm nén đến khí Lần trước chính mình vốn là đã lấy được thắng lợi Kết quả bị đối phương Pháp thuật gây thương tích Vì thế lúc này mới bại về trận đi Mà hắn vừa rồi tại trong lều lớn khi tỉnh dậy. Nhìn thấy nhạc phụ mình thuộc hạ rất nhiều tướng quân. Nhìn xem hắn ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Cái này khiến tâm cao khí ngạo triệu hoang sao có thể chịu được. Vì thế lần này ra tới hắn hạ quyết tâm. Muốn xuất ra chính mình bản lãnh chân chính. Người cản giết người. Thần cản giết thần. Vì thế nhìn thấy đối diện thủ minh lao đến. Hắn cũng không hỏi tính danh. Thôi đồng dưới hung bạch long mã. Vũ động trong tay phát sáng ngân thương liền nginh đón tiếp lấy. Lần này hai người liền đụng vào nhau. Cái kia thủ minh Vũ đồng trong tay bảo đao. Đón đầu liền bổ xuống. Triệu hoang cũng không yếu thế. Nâng phát sáng ngân thương đón lấy. Hai thanh binh khí ngay tại nửa không trung đụng nhau. Không có phi thường vang rồi thanh âm. Bất quá triệu hoang chỉ cảm thấy mình trên tay một nhẹ. Trên tay hắn phát sáng ngân thương lại bị đối phương bảo đao chém thành hai nửa. Tiếp lấy chuôi đao kia vậy mà không có ngừng thẳng đến đầu tóc của hắn. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống. Triệu hoang quả nhiên không hổ là dũng mãnh sát tướng. Chỉ thấy được hắn một cách khi đăng bên trong náo thân. Cây bảo đao kia mang theo một trận gió liền theo đầu hắn bên trên bổ tới. Lần này triệu hoang là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn hắn công phu không kém. Phản ứng nhanh. Lúc này mới tránh thoát một kích chí mạng này. Đồng thời triệu hoang trong lòng cũng có chút biệt khuất. Vừa rồi đối phó cái kia thành viên đem thời điểm. Đối phương là có pháp bảo hộ thân. Để cho hắn lúc này mới thua trận. Lần này càng tốt hơn. Đối phương binh khí chính là thần binh. Hắn trong tay phát sáng ngân thương chỉ một chút liền chém thành hai nửa. Cũng may mắn là thủ minh học nghệ không tinh Cho nên chưa kịp phát chiêu thứ hai. Nếu không lời nói cách này triệu hoang đã đầu một nơi thân một nẻo. Vì thế triệu hoang bất đắc dĩ lại lần nữa bại về trận đi. Lần này hắn cũng không có gì nói rồi. Một hồi trước còn có thể giải thích là bị pháp bảo gây thương tích. Lần này chẳng lẽ lại đi cùng hắn nhạc phụ nói là đối phương binh khí mạnh hơn hắn. Tâm cao khí ngạo triệu hoang có thể không có cái mặt này à. Vì thế hắn chỉ có thể là ổ rũ cúi đầu về tới chủ soái liều lớn. Chờ lấy hắn nhạc phụ xử trí. Cái kia Tống Vương thấy tình cảnh này trong lòng có chút làm khó. Phải biết cái này triệu hoang thế nhưng là hắn bảo bối khuê nữ rể hiền. Chính mình nếu là thật đối hắn hành quân Pháp. Hắn sau khi trở về nữ nhi là sẽ không bỏ qua chính mình. Ngồi tại tống vương bên cạnh cái kia đạo sĩ cũng nhìn ra hắn làm khó. Thế là hắn tiến lên một bước cho triệu hoang cầu tỉnh. Đại vương. Vừa rồi tiểu tốt không phải đến bẩm báo sao. Đối phương cũng không phải là võ nghệ bên trên vượt qua triệu tướng quân. Mà là trong tay bảo đao lợi hại. Cho nên triệu tướng quân không thể không bại về. Cho nên còn xin đại vương theo nhẹ xử lý. Trong chứng cái khác tướng quân cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy cái này đạo trưởng cầu tình. Cũng đều nhắm mắt lại quỳ dạp xuống đất cho triệu hoang cầu tình. Mà cái kia tống vương cũng chính là nước đẩy thuyền tạm thời tha thứ triệu hoang. Bất quá bởi vì hắn hai lần bại trận. Dùng chính mình phương khí thế sa sút Vì thế cũng là phạt bổng ba thắng. Hơi chút mỏng chừng phạt. Triệu hoang mặt mũi tràn đầy xấu hổ chiếm trở về văn võ đang bên trong. Vốn là cho rằng lần này mình có thể người trước hiển quý. Ngao bên trong đoạt tôn. Chỗ nào nghĩ đến ném đi như vậy đại nhân. Tống vương tại xử trí chính mình con rể sau đó. Liền hướng phía dưới một bên chúc tướng nhìn lại. Tiếp đó nói ra. Quân địch còn tại trước trận khiêu chiến. Vì nào tướng quân tiến đến xuất trận. Tại ta dài dài khí thế. Tống vương vừa vặn nói xong. Phía dưới liền chạy ra một thành viên trắng hán. Người này người khoác thiết giáp. Bức tranh như cát đỏ. Sư tử miệng. Mũi to. Chu xa mặt. Một đôi quái nhãn. Ngắn ngắn một mặt râu xồm. Mặt trên người một cổ tinh tinh máu nhuộm đại hồng bào. Cái này người không phải người khác. chính là tống vương dưới chứng trước đó thứ nhất đại tướng vương bân Vị này vương bân thế nhưng là cùng triệu hoang bất thường chỉ vì triệu hoang bằng vào là tống vương con rể hơn nữa thuộc hạ cũng không yếu cho nên căn bản cũng không đem vương bân để vào mắt mà vương bân bởi vì là tống vương dưới chứng đại tướng cho nên không dám quá tại đắc tội triệu hoang vì thế lúc bình thường chỉ là đem khí áp tại trong lòng Hiện tại hắn nhìn thấy triệu hoang bài trận. Lúc này mới nghĩ đến suốt trận đi chém tướng đoạt cờ. Để cho người ta cũng biết biết ai mới là Tống Vương dưới chứng thứ nhất Đại Tướng. Cái kia Tống Vương thấy là Vương Bân. Hài lòng gật gật đầu. Thế là nói ra. Tướng quân lần này đi cẩn thận. Đối phương binh khí lời hại. Không thể xem thường. Đại Vương yên tâm. Ta đi một chút liền đến. Vương Bân nói xong sau đó liền ra lều lớn. Sau đó xài bước lên rồi truy ngựa. Điểm đủ ba ngàn tiểu tốt ra đại doanh. Hắn đi tới cửa doanh bên ngoài. Chỉ thấy được đối diện có một viên tiểu tướng. Vũ động nhẹ nhàng một thanh đại đao ở nơi đó diếu võ dương oai. Vương Bân trên mặt mỉm cười. Tiếp đó rục ngựa hướng về phía trước liền đến. Đến thủ minh trước mắt. Sau đó nâng cửa hoàn đại đao hướng về phía thủ minh chỉ một cái. Đối diện tiểu tướng. Họ gì tên gì xưng tên ra. Thủ hạ ta không chết vô danh chi duyệt Thủ minh dìm chắt thớt ngựa. Một tay cầm đao một tay dìm dây cương. Ta là quốc sư đại đồ để thủ minh. Tạc tướng xưng tên báo tin. Ta là tống vương dưới chứng đại tướng vương bân là vậy. Hắn nói xong sau đó liền vũ động trong tay cửa hoàn đao. Thẳng đến thủ minh. Cái kia thủ minh ỷ vào chính mình trong tay bảo đao lời hại. Cũng không yếu thế. dục ngựa hướng về phía trước. Hai người mắt thấy sẽ phải đụng vào nhau. Vương Bân không hổ là võ nghệ cao cường. Chỉ thấy được hắn liên hoàn đao. Nghinh ra. Ngăn đến. Dơ lên mở đi ra. Còn chuyển đao đến. Bên trái cắm hoa. Bên phải cắm hoa. Tô tần đeo kiếm Giữa tháng xuyên thẳng Song long vào biển Nhị phượng xuyên hoa Bên trái bên trên bên phải rơi Cây đao này là vây quanh thủ minh là trên dưới tung bay Trực tiếp liền đem thủ minh không tại ở trong Nếu như không phải thủ minh trong tay bảo đao lời hại cái kia vương bân không dám đón đỡ lời nói Chỉ sợ thủ minh hiện tại đã bị đánh thành rồi 17-18 đoạn Cái kia thủ minh giao chiến mười mấy hồi hợp cũng biết chính mình thế yếu. Chiếu đánh như vậy đi xuống. Chỉ sợ tiếp qua bài tám thu chính mình sẽ phải bại trận. Vì thế hiện tại thủ minh quất chúng một cái công phu thúc ngựa liền chạy. Cái kia vương bân nhìn thấy thủ minh đào tẩu. Cũng không dám truy khích. Bởi vì hắn thế nhưng là tiếp nhận triệu hoang giáo huấn, Sợ hãi đối phương đột nhiên xoay tay lại cho mình đến lập tức. Thủ minh chạy trốn mấy trăm bước. Lại quay đầu xem. Phát hiện đối phương vậy mà không có truy hích. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường phiền muộn. Trong ngực hắn cũng có đáng hồn phiên. Hiện tại pháp khí này đã thành rồi bọn họ tám cái để tử tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn còn muốn lấy chỉ cần là đối phương truy gần. Chính mình lay động đáng hồn buồm. Thừa dịp đối phương thần bất thủ xá thời điểm. Chính mình xoay tay lại một đao liền lấy tính mạng hắn. Hiện tại xem ra ý nghĩ của mình có chút ngây thơ. Đối phương đại tướng cũng không phải đồ đần. Cứ như vậy yếu vào chính mình cách bẫy. Bất quá chính mình cũng không phải không có hậu thủ. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một cái hoàng kim đúc thành sư tử. Tiếp lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm Sau đó đem cái kia sư tử hướng giữa trời ném đi. Cái này sư tử lập tức liền tản ra một trận kim quang Chờ đến hắn rơi vào trên mặt đất thời điểm Đã biến thành cao cớ một người Cái này sư tử lắc lắc thân đuôi Sau đó ngửa mặt lên trời gầm thép Tiếp lấy liền nhận chuẩn vương bân phương hướng Bổ nhào qua Cái kia vương bân đang ngồi trên lưng ngựa Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem trốn xa thủ minh Trong lòng còn muốn đây liền ngươi điểm ấy thủ đoạn nham hiểm còn có thể thoát khỏi ra ra con mắt ta kết quả chỉ là trong trước mắt công phu liền là kim quang chợt lóe tiếp lấy liền có một cái cao cỡ một người sư tử mãnh liệt hướng mình bên này đánh tới chỉ gặp cái kia sư tử nhanh như thiểm điện chỉ là mấy cái lên xuống liền đã đến vương bân trước ngựa vương binh hiện tại mới có hơi lấy lại tinh thần bất quá nếu muốn thúc ngựa chạy đã tới đã không kịp Hắn chỉ có thể là giơ lên đại đao thẳng đến cái kia sư tử bổ tới. Hy vọng có thể bằng vào đối phương trốn tránh cơ hội. Mình có thể trốn về trận đi. Thế nhưng là không như mong muốn. Cái kia hoàng kim đúc thành sư tử liền tránh đều không có tránh. Cây đao này liền bổ vào trên người hắn. Bất quá chỉ nghe leng ganh một tiếng. Cái kia vương bân chỉ cảm thấy miệng hổ đau đớn. Tiếp lấy liền rút cuộc bắt không được cửa hoàn đao. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Cái kia sư tử đã nhào tới trước mặt. Chỉ thấy được hắn giơ lên chân trước bỗng nhiên liền hướng về phía trước trộp tới. Đến lúc này, vương bân cũng chỉ có thể là liều mạng nâng lên hai tay. Muốn ngăn cản sư tử. Thế nhưng là cái kia chút khí lực làm sao có thể cùng kim sư tử so sánh. Vì thế chỉ một chút, vương bân hai tay liền đã biến thành mì sợi. Ngay sau đó cái kia sư tử kéo ra miệng to như chậu máu hướng về phía trước liền là khẽ cắn. Tiếp đó vương bân đầu liền đã không thấy. Ăn rồi cái này vương bân đầu lâu sau đó. Cái này sư tử nhai đi nhai đi liền nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy hắn lay động đầu. Đem hung quang nhìn thấy giống như cái kia ba ngàn binh lính. Những cái kia hai quân trước trận tiểu binh. Nhìn thấy loại tình huống này lập tức liền loạn làm một đoàn. Đây cũng là bởi vì Tống Vương khởi sự thời gian rất ngắn. Không có quá quá nhiều thời gian có thể huấn luyện được một chi chân chính tinh nhuệ. Vì thế hắn binh sĩ còn làm không được kỷ luật nghiêm minh. Cái kia sư tử bốn chân mở ra cực nhanh hướng này quần binh sĩ đánh tới. Mà những tiểu binh kia hiện tại cũng không muốn lấy thế nào ngăn cản. Chỉ muốn nhanh chạy trốn. Vì thế nguyên một đám hận không thể sinh ra bốn cái chân. Điên cuồng hướng mình đại trại chạy tới. Thế nhưng là bọn họ chạy lại nhanh cũng không chạy nổi cái kia sư tử. Không có mấy cái hô hấp công phu. Cái kia kim sư tử đã đuổi tới phía sau bọn họ. Lại tiếp sau đó liền là một trận huyết tinh đồ sát. Mà đã chạy trốn tới phía trước những binh lính kia. Căn bản cũng không nghĩ đến giúp một tay đồng liêu mình. Chỉ là trong lòng may mắn. Những này đồng liêu giúp hắn chặn lại cái này yêu quái. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 531 tạm thời bãi binh. Ngay tại cái kia kim sư tử tùy ý đồ sát tống vương dưới chứng binh sĩ thời điểm. Chỉ thấy được tống vương đại trại bên trong lói lên một tia sáng. Ngay sau đó liền có một cái hoàng kim đúc thành chùy đồng. Từ trên trời ráng xuống thẳng đến kim sư tử. Cái kia kim sư tử căn bản là không có chú ý tới đối phương bảo bối đột kích. Vì thế vừa lúc bị đập trúng đầu. Bất quá kim sư tử chỉ là qua loa ngừng một chút. Lắc lắc đầu. liền hoàn toàn không coi là gì tiếp tục bắt đầu truy sát những tiểu binh kia. Thế nhưng là hắn việc không đáng lo. Cái kia màu vàng kim chùy đồng lại một lần bay lên. Thẳng đến hắn uy hiếp. Lần này lại một lần nữa đập thật. Thế nhưng là cái kia Kim sư tử vẫn là chỉ là ngừng một chút. Cái kia Kim sư tử hiện tại là đối bay tới Chuỳ Đồng căn bản là nhìn cũng không nhìn. Tùy theo đối phương nện, mà tháp chính mình làm lấy chính mình sự tình khoái hoạt truy sát những tiểu binh kia. Cái này Chuỳ Đồng đập phá vài chục cái sau đó, phát hiện không làm gì được Kim sư tử, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở về chủ soái trong liều lớn. nguyên lai cách này trùy đồng không phải phổ thông đồ vật, chính là chủ soái trong đại chứng cái kia đạo sĩ pháp bảo. Vừa rồi có báo tin tiểu tốt tiến nhập chủ soái đại chiến. Hướng tống vương bẩm báo trước khi chiến đấu tình huống, tại được biết tay phía dưới hào đại tướng vương bân đã bỏ mình. vậy đối phương tiểu tướng sử xuất pháp bảo, không ngừng truy sát chính mình dưới chứng binh sĩ thời điểm, cái kia tống vương đã là hơi sợ. Cái này còn không có nhìn thấy quốc sư Dương Hằng. Tay mình phía dưới hào đại tướng liền đã tại trước trận chết rồi. Cái này nếu là lại như vậy tiếp tục. Chỉ sợ chính mình mất mạng thời điểm cũng không xa. Ngồi ở bên cạnh vị kia đạo sĩ nhìn thấy Tống Vương có rồi lui lại chi tâm Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Nếu như tùy theo hắn như vậy đánh mất lòng tiến thủ lời nói. Chỉ sợ cái này Tống Vương sau đó liền phế đi. Thế là hắn tiến về phía trước một bước chắp tay đối tống vương nói ra. Đại vương không cần phải lo lắng nhìn ta bảo bối ngăn cản cái kia kim sư tử. Nói xong sau đó hắn cũng không đợi tống vương đáp lời. liền từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có đồng tiền lớn nhỏ chùi đồng. Tiếp lấy trong miệng hắn niệm vài câu chú ngữ liền đem chùi đồng vứt ra ngoài. Cái kia chùi đồng phá vỡ liều lớn thẳng đến trước trận. Lúc này mới có rồi vừa rồi một màn kia. cái kia đạo sĩ cùng cái này chùi đồng là tâm ý liên kết. đang đập kim sư tử vài chục cái sau đó. cái kia kim sư tử không có bất cứ thương tổn gì. ngược lại đem đạo sĩ chân thần hồn dung chuyển. vì thế lúc này mới không thể không thu hồi chùi đồng. hiện tại cái này đạo sĩ cũng có chút khó chịu. phải biết chuôi này chùi đồng thế nhưng là hắn luyện chế nhiều năm pháp bảo. liền liền kiện bảo bối này cũng không làm gì được cái kia kim sư tử. như thế tiếp xuống cuộc chiến này cũng không cách nào đánh nữa. tống vương vốn là trơ mắt nhìn xem cái này đạo sĩ thi triển pháp bảo. hắn còn tưởng rằng có thể đánh lôi cái kia kim sắc sư tử. kết quả nhìn thấy cái kia trùy đồng trở về. trước trận vẫn cứ càng không ngừng truyền đến kêu thảm. hắn biết này ngược lại là cũng không làm gì được cái kia kim sắc sư tử. Vì thế Tống Vương thở dài một hơi, hướng về phía trái phải người nói ra. truyền ta hiểu lệnh, cường nỗ ở phía sau ngăn trở cái kia sư tử. Những người khác tuần tự mà lui lại ba mươi dặm hạ trại. Dưới tay trúc tướng nghe đến Tống Vương phân phó. Đều là trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi bọn họ còn sợ hãi Tống Vương tại bọn họ chịu chết. bây giờ tốt chứ? Mọi người trở về chỉnh đốn nhân mã lui lại đi. Phải biết cái này mấy vạn nhân mã bắt đầu triệt thoái phía sau. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Vừa bắt đầu thời điểm các nàng vẫn là kỷ luật nghiêm chỉnh. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ cuộc so tài liền bắt đầu loạn cả lên. cái này vừa loạn những cái kia làm quan liền rốt cuộc thu lại không được. Vì thế tự cùng nhau trà đạp. Tử thương vô số. Đợi đến bọn họ lui ra 30 dặm lại lần nữa cắm trại Một lần nữa chỉnh đốn nhân mã thời điểm. Mới phát hiện cứ như vậy lập tức liền đã đã mất đi gần 4.000 người. Cũng không biết những người này là tại vừa rồi sống mái với nhau bên trong bị chính mình đồng bạn giết. Vẫn là chạy trốn. Bất quá bây giờ cũng không lo được những người này. Tống Vương hiện tại nắm lấy cái kia đạo sĩ. Liều mạng yêu cầu hắn nhanh đưa hắn sư thúc gọi ra. Nếu không lời nói cuộc chiến này không có cách nào đánh. cái kia đạo sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý mặc dù nói còn không có nhìn thấy dương hằng vẫn chưa tới vận dụng chính mình vì sư thúc này thời điểm thế nhưng là đối phương chỉ là một cái pháp bảo liền để tay chân hắn luống cuống nếu là cứ như vậy đi xuống chỉ sợ không làm gì được được tường phù huyện vì thế cái kia đạo sĩ từ trong ngực lấy ra một cái giấy trồng tiểu hạt sau đó thổi một ngụm Cái kia hạt giấy trong trước mắt công phu liền biến thành cao ba thước phía dưới. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu khói liền biến mất không thấy. Đợi đến cái kia tiểu hạt bay đi sau đó. Cái này đạo sĩ lúc này mới quay đầu an ủi Tống Vương. Đại Vương! Ta đã hướng sư thúc báo tin mà. Buổi tối hôm nay sư thúc ta nhất định đến đây. Đại Vương không cần phải lo lắng. Tống Vương thở dài một hơi. không ngay ngắn chỉnh mình y phục, tiếp đó bất đắc dĩ nói ra, hy vọng ngươi sư thúc nhanh lên, nếu không lời nói buổi tối hôm nay quân địch nhất định đến đây tập doanh, đến lúc đó chúng ta không có đối kháng thủ đoạn chỉ sợ cũng muốn hỏng mất, đây cũng là cái này đạo pháp hiện thánh thời đại bất đắc dĩ, nếu như là không có những này đạo sĩ lời nói, hai quân đối đầu như thế nhất định là nhiều lính phía kia chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, Thế nhưng là ở thời đại này, chỉ cần là đối phương trong doanh có một vị cao nhân. Phía bên mình liền là người lại nhiều cũng không làm gì được đối phương. Thậm chí có khả năng bị chỉ là chính mình một phần mười quân đội đánh bại. Lại nói bên này thủ minh chỉ là thi triển một cái kim sư tử. Liền đem đối phương ba ngàn nhân mã đánh tan. Ngay tại hắn Diếu võ dương oai. Đang muốn tại trước trận lại một lần nữa đòi địch yếu trận thời điểm. liền thấy đối phương ở lúc một mảnh hỗn loạn. ngay sau đó liền bắt đầu nhổ chạy lên chạy. cái này khiến thủ minh có chút không biết làm sao. hắn không nghĩ tới chỉ là kim sư tử tùy tiện giết một hai trăm người. liền có thể làm cho đối phương sợ đến như vậy. nhưng là bây giờ hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục truy kích, bởi vì hắn pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. cái kia kim sư tử đã duy trì không nổi thân hình. Bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng thủ minh chỉ có thể là đáng tiếc khoát tay chặn lại thu hồi kim sư tử. Nhìn xem trơ mắt nhìn đối phương lui lại ba mươi dặm. Yếu nói thủ minh không muốn đuổi theo hít kia là giả. Thế nhưng là hắn quay đầu nhìn nhìn phía sau mình cách này ba trăm vớ va vớ vẩn. Lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Mang theo những người này tiến đến truy hít. Đơn giản liền là dây vào miệng cọp. Cuối cùng thủ minh tại trước trận diếu võ Dương oai một phen. liền mang theo nhân mã một lần nữa trở về thành đi rồi. Mà tại trên đầu thành Dương Hằng thấy rõ ràng. Hắn cũng không có bởi vì lần này thắng lợi mà có bất kỳ cái gì cao hứng. Ngược lại là trao mày. Nhìn trước mắt hội binh. Không biết đang suy nghĩ gì. Đứng tại Dương Hằng bên cạnh lưu huyền cũng không phải cho không. Hắn mặc dù nhìn ra vừa rồi chính mình một phương này lấy được thắng lợi. Thế nhưng cái này thắng lợi đến lại quá nhẹ. Toàn bằng lấy Dương Hằng bảo bối. Nếu như lần tiếp theo địch quân lại lần nữa vây thành thời điểm. Nhất định sẽ chuyển đến cứu binh. Đến lúc đó chỉ sợ mới thật sự là một trận áp chiến. Ngay lúc này. Thủ minh đằng đằng đằng lên rồi tầng lầu. Cao hứng bừng bừng đi tới Dương Hằng trước mặt. Sư phụ may mắn không như mệnh, Đồ để ta tại trước trận chém tướng đoạt cờ Dương Hằng lắc đầu Đưa tay thu hồi chính mình kim sư tử Tiếp đó đối bên cạnh lưu Huyền nói ra Địch nhân chỉ là tạm thời lui lại Không thể xem thường Quốc sư yên tâm Ta tự mình ở trên thành lầu trông coi Vậy mà lại làm cho đối phương đánh lén Dương Hằng khẽ gật đầu Tiếp đó thở dài nói ra Chúng ta người vẫn là ít. Cứ theo đà này. Tường phủ huyện sớm muộn muốn bị đối phương công phá. Người vẫn là vội vàng hướng triều đình cầu cứu binh tốt. Lưu huyện trên mặt cũng có chút làm khó. Cuối cùng đem dương hằng kéo đến thành lầu bên trong tránh người địa phương. Lúc này mới nói ra. Không dối gạc quốc sư. Ta đã phái ra mấy nhóm nhân mã tiến đến cầu viện. Bất quá đến bây giờ đều không có tin tức. Dương hẳn nghe nói như thế, thầm nghĩ, chỉ sợ nếu không tốt rồi. Loại tình huống này nếu như không phải đối phương đã đem toàn bộ yếu đạo toàn bộ phong kín, liền là tại Tường Phù huyện Lân Cận đã không có chính mình một phương này thành trì, tin tức truyền không đến kinh thành đi. Không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tại hiện đại ngây người mấy tháng. Trở lại thời điểm, Triều Cục đã bại hoại đến loại tình trạng này. Dương Hằng đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ. Tiếp đó đối Lưu Huyền nói ra. Xem ra tại xuất binh ra ngoài là không có gì trông cậy vào. Ta xem ngươi không bằng phái vài cách quen thuộc địa hình sơn dân. Chạy tiểu đạo suốt tường phù huyện. Hy vọng có thể đem tin tức đưa đến Kinh Thành đi. Lưu Huyền sau khi nghe xong ánh mắt cũng sáng lên một cái. Nay ngược lại là một cách biện pháp. Có thể thử một lần. Đa tạ quốc sư chỉ điểm. Ta vậy liền đi làm. Lưu huyền nói xong sau đó. Liền cùng Dương Hằng thi cách lễ liền vội vàng rời đi rồi. Mà Dương Hằng mặt mũi tràn đầy không cao hứng mang theo đồ để mình một lần nữa về tới đăng thiên quán bên trong. Nhị nha cùng Dương Hằng tám cái đồ để nhìn thấy Dương Hằng sắc mặt không đúng. Cũng không dám giống như trước kia dạng kia cùng Dương Hằng nói đùa. Cứ như vậy một đám người trầm mặt. đến buổi tối tại ăn quá muộn cơm sau đó dương hằng lúc này mới đem bọn họ một lần nữa triệu tập đến bên cạnh mình các ngươi hiện tại liền trở về chuẩn bị gói hành lý bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng ta rút lui dương hằng tám cái đồ để cũng không nói gì thêm đều trầm mặc trở về chuẩn bị thu dọn đồ đạc chỉ có nhị nha vẫn là đứng tại dương hằng bên cạnh không hiểu hỏi sư huynh Chúng ta hôm nay không phải lấy được đại thắng sao Đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền chúc mừng thành trì Chúng ta hà tất lui lại Dương Hằng lắc đầu nói ra Chúng ta lần này đại thắng chẳng qua là đầu cơ trục lợi Chỉ sợ không thể xem như song phương thực lực thể hiện Bằng vào ta nhận thấy đối phương trận doanh bên trong nhất định có cao nhân Tại một lần đến đây vây thành thời điểm nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp phá giải Kim sư tử nhị nha lại kiêu ngạo mà lắc đầu nói ra liền là Kim sư tử bị đối phương chặn lại ta còn có phi thi hộ thân dựa vào cách này phi thi đầu đồng thiết não hành động tự nhiên đối phương liền là đến hoặc nhiều hoặc ít người cũng bất quá là thi thể này chất sinh dưỡng Dương Hằng sau khi nghe xong cũng có chút nổi giận cách này nhị nha hiện tại là kiêu ngạo Không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn cho rằng toàn thế giới liền không có một cách nào cao nhân. Im miệng. Ta bình thường là thế nào dạy ngươi. Ta cho ngươi chờ thường thường khiêm tốn tự miễn. Thế nhưng là nhìn một chút ngươi bây giờ hình dạng. Đơn giản liền là một cách không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử. Nhị nha bị Dương Hằng khiển trách. Trên mặt lập tức liền trở nên không đúng. Nàng vụng trộm nhìn Dương Hằng mắt. Tiếp đó liền cúi đầu. Dương Hằng thở dài một hơi. Sờ sờ nhị nha đầu phát nói ra. Ta biết ngươi không muốn vừa rời đi. Bởi vì tường phù huyện dù sao cũng là ngươi quê quán. Nơi này còn có ngươi thân nhân. Lân cận còn có rất nhiều bằng hữu của ngươi. Nếu như rời đi về sau bọn họ sẽ phải tao ương. Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói ánh mắt cũng ánh sáng. Tiếp đó nói ra. Vẫn là sư huyên biết ta. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. chương 532 hai quân đối đầu. Hiện tại còn không có đến quyết một trận tử chiến thời điểm. Ta để cho thủ minh bọn họ chuẩn bị gói hành lý cũng là làm vạn nhất ý định. Thế nhưng có một phần hy vọng. Ta cũng sẽ không bỏ toàn thành bách tính tại bất chấp. Dương Hằng nói lời này thời điểm là đường hoàng. Đem bên cạnh nhị nha lừa gạt là liên tục gật đầu. Tốt rồi. Ngươi cũng hồi đi chuẩn bị đồ vật đi. Nhị nha lần này không nói gì thêm. cúi đầu thối lui ra khỏi Dương Hằng gian phòng cũng hồi đi chuẩn bị thu thập gói hành lý. Dương Hằng tại nhị nha rời đi gian phòng của mình sau đó. Mặt mũi tràn đầy sắc liền sụp đổ xuống tới. Hôm nay tại thành trên tường thời điểm. Dương Hằng vốn là còn lòng tin cùng địch quân một trận chiến. Bởi vì chính mình một phương này dù sao cũng là tại thủ thành. Mà lại cũng có mấy ngàn nhân mã. Hơn nữa toàn thành còn có mấy vạn bách tính. Cuối cùng đối phương thật đúng là không nhất định làm gì được chính mình. Kết quả chờ đến thành trên tường thời điểm. Nhìn xem những cái kia thủ thành binh sĩ nguyên một đám liên y giáp đều không được đầy đủ. Có người thậm chí liền binh khí đều không có. Cầm trong tay là phổ thông bách tính dùng thái đao. Lại xem thành phía dưới những quân địch kia. Nguyên một đám là khôi minh giáp lượng. Cầm trong tay binh khí cũng phi thường chỉnh tệ. Lần này so với so ra. Dương Hằng thủ thành những cái kia lòng tin liền đã biến mất không thấy. Cuối cùng. Dương Hằng không thể không làm ra vạn nhất ý định. Nếu như ngày mai chính mình tự mình xuất thủ. Vẫn là không thể đem địa phương đánh lui lời nói. Như thế chính mình cũng không thể ỷ vào pháp thuật trắng trợn tàn sát phàm nhân cuối cùng đưa tới nhân quả. Đối mặt loại tình huống này. Chính mình là không lùi cũng không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dương Hằng tại ngày thứ hai mang mặt chỉnh tệ. Mang theo nhị nha cùng vài cách đồ đệ. Lại một lần nữa đi tới đầu tường. Dương Hằng đến thời điểm Lưu Huyền đang mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu, nằm sấp lỗ châu mai hướng ra phía ngoài quan sát đâu. Nguyên lai like ngay hôm nay buổi sáng thời điểm Tống Vương mang theo đại quân ngóc đầu trở lại. Hơn nữa nhìn bộ dạng này sĩ khí hẳn là đại trấn. Dương Hằng đi đến Lưu Huyền bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, hỏi đối phương hôm qua là lúc nào đến. Lưu huyền căn bản là không có phát hiện Dương Hằng chạy tới bên cạnh hắn. Bây giờ bị vỗ một cái. Nghe đến thanh âm lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng trước hướng Dương Hằng thi lễ một cái. Tiếp đó mới hồi đáp. Hồi bẩm quốc sư. Đêm qua ba canh đối phương liền đã ở ngoài thành hạ trại. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Cũng hướng ngoài thành nhìn lại. Chỉ thấy được đối phương trong đại doanh có một cỗ thanh khí. Không ngừng phiêu đáng đến không chung. Dương Hằng nhớ mày. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Cố này thanh khí chính là địa tiên cao nhân. Cùng thiên đạo có rồi cảm giác. Mỗi một vô hấp đều có thiên đạo đi theo. Cho nên mới có rồi loại này gì tưởng Trách không được đối phương dám một lần nữa trở về. Nguyên lai like trong trận doanh đã có một vị địa tiên cao nhân. Xem ra là chuyên môn dùng để đối phó chính mình. Ngay tại dương hàng bọn họ hướng phía dưới quan sát thời điểm. Đối diện đại doanh một trận chiêng đồng vang. Ngay sau đó cửa trải liền bị mở ra. Theo bên trong chen trúc ra năm ngàn quân tốt. Ngay sau đó cái này năm ngàn nhân mã tại trước trận liệt mở ra trận thế. Sau đó. Lại từ đó ở giữa tản ra một đầu con đường. Bên trong vừa đi ra tới mấy chục viên đại tướng. Tiếp đó liền có một cái áo bào màu vàng trung niên nhân. Vây quanh một cái lão đạo đi tới trước trận Cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân không phải người khác Chính là đã chiếm giữ khai phong phủ Tống Vương Tại hôm qua thời gian bọn họ đại bại Cái kia Tống Vương liền muốn cầu tự đi theo bên cạnh mình đạo sĩ Nhanh viện binh Cái kia đạo sĩ vì thế vội vã gửi tin tức Đem chính mình sư thúc thu đến trong đại doanh Đêm qua Tống vương là mở rộng yến hội cho hắn sư thúc bày tiệc mời khách. vị này lão đạo thế nhưng là lai lịch không nhỏ. hắn chính là hỗn nguyên phái hiện nay trưởng môn sư thúc hoang diệu. cái này hoang diệu cũng là địa tiên cao nhân. lần này hắn đi tới tường phù huyện. chủ yếu mắt liền là đối phó quốc sư dương hằng. không nghĩ tới hai quân đối đầu không kịp chờ dương hằng xuất thủ đâu. chỉ là dương hằng một cái đồ để xuất chiến. Dựa vào trong tay Pháp bảo liền để mấy vạn nhân mã tháo chạy 30 dặm Chính là bởi vì là như thế này hoang diệu Lúc này mới không thể không sớm đi tới hai quân trước trận Lại nói Tống Vương tại trước trận triển khai điều bộ Tiếp đó liền sai người tiến đến đòi địch yếu trận Chỉ tên muốn để quốc sư Dương Hằng xuất chiến Tường phủ huyện tiểu binh đem phía dưới gọi hàng truyền đến Dương Hằng bên tay Dương Hằng suy nghĩ một chút Cảm thấy này ngược lại là một cái cơ hội Nếu là chính mình đi xuống lại một lần nữa đem địch quân đánh tan Giết đến đối phương không còn dám thò đầu ra lời nói Cũng có thể giải tường phù huyện Chi Vây Vì thế Dương Hằng xoay đầu lại hướng lưu huyện nói ra Nếu đối phương để cho bần đạo ra mặt Cái kia bần đạo liền xuống thành đi gặp một gặp bọn họ Huyện Tôn tạm thời trên thành giữ cửa Để phòng đối phương đánh lén Dương Hằng nói xong sau đó liền xoay người xuống thành lầu. Mà nhị nha cùng tám cái đồ để cũng vội vàng đi theo phía sau. Bọn họ tại dưới tường thành chỉnh đốn nhân mã sau đó. Huyện cửa thành bị mở ra. Dương Hằng là trước hết rục ngựa hướng về phía trước ra cửa lớn. Có 300 tích lũy tiến thủ. Bắn ở trận cước. Dương Hằng lúc này mới rục ngựa hướng về phía trước đến. Đến ngay phía trước hướng về phía đối diện hô. Tại hạ là là đại chu triều quốc sư Dương Hằng. Đối diện người tới cùng bần đạo đáp lời. Tống vương bọn họ nhìn nhau. Cuối cùng đưa ánh mắt đều đặt ở hoang diệu trên thân. Cái kia hoang diệu lão đạo sĩ mỉm cười. Tiếp đó đối với mình sau lưng tống vương nói. Đại vương. Nếu đối phương muốn trước trận đối thoại. Như thế không như ngươi liền hướng về phía trước đi cùng hắn nói hai câu. Có bần đảo ở bên cạnh bảo vệ lấy ngươi. Liệu cũng không sao. Cái kia Tống Vương lúc này mới gật gật đầu. Sau đó dục ngựa hướng về phía trước. Rất nhanh Tống Vương liền đi tới Dương Hằng mấy chục thước nơi đến nơi này. Hắn dìm chặt ngựa đầu chắp tay nói ra. Ở dưới nghe qua quốc sư đại danh. Hôm nay gặp nhau thật sự là tam sinh hữu hạnh. Dương Hằng nhìn thấy đối phương không có hành lễ. Hắn cũng liền đánh một cái chắp tay trả lời. Chỉ là tiện danh. Có thích nghe nhìn. Sau đó cái kia tống vương lại lần nữa chắp tay nói. Quốc sư. Đương kim hoàng thượng ngô ngốc vô đạo Phân công hoạn quan. Khiến thiên hạ dân chúng lầm than. Hiện tại là quần hùng cùng nổi lên. Quốc sư hà tất bảo về cái này mạt lộ triều đình. Nếu như tin được ở dưới. Quốc sư quăng đến môn hạ của ta. ta tất nhiên lấy hành lễ đối đãi, không biết quốc sư ý như thế nào, dương hằng nhíu nhíu mày, tiếp đó hắn mở ra âm dương pháp nhãn tương chiêu tống vương đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy được tại cái này tống vương trên đầu có một đoàn mây, khí tải quay quanh tại cái này vân khí bên trong, có một đầu dao long ngay tại trên dưới bay lượn, bất quá cái này giao long còn giống như không có trưởng thành mười phần còn nhỏ, Mà lại tại cái này vân khí bên trong. Chỉ có nhàn nhạt một cỗ tử khí. Dương Hằng nhìn thấy tình huống này liền biết cái này Tống Vương cũng không lâu được. Chẳng qua là là vua tiên phong. Nếu là loại tình huống này. Dương Hằng làm sao lại quăng đến bọn họ phía dưới. Cuối cùng rơi vào cái hai đầu không lấy lòng. Biểu. Im miệng. ngươi đem ta Dương Hằng xem thành rồi cái gì. Chẳng lẽ ta là bán chủ cầu vinh chi đồ. Mau mau trở về. Không cần nhiều lời. Hai người chúc ta. Trận bên trên gặp cao thấp. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng quay đầu ngựa liền trở về chính mình trận một bên. Cái kia Tống Vương cũng hồi đến chính mình trước trận. Sau đó. Đối với mình bên cạnh hoang diệu nói ra. Đạo trưởng. Tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Còn xin đại vương điều động đại tướng tiến đến đòi địch yếu trận. Để cho ta tại trận sau đó thấy rõ đối phương hư thực. Tống vương nhẹ gật đầu sau đó. Hướng mình sau lưng đại tướng nhìn nhìn. Muốn từ trong đó chọn lựa ra một thành viên đại tướng. Thế nhưng là theo tống vương ánh mắt. Những cái kia đại tướng đều nguyên một đám cúi đầu. Không dám cùng tống vương đối mặt. Kỳ thực cái này cũng trách không được. Bọn họ tại hôm qua thời gian. Cái kia Tống Vương dưới chứng thứ nhất viên Đại tướng Vương Bân không phải liền là tại trước trận bị đối phương giết sao. Bọn họ những người này so với Vương Bân mà nói trinh lệch rất xa. Làm sao dám hướng về phía trước. Tống Vương nhìn xem dưới tay những này không tiền đồ Đại tướng. Mặt đều có chút phát xanh. Cuối cùng hừ một tiếng. Tùy tiện chỉ một người. Nói ra. ngươi ra ngoài đòi địch yếu trận. Cái này thành viên võ tướng nhìn thấy Tống Vương chỉ đến trên đầu mình. Sắc mặt đều có chút phát xanh. Bất quá nhìn xem Tống Vương hai mắt đều phun lửa. Cuối cùng không dám trần chờ Chỉ có thể là thúc ngựa hướng về phía trước đến. Đến hai quân trước trận. Này, đối diện địch tướng. Kia một cách ra tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Dương Hằng nhìn thấy đối diện ra tới một thành viên đại tướng. Thế là hướng mình sau lưng nhìn nhìn. Hắn thủ hạ những này các đồ đệ. Mặc dù nguyên một đám không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng trên thân công phu xác thực trinh lệch rất nhiều. Trước đoạn trận thời điểm nếu không phải bằng vào trên thân pháp bảo. Bọn họ chỉ sợ một cách đều về không được. Vì thế Dương Hằng ánh mắt trực tiếp liền vượt qua bọn họ. Rơi vào nhị nha mà sau lưng. Ở nơi đó đứng thẳng một người mặt một mạc phu nhân. Nhị nha nhìn thấy Dương Hằng ánh mắt. Liền hiểu hắn nghĩ là cái gì. Thế là xoay đầu lại. Nhẹ nhàng tại phụ nhân kia bên tai nói rồi mấy câu. Phụ nhân kia lập tức liền mở to hai mắt. Hai mắt toát ra hung quang. Ngay sau đó nhẹ nhàng điểm một cái mà liền bay ra đại trận. Mấy cái lên xuống liền rơi vào cái kia đại tướng trước mắt. Cái kia thành viên đem nhìn thấy đối diện nhảy ra ngoài một vị phụ nhân. Cuối cùng là thở dài một hơi Yếu nói đối diện đi ra ngoài là dương hằng đồ đệ Cái này đại tướng vẫn là rất sợ hãi Rốt cuộc dương hằng đồ đệ mỗi một cách trên tay đều có mấy món kỳ quái bảo bối Chính mình một cái nhục thể phàm thai chỉ sợ ngăn cản không nổi Mà bây giờ ra tới cái này nữ tử nhìn hành động như bay Có chút công phu trong người Nhưng là mình bản lĩnh cũng không yếu Vì thế cũng không sợ nàng Nếu hắn thả giải phiền, như thế ngoài miệng sẽ phải nói vài lời có khí thế lời nói. Đối diện cái kia nữ tử, ngươi không ở trong nhà giúp chồng dạy con. Đi tới cái này hai quân trước trận có liên can gì. Thức thời lời nói vội vàng lui về. Thay đổi viên đại tướng đến đây cùng ra ra gặp gỡ. Nếu không lời nói ta nhận ra ngươi, ta trong tay thương thép cũng không nhận ra ngươi. Thế nhưng là đối diện cái kia nữ tử căn bản là không có cho hắn đáp lời Chỉ có điều tại trước trận một điểm mà đoạn liền sinh ra hai cánh tay Thẳng đến hắn tâm phúc Cái này thành viên sẽ thấy loại tình huống này Trong lòng cũng có chút tức giận Người thế nào không hiểu trước trận quy củ Cũng không cùng ta đáp lời Trực tiếp liền đánh lén Thật sự là không lo người tử Vì thế hắn huy động trong tay thương thép hướng về phía trước một điểm, liền muốn ỉ vào chính mình thương thép mọc, thừa dịp đối phương hai tay còn không có đến trước mắt mình, liền đem cái này cái này nữ tử đâm cho khe hở. Thế nhưng là đối diện cái kia nữ tử thật sự là hành động như bay. Mắt thấy cái này thương thép là đến trước mặt mình, nàng vậy mà mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng uốn éo. Lại tránh được một thương này. Ngay sau đó nàng một điểm địa Liền đi tới cách này đại tướng bên hung ngựa cánh. Cái này viên đại tướng không nghĩ tới cái này nữ tử tốc độ nhanh như vậy. Chờ đến hắn muốn hồi thương lại lần nữa đâm về cái kia nữ tử thời điểm. Đã tới đã không kịp. Nhìn thấy nữ tử đưa ra hai tay. Một cái tay thẳng đến hắn tỏa hạ ngựa cái cổ. Một cái tay khác liền tóm lấy cái này viên đại tướng bắp đùi. Sau đó còn có nhìn Cái này thành viên đem trực tiếp liền bị nữ tử đã kéo xuống ngựa Tiếp đó cái này nữ tử vung lên bắt tay Liền từ trên xuống dưới đem cái này thành viên đem đập vào trên mặt đất Cái này viên đại tướng liền thông tên báo tin đều không có Lập tức liền bị nện não tương nhảy liệt mà chết Mà cái kia tỏa hạ ngựa Cũng bị cái này nữ tử thiết trào xuyên qua cái cổ Ngay tại chỗ bỏ mình Liêu trai lộ trường sinh chí 19. Chương 533 trước trận án tập. Tống Vương tại phía sau nhìn thấy loại tình huống này, sợ là khẽ run rẩy. Hắn hướng bên cạnh lão đạo kia hỏi: "Đạo trưởng, cái này nữ tử là công phu gì? Vậy mà lợi hại như vậy?" Lão đạo kia nhíu nhíu mày, bởi vì hắn tại cái này trên người nữ tử cảm giác được một cỗ âm khí. ma lại cố này âm sát chi khí xông thẳng lên trời. Đây cũng không phải là một người nên có được, chỉ có những cái kia âm vật dị quái mới có thể có cường đại như vậy âm hồn chi khí. Bất quá cái này nữ tử tại trận ngược lên động tự nhiên. Lão đạo sĩ này cũng không dám vọng hạ phán đoán. Vì thế hoang diệu đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, trong hai mắt lóe lên mấy điểm kim tinh. Tiếp xuống hắn lại hướng trong trận nhìn lại. Lại xem cái kia nữ tử đem hắn cũng giật nảy mình. Nguyên lai like tại hắn pháp nhãn bên trong. Cái này nữ tử đã thay đổi hình dáng. Chỉ thấy được nàng mặt xanh nanh vàng. Toàn thân xanh xám. Ngoại trừ những này bên ngoài. Cái này nữ tử trên đầu có một cỗ hắc khí sông thẳng lên trời. Hiện tại cái gì đều hiểu. Cái này nữ tử quả nhiên không phải người. Chính là một cái cương thi thành đạo. Thế nhưng là xem tại cái này nữ tử hành động như bay. Cũng không có một dạng cương thi dạng kia cứng ngắc, Ngược lại giống như là phổ thông nữ tử. Cái này khiến hoang diệu cũng có chút nhíu mày. Nếu quả thật như chính mình muốn dạng kia. Chỉ sợ cổ cương thi này đã thành rồi phi cương. Nếu thật là dạng này coi như khó đối phó. Vì thế... Hoang diệu cũng không thể trông cậy vào người bình thường tiến đến đối phó cái kia cương thi. Hắn chỉ có thể là quay đầu đi đối với mình sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nói ra. Trước trận không phải phổ thông nữ tử, mà là phi cương thành đạo. Người bình thường không phải là đối thủ. Ngươi đi xuống cùng nàng gặp một lần. Cách này đạo nhân nghe lời này. Khẽ gật đầu. Sau đó cũng không cưới ngựa. Hai chân chia xuống đất mấy cái lên xuống. Liền rơi vào cái kia nữ tử trước thân. Lần này cách rất gần. Lúc này mới phát hiện cái này nữ tử quả nhiên là trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi hôi mùi vị. Bất quá loại vị đạo này đã nhạt đến cực hạn Nếu như không phải tu luyện có người thành niên. Căn bản là không phát hiện được. Nếu là một cách không có trí tuổi cương thi. Cái này đạo nhân cũng liền không còn nhiều lời.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 Hắn trong tay kiếm gỗ đào liền phóng ra một đạo kim quang. Ngay sau đó, cái này đạo nhân hướng về phía trước nhảy một cái. Trong tay kiếm gỗ đào liền cùng cương thi quất tới. Cái kia cương thi trải qua Dương Hằng thời gian dài rèn luyện cũng mở ra linh trí. Làm sao lại tùy theo cái này kiếm gỗ đào đánh vào trên người mình. Vì thế chỉ thấy được cái này cương thi hướng bên cạnh nhẹ nhàng nhảy một cái, lại tránh được cái này kiếm gỗ đào. Ngay sau đó đưa ra thiết thủ thẳng đến đại đạo nhân đầu lâu. Cái này đạo nhân cũng không sợ hãi. Nhẹ nhàng thu hồi bảo kiếm. Hướng bên cạnh che chắn. Lần này bảo kiếm rốt cuộc đụng phải cái kia cương thi thiết thủ. Chỉ nghe soạt lạc một tiếng. Cái kia cương thi liền cùng là nắm chặt nung đỏ cây sắt một dạng. Lập tức liền bung ra bảo kiếm sau đó lui về phía sau mấy trượng. Cái này đạo nhân vừa thấy vừa rồi một cách đắc thủ. Cũng không chậm trễ. Đuổi sát liền đến đến cương thi trước thân. Liên tiếp huy động bảo kiếm thẳng đến nàng yếu hại. cái này cương thi mặc dù vừa rồi chịu chút ít thương tích. Bất quá đều là một ít tổn thương cũng không có gì đáng ngại. Vì thế nhảy mấy cách lại một lần nữa rời xa cái kia đạo nhân. Đạo nhân còn muốn lấy đúng lý không tha người. Tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là tiếp xuống cương thi lại không có cho hắn cơ hội. Chỉ thấy được cái kia cương thi nhanh như thiểm điện. Chỉ là một cái lên xuống liền đến. Đến đạo nhân sau lưng. mãnh liệt liền thẳng đến hậu tâm hắn. Cái kia đạo nhân vội vàng dùng một kiếm che chắn. Bất quá lần này cương thi. Thế nhưng là có rồi kinh nghiệm căn bản cũng không hợp nắm kiếm gỗ đào tiếp xúc. Chỉ là một cái thoáng lại tránh được kiếm gỗ đào. Ngay sau đó lại lần nữa thẳng đến đạo sĩ dưới xương sườn. Cái này đạo sĩ vội vàng lại lần nữa huy động bảo kiếm. Muốn bức lôi cái kia cương thi. Bất quá cái này cương thi tốc độ quá nhanh. Vây quanh cái này đạo sĩ đều không ngừng phát động công kích. Đến cuối cùng cái này đạo sĩ đã là có chút chống đỡ không được. Hắn nghĩ nghĩ. Tiếp tục như vậy nữa chính mình sẽ phải mất mạng. Thế là cũng không còn dò xét cái gì. Chỉ thấy được hắn vung mạnh động bảo kiếm. tạm thời bức lôi cương thi, tiếp đó hướng bên cạnh vọt mấy trường, trong miệng liền bắt đầu lại lần nữa niệm động chú ngữ, nam phương hòa đức tổ, viêm đế bính đinh thần, ba đầu phân chín mắt, chín tay gặp kim thân, kim nhãn hào quang bính, lôi âm phát điện nhiệt điện sinh, cắt tà quy chính đạo, ngộ triệu hiện chân hình, thu nhíp tà ma ám muội, gấp chóc hàng kiền môn, Cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ niệm xong. Trên người hắn liền bốc lên một trận hỏa diễm. Ngọn lửa này bốc lên hào quang màu tím. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Vốn là đã đổi tới trước người hắn cái kia cương thi vừa tiếp xúc với ngọn lửa này. Lập tức liền lui về phía sau một bước. Thế nhưng là vẫn là dính sáng tới một chút. Mà ngọn lửa này tựa như là vĩnh viễn tới bất diệt một dạng. Vô luận cái kia cương thi thế nào run tay áo. Thế nào hướng ngọn lửa kia bên trên phun ra nuốt vào âm khí. Ngọn lửa kia vẫn cứ ương ngạnh thiêu đốt. Đồng thời từng chút một lan tràn lên phía trên. Mà cái kia đạo sĩ hiện tại là đúng lý không tha người. Lại lần nữa huy động bảo kiếm thẳng đến cái kia cương thi. Cái kia cương thi hiện tại là không lo được phản kích. Chỉ có thể là một bên trốn tránh. một bên liều mạng hướng ngọn lửa kia bên trên thổi âm khí, hy vọng bằng vào trong cơ thể mình âm sát chi khí, có thể đem ngọn lửa này đè xuống, đứng tại trận sau đó nhỉ nha, nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút sốt ruột, nàng vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái cái kéo sau đó, trong miệng niệm động chú ngữ, phụng thỉnh minh thiên ngọc hoàng tôn, linh tiêu bảo điện thả ánh sáng,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 ngay sau đó nhị nha liền đem trong tay cái kéo ném đến rồi không chung đồng thời tâm niệm hướng cái kia tại trận bên trên đạo sĩ trên thân một dẫn cái kia tại không chung cái kéo lập tức tỏa hào quang rực rỡ tiếp đó hóa thành hai đầu lẫn nhau quay quanh giao long thẳng đến cái kia đạo sĩ trên thân liền soán tới cái này đạo sĩ đang đem lực chú ý tập trung đến cái kia cương thi trên thân đều không nghĩ tới có người lại ngầm thi pháp thuật Đợi đến hắn phát hiện hai đầu dao long thẳng đến chính mình đến thời điểm. Lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể là toàn lực dơ lên chính mình kiếm gỗ đào. Muốn đem phủ đầu dưới chân hai đầu dao long tạm thời ngăn chặn một chút. Cũng cho chính mình chừa lại chạy trốn thời gian. Thế nhưng là cái kia kiếm gỗ đào làm sao có thể ngăn cản được kim dao tiến uy lực. Chỉ thấy được hai đầu dao long hướng phía dưới xoắn một phát. Cái kia kiếm gỗ đào lập tức liền hóa thành cho bụi. Ngay sau đó còn lại thế không ngừng. Trực tiếp coi như che đầu xuống. Cái kia đạo sĩ liền kêu thảm đều chưa kịp liền bị xoắn thành hai đoạn. Bất quá cái này đạo sĩ cũng là quanh năm tu luyện. Thân thể mặc dù bị gọi thành hai đoạn. Thế nhưng một đầu thần hồn nhưng từ tàn thi bên trong bay ra. Cái này tàn hồn hung hăng chừng dương hằng liếc mắt. liền hướng mình phía bên kia bay đi, vốn là nhị nha còn muốn khu động cương thi tiến đến truy khích, nhưng lại bị dương hằng đè xuống. năm đó tham gia lao sơn tụ hội thời điểm, các môn các phái thế nhưng là đều lập xuống quy củ, không thể đuổi tận giết tuyệt. hiện tại nhị nha đột nhiên động thủ, tổn thương cái kia đạo sĩ tính mệnh, đã là có chút vượt qua quy củ, nếu như lại đem hắn thần hồn lưu lại, Chỉ sợ Dương Hằng liền hợp thành thiên hạ công địch, Lại nói cái kia đạo sĩ thần hồn chỉ là một cái thoáng liền trở về chính mình trong trận. Giơ hai tay lên hướng hắn sư thúc hoang diệu cong cong. Hoang diệu hiện tại đã khí là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhìn thấy chính mình sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t thần hồn đã có chút xung chuyển. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ một lúc nửa khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Cuối cùng hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú. Lại từ chính mình dưới xương sườn đi qua thủy hồ lô. Đem bên trong nước toàn bộ đổ đi. Sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú giống như cái kia thần hồn chỉ một cái. Cái kia hồn phách liền không tự chủ được rơi xuống thủy hồ lô bên trong. Ngay sau đó hắn vội vàng đem phù chú sán tại miệng hồ lô. Nhìn thấy cái kia đạo sĩ làm xong rồi pháp bên cạnh hắn cái kia tống vương. Lúc này mới dám mở miệng nói chuyện Đạo trưởng Bớt đau buồn đi Không nghĩ tới đối phương vậy mà hèn hạ như vậy Vậy mà ngầm hạ sát thủ Ai Đây cũng là ta chiếu cố không chu toàn Còn xin đạo trưởng tha thứ Hoang diệu chỉ là dùng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái Liền không tiếp tục để ý Mà là đưa ánh mắt quang đến trước trận Lúc này hai quân trước trận cái kia cương thi đắt lui về trận doanh mình bên trong. Cái kia nhị nha đang cầm một cái thủy hồ lô hướng về kia cương thi tới nước đâu. Bất quá nhị nha động tác chỉ là phí công. Vô luận nàng rót hoạt nhiều hoạt ít nước. Cái kia cương thi trên thân hỏa diễm vẫn là thiêu đến càng ngày càng thịnh Đến cuối cùng nhị nha đều gấp đến độ khóc ra thành tiếng. Dương Hằng lắc đầu. Từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa sau đó. Dùng phượng đầu thoa tại cương thi trên thân một điểm. Cái kia cương thi trên thân hỏa diễm gặp tới phượng đầu thoa sau đó. Tựa như nhũ yến về tổ một dạng tràn vào đến phượng đầu thoa bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoang diệu tại đối diện thấy rõ ràng. Nhìn thấy đối phương đã diệt chính mình sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t chỗ thả thần hỏa. Trong lòng là tức giận phi thường. Hắn cũng không cho người khác dò xét Thúc đồ xuống ngựa liền đi tới trước trận Sau đó dùng kiếm chỉ Chỉ vào đối diện lớn tiếng A nói Dương Hằng Ra tới cùng ta vừa thấy Dương Hằng nhìn thấy đối diện ra tới một cái lão đạo sĩ Tại cái này lão đạo sĩ trên đỉnh có một chút linh quang đang không ngừng chớp động Cái này linh quang lập lòe Để cho người ta không nghĩ ra Dương Hằng cũng có chút giật mình Bởi vì loại tình huống này chỉ có thể là phát sinh ở địa tiên trên thân. Bởi vì địa tiên đã có thể câu thông ba chiều cùng 4 chiều, cho nên bọn họ linh quang lập lòe, chợt tại ba chiều, chợt tại bốn chiều, cho nên mới có thể có loại tình huống này phát sinh. Xem ra chính mình tự mình xuất thủ. Nếu là không có thể đem cái này đạo sĩ đánh lui lời nói Tiếp xuống chỉ sợ cái này nho nhỏ tường phù huyện là ngăn không được đối phương đại quân. Vì thế Dương Hằng cũng không chậm trễ. Thôi đồng dưới hông thớt ngựa. Chạy chậm đi tới hai quân trước trận. Cái kia đạo sĩ ba trưởng khoảng cách bên ngoài. Cái kia đạo sĩ nhìn thấy Dương Hằng tới. Lớn tiếng giận dữ hét. Năm đó tham gia Lao Sơn tổ hội. Bần đảo cũng là tại chỗ. Khi đó quốc sư thế nhưng là đáp ứng rõ ràng. Hai quân trước trận nếu như gặp phải Không thương tổn với nhau tính mệnh Hôm nay thế nào Vậy mà để cho ta sư dơ dơ quy quy i e t Mệnh tăng ngay tại chỗ Quốc sư còn có cái gì bàn giao Dương Hằng hơi hơi ôm quyền Tiếp đó nói ra Hai quân đối đầu Với nhau giao chiến ngẫu nhiên có một cách ngộ thương cũng là không thể tránh né ngươi nói ngược lại là êm tai Tổn thương không phải ngươi con cháu. Đã như vậy, chúng ta so tài xem hư thực đi." Nói lời này thời điểm, Hoang Diệu còn đeo tay hướng trận sau đó cái kia Tống Vương khoa tay một cái thủ thế. Liêu trai lộ trường sinh chí 19, chương 534 Bảo Châu. Hoang Diệu nói xong sau đó mãnh liệt hướng không trung nhảy một cái, tiếp đó liền rời đi thớt ngựa, lơ lứng đến giữa không trung. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu Cái này bảo châu vừa rời đi hoang diệu trong ngực Lập tức liền thả ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt Ngay sau đó huyền diệu đem cái này bảo châu hướng phía dưới một quăng Cái này bảo châu lập tức liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng Tiếp lấy liền biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu một quả cầu lửa Hướng về Dương Hằng rơi xuống Mà Dương Hằng cũng không chậm chế. Hắn nhẹ nhàng điểm một cách in ngựa cầu Cũng đi theo lơ lứng đến giữa không trung Chỉ là một cách trốn tránh Lại tránh được một kích này Thế nhưng là cái này bảo châu vẫn là hướng phía dưới rơi xuống Ngay sau đó là một trận kinh thiên động địa tiếng vang Tiếp đó hai quân trước trận lại bị cái kia bảo châu ra vài chục trượng một cái hú to Mà lại tại cái này trong hầm rất nhiều bùn đất đã hóa thành nham tương Cách xa nhau mấy trăm mét hai quân. Đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Không ngừng đập vào mặt. Dương Hằng tại nửa không trung nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng cũng là giật mình. Đồng thời đối cách này bảo châu cũng lên nhìn xem chi tấm. Phải biết Dương Hằng trong tay phượng đầu thoa mặc dù lợi hại. Thế nhưng cũng không có cao như thế nhiệt độ. Có thể đem nham thạch cùng thổ những dung hóa. Hoang diệu nhìn thấy một kích không có đập trúng Dương Hằng. Ngay sau đó dùng kiếm chỉ một dẫn. Cái kia bảo Châu lập tức liền theo trên mặt đất một lần nữa bay lên. Tiếp đó hướng Dương Hằng hậu tâm đánh tới. Dương Hằng cũng có chút giận. Ngươi cái này là không có không hết đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có sức hoàn thủ. Tiếp lấy Dương Hằng cũng từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa. Giữa trời ném đi. cái kia phượng đầu thoa cũng hóa thành một đám lửa, sau đó tại nửa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, hướng cái kia bảo châu đánh tới, tại cách này ngay miệng, dương hằng cũng không chậm trễ, lại lần nữa hướng lên dối ra, rời đi rồi hai kiện bảo bối chạm vào nhau địa phương, ngay tại dương hằng vừa vặn bay xa, bảo châu cùng dương hằng phượng đầu thoa, rốt cuộc đụng nhau, Tiếp đó liền là một trận ánh sáng tại giữa trời nhấp nhoáng. Tại chỗ toàn bộ quân tốt cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại. Bởi vì quang mang kia thật sự là sáng quá. Cơ hồ cùng trên trời mặt trời có thể tranh huy. Tại quang mang qua loa ngầm hạ đi một chút thời điểm. Mọi người lại hướng không chung nhìn lại. Chỉ thấy được cái kia bảo châu đình ở nơi đó không chút sức mẻ. Mà Dương Hằng đến phượng đầu Thoa lại bị ném ra đi rồi vài chục trưởng Dương Hằng hỏi giữa không trung bên trong cũng có chút không thể tin được chính mình ánh mắt Phải biết chính mình cái này phượng đầu thoa thế nhưng là khó lường pháp bảo Từ lúc hắn theo cái kia yêu hồ trong tay nhận được sau đó Cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì bảo bối có thể cùng nàng chống lại Nơi xa hoang diệu thật sống sớm liền ngờ tới có một màn như thế Hắn hiện tại khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó Lại một lần nữa dùng kiếm chỉ một dẫn Cái kia bảo châu lại một lần nữa biến thành một khỏa sáng tỏ sao chổi Giống như Dương Hằng đập tới Dương Hằng lần này cũng không có thời gian đào cái khác bảo bối Chỉ có thể là không ngừng tại nửa không trung tán loạn Tránh tàn ra cái kia bảo châu công kích Cũng may mắn Dương Hằng hiện tại là địa tiên tri thân Mà lại đã tu luyện đến mức cực sâu Cho nên có thể đủ trong nháy mắt vượt qua bốn chiều cảnh giới. Cũng có thể nháy mắt tránh ra ngoài hơn mười trưởng. Lúc này mới có thể tại bảo châu công kích đến bình yên vô sự. Thế nhưng là như vậy trốn tránh cũng là mười phần hao phí pháp lực. Bởi vì Dương Hằng đang tiến hành càng không ngừng thăng duy cùng hàng Duy. Đây cũng không phải Kim Thiền Văn không thể một mực trốn ở bốn chiều không gian bên trong. Mà là bởi vì một khi hắn giảng này tránh né. Vậy đối phương lão đảo kia nhất định sẽ không bỏ qua chính mình đồ tử đồ tôn. Đến lúc đó dựa vào cái này bảo châu uy năng. Như thế nhỉ nha bọn người. Nhất định chạy không khỏi tính mệnh. Ngay tại dương hằng lại một lần nữa tránh thoát cái kia bảo châu tập kích sau đó. Nghĩ đến không thể cứ như vậy một mực trốn ở đó. Thế là hắn cắn chặt hàm răng chuẩn bị cứng đối cứng cùng bảo châu đến một cái. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm vừa động hắn ý thức liền câu thông đến tại trong đầu hắn viên kia phù chú. Ngay sau đó Dương Hằng lay động bả vai. Chỉ thấy được hắn lên đến bỗng nhiên liền đã tăng tới hơn 10 trượng. Mà vừa lúc này, cái kia bảo châu vẽ một vòng tròn. Lại lần nữa hướng Dương Hằng rơi xuống tới. Tốt một cái Dương Hằng. Chỉ thấy được hắn cắn chặt hàm răng. mãnh liệt liền cùng cái kia bảo châu vung ra một quyền Một quyền này thế nhưng là mang theo Dương Hằng mạnh nhất đại pháp lực Cùng hắn pháp thiên tượng địa thần thông Ngay sau đó liền nghe đến văng một tiếng Dương Hằng nắm đấm rốt cuộc cùng cái kia bảo châu tới một cái tiếp xúc Mà Dương Hằng cũng cảm giác được một dòng nước nóng Trực tiếp theo nắm đấm thẳng đến hắn tâm phúc Cố này sóng nhiệt khi tiến vào hắn tâm phúc sau đó Liền bắt đầu hóa thành hỏa diễm Muốn đem hắn ngũ tảng lục phủ toàn bộ đốt thành cho bụi. Cũng may mắn Dương Hằng pháp thiên tượng địa sức khôi phục quá mạnh. Cái kia ngũ tảng lục phủ vừa vặn một thù thương. Vô tận tinh khí liền theo Dương Hằng trong cơ thể lao qua. Một lần nữa tu phục hắn nội tảng. Bất quá cho dù là dạng này. Dương Hằng cũng cảm thấy là ngũ tảng lục phủ. Không có một chỗ không đau. Đứng ở đằng xa hoang diệu hiện tại là mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười Lần này chính mình thận trọng quả nhiên là đúng rồi Lần này rời núi thời điểm Hướng mình sư huyên đời trước trưởng môn Mượn tới cái này bảo châu Hiện tại xem ra cái này bảo châu chính là Dương Hằng khắc tinh Hiện tại nếu Dương Hằng bị thương Như vậy thì đừng trách chính mình đánh chó mù đường Chỉ thấy được trong miệng hắn đọc lên một trận chú ngữ Tiếp đó kiếm chỉ lại lần nữa một dẫn Cái kia tại nửa không trung bảo Châu bỗng nhiên phun ra hỏa diễm Lần này hỏa diễm so với trước đó càng thêm rồi rào Dương Hằng cách khoảng cách gần như vậy Cũng cảm giác đến hắn không ngừng truyền đến nhiệt lượng Liền liền Dương Hằng y phục trên người Cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy Độ bắt đầu bốc cháy lên Càng thêm để cho Dương Hằng khó chịu là Ngọn lửa này một khi bốc cháy lên Thật giống liền không có cách nào bị dập tắt. Ngay tại dương hằng luống cuốn tay chân thời điểm. Cái kia nửa không trung phượng đầu thoa rốt cuộc khôi phục lại. Chỉ thấy được nàng một tiếng kêu to. Ngay sau đó tại đoàn kia trong ngọn lửa liền bay ra một cái phượng hoàng. Lần này bay ra ngoài phượng hoàng trên thân mang theo hỏa diễm. Đã từ trước kia hỏa hồng sắc biến thành màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. chỉ thấy được cái này phượng đầu thoa tại nửa không trung vẽ lên một cái đường vòng cung ngay sau đó liền cùng cái kia bảo châu bay đi nơi xa hoang diệu nhìn thấy cái kia phượng đầu thoa lại lần nữa đánh tới cũng việc không đáng lo chỉ là tạm thời buông tha dương hằng dẫn cái kia bảo châu hướng phượng hoàng đập tới ngay tại hoang diệu cho rằng lần này còn cùng lần trước một dạng chỉ là một kích liền có thể đem cái kia phượng đầu thoa đánh tan thời điểm Ngoài dữ liệu kết quả lại phát sinh Vừa rồi đối mặt Bảo Châu còn có chút lực có không theo Phượng Hoàng Bây giờ lại đưa ra song chào Chỉ là một chảo liền đem cái kia Bảo Châu nắm chắc Hoang diệu trong lòng giật mình Ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút Cái kia Bảo Châu bên trên lập tức liền hỏa diễm bắt đầu bốc lên Ngọn lửa màu xanh lam thuận hỏa Phượng Hoàng song chảo hướng nàng toàn thân lan tràn mà đi Thế nhưng là lần này ngọn lửa này đối với hỏa phượng hoàng mà nói vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào Chẳng những không chỗ hữu dụng Ngọn lửa kia vừa đến phượng hoàng trên thân Lập tức cùng nàng trên thân hỏa diễm hóa thành một thể Để cho nàng hỏa diễm càng thêm rồi dào Nơi xa dương hằng lúc này cũng thu rồi pháp tướng Rơi vào trên mặt đất Trong miệng niệm lên chú ngữ Hắt hắt minh minh Huyện võ chi anh, cuồn cuộn bát ngát, chỉ đánh bay vọt, cá voi sầu dao long chìm, hà hải di hồng, tấn binh tịch ngươi, gột rửa yêu khí, cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng chú ngứ vừa vặn niệm tất, tại chân trời ở giữa liền bay xuống một cỗ hắc khí. Hắc khí kia cũng không phải cái gì không khí dơ bẩn, mà là một cỗ vô hình thủy khí. Chỉ thấy được cỗ khói đen này một nháy mắt liền rơi vào Dương Hằng trên thân. Cái kia vừa rồi thế nào cũng biến hỏa diễm. Bị hắc khí kia vọt một cái. Vậy mà tự động dập tắt. Mà lúc này đây hoang diệu cũng biết không tốt. Chính mình bảo Châu đã bị đối phương cái kia phượng hoàng cho chỉ trụ. Hơn nữa Dương Hằng hiện tại cũng thoát khỏi thần hỏa đốt cháy. Đợi đến hắn khôi phục tinh thần sau đó. Tiếp xuống nhưng chính là chính mình phiền toái. Còn không bằng liền thừa dịp cách này công phu cho hắn đến một cái hung áp. Để cho hắn không thể toàn lực thi triển thần thông. Chỉ thấy được hắn từ phía sau lưng lấy ra thanh cương kiếm. Ngay sau đó hướng phía dưới vọt một cái. Thẳng đến dương hằng mi tâm. Cái thanh kia bình thường thanh cương kiếm ở thời điểm này cùng không khí tiến hành kịch liệt ma sát. chậm rãi đã biến thành đỏ bừng sắc. Tại cách này thanh cương kiếm bên trên cũng hiện ra một tia màu vàng kim phù chú. Những này phù chú giống như là cá bơi một dạng tại bảo kiếm bên trên qua lại xuyên thẳng. Lúc này Dương Hằng cảm giác đến không ổn. ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp được một thanh đỏ bừng bảo kiếm. Đã nhanh đi tới chính mình mặt. Tại cách này nguy cấp thời khắc. Dương Hằng tâm thần khẽ động. Sau lưng của hắn cái thanh kia thần kiếm cũng tuốt ra khỏi vỏ. Thẳng đến cái kia hoang diệu lão đạo thanh cương kiếm. Bất quá bây giờ Dương Hằng vẫn còn có chút chậm. Mặc dù nói hắn thần kiếm chặn lại thanh cương kiếm. Thế nhưng cái kia thanh cương kiếm vẫn là sơ qua đụng phải Dương Hằng cánh tay trái. Ngay sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được một dòng nước nóng xâm nhập hắn cánh tay trái. Mà Dương Hằng hiện tại cũng không kịp lại lần nữa làm phép khô trừ trên người mình tức giận. bởi vì cái kia hoang diệu lão đạo tại liên tiếp huy động bảo kiếm cái thanh kia bảo kiếm một kiếm gấp một dạng một kiếm vây quanh dương hằng là trên dưới tung bay mà dương hằng đến cái kia thần kiếm bởi vì không có dương hằng tâm niệm chỉ huy chỉ có thể là bị động phòng thủ cũng may mắn là cái này thần kiếm đã có chút thông linh nếu như là bình thường pháp khí mà nói căn bản là không cách nào hộ chủ mà lúc này đây cái kia phượng đầu thoa hóa thành phượng hoàng cũng tới đến dương hằng bên cạnh chỉ thấy được hắn một tiếng kêu khẽ tiếp đó liền theo hỏa khẩu bên trong phun ra một đám lửa thẳng đến cái kia hoang diệu lão đạo cái này hoang diệu lão đạo nhìn thấy hỏa diễm bay tới chỉ là nâng lên tay trái nhẹ nhàng một dẫn ngọn lửa kia liền thuận thân thể của hắn bay đến bên cạnh đi rồi Nguyên lai hoang diệu lão đảo phái này nhất thiện dùng hỏa pháp. Dương Hằng bị lão đảo này liên tiếp đà kích. Đã nháo đến triệt để lửa rồi. Hắn hiện tại cũng không để ý các đồ để an nguy. Chỉ là một bước liền bước vào không gian bốn chiều. Tại bốn chiều không gian bên trong. Dương Hằng nhẹ nhàng mà gãy pháp tắt. Liền gặp được tại ba chiều bên trong. Cái kia thiêu đốt hỏa diếm cũng bắt đầu chậm rãi dập tắt. Cuối cùng toàn bộ dương khí vậy mà toàn bộ tiêu thất. Cái kia hoang diệu lão đạo chỉ là hơi khẽ cao mày. Ngay sau đó hắn cũng hướng về phía trước bước một bước. Theo sát đi theo dương hằng tiến nhập bốn chiều. Không qua tới đến bốn chiều không gian chi sau đó. Là hắn biết không tốt. Bởi vì trước mắt dương hằng thân cao bên trên đã đạt đến một trượng. Đồng thời tại sau lưng của hắn một cái vòng sáng. Tại hoạt ẩn hoạt hiện. Cái này rõ ràng là địa tiên đã tu luyện đến cực hạn, Rời cái kia thiên tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cho nên mới có thể ở sau lưng hiện ra khuất bóng. Thế nhưng là cảnh giới này. Hoang diệu lão đảo cũng chỉ là tại đảo thư nghe được nói qua. Cho tới bây giờ không có thực sự được gặp. Nếu như trước mắt cái này dương hằng thật có cảnh giới này lời nói. Như thế hắn cùng trước kia cái kia trấn áp thiên hạ phổ độ từ hằng cũng không kém là bao nhiêu. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 535 tháng 7 tự biết. Nhưng là bây giờ tình huống lại không cho phép hoang diệu suy tư. Đi tới không gian bốn chiều dương hằng là như hổ thêm cánh. Chỉ thấy được hắn không ngừng tại bên cạnh khuấy đồng lấy cái gì. Ngay sau đó hoang diệu cũng cảm giác được bên cạnh quy tắc phát sinh kỳ diệu biến hóa. Cái kia biến hóa bên trong có một cỗ quy tắc bên trong hàng lâm đến trên người hắn. Bắt đầu bóc ra lấy hắn linh tính. Hoang diệu gặp cái này cũng là không dám thất lễ. Chỉ thấy được hắn cắn nát chính mình ngón trò. Theo ngón trò ở giữa bên trong gạt ra một tia kim sắc huyết dịch. Tiếp lấy đem cái này kim sắc huyết dịch bôi lên tại chính mình thanh cương kiếm bên trên. Tiếp đó vơ thanh cương kiếm tại lân cận liền là một trận chém lung tung. Theo cái này Thanh Cương kiếm vũ động. Cái kia đắt hàng lâm đến trên người hắn quy tắc bên trong. Thật sống bị cái gì chặt đứt một dạng. Không còn kế tục lực lượng. Rất nhanh liền bị huyền diệu trong cơ thể pháp lực. Bài xích ra ngoài. Mà nơi xa Dương Hằng thừa dịp này từ trong ngực lấy ra một tấm bức tranh. Chương này bức tranh chính là Dương Hằng theo xã hội hiện đại tâm đắc đến món kia bảo bối. Theo bức họa này xuất hiện. Theo bên trong liền bay ra một cái huyết sắc nhân ảnh. Bóng người kia vừa xuất hiện tại không gian bốn chiều. Lập tức liền tựa như là như cá gặp nước một dạng. Một cái lắc lư liền tiêu thất tại Dương Hằng trước mắt. Mà hoang diệu vào lúc này đã thoát khỏi Dương Hằng pháp thuật. Chỉ thấy được hắn hướng về phía trước bước một bước. Tiếp đó giơ lên thanh cương kiếm liền thẳng đến Dương Hằng cái cổ. Cái kia Dương Hằng chỉ là mỉm cười. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng gảy một cái. Tựa như là tại gảy dây đàn một dạng. Thế nhưng là đối diện hoang diệu lại cảm giác đến có chút không đúng. Bởi vì theo Dương Hằng động tác. Hắn cũng cảm giác được chính mình cùng Dương Hằng khoảng cách chẳng những không có tiếp cận. Ngược lại là xa. Như vậy hạ xuống cái này hoang diệu thế nhưng là biết. Chính mình tại bốn chiều không gian bên trong. Đối cái này cảnh giới cao hơn chính mình Dương Hằng. Cùng tiểu hài không hề khác gì nhau. Nghĩ rõ ràng sau đó. Huyền diệu cũng không còn cùng dương hằng quấn lấy. Lập tức liền tâm thần khẽ động. Bắt đầu hàng duy. Hắn nghĩ đến. Tại không gian bốn chiều bên trong không phải đối thủ của ngươi. Chờ đi tới không gian ba chiều. Ta dựa vào thần thông cùng bảo kiếm cũng có thể cùng ngươi chống lại. Thế nhưng là hắn lần này chủ ý nhưng đánh nhầm. Ngay tại thân thể của hắn ở tại bốn chiều cùng ba chiều ở giữa thời điểm Đột nhiên bên cạnh ánh sáng màu đỏ chợt lóe Có một bóng người liền nhào tới trên người hắn Ngay sau đó hoang diệu cũng cảm giác được có một cố ý thức xâm nhập chính mình não hải Tiếp đó bắt đầu chiếm giữ hắn thức hải Muốn đem hắn thần hồn bài xích ra ngoài Hoang diệu là giật nảy cả mình Vừa rồi cái kia hồng ảnh hẳn là đã tu luyện đến địa tiên cảnh giới vừa quái. Loại này vừa quái nếu nói lên tới. Tại gì giới thời điểm cũng có thể xưng là vừa vương. liền là bọn họ những này địa tiên cao nhân gặp phải thời điểm cũng muốn cẩn thận. Không nghĩ tới cái kia dương hằng lại có dạng này bản sự. Bản thân vậy mà nuôi dưỡng lấy một cái dạng này vừa quái. Xem ra chính mình lần này không thể ngây người thêm. Lại ở lại thời gian dài chỉ sợ đều giữ không được Vì thế Hoang diệu thừa dịp chính mình còn có thể khống chế thân thể Tiếp tục đem thân thể hạ xuống ba chiều Hắn vừa vặn vừa xuất hiện tại ba chiều Cái kia hỏa phượng hoàng Liền sen lẫn vô tận hỏa diễm hướng hắn đánh tới Cái này hoang diệu cũng là lợi hại Chỉ thấy được hắn hướng bên cạnh nhảy một cách lại tránh được hỏa phượng hoàng Ngay sau đó dối ra nắm đấm hướng về phía hỏa phượng hoàng đầu liền là hạ xuống. Có lẽ người khác đối với hỏa phượng hoàng hỏa diễm phi thường kiêng kỳ. Thế nhưng cái này hoang diệu lại giống như là không có cảm giác được ngọn lửa kia uy lực một dạng. Trực tiếp liền dùng nắm đấm đánh trúng hỏa phượng hoàng đầu lâu. Lần này cùng lực lượng dùng phi thường lớn. Cái kia hỏa phượng hoàng hơi sơ suất không đề phòng. Liền bị hắn đánh ra vài chục trưởng. Xong chảo nắm lấy cái kia bảo châu cũng rơi vào trên mặt đất. Hoang diệu thừa dịp này. Đưa tay trộp một cái cái kia rơi vào trên mặt đất bảo châu liền một lần nữa về tới hắn trong tay. Tiếp đó hắn tâm thần khẽ động. Theo hắn trong đan điền liền dâng lên một đám lửa. Ngọn lửa này theo kinh mạc trực tiếp liền đi tới trong thức hải. Lúc này thời giờ đã sắp bị cái kia bóng người màu đỏ chiếm cứ Liền tại cách này thời điểm then chốt đột nhiên một đám lửa xuất hiện. Ngay sau đó liền bắt đầu hướng toàn bộ đan điền lan tràn. Cái kia bóng người màu đỏ mặc dù lợi hại. Thế nhưng bị ngọn lửa này một đốt. Lập tức liền phát ra chi chi chi rít lên. Ngay sau đó hắn cũng không dám ở lâu. Chỉ có thể là theo hoang diệu trên đỉnh đầu mà xuất. Một lần nữa bay trở về đến bốn chiều. Dương hằng tại bốn chiều nhìn thấy hoang diệu trốn ra chính mình sát chiêu. Cũng không tức giận. Chỉ thấy được hắn tại bốn chiều tiếp tục gầy quy tắc. Vừa rồi cái kia ảnh hưởng đến huyền diệu chân linh quy tắc. Lại một lần nữa rơi vào trên người hắn. Hoang diệu cảm giác đến chính mình chân linh. Lại một lần nữa bất ổn. Bất quá loại này phân giải phi thường chậm chạp. Một lúc nửa khắc còn không làm gì được hoang diệu. Chỉ thấy được hắn khẽ cắn môi mánh liệt bay tới giữa không trung, Ngay sau đó một cái bay tán loạn. Cũng nhanh sẽ rơi xuống nhị nha bên cạnh. Tại không gian bốn chiều bên trong Dương Hằng. Nhìn thấy đối phương thẳng đến nhị nha. Trong lòng cũng là giật mình. Cuối cùng không thể không cũng theo bốn chiều bên trong đáp xuống ba chiều. Tiếp đó Dương Hằng lại tại giữa không trung cùng huyền diệu đánh vào một chỗ. Bất quá lần này huyền diệu lại ở tại tuyệt đối hạ phong. Bởi vì hắn chẳng những yếu ngăn cản dương Hằng không ngừng công tới đủ loại pháp thuật cùng pháp tắc cải biến. Quan trọng hơn là cái kia hỏa phượng hoàng vẫn cứ ở chung quanh hắn tùy thời mà động. Chỉ cần là hắn vừa có sơ hở. Cái kia hỏa phượng hoàng lập tức liền bay lên đến. Dùng song chảo cùng khéo mồm khéo miệng công hắn mắt mũi. Nếu như là lời như vậy. Cái kia hoang diệu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Thế nhưng lúc này cái kia không gian bốn chiều bên trong cái kia hồng ảnh vẫn cứ không ngừng hàng duy Nhìn chính xác công phu Liền muốn lại lần nữa xâm lấn hắn thức hải. Vì thế hoang diệu là thời gian thỉnh thoảng liền bị dương hằng đánh vài cái Nếu không phải liền là bị hỏa phượng hoàng mổ hạ xuống Đây đều là tốt Hoang diệu lo lắng nhất liền là bị cái kia hồng ảnh phụ thể bởi vì một khi bị cái kia hồng ảnh xâm nhập vào thức hải, hắn nhất định phải dẫn đồng đan điền thần hỏa đem cái này hồng ảnh cứ trừ ra ngoài. tại cái này vài giây đồng hồ thời gian là không có công phu đối ngoại, mà cứ như vậy ngắn ngủi thời gian liền có thể để cho dương hằng dùng trong tay thần kiếm đem chính mình đầu chém đứt. vì thế hắn hiện tại thà rằng chịu dương hằng công kích cùng hỏa phượng hoàng mổ. Cũng sẽ không để cái kia hồng ảnh dựa vào chính mình thân. Mà ở phía xa tống vương vốn là nhìn xem vừa bắt đầu thời điểm. Cái kia hoang diệu lão đảo còn có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Cái kia hoang diệu lão đảo đã tải tuyệt đối hạ phong. Theo tiếp tục như vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Bất quá bây giờ còn tốt. Dương Hằng tạm thời là còn bị hoang diệu kiềm chế lấy. Hiện tại hắn không có công phu cố kỳ cách khác. Vì thế tống vương hướng về sau vung tay lên. Hắn thủ hạ những cái kia các tướng quân lập tức liền tranh nhau chen lấn dục ngựa hướng về phía trước. Mà những này các tướng quân phía sau là bản bộ nhân mã cùng một chỗ hướng về phía trước. Vì thế gần hơn một vạn đại binh. Thẳng đến nhị nha bọn họ phóng đi. Tại trước trận nhị nha hiện tại đã loạn tay chân. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương. Đi theo dương hằng ra tới cũng chỉ bất quá tham gia náo nhiệt. Hiện tại nhìn thấy ô ương ương đám người hướng mình xông lại. Sắc mặt đều đã trắng mịn. May mắn bên cạnh thủ minh vẫn là mười phần lý trí. Hắn hiện tại cũng không dám mang theo cái này vài trăm người đi cùng nhân ra hơn vạn tinh nhộn chống lại. Vì thế hắn vội vàng đến. Đến nhị nha bên cạnh nói ra. Sư cụ. Hiện tại không thể loạn. ngươi vội vàng thi triển pháp thuật tạm thời ngăn chặn một chút những người này. Ta mang theo còn lại quân tốt trước tiên lui trở về thành khu vực. Nhị nha nghe thủ minh mà nói. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt một dạng. Nàng vội vàng mệnh lệnh đi theo bên cạnh mình cách kia cương thi xông về phía trước. Cách này cương thi tại nhận được nhị nha chỉ thị sau đó. Một cách nhảy vọt liền chạy hai quân trước trận mà đi. Mà lại cách này cương thi sơ qua mở ra hạ xuống linh trí. Hơn nữa nhị nha ý bảo. Nàng cũng không quản những tiểu binh kia. Thẳng đến sông lên phía trước nhất một cái đại tướng. Nhị nha tại cương thi sông đi lên sau đó. Cũng từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo. Tiếp đó miệng tụng chú ngữ. Hướng giữa trời ném đi. Cái thanh kia cái kéo giữa không trung bên trong vẽ thành hai đầu dao long. Tiếp đó liền cùng chạy tới tống vương dưới chứng binh sĩ nhìn ếp lên đi. Cái này hai cái cái kéo. Kỳ thực bên trong ẩm chứa một tia kim giao tiến uy năng. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần. Thế nhưng hắn uy lực xác thực cũng là kinh thiên động địa. Chỉ thấy được cái thanh này cái kéo tại giữa trời bên trong hóa thành giao long. Tiếp đó mang theo vô lượng kim quang từ trên xuống dưới liền cùng phía dưới binh sĩ xoán tới. Tiếp đó... Liền gặp được trong đám người huyết quang đầy trời. Lập tức đối phương liền tổn thất vài trăm người. Mà cái kia cương thi hiện tại cũng chạy vội tới ở trong một cái đại tướng trước đó. Nàng đối mặt đối diện vọt tới thớt ngựa. Tránh cũng không tránh. Ngay sau đó cái này thớt cường tráng ngựa liền đánh vào phi thi trước ngực. Bất quá cái kia phi thi đứng tại trên mặt đất không chút sức mẻ. Cái kia thức toàn lực đụng tới chiến mã ngược lại bị xô ra đi rồi một trưởng cót hơn. Tiếp đó cái kia cương thi tiến về phía trước một bước liền đi tới bị ngã tải trên mặt đất đại tướng trước mặt sau đó. Giơ chân lên hướng về phía đầu hắn liền đá tới. Cái kia đại tướng đang bị ngã choáng váng. Căn bản là không có phòng ngự. Cho nên bị đạp vừa vặn. Lần này không có gì nói rồi. Trực tiếp liền bị đạp não tương băng liệt mà chết. Cách khác tướng quân nhìn thấy loại tình huống này. Không khỏi thả trầm thước ngựa. Đem chính mình giấu ở chúng quân bên trong. Mà cái kia cương thi cũng không thể không một mình cưới ngựa sát nhập vào trong đại quân. Qua lại liên tục. Muốn nguyên một đám đem những này đại tướng cầm ra đến giết chết. Thế nhưng là đối phương người thật sự là quá nhiều. cái kia cương thi từng tiến về phía trước một bước đều phải giết chết mấy người. đặt lên bọn họ trước thi thể vào Vì thế tốc độ liền rõ ràng thả chậm xuống tới Chỉ chốc lát sau công phu những cái kia đại tướng liền toàn bộ núp ở trong đám người Tại phía sau nhị nha liền rốt cuộc không phát hiện được những người này Không có làm gì Nhị nha chỉ có thể là từ bỏ đuổi giết bọn hắn chủ tướng Mệnh lệnh cương thi tại trước trận qua lại liên tục Hy vọng có thể lấy khả năng tối đa nhất ngăn cản đối phương tiến lên Đã nhanh yếu lui về thành trì dương hàng vài cách đồ đệ. Nhìn thấy nhị nha đã có chút chống đỡ không nổi. Không thể không tới đón ứng nhị nha. Chỉ thấy được mỗi người bọn họ đều từ trong ngực lấy ra một cái đáng hồn buồm. Tiếp đó ngay tại trước trận không ngừng lay động. Theo những này đáng hồn phiên lay động. Một cố âm trầm pháp lực. Từ đáng hồn phiên bên trong bay ra bắt đầu hướng về phía trước. Phàm là bị những này pháp lực gặp tới người. Lập tức liền cảm thấy mình choáng váng. Rốt cuộc đứng thẳng không nổi. Không tự chủ được ngã vào trên mặt đất. Theo phía trước ngã xuống vài người dần dần gia tăng A. Tống vương bên này tốc độ đi tới rốt cuộc bị chặn lại. Mà nhị nha cũng là thở dài một hơi. Vội vàng ba bước hai bước chạy về cửa thành bên trong. Tiếp đó hướng về phía vài cái sư dơ, dơ quy quy y. E, tê, vấy vấy tay. Thủ minh mấy người bọn hắn nhìn thấy nhị nha đắc an toàn. Cũng vội vàng là thu rồi đãng hồn phiên. Lui về cửa thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 536 bãi lui. Lại nói ở trên trời đánh khí thế ngất trời Dương Hằng cùng Hoang Diệu hai người. Theo Dương Hằng từng bước ép sát. Hoang Diệu đã đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá hắn bây giờ tại lúc phòng thủ sau đó cũng có thiên về. Hắn chủ yếu là tại phòng thủ dương hằng thần kiếm, cùng tránh né cái kia hồng ảnh xâm nhập, còn như cái kia Hỏa Phượng Hoàng, Hoang Diệu đạo sĩ cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì cái kia Hỏa Phượng Hoàng chủ yếu thực chiến liền là Hỏa Diễm pháp thuật, mà đối với Hỏa Diễm Hoang Diệu là có tâm đắc. Bất quá hắn vẫn là coi thường cái này Hỏa Phượng Hoàng. Ngay tại hắn vừa vặn nẽ tránh dương hàng bay tới thần kiếm thời điểm. Cái kia hỏa phượng hoàng đột nhiên hóa thành một đám lửa. Ngọn lửa này bốc lên thanh lam sắc quang mang. mãnh liệt liền cùng hoang diệu đánh tới. Hoang diệu chỉ là liếc mắt nhìn hắn liếc mắt. Liền nhẹ nhàng chợt lách người. Sau đó dùng pháp thuật một dẫn. Muốn đem đoàn lửa này dẫn tới bên cạnh nơi đi. Thế nhưng là lần này hoang diệu lại tính sai. Bởi vì lần này hỏa đoàn hoàn toàn là từ hỏa phượng hoàng biến thành. Vì thế hoang diệu pháp thuật mặc dù cũng lên một chút tác dụng. Bất quá cái kia hỏa phượng hoàng chỉ là vẽ một cách đường vòng cung. Liền một lần nữa rơi xuống hoang diệu sau lưng. Hướng hậu tâm hắn đánh tới. Cái kia hoang diệu đạo sĩ hiện tại ngay tại né tránh huyết ảnh xâm nhập. Một cách không chú ý liền bị hỏa phượng hoàng đụng thẳng. Lần này hoang diệu đạo sĩ chỉ cảm thấy phủ tảng câu phần Hắn xương cốt cơ hồ đều bị đụng nát Trừ cái đó ra Hắn còn cảm giác đến có một cỗ gì dạng hỏa diễm từ vết thương của hắn thẳng đến đan điền Cái kia hoang diệu không hổ là tu luyện hỏa pháp chân nhân Đối mặt loại tình huống này Hắn chỉ là hít một hơi thanh khí liền tạm thời đem xâm nhập trong cơ thể mình hỏa diễm hoàn toàn ngăn chặn Bất quá cũng chính là một tí tẹo như thế công phu. Lại cho mới vừa ở bên cạnh Dương Hằng cơ hội. Chỉ thấy được Dương Hằng dùng tay chỉ bóp lấy kiếm quyết. Cái kia tại nửa không trung bay lượn thần kiếm. Mãnh liệt liền cùng phía trước Hoang Diệu đạo nhân đâm tới. Lần này Hoang Diệu đạo nhân thật có chút chống đỡ đã không kịp. Hắn chỉ có thể là miễn cưỡng quay người một chút, đem chính mình yếu hại tránh đi. Cứ như vậy một cái nháy mắt, cái kia bảo kiếm đã đâm đến trực tiếp liền đem hoang diệu đạo nhân cánh tay trái hoàn toàn bổ xuống cái kia hoang diệu đạo nhân một tiếng hét thảm tiếp đó mặc kệ chính mình thương thế mãnh liệt liền xoay người lại hướng tống vương đại trại rơi đi dương hằng nhìn thấy đối phương muốn chạy chỗ nào có thể để cho đối phương chạy thoát chỉ thấy được hắn a trong miệng nói lẩm bẩm phi không tàu điện chớ khiến người biết Chớ làm người gặp Không được dừng lại Giết giết giết Theo dương hằng khẩu quyết Cái thanh kia phi kiếm mánh liệt tốc độ bắt đầu gia tăng một chút Đồng thời trên thân thả ra một chút xíu ánh sáng Chỉ thấy được cái thanh kia phi kiếm liền cùng là sao băng một dạng Liền hướng hoang diệu đạo nhân sau lưng đuổi theo Cái kia hoang diệu đạo nhân vốn là đã nhanh yếu trở về đại trong trại Chỉ cần là trốn ở trong đám người Dương Hằng tạm thời còn không làm gì được chính mình Trừ phi hắn đem tống vương đại doanh người đều đổi tận giết tuyệt Thế nhưng là không kịp chờ hắn cao hứng vài giây đồng hồ Sau lưng liền nghe đến ác phong không tán Chờ đến hắn muốn tránh thời giờ đã không còn kịp rồi Cái thanh kia phi kiếm là xuyên ngực mà qua Cái kia hoang diệu đạo nhân cũng là địa tiên thân thể Chịu nặng như vậy tổn thương Vậy mà không có lập tức chết đi. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực đi ra một cái bình xứ. Bên trong một bên đổ ra một cái màu đỏ đan hoàn. Một miệng liền nuốt xuống. Mà theo cái kia màu đỏ viên đạn tiến nhập cổ họng Từng chút một ấm ánh long lanh lục quang. Bắt đầu ở vết thương của hắn chỗ xuất hiện. Ngay sau đó vết thương của hắn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Mà Dương Hằng ở phía xa thấy rõ ràng. Vừa rồi một kiếm kia không có lấy đối phương tính mệnh. Nếu như thế đem mãi mãi lại thi pháp lực. Trong miệng lại niệm chú ngôn ngữ. Chỉ thấy được cái kia tại nửa không trung thần kiếm lại một lần nữa thay đổi kiếm đầu. Thẳng đến hoang diệu đến người cái cổ. Lần này nếu là đâm thực. Hoang diệu đạo nhân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn liền là có thể khôi phục thương thế. Chẳng lẽ còn có thể đem để cho cái cổ một lần nữa dài trở lại sao? Hắn cho là hắn thật sự là thân công báo đâu. Cái kia hoang diệu đạo nhân cũng biết mình đã đến sống chết trước mắt. Không được có bất kỳ cái gì trần trờ. Chỉ thấy được hắn dùng tay phải đột nhiên chùy hướng mình trước ngực. Ngay sau đó liền có một ngụm máu tươi từ trong bụng thẳng đến bên miệng hắn. Cái kia hoang diệu đạo nhân chừng tròng mắt. Trong miệng nổi lên rất lâu. Đột nhiên đem chiếc kia máu tươi phun ra ngoài. Cách này máu tươi vừa rời đi hoang diệu đạo nhân trong miệng. Lập tức liền hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm. Mà ngọn lửa này bên trong còn có một cái tiểu nhân. Cái kia vốn là đâm về hoang diệu đạo nhân thần kiếm. Hiện tại đột nhiên xoay một vòng nhi. Không tự chủ được hướng ngọn lửa kia bên trong tiểu nhân đâm tới. Mà hoang diệu đạo nhân thừa dịp này đã rơi xuống tống vương trong đại doanh. Chỉ là chạy vài cách liền biến mất không thấy. Lại nói cái kia bầu trời bên trong thần kiếm. Hướng về phía ngọn lửa kia bên trong tiểu nhân một lần. Cái kia tiểu nhân lập tức liền hôi phi yên diệt. Mà Dương Hằng hiện tại đã từ nửa không trung rơi xuống khẽ vươn tay. Đem thần kiếm một lần nữa tiếp về tới trong tay. Tiếp lấy hắn đem thần kiếm đặt ở chính mình trước mũi người người. Cuối cùng nhíu nhíu mày. Xem ra lần này làm cho đối phương chạy trốn. Bất quá dạng này cũng tốt. Đối phương liền là chạy trốn. Cũng chỉ sợ nhận lấy trọng thương. Đã không cách nào lại chiến. Mà năm đó tại lao sơn thời điểm. Cũng chỉ là nói bảo toàn đối phương tính mệnh. Cũng không có nói không có thể để cho thực lực đối phương đại giảm. Dương Hằng tiếp lấy thân hình nhất chuyển Liền hướng tường phủ huyện rơi đi Mà bây giờ tại tường phủ huyện thành bên ngoài Tống vương đang chỉ huy đại quân bắt đầu công thành Cái kia vô số quân đội liền cùng là con kiến một dạng che giả măng mọc Mà tại trên tổng thành Huyện lệnh lưu huyện đang cùng nhị nha cùng Dương Hằng vài cách đổ để bôn ba qua lại Chỗ nào ngăn cản không nổi Bọn họ liền xuất hiện ở nơi nào tiếp viện Cứ như vậy mới miễn cưỡng ngăn cản được đối phương đại quân vây công Đợi đến dương hằng xuất hiện tại nhị nha các nàng sau lưng thời điểm Mấy người bọn hắn là mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng Vừa rồi một trận đại chiến cũng đem mấy người này mệt muốn chết rồi Mặc dù trên người bọn họ có chút pháp lực Thế nhưng rốt cuộc tu vi còn cản Vừa rồi một trận chiến đã đem bọn họ pháp lực hao hết. nếu như nếu là dương hằng lại không xuất hiện mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể là sách theo binh khí đi cùng người khác chém giết. dương hằng rơi xuống đất nhìn nhìn những người này, chỉ là nhẹ gật đầu cũng không kịp nói chuyện cùng bọn họ. liền từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. tiếp đó tại nửa không trung vơ vơ. ngay sau đó từ khảo ruột bổng bên trong liền phóng ra từng cơn khói đen. những này khói đen giữa không trung bên trong một trận vặn vẹo liền biến thành nguyên một đám lệ ruột dương hằng dùng trong tay khảo ruột bổng hướng về phía phía dưới không ngừng trùng sát đi lên quân tống chỉ chỉ những này nửa không trung lệ ruột lập tức liền biết dương hằng ý tứ đồng thời những này lệ ruột cũng biến thành hưng phấn lên nguyên lai bọn họ từ lúc bị dương hằng thu phục sau đó liền không có thật tốt nếm qua một trận huyết thực Lần này trước mặt có nhiều như vậy phàm nhân. Dương Hằng liền không làm ngăn cản. Cái này xem như để bọn hắn có thể có một bữa cơm no đủ. Vì thế cái này vô số dự quái phát ra thê lương tiếng kêu. Hướng về dưới tường thành quân tống đánh tới. Mà những cái kia quân tống đều là phổ thông quân tốt. Chỗ nào thấy được qua nhiều như vậy lệ dụt. Đương thời bọn họ liền luống cuống. Phía trước người muốn hướng về sau chạy. Mà phía sau người còn không biết tình huống. Hướng về phía trước ôm lấy. Lần này tự cùng nhau trà đạp. Tử thương vô số. ma lại ở trên bầu trời lệ ruột cũng bắt đầu không ngừng đập xuống. Mút lấy những phàm nhân này huyết nhục. Vì thế chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Quân tống bên này liền đã tử thương vô số. ma lại đã loạn tung tùng phèo. Phía trước công thành binh sĩ đã bị khắp thiên yêu quái bắt buộc cuốn lên Bọn họ không dám cùng yêu ma rửa quái giao đấu Thế nhưng đối với mình đồng bạn lại không có bao nhiêu e ngại Vì thế Những này tham gia quân ngũ sách theo đao liền hướng sau đó xông phàm là dám ngăn trở bọn họ phủ đầu liền là một đao Lần này vốn là hỗn loạn quân đội càng thêm không chịu nổi Mà tại phía sau chỉ huy tác chiến các tướng quân cho rằng phía trước binh sĩ đã bị đối phương xúi dục. Thế là chỉ huy quân đội bắt đầu đem những này phản kháng binh sĩ vây quét đi qua. Lần này khá tốt. Vốn là bọn họ hay là một mực hướng về phía tường phù huyện Tông Thành đâu. Hiện tại người một nhà đánh trước đi lên. Mà nhị nha bọn họ đứng tại đầu tường nhìn xem phía dưới đã đánh thành một đoàn quân tống. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tống Vương phát hiện mánh khóe. Hắn vội vàng ra lệnh cho người bây giờ thu binh. Theo từng đợt chiêng đồng vang. Phía trước binh sĩ rốt cuộc an tính lại. Bọn họ tụ thành một đoàn. chậm rãi hướng mình trong trận doanh đi đến. Đợi đến đi tới doanh lúc trước sau đó. Cái này hai nhóm người vẫn là tại lẫn nhau cảnh giới. Thật sợ hãi bị đối phương đột nhiên tập kích. Tống vương tại lập tức nhìn thấy loại tình huống này, thở dài một hơi. đối với những cái kia tại trước trận trở về trùng sát bãi binh, hắn cũng không thể quá tại trách móc nặng nề. Nếu quả thật nếu bàn về lên, cái này xuất trận nhân mã bị chỗ hắn chí bốn năm ngàn người. Cuối cùng tống vương chỉ có thể là tại trước trận dạy dỗ vài câu. tiếp đó mệnh lệnh những này trốn về đến binh sĩ buổi tối hôm nay không cho phép ăn cơm. Cũng coi là cho bọn hắn chừng trị. Tiếp lấy tống vương ngẩng đầu nhìn phương xa tường phù huyện. Nhìn thấy nơi đó vẫn là phiêu đáng vô số âm hồn. Hắn thở dài một hơi. Tiếp đó liền mang theo nhân mã về doanh. Đợi đến hắn trở lại lều lớn vừa vặn vào chỗ. Liền có phía dưới tiểu tốt đến báo. Khởi bẩm đại vương. Hoang diệu đạo trưởng cho đại vương lưu lại một phong thư. liền vội vàng rời doanh mà đi. Tống Vương nghe được câu này trong lòng liền đánh một cái rung động. Nếu là không có những này đạo sĩ. Chính mình thế nào đánh hạ tường phù huyện. Thế nào thu hết hà nam toàn cảnh. Vì thế hắn vội vàng tiếp nhận thư đến. Mở ra xem. Tiếp đó liền uể oải ngồi ở bảo tọa bên trên. Nguyên lai phong thư này là hoang diệu đạo nhân trào từ biệt thư. Đồng thời nói cho Tống Vương. Hắn tại trước trận không địch lại cái kia Dương Hằng. Bản thân bị trọng thương. đát vô lực tái chiến. Chờ hắn trở về tính dưỡng thân thể. Qua một đoạn thời gian mời bảo bối. Lại cùng Dương Hằng quyết một trận tử chiến. Lần này Tống Vương xem như triệt để không còn hy vọng. Hắn suy nghĩ một chút. Nếu là không còn hoang diệu mà nói. Nếu như chính mình công thành vẫn cứ sẽ đối mặt những dự hồn kia tập kích. Mà lại chủ yếu nhất là lập tức liền yếu trời tối. Hôm nay hắc sau đó liền là những cái kia âm hồn thiên đường. Vừa nghĩ tới ta chỗ này Tống Vương là trong lòng thẳng run lên. Hắn dù sao cũng là cái phàm nhân. Đối phó những này vừa quái cũng không có gì biện pháp. Vì thế hắn không thể không mệnh lệnh đại quân. Trong đêm khởi hành. Hướng về sau lại rút lui ba mươi dặm Đợi đến bọn họ an hạ doanh trải thời điểm. Sắc trời đã nhanh muốn thả ánh sáng. Lần này ban ngày cũng không cách nào đánh trận. Vì thế Tống Vương mệnh lệnh dưới chứng đại tướng giữ chặt doanh trại. Đồng thời để cho binh sĩ nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai mới quyết định. Mà Tống Vương lại không biết là. Hắn thủ hạ những cái kia đại tướng hiện tại cả đám đều lòng người bàng hoàng. sinh sợ hãi lại được phái đến trấn tiến đến sung phong. Bởi vì xem tình huống bây giờ lại đi sung phong. liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 537 đoạn hậu. Một ngày này Tống Vương quân doanh bên trong các đại tướng là lẫn nhau sâu chuỗi. Rất nhanh một cách yên lặng hiệp nghỉ ngay tại những quân nhân này bên trong đạp thành. Vào lúc ban đêm Tống Vương ngay tại trong đại doanh ăn xong cơm tối. Vốn nghĩ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai triệu tập đại tướng thương lượng thế nào công thành. Cho tới bây giờ. Tống vương vẫn là không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng. Hắn nghĩ đến bằng vào chính mình hùng hậu binh lực. liền là bắt người đệm. Cũng muốn đánh hạ tường phù huyện. Ngay tại hắn tại trong liều lớn. Suy tính làm sao cùng dưới tay những này các tướng quân nói thời điểm. Đột nhiên có tiểu giáo tiến đến bẩm báo. Các vị tướng quân cầu kiến. Tống Vương sườn sốt một chút. Chính mình cũng không có triệu tập trung tướng. Bọn họ tới gặp mình có cái gì sự tình. Chẳng lẽ là trước trận chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây. Tống Vương vội vàng sai người đem những này tướng quân gọi vào lều lớn bên trong. Những cái kia thuộc hạ các tướng quân vẫn là cực kỳ thủ quy củ. Tiến nhập lều lớn phân tả hữu hai bên đứng hầu. Các ngươi đã chế thế này. có chuyện gì yêu cầu gặp bản vương. Phía dưới những cái kia các đại tướng nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt lăng đến một cái lớn tuổi tướng quân trên thân. Vị này tướng quân chính là Tống Vương tộc thúc. Tại Tống Vương khởi sự thời điểm, Táng ra bại sản trợ giúp Tống Vương chiêu binh mãi mã. Vì thế Tống Vương tại cầm xuống khai phong phủ sau đó, liền phong vị này tộc thúc làm vũ khí mã phó nguyên soái. Lấy tạ ơn hắn công lao. Vị này lão tướng quân nhìn thấy chú tướng đều đem ánh mắt xem chính mình. Cuối cùng không thể không đứng ra. Hai tay ôm quyền hướng lên trên chắp tay nói ra. Khởi bẩm đại vương. Quân ta tân bại. Sĩ khí hoàn toàn không có. Chỉ sợ vô năng tái chiến. Còn xin tống vương tạm thời về mở ra tu chỉnh Chờ đến đại quân nghiêm chỉnh sau đó. Lại lấy tường phù huyện không muộn Tống vương nghe lời này tức giận vỗ bàn đứng dậy Thế nhưng hắn nhìn xem phía dưới chú tướng ánh mắt Đột nhiên liền tâm hỏa. Chuyện này xem ra là phía dưới tướng quân đều đã thương lượng xong Đừng nhìn hiện tại bọn hắn là hướng mình bẩm báo Nếu như mình nếu là không đồng ý lời nói náo không tốt Những người này liền có thể tại trong đại doanh phản Ngay tại chỗ liền đem chính mình cái này Tống Vương chặt thành thịt nhão. Vì thế Tống Vương đè lại chính mình hỏa khí. Lại lần nữa ngồi tại bảo tỏa bên trên. Miễn cứng. Cười lấy đối phía dưới nói ra. Lão tướng quân nói như vậy. Chính hợp cô ý. Bản độc nhất muốn ngày mai lại cùng chúc tướng thương nghị. Nếu các ngươi đã nói ra. Như thế cô hiện tại liền tuyên bố mệnh lệnh. Nói xong sau đó Tống Vương lại một lần nữa đứng dậy Nghiêm túc đối phía dưới người nói ra Tối nay ăn no nê cơm chiến Sáng sớm ngày mai Lão tướng quân xuất bản bộ nhân mã sau điện cái khác chú tướng theo cô Vương rút về mở ra Lại tính toán sau Chú tướng nghe Tống Vương mệnh lệnh Đều nguyên một đám hớn hở ra mặt Cùng một chỗ chắp tay quỳ dạp xuống đất Mặt tướng các loại Cần tuân đại vương chi lệnh. Tống vương khoát tay áo. Các ngươi mau đi trở về chuẩn bị. Ngày mai không cần làm chế nải hành trình. Trúc tướng tiếp lấy lại lần nữa chắp tay. Tiếp đó liền theo thứ tự thối lui ra khỏi lều lớn. Tại trúc tướng lui ra ngoài sau đó. Tống vương tinh khí thần lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn sủi lơ ngồi tại bảo tỏa bên trên. Ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau hắn khẽ cắn môi. Ánh mắt thả ra hung quang. Hắn vị này tộc thúc hôm nay lại có thể triệu tập lên chú tướng hướng hắn bức thoái vị. Vậy nói rõ cái này tộc thúc tại chính mình trong quân uy vọng đã phi thường cao. Thậm chí đã uy hiếp được chính mình cái này tống vương. Xem ra cái này tộc thúc là giữ lại không được. Rốt cuộc muốn phái người nào đến xử trí chính mình cái này họ lớn trong lòng đâu. Hắn suy nghĩ một vòng hôm nay sự tình. Nếu là Hắn mệnh lệnh hôm nay đến những cái kia tướng quân đi tập sát chính mình tộc thúc, chỉ sợ mệnh lệnh vừa vặn truyền đi. Tộc khác thúc liền đã biết. xem ra đến lúc này hữu dụng vẫn là được bản thân thân nhân nghĩ tới đây. Hắn ra lệnh chính mình sát người tiểu giáo tiến đến truyền lại từ mình con rể triệu hoang. triệu hoang từ lúc tại trước trận liên tiếp bại trận sau đó. Vẫn uốn tại chính mình trong lều vải không ra. Hắn là sợ hãi đụng phải người quen biết. Nhân ra chế xéo hắn. Rốt cuộc hắn trước kia thời điểm tâm khí cao không có giới hạn. Xác thực trong lời nói đắc tội qua một chút tướng quân. Hiện tại chính mình bị bại thảm như vậy. Người khác còn không chế xéo hai câu. Vì thế ở buổi tối thời điểm. Hắn cũng là một người lặng lặng ở tại chính mình trong lều vải. Cầm một bản binh thư tinh tế thưởng thức. Cũng không có tham gia chúc tướng tù hội. Mặc dù hắn cũng nghe dưới tay quân tốt bẩm báo. Nói là chúc tướng tù cùng một chỗ đi gặp Tống Vương. Nghe đến tin tức này thời điểm. Triệu Hoang còn khó qua một đoạn thời gian. Bởi vì hắn cho rằng Tống Vương tại triệu tập Chúc tướng thương lượng tiếp xuống chiến sự. Mà nhạc phụ mình vậy mà không có kêu chính mình đi. xem ra là đối với mình thất vọng cực độ. Ngay tại Triệu Hoang tại trong doanh trướng, từ oán từ than thở thời điểm, đột nhiên có một cái tiểu giáo lặng lẽ vào lều lớn. Triệu Hoang thấy được sau đó liền là một trận tức giận. Mặc dù mình hiện tại không được sủng ái, thế nhưng ngươi một tên lính quèn dám xông đến ta trong đại trướng đến. Ngươi đây không phải mắt chó coi thường người khác sao? Ngay tại hắn yếu nổi giận thời điểm đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cách này tiểu giáo hắn nhưng là gặp qua. Đúng là mình nhạc phụ thân binh. Triệu hoang vội vàng thu hồi chính mình lửa giận. Đứng dậy tự mình đón hai bước. Ngươi đến ta doanh chứng có chuyện gì. Tên lính kia vội vàng hướng đi về phía trước một cách lễ. Tiếp đó tiến tới triệu hồng bên tai nhẹ nhàng nói ra. Đại vương cho ngươi thay đổi hành trang. Lặng lẽ đi gặp hắn Triệu hoang sau khi nghe đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó liền hiện lên một dòng nước ấm Nguyên lai like mình nhạc phủ cũng không hề từ bỏ chính mình Còn đem mình làm tâm phúc Nếu không lời nói làm sao lại phái người đến đây triệu chính mình Vì thế hắn vội vàng đổi lại một thân tiểu binh y phục Tiếp đó liền theo cái này người rời đi rồi chính mình doanh trướng Lặng lẽ chuyển đến nhạc phụ mình trong lều lớn Đợi đến triệu hoang vào lều lớn Muốn cho mình nhạc phụ hành lễ thời điểm Cái kia Tống Vương đã đứng dậy đến Đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy Tiếp đó tự mình đem hắn lôi kéo ngồi ở một bên Triệu hoang hiện tại là cảm động lệ rơi đầy mặt Nếu như bây giờ Tống Vương để cho hắn đi chết Hắn cũng sẽ không đánh một cách bôn nhi Ngay lập tức xe cắt cổ. Cái kia Tống Vương đối với triệu hoang biểu lộ phi thường hài lòng. Hắn một lần nữa làm về chính mình bảo tỏa bên trên. Thở dài một hơi nói ra. Ngươi có thể biết ta bảo ngươi tới là chuyện gì? Đại Vương. Mạc tướng không biết. Bất quá chỉ cần Đại Vương có mệnh. Mạc tướng là sông pha khói lửa. Không chối từ. Tống Vương hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó tiếp lấy nói ra. buổi sáng hôm nay lão tộc phúc mang theo trung tướng đến đây tìm ta hướng ta chỉnh lên khuyên ngăn lập tức lui binh ngươi cho rằng thế nào triệu hoang sau khi nghe xong trong lòng liền dùng mình một cái tiếp đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tống vương liếc mắt chỉ thấy được tống vương mặt không biểu tình nhưng là từ hắn ánh mắt bên trong triệu hoang nhìn ra từng đợt hàn khí bất quá triệu hoang suy nghĩ một chút Chính mình là Tống Vương con rể. Tự nhiên bên trên liền cùng Tống Vương đứng chung một chỗ. Cái khác sự tình hắn cũng không hoàn được. Thế là chắp tay nói ra. Đây là loạn thần tặc tử. Người người có thể chu diệt. Tốt. Nếu là như thế. Ta đây liền mệnh ngươi cổ bản bộ nhân mã mai phục tại về mở ra trên đường. Chờ đến tục thúc đi ngang qua. Nửa đường tập kích. Triệu hoang vội vàng đứng dậy. Quỳ một gối xuống nói ra. Mạc tướng tuân lệnh. Triệu hoang nói xong sau đó trần chờ một chút. Tiếp đó cẩn thận hỏi. Vậy không biết cuối cùng lão tướng quân nên xử trí như thế nào? Tống vương hai mắt để đó hung quang nói ra. Lão tộc thúc tuổi tác cũng lớn. Sợ rằng sẽ không địch lại địch nhân. Chiến tử xa trường. Triệu hoang sau khi nghe xong rốt cuộc rõ ràng tống vương ý tứ. Hắn vội vàng lại lần nữa gật đầu. Tiếp đó liền lặng lẽ thối lui ra khỏi lều lớn. Ngày thứ hai buổi sáng. Quân Tống là ăn no nê cơm chiến. Tiếp đó nhổ chạy lên chạy. Theo lai lịch hướng mở ra bước đi. Mà vị kia lão tộc thúc dĩ nhiên là xem như sau điện. Chạy tại đại quân cuối cùng một bên. Dọc theo con đường này còn tính là bình an. Thế nhưng đi đến xuống buổi trưa. Vị này lão tổ thúc chuẩn bị gấp rút mấy bước đuổi theo đại quân Tiếp đó xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm Đột nhiên tại hai bên trong rừng Một trận chiêng đồng vang Tiếp lấy liền bên trong một bên dếp ra một đội nhân mã lực lưỡng Vị này lão tổ thúc còn tưởng rằng gặp địch nhân tập kích Lập tức mệnh lệnh dưới tay đại quân chỉnh đốn đội ngũ Ngăn cản tới người Thế nhưng là vào lúc này Hắn vung xuống quân đội đã là mỏi mệt không chịu nổi. Mà đối phương là dùng khỏe ứng mệt. Vì thế chỉ là một cái công kích. Đem hắn dưới tay quân đội xong rồi cái thất linh bát lạc. Vì này lão tộc thúc thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ có thể là sách theo chính mình đại đao anh dũng hướng về phía trước. Muốn ngăn cản được đối phương công kích. Tiếp đó dẫn tàn binh bại tướng rút lui. Thế nhưng là ngay tại hắn nói đao hướng về phía trước thời điểm. Từ đâm nghiêng bên trong dếp ra một thớt bạch long mã. Lập tức một thành viên đại tướng. Hắn lấy vải trắng che mặt. Trong tay có một thanh phát sáng ngân thương. Không kịp chờ lấy lão tộc thúc nói mấy câu đâu. Chuôi này phát sáng ngân thương liền hóa thành điểm điểm hàn quang. Thẳng đến hắn mặt. Cái kia lão tộc thúc vội vàng lại đại đao trong tay ngăn cản. Thế nhưng chỉ là hạ xuống là hắn biết song phương chinh lịch. Bởi vì hắn từ chính mình trong tay lên đao cảm giác được từng đợt cử lực không ngừng đánh tới. Vì thế, hắn tại đoạn ngựa sai đạt thời điểm cũng không trở lại tái chiến. Mà là thôi đồng dưới hông ngựa liền hướng bên cạnh đường nhỏ chạy tới. Thế nhưng là hắn lần này thật có chút tính sai. Đối phương Bạch Long Mã tốc độ quá nhanh. Chỉ là vài cách liền cùng hắn cùng đuổi cách đầu ngựa ngậm đuôi ngựa Vị này lão tướng quân biết không ổn Vội vàng xoay người lại một đao Muốn bước lui đối phương Thế nhưng là đối phương chỉ là nhẹ nhàng chợt lách người liền tránh thoát hắn một đao kia Ngay sau đó chuôi này phát sáng ngân thương Liền cùng rắn độc một dạng thẳng đến hậu tâm hắn Lần này cách này lão tướng quân là không nói thế nào tránh không khỏi Chỉ nghe phúc một tiếng. Cái này phát sáng ngân thương. Đem hắn đâm thấu tim lạnh. Cái kia lão tướng quân một tiếng hét thảm liền bị đối phương đánh rơi dưới ngựa. Ngay sau đó run rẩy vài cái. Thân thể liền không còn âm thanh. Mà dưới tay hắn những binh lính kia nhìn thấy chủ soái đã chết. Thế là cũng vô tâm ham chiến. Rất nhanh liền hướng bốn chu lâm bên trong bỏ chạy. Cái kia bạch bào tiểu tướng cũng không có đuổi theo. Hắn chỉ là thu nạp chính mình binh sĩ Tiếp đó liền liền lặng yên không một tiếng đồng lui về cái kia trong núi rừng Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa Tại trên đường lớn chỉ còn lại có mấy trăm bộ thi thể Đợi đến buổi tối tắm trại thời điểm Lão tướng quân bại binh mới tìm được Tống Vương Hướng hắn bẩm báo Lão tướng quân bị quân địch tập kích Đã chiến từ Liền liền thi thể cũng không có tìm trở về Tống Vương nghe đến tin tức này là phủ tạng câu phần. Một ngụm máu liền từ miệng bên trong phun tới. Tiếp đó bất quá trúc tướng ngăn trở, Liền muốn chỉ huy đại quân. Cùng tường phù huyện Chu Quân quyết một trận tử chiến. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 538 mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù Tống Vương muốn một lần nữa rút quân về cùng tường phù huyện Chu Quân quyết một trận tử chiến. Thế nhưng tại trúc tướng liều chết ngăn trở phía dưới, Tống Vương cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cuối cùng hắn ra lệnh toàn quân đồ trắng. Tiếp đó tại một chỗ chạm gác cao bên trên, là liền thi thể cũng không có tìm trở về lão tộc thúc. Cử hành một lần long trọng tế điện nghi thức. Tiếp đó liền mang theo nhân mã lui trở về khai phong phủ. Lại nói hiện tại tường Phù huyện Lưu huyền Tại ngày thứ hai không có phát hiện quân Tống đến đây tiến công. Vẫn là thở dài một hơi. Bất quá hắn rất nhanh liền lại đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Bởi vì hiện tại quân Tống thế nhưng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù công thành thất bại. Thế nhưng ai biết bọn họ sẽ có hay không có cái gì vừa kế. Vì thế lưu huyền không dám xem thường. vụng trộm phái ra thám mã tiến đến truy tung quân Tống tin tức. Kết quả thám mã hồi báo quân Tống đã triệt thoái phía sau 30 dặm cắm trại Lưu huyền biết quân Tống tạm thời lui lại sau đó. Mới xem như thở dài một hơi. Tiếp đó sai người đem tin tức này truyền cho Dương Hằng. Sau đó một ngày tình huống phi thường yên lặng. Quân Tống cũng không có cổ đại quân đến Tông. Để cho mệt mỏi một thiên tường phù huyền quân coi giữ. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Phải biết những này quân coi giữ rất nhiều đều là một chút bình dân bách tính. Tối đa cũng chính là cho những cái kia phú hộ trong nhà hộ viện. Kết quả ngày thứ hai liền bị kéo lên rồi chiến trường cùng hung ác quân địch liều chết chém giết Yếu nói bọn họ áp lực tâm lý vẫn là vô cùng lớn. Nếu là sẽ không lại cho bọn họ một chút buông lỏng. Rất có thể bọn họ tại trước trận liền có thể sụp đổ. Kết quả chờ đến thứ hai thiên thời sau đó. Lưu Huyền bọn họ vẫn cứ không có nhìn thấy quân tống đến tông. Lần này lưu Huyền thật có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là chỉ có thể là lại phái thám mã tiến đến thám thính tin tức. Kết quả thám mã hồi báo quân tống đã nhổ chạy lên chạy. Hướng khai phong phủ thối lui. Lưu Huyền vừa nghe đến quân tống đã lui ra phía sau. Trong lòng liền dâng lên một cố ý mừng. Mà lại hắn có rồi một chút không thực tế muốn huyễn tưởng. Nếu như có thể thừa dịp đối phương rút lui thời điểm Từ sau một bên đại quân đánh lén Cũng có thể đem cố này phản tặc sập tắt Đến lúc đó hắn một phong tấu biểu đưa đến trong triều đình Như thế trong triều đình những cái kia đại lão cùng hoàng thượng còn không phải đối với hắn mắt khác đối đãi Đến lúc đó thăng quan tiến tước Vinh hoa phú quý Hưởng dùng không hết Bất quá hắn biết Dựa vào hắn năng lực Nếu muốn tập doanh mà nói Chỉ sợ còn không có bản sự kia Vì thế hắn đem chủ ý đánh tới Dương Hằng trên thân Chỉ bằng lấy quốc sư Dương Hằng thần thông Hơn nữa dưới tay hắn những này binh Nếu như cùng nhau xuất kích mà nói Còn náo không tốt thật có thể thành tung Vì thế lưu huyền liền vội vàng xuống thành lầu Cưới ngựa liền thẳng đến Dương Hằng đến Đăng Thiên Quán Chờ đến đăng thiên quán cửa ra vào sai người gõ cánh cửa. Rất nhanh cửa lớn liền bị mở ra. Đối diện chính là thổ giới. Cái này thổ giới từ lúc là tại chiến trường bên trên phụ tổn thương sau đó. Vẫn tại đăng thiên quán bên trong tính dưỡng. Bất quá hắn tự giác không thể ăn không ngồi rồi. Vì thế coi như lên canh cổng trách nhiệm. Bất quá nói là canh cổng. Kỳ thực liền là tại cửa phòng bên trong đi ngủ. Không phải sao. Mặt trời đều đã lên rất cao. Thủ giới còn không có rời giường. Nếu như không phải lưu huyền gõ cửa. Hắn chỉ sợ có thể ngủ đến giữa trưa đi. Thủ giới ngáp ngủ. Mở ra cánh cửa. Hướng ra ngoài xem xét. Nhìn thấy là huyện lệnh lưu huyền. Thủ giới mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói ra. ngươi thế nào sớm như vậy liền đến sao? Đối với thủ giới vô lý. Lưu huyền căn bản cũng không dám có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ thấy được hắn khom người cười rạng rỡ nói ra. Tiểu ca, ta có quân tình khẩn cấp, muốn gặp quốc sư, còn xin tiểu ca thông bẩm một tiếng, thủ giới vừa nghe là có quân tình đến báo, lần này hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền đem lưu huyền lui qua cửa phòng bên trong, chính hắn vào bên trong một bên bẩm báo đi rồi, Chỉ chốc lát sau thủ giới liền vội vàng vào cửa phòng. Vừa vào cửa liền đối Lưu Huyền nói. Nhà ta sư phụ cho ngươi nhanh đi vào. Tiếp lấy liền dắt lấy Lưu Huyền bắp tay. Vội vàng ra cửa phòng. Thẳng đến Dương Hằng thư phòng. Chờ bọn hắn vào thư phòng thời điểm. Liền phát hiện bên trong chẳng những có Dương Hằng. Liền liền nhị nha cùng Dương Hằng vài cách đồ để đều tại chỗ này đợi lấy. Lưu Huyền sau khi vào cửa vội vàng hất ra thủ giới tay. Tiếp đó khom người cho Dương Hằng hành lễ. Ti chức Lưu Huyền. Gặp qua quốc sư đại nhân. Dương Hằng tại chỗ ngồi bên trên thiếu nợ hạ thấp người tử. Sau đó nói. Quý huyện không cần đa lễ. Tiếp lấy liền để nhị nha cho Lưu Huyền nhường một cách chỗ ngồi. Lưu Huyền ngồi xuống sau đó. Dương Hằng lúc này mới hỏi. Quý huyện vội vàng mà đến. Chẳng lẽ có cái gì quân tình khẩn cấp yếu nói. Đại nhân. Buổi sáng hôm nay phái ta thám mã đi thám thính đối phương hư thực. Kết quả thám mã trở về bẩm báo quân Tống đã hướng mở ra phương hướng thối lui. Nghe Lưu Huyền mà nói. Mọi người tại đây đều là một mặt vui mừng. Lần này cuối cùng là đem quân địch đánh lui. Bọn họ cũng coi là an toàn. Dương Hằng cũng là trên mặt lên nụ cười. Nhẹ gật đầu nói. Xem ra đối phương là biết chúng ta tưởng phù huyện là khối xương cứng. Không muốn ở chỗ này cùng chúng ta hao tổn. Tại Dương Hằng đến nghĩ đến. Đối phương hẳn là e ngại chính mình thần thông. Cho nên không dám tới công. Cái kia lưu huyền cũng là liên tục gật đầu. Tiếp đó lấy lòng Dương Hằng. Đều là quốc sư đại nhân thần thông quảng đại. Đối phương nhíp cùng ngài thần thông. Cho nên lúc này mới không thể không lui bước. Không dám không dám. Cái này không phải là một mình ta chi công. Chính là toàn thành trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực. Này mới khiến đối phương lui lại. Mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng hiện tại Dương Hằng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng giấu không được. Huyện lệnh lưu Huyền nhìn xem Dương Hằng hào hứng phi thường cao. Thế là mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói ra. Quốc sư. Nếu như đối phương lui về khai phong phủ, lại lần nữa chiêu binh mãi mã cũng là chúng ta một cái hỏa lớn. Không như đến đây phát binh tiến đến truy hích, đem đối phương tiêu diệt trên đường. Ngươi nói tốt chứ? Dương Hằng nghe đối phương đề nghị trầm tư một chút. Tiếp đó lắc đầu nói ra. Đối phương mặc dù lui lại, thế nhưng chủ lực không hư hại. Sĩ khí cũng không phải mười phần xa suốt. Nếu như chúng ta tiến đến truy thích, ngược lại sẽ làm cho đối phương kích thích cùng chung mối thù chi tâm. Đến lúc đó chẳng những không cách nào tiêu diệt đối phương. Náo không tốt chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dương Hằng cách này là nói dễ nghe. Kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng. Chỉ bằng tường phù huyện những này dài yếu tàn tật. Đuổi bắt tinh nhẹ quân tống. Đơn giản liền là lấy trứng trọi đá. Lưu tuyển nghe Dương Hằng cự tuyệt Tiếc nuối thở dài Tiếp đó liền đem những này không thoải mái ném đến rồi lên chín tầng mây Hào hứng cực kỳ cao đối Dương Hằng nói ra Quốc sư Hiện tại địch nhân rút lui Chúng ta là không phải hướng triều đình báo công Nói lời này thời điểm lưu Huyền hai con mắt nhìn chầm chằm Dương Hằng không thả Cái kia chờ mong ánh mắt Dương Hằng liền là một cái chất phát người cũng là có thể thấy rất rõ ràng, tốt, lần này chúng ta đánh lui quân Tống đúng là một cái công lớn. Ngươi lập tức viết tấu chương hướng Hoàng thượng bẩm báo. Cái kia Lưu Huyền sau khi nghe xong lập tức liền cười vui vẻ hướng Dương Hằng cáo từ. Sau đó, hắn cũng không trở về thành lầu, trực tiếp liền về huyện Nha Môn, vội vàng viết một phong tấu chương sai người đưa lên kinh thành. Cái này phong tấu trương lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ thẳng đến kinh thành mà đi Lại nói hiện tại kinh sư bên trong Cái kia trong hoàng cung thuận đức hoàng đế Đã là có chút bể đầu sức chán Hiện tại hắn thiên hạ đã loạn thành cháo hoa Những cái kia phản vương là lúc lên lúc xuống tiêu diệt một cái Một cái khác lập tức liền xông ra Trải qua mấy tháng tranh đòi Chẳng những không có đem những này phản thế toàn bộ đè xuống Ngược lại là để bọn hắn càng thêm thịnh vượng, thậm chí có mấy cái phản vương đã chiếm cứ thành lớn, xưng vương kiến chế, mà ở trong cách kinh thành gần nhất liền là cái kia giả tống vương. Dưới chứng hắn có mười còn lại vạn người ngựa, chiếm giữ mở ra cùng xung quanh địa khu, thanh thế to lớn, nếu như lại để cho hắn phát triển tiếp, làm không cẩn thận hắn tại tập trung một số nhân mã liền dám Bắc phạt kinh thành. Nhưng là bây giờ triều đình ký yếu phòng bị phía Bắc Thảo nguyên dân tộc Lại phải dập tắt nội bộ phản loạn Đã không có binh lực đi bận tâm Tống Vương Vì thế những ngày này Thuận Đức Hoàng đế là đứng ngồi không yên Nếu như không phải có bên cạnh vị kia Lão Thái Giám Không ngừng dùng trong cơ thể pháp lực vì đó khai thông kinh mạch mà nói Vị này Lão Hoàng đế cũng sớm đã ngã bệnh Cho dù là dạng này Vì này hoàng đế cũng chỉ là muốn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không biết có một ngày liền đột nhiên ngã xuống. Một ngày này. Thuận đức hoàng đế ngay tại trong nội cung phê duyệt lấy tấu chương, Một bên xem một bên thở dài. Các nơi liền không có một cách nào tin tức tốt đưa tới. Đây là chấm thiên hạ sao. Thuận đức hoàng đế thở dài một hơi. Đem trong tay tấu chương ném tới bàn bên trên. Phía sau hắn cái kia lão thái giám vội vàng hướng trước an ủi nói ra. Vạn tuế ra không cần phải lo lắng. Mặc dù bây giờ thiên hạ náo động nổi lên bốn phía. Thế nhưng đây bất quá là một lúc chi hoạn. Chỉ cần là chúng ta có thể kiên trì qua ba năm thời gian. Đến lúc đó những này phản loạn tự nhiên sẽ bị lắng lại. Cái này lão thái giám sở dĩ dám nói như thế. Đó là bởi vì đoạn này thời gian mà nói đại chu triều long khí mặc dù là suy bại. Thế nhưng long mạch lại bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Chỉ cần là tiếp qua mấy năm long mạch chậm rãi khôi phục hắn. Liền có thể lại một lần nữa trấn áp thiên hạ. Thuận đức hoàng đế bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói. Nói thì nói như thế. Thế nhưng chấm lo lắng chỉ sợ không kiên trì được như thế thời gian dài. Đây cũng là thuận đức hoàng đế hiện tại đang ưu sầu. Cái kia lão thái giám ánh mắt chuyển động Tiếp đó nhẹ giọng nói ra Vạn tuế ra Hiện tại tiêu diệt phản tạc bất lợi Chủ yếu là trưởng quân đại tướng vô năng Nếu như thay đổi một cách có bản lĩnh Có lẽ những này phản loạn sớm đã bị lắng lại Thuận Đức Hoàng đế cùng cái này lão thái giám ở một bối tử Cái này lão thái giám vừa nói Là hắn biết trong lời nói có chuyện Chẳng lẽ ngươi có người nào yếu giới thiệu sao? Lão Thái giám khẽ cười một cái. Tiếp đó nói ra. Vạn tuệ xa ngươi quên. Chúng ta trong tay còn có một tấm hàng hiệu không có sử dụng. Thuận Đức Hoàng đế đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó cúi đầu trầm tư một chút. Cuối cùng vẫn là không bắt được trọng điểm. Nói thẳng là ai? Đừng tìm chấm giả bộ ngỡ ngẩn. Vạn tuệ xa ngài quên. Chúng ta còn có một vị quốc sư. Cái này quốc sư thần thông quảng đại. Nếu như lấy hắn lính quân mà nói. Phản loạn bọn tặc nhân nhất định là không chịu nổi một kích. Kỳ thực cái này lão thái dám biết. Những cái kia lính quân đại tướng sở dĩ không thể lắng lại phản loạn. Đó là bởi vì những này phản tặc sau lưng. Mỗi một cái đều có một cách môn phái tu chân chống đỡ. Mà triều đình cung phụng ti cứ như vậy mấy người. ma lại bản lính bên trên so với những này tu chân đại phái cao nhân phải kém rất nhiều. Vì thế lúc này mới giày chiến giày bại. Nếu như là Dương Hằng xuất thủ mà nói. Chỉ bằng mượn hắn năng lực. Những cái kia môn phái tu chân thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó náo không tốt thật đúng là có thể dập tắt một hai cố phản tặc. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. chương 539 tỉnh kiếp. Ngay tại thuận đức hoàng đế cùng cái kia lão thái giám thương lượng thế nào lắng lại thiên hạ phản loạn lúc. Bên ngoài có một cái tiểu thái giám thò đầu ra nhìn hướng trong đại điện nhìn nhìn. Cái kia lão thái giám nhìn thấy tình cảnh này. Vội vàng hướng thuận đức hoàng đế cáo một cái tội. Tiếp đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Chờ hắn đi tới đại điện bên ngoài thời điểm. Vừa nhấp chân liền đem cái này tiểu thái giám đạp ngã nhào một cái. Khỉ con. tại trên đại điện thò đầu ra nhìn làm cái gì may mắn chúng ta trước nhìn thấy nếu để cho hoàng thượng nhìn thấy ngươi bộ dáng này đã sớm đem ngươi trận chiến đập chết cái kia tiểu thái giám tại trên mặt đất lăn một vòng liền là liền quỳ dạp xuống đất đa tạ lão tổ tông giúp đỡ nhỏ đến ta khắc sâu trong lòng phủ tảng. lão thái giám cười nhẹ một tiếng sau đó dùng tay hư điểm hắn hạ xuống Ta những này bọn đồ tử đồ tôn. Liền ngươi tiểu tử này cơ linh. Nói đi. Có chuyện gì? Cái kia tiểu thái giám vội vàng từ trong ngực lấy ra một phần tấu chương, Tiếp đó hai tay đưa tới lão thái giám trước mặt. Tường phủ huyện huyện lệnh. Tám trăm dặm khẩn cấp. Lão thái giám sau khi nghe xong lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Hai tay của hắn tiếp nhận tấu chương mở ra. Xem xét trên mặt liền lộ ra vui mừng. Tiếp đó hắn mặt mũi tràn đầy đều mang cười mà đối cái kia tiểu thái giám nói ra. Lúc này làm việc rất cơ linh. Đi xuống lính 50 lượng thưởng bạc đi. Hắn nói xong sau đó. Liền không quản cái kia tiểu thái giám. Vội vàng về tới đại điện bên trong. Cái này lão thái giám theo góc tường lặng lẽ một lần nữa về tới thuận đức hoàng đế sau lưng. Mà Thuận Đức Hoàng đế hiện tại một lần nữa đem tinh lực tập trung đến cái kia loạn thất bát tao tấu trương bên trên. Hắn một bên xem còn một bên thở dài. Thỉnh thoảng lại dùng bút lông điểm vài cái hoặc là viết mấy chữ. Cái kia lão thái giám tại Thuận Đức Hoàng đế sau lưng nhẹ nhàng nói ra. Vạn tuế ra. Tường phủ huyện huyện lệnh đưa tới tấu trương. Thuận Đức Hoàng đế sau khi nghe xong. ngẩng đầu nhìn cái kia lão thái giám liếc mắt. tiếp đó trầm mặt nửa ngày hỏi chẳng lẽ mở ra cái kia giả tống vương liền xuất cái gì yêu thiêu thân sao hoàng thượng thật sự là tuổi nhãn cao siêu thuận đức hoàng đế từ díu nở nụ cười tiếp đó nói ra chấm nếu là thật tuổi nhãn cao siêu thiên hạ liền sẽ không loạn thành dạng này cái kia lão thái giám xấu hổ nở nụ cười tiếp đó đem tấu chương đưa đến thuận đức hoàng đế trước mặt Thuận Đức Hoàng đế nhìn trước mắt cái này tấu trương cũng không có lập tức mở ra. Mà là hỏi. Là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Chúc mừng vạn tuế ra. Là tin tức tốt. Thuận Đức Hoàng đế nghe lời này. Lúc này mới thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Tiếp đó đem trước mặt tấu trương mở ra. Xem xét tỉ mỉ. Thuận Đức Hoàng đế sắc mặt cũng chầm chậm có rồi vui mừng. Đến cuối cùng vậy mà cười lên ha hà, tốt, không hổ là chúng ta đại chu triều quốc sư. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Cái kia giả tống vương ở trước mặt hắn quả nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Thuận Đức Hoàng đế nói xong sau đó vẫn là áp chế không nổi chính mình hưng phấn. Hắn liền đứng dậy. Tại trên đại điện đi tới lui mấy bước. Còn một bên nông đưa trong tay tấu trương đối lão thái giám nói. Vẫn là ngươi nói đối. Cái này thiên hạ nếu là đều là giống như dương ái khanh dạng này. Như thế những này phản vương sớm đã bị đã bình định Nói xong câu đó sau đó. Cái kia thuận đức hoàng đế liền một lần nữa ngồi trở lại bảo tỏa bên trên. Bắt đầu viết thánh chỉ. Hắn viết xong sau đó. Cái kia lão thái giám vội vàng từ bên cạnh đã lấy tới bảo hiểm. Tự mình cho thần trí đẩy lên. Tiếp đó hai tay đưa tới thuận đức hoàng đế trước mặt. Thuận Đức Hoàng đế cẩn thận lại nhìn. Cũng không có cái gì sai lầm. Lúc này mới đối cái kia lão thái giám nói ra. Lập tức phái người đưa cho quốc sư. Đồng thời truyền lệnh Sơn Tây Hà Nam hai tỉnh quân binh. Từ giờ trở đi toàn bộ điều động quân sự. Đều lấy quốc sư mệnh lệnh làm chuẩn. Vâng. Nô tài vậy liền đi làm. Nói xong sau đó. Cái này lão thái giám liền nâng thánh chỉ thối lui ra khỏi đại điện. Tiếp đó mệnh lệnh dưới tay mình một cái tâm phúc thái giám tự mình cầm thánh chỉ đi tới tường phù huyện truyền chỉ. Lại nói hiện tại Dương Hằng. Từ lúc đánh bại giả Tống Vương sau đó. Rốt cuộc có thể khoan khoái một đoạn thời gian. Bất quá theo thời gian chuyển rời. Dương Hằng cảm giác đến hắn pháp lực bắt đầu cấp tốc kéo lên. Mà lại có một cỗ vĩnh viễn sẽ không kết thúc tình thế Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng còn cao hứng phi thường. Thế nhưng chưa từng có bao lâu thời gian Dương Hằng đã cảm thấy không thích hợp. Nếu là theo dạng này thực lực tăng trưởng đi xuống. Rất nhanh hắn pháp lực sẽ phải vượt qua hắn nguyên thần khống chế. Đến lúc đó liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dương Hằng suy đi nghĩ lại. Hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc Chỉ sợ là có người nào trong bóng tối muốn đối phó chính mình. Cuối cùng Dương Hằng nghĩ ra biện pháp duy nhất liền là nhanh đột phá đến thiên tiên. Đến lúc đó hắn nguyên thần liền có thể nhẹ nhóm điều động cái kia to lớn đại pháp lực. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng cũng không dám lại trì hoãn. Vội vàng mệnh lệnh nhị nha các nàng cẩn thủ cánh cửa. Mà chính hắn trở về thủ bắt đầu bế quan đi rồi. Dương Hằng lần này bế quan có thể nói là đem hết toàn lực. Hắn đem thái ấp kim hoa tông chỉ thượng thần công đã chuyển đến cực hạn. Theo cái kia một điểm điểm tâm ánh sáng tại trong lòng hắn không ngừng lấp lóe. Tại trong thức hại của hắn. Đã là ánh sáng một mảnh. Mà Dương Hằng Nguyên Thần liền đắm chìm trong mảnh này ánh sáng bên trong. Hoặc chìm hoặc nổi. Theo thời gian chuyển rời. Dương Hằng Nguyên Thần cũng chầm chậm bị những này thần quang chỗ thẩm thấu. Mà hắn bản chất cũng từng chút một phát sinh biến hóa. Theo tiếp tục như vậy. Dương Hằng Nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó chỉ cần là hướng về phía trước qua loa đạp một bước. Thiên tiên cảnh giới đang ở trước mắt. Thế nhưng là trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình. Từ xưa đến nay thành tựu thiên tiên. Kia cũng là một cái chất lột xác. Thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống kiếp nạn. đây không phải tại dương hằng cảnh giới càng ngày càng cao sâu thời điểm. có một cố vô hình quy tắc liền lặng lẽ hàng lâm đến dương hằng bên cạnh. những này quy tắc vô hình vô ảnh. rất nhanh liền thẩm thấu đến dương hằng bên trong thân thể. đem dương hằng tình huống kiểm tra là nhất thanh nhị sở. ngay sau đó cái này quy tắc bỗng nhiên liền bắt đầu biến đổi. cái kia vô hình quy tắc bắt đầu tiêu tán. thế nhưng hắn mang theo lực lượng lại không có tiêu thất mà là hóa thành dương hằng pháp lực bắt đầu dung nhập vào thân thể của hắn bên trong thúc đẩy lấy hắn pháp lực mạnh mẽ kéo lên mà tại định cảnh bên trong dương hằng lại cảm giác đến hắn pháp lực lại một lần nữa bắt đầu mạnh mẽ gia tăng hắn thần hồn đã có chút không hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình pháp lực loại tình huống này tại dương hằng trên thân đã từng xảy ra nhiều lần Cho nên Dương Hằng còn tính là có chút kinh nghiệm. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Tại trong lúc vô hình cái kia quang minh bồ tát một điểm chân linh liền hàng lâm đến Dương Hằng bên trong thân thể. Theo điểm ấy chân linh hạ xuống. Dương Hằng đến thần hồn bắt đầu phi tốt bành trướng. Rất nhanh liền chế trụ trong cơ thể pháp lực ba động. Bất quá Dương Hằng biết đây bất quá là ngộ biến tùng quyền. Theo cách này pháp lực lần lượt nhanh chóng tăng lên. Một ngày nào đó liền liền quang minh Bồ Tát chân Linh cũng vô pháp khống chế những này pháp lực. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có hai cách biện pháp. Một cách biện pháp liền là vứt bỏ hiện tại nhục thân. Đem chính mình thần hồn hoàn toàn dung nhập vào quang minh Bồ Tát bên trong. Thành tựu cái kia Tây Phương Bồ Tát Chi Tôn. Bất quá cái này vừa đến. Hắn liền đã mất đi thân tự do. Từ nay về sau cũng chỉ có thể quỳ sát tại Tây Phương dưới chân. Đó cũng không phải Dương Hằng hy vọng. Còn có một cách biện pháp liền là triệt để vứt bỏ nhục thân. Nguyên thần lấy Dương Tiên tiếp tục tu luyện. Bất quá Dương Tiên mặc dù cũng mang một cái chữ tiên. Thế nhưng căn cơ vô cùng nông cạn, Lên cao không gian phi thường yếu. Cái này là Dương Hằng vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới có thể khai thác. Nếu muốn phòng ngừa hai loại tình huống xuất hiện, đó chính là tại pháp lực khống chế không nổi trước đó. Thành tựu thiên tiên. Vì thế, Dương Hằng là trong lòng sinh ra tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Tại cố này đập nổi dìm thuyền tâm niệm thôi động phía dưới. Dương Hằng tiến cấp tốc độ vậy mà lại một lần tăng nhanh. Mà cái kia xung quanh tại Dương Hằng bên cạnh vô hình quy tắc. Tại phát hiện điểm này sau đó, Tựa như là có chút bất đắc dĩ lặng lẽ lui đi. Ngay tại rời đăng thiên quán hơn một ngàn trong ngoài. Có một cái tiểu tự miếu Tại trong miếu cung phụng Quang Minh Bồ Tát. Tại Quang Minh Bồ Tát tượng nằm trước quỳ một vị nữ tu. Đời này tử nữ tu không không phải người khác. Chính là trước đó Bạch Liên giáo thánh mấu kim thiền văn. Từ lúc Bạch Liên giáo suy bại. Nàng liền vùng trộm ẩm cư ở chỗ này dốc lòng tu luyện. Hy vọng hướng về phía trước xài bước một bước Thành tựu địa tiên thân thể Ngươi còn đừng nói Cách này bạch liên giáo thánh mẫu quả nhiên là tư chất bất phàm Nàng rời đi bạch liên giáo chẳng qua là hơn ba tháng thời gian liền đã vượt qua cái kia đạo môn hàm Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi là nàng chỉ là một bước qua môn kia hàm Cảnh giới liền phi tốc kéo lên Rất nhanh liền đạt đến địa tiên trung kỳ Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, nếu để cho người khác biết mà nói, nhất định sẽ sợ mất hồn mất vía. Bởi vì tu thành địa tiên, đến địa tiên trung kỳ, không có gần trăm năm công phu là không thể thành công. Nào có nhân ảnh Kim Thiền Văn dạng này vừa vặn một thành địa tiên, liền trở thành địa tiên trung kỳ, mà Kim Thiền Văn đối với hiện tại chính mình đột nhiên tăng mạnh, xác nhận là đây đều là quang minh Bồ Tát công lao. Vì thế nàng hiện tại là quang minh Bồ Tát càng thêm thành kính. Từ lúc tu luyện thành địa tiên sau đó. Kim Thiền Văn đối với thế gian cảm giác càng thêm nhạy cảm. Vì thế chỉ cần là vừa có gió thổi cỏ lay. Nàng liền có thể cảm giác được. Mà vào hôm nay Kim Thiền Văn là cảm giác tâm thần không yên. Luôn cảm thấy phải có cái gì sự tình phát sinh. Thế nhưng nàng liền ý thức trộn lẫn không thấu. Ngay tại Kim Thiền Văn đứng ngồi không yên thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ màu hồng phấn quy tắc. Rơi vào nàng trong tâm thần. Kim Thiền Văn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đối với Dương Hằng tư niệm càng thêm mãnh liệt. Đã đến không thể áp chế tình trạng. Cuối cùng nàng đứng dậy trong sân trái phải chạy chạy. Cuối cùng vẫn là không cách nào áp chế tâm tình mình. Ngay tại nàng tâm thần không yên thời điểm, oanh nhi bưng một ly trà lặng lẽ đi đến. Phu nhân, uống chén trà đi. Kim Thiền Văn phiền não tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó liền lại lần nữa thả lại khay bên trong. oanh nhi xem như Kim Thiền Văn thiếp thân thị nữ. Đối với Kim Thiền Văn ý tưởng vẫn hơi hiểu biết. Phu nhân, đã ngươi nghĩ hắn, không như liền đi nhìn một cách đi. Kim Thiền Văn nghe nói như thế trong lòng liền là khẽ động. Tiếp đó xoay đầu lại nói ra. Cái này sẽ không quấy dày hắn tu luyện đi. Ta có thể nghe nói gần nhất hắn phiền phức cũng không ít. Các môn các phái đều chuẩn bị tìm hắn để gây sự. Phu nhân. Nếu Dương Đạo trưởng có rồi phiền phức. Ngày lại thêm hẳn là tiến đến tương trợ. Kim Thiền Văn ánh mắt hiện tại cũng phát sáng lên. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói ra Chính là đạo lý này Bạn hắn cũng không nhiều Hiện tại chỉ có ta có thể tiến đến tương trợ Kim thiện văn nói xong sau đó Tự hạ định quyết tâm Phân phó oanh nhi vội vàng chuẩn bị một chút quần áo Theo nàng cùng một chỗ đi tới tường phù huyện Liêu trai lộ trường sinh chí 19 chương 540 tới cửa Một ngày này Nhị nha sớm liền lên mệnh lệnh dương hàng vài cái đồ để quét dọn viện nhỏ. Yếu nói những này việc vặt trước kia cũng không cần đến những này các đệ tử tự mình đồng thủ. Bọn họ thuộc hạ những người hầu kia sớm liền sớm cho bọn hắn khô rồi. Thế nhưng là gần nhất cũng không biết vì cái gì. Nhị nha đột nhiên đối những này các đồ để nghiêm nghị lại. Những này buổi sáng việc vặt nhất định phải từ mấy cái này đồ để tự mình đồng thủ. Vừa bắt đầu thời điểm thủ minh bọn họ dĩ nhiên là không nguyện ý Còn chuẩn bị tại Dương Hằng trước mặt tranh thủ chính mình ngủ thêm một lát mà thời gian Kết quả cuối cùng liền Dương Hằng mặt cũng gặp không lên Bởi vì từ lúc Dương Hằng bế quan sau đó Duy nhất có thể nhìn thấy hắn liền là nhị nha Cuối cùng tại không có tìm được chỗ dựa tình huống phía dưới Bọn họ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ khuất phục tại nhị nha ngang ngược vì thế mới có mỗi sáng sớm cái này tám cái đồ để than thở cầm điều cây chổi trong sân quét dọn vệ sinh tình cảnh nhị nha mang theo hai cái nhà hoàn đứng ở trong góc nhỏ dám thì lấy dương hàng tám cái đồ để làm việc ngay tại viện nhỏ quét đến không sai biệt lắm thời điểm nhị nha đang chuẩn bị để bọn hắn đi đem hậu viện cũng dọn dẹp một chút kết quả là nghe đến cửa đạo quán bị gõ nhị nha nhíu nhíu mày Đây là ai nha? Sớm như vậy liền đến dân hương. Linh lung xem như nhị nha nha hoàn. Nhìn thấy chủ cao mày. Mau chóng tới mở cửa. Kết quả mở cửa xem xét. Bên ngoài đứng thẳng hai cái không nhận biết nữ tử. Linh lung còn tưởng rằng hai người kia là tới dân hương. Thế là khách khí nói ra. Hai vị. Chúng ta đạo quán vẫn chưa tới mở cửa thời gian. Thỉnh hai vị tại lân cận chờ chốc lát. Nàng nói xong sau đó liền muốn một lần nữa đóng cửa lại. Thế nhưng là có một người mặc nha hoàn trang phục nữ tử. Lại tiến lên một bước dùng tay chống cửa. Chúng ta không phải tới dân hương. Chúng ta là đến thăm bằng hữu. Linh lung trên dưới quan sát một chút hai cái này nữ tử. Đặc biệt là cái kia ăn mặc chủ nhân trang phục nữ tử. dáng dấp là quốc sắc thiên hương. Đẹp không sao tả xiết. Dạng này nữ tử Linh Lung vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ sợ là chỉ có hoàng cung nội viện mới có thể có dạng này mỹ nữ. Linh Lung suy nghĩ một chút. Dương hằng tám cái đồ đệ đều là nhà có tiền tử đệ. Đặc biệt là thủ minh chính là hoàng thân quốc thích. Chẳng lẽ là các nàng trước đó trêu chọc qua cái này nữ tử. Hiện tại để người ta tìm tới cửa. Nghĩ tới đây sau đó. Linh lung trong lòng cũng có chút buồn cười. Nếu như là thật sự là lời như vậy. Bọn họ một trận này đánh là chạy không khỏi. Hai vị thi chủ. Các ngươi chờ một chút. Ta đi vào thông báo một tiếng. Nói xong sau đó Linh lung liền đóng cửa. Tiếp đó chạy chậm đi tới nhị nha bên cạnh. Cúi đầu vé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra. Chủ tử. Bên ngoài tới hai cái mỹ nữ. Thật giống như là muốn tìm người. Nói đến đây thời điểm. Linh lung còn hướng về phía thủ minh bọn họ nao nao miệng. Nhị nha vừa nghe còn có cái này náo nhiệt có thể nhìn. Lập tức liền hưng phấn lên. Nàng xoay người lại mang theo linh lung cùng chân châu đi tới cửa đạo quán cửa. Tiếp đó mở ra cửa đạo quán hướng ra phía ngoài xem xét Sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám. Nguyên lai like cái này nữ tử nàng vẫn là nhận biết. Không phải người khác Chính là trước đó quấn lấy qua dương hằng cái kia Kim Thiền Văn Vốn là nhị nha cho rằng cái này Kim Thiền rời đi rồi Từ nay về sau liền rốt cuộc sẽ không gặp nhau Thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này liền chạy về tới Chẳng lẽ là tại bên ngoài không vượt qua nổi Cho nên lại tìm đến sư huyên Kim Thiền Văn nhìn thấy lần này mở cửa là nhị nha Mỉm cười hướng về phía nàng nói ra Tiểu tiên cô, chúng ta lại gặp mặt. Nhị nha lật ra một cái liếc mắt. Sau đó nói, ai muốn cùng ngươi gặp mặt? Ngươi không phải đi rồi sao? liền trở về làm gì? Đối với nhị nha không khách khí. Đứng tại kim thiền cửa bên cạnh oanh nhi có chút không cao hứng. Ngươi là ai nha? Nói chuyện như vậy không khách khí. Chúng ta cũng không phải là tìm ngươi. Nhanh đi vào cho chúng ta thông báo một tiếng. Nhị nha trên dưới quan sát một chút oanh nhi Tiếp đó cười khúc khích Nói ra Thế nào chủ tử các ngươi nhà hoàn cũng thay người Lần trước cái kia xuân hương thế nào không thấy Có phải hay không chọc chủ tử các ngươi sinh khí Bị bán Ta cho ngươi biết Ngươi cũng cẩn thận một chút Ngươi cuối cùng cũng chạy không thoát không được kết cuộc này Nói đến đây thời điểm Nhị nha còn vinh váo tự đắc nhìn Oanh Nhi liếc mắt. Oanh Nhi lần này xem như bị Nhị nha cho chọc giận. Nàng tiến lên một bước dùng tay chỉ Nhị nha, khí toàn thân run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Đứng ở phía sau Kim Thiền Văn lắc đầu. Đối với bọn hắn hai tiểu hài tử tạp ký có chút không để vào mắt. Nhị nha tiểu tiên cô, ngươi cho ta đi vào hướng Dương Đạo trưởng bẩm báo một tiếng. Liền nói kim thiền văn cầu kiến Nhị nha ánh mắt nhìn lên trời Nói ra Nhà ta sư huyên bế quan Không tiếp khách Nói xong sau đó nàng liền xoay người muốn đóng cửa Thế nhưng là lúc này oanh nhi đã sớm một bước nắm tay đặt ở trên cửa Cái kia nhị nha dùng mấy lần sức lực Môn kia đều không chút sức mẻ Nhị nha ngơ ngác một chút Tiếp đó trên dưới quan sát một chút oanh nhi Gia hỏa này trên thân vậy mà mang theo công phu Đứng ở phía sau một bên kim thiền văn cười cười Tiếp tục nói ra Nhị nha tiểu tiên cô Ngươi vẫn là đi vào cho ta thông bẩm một tiếng đi Ta mang theo dương đạo trưởng cần tin tức đến đây Ngươi không cần sai lầm đại sự Nhị nha sau khi nghe xong vẫn đen thở dài Cuối cùng mệnh lệnh bên cạnh mình linh lung cùng chân châu Hai người các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Đừng để ngoại nhân tùy tiện xông tới. Nói lời này thời điểm nhị nha còn ý vị thâm trường nhìn Kim Thiền Văn liếc mắt. Ý kia hết sức rõ ràng. Cách này ngoại nhân liền là Kim Thiền Văn. Tiểu thư. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây cách này đứng thẳng đâu. Ta cũng không tin. Ai còn dám xông chúng ta Đại Viện Nhi. Nhị nha hài lòng gật gật đầu. tiếp đó liền xoay người vào đạo quán, đi tới dương hằng trước cửa phòng, nàng đầu tiên là gõ gõ cửa phòng, nhìn thấy bên trong không có âm thanh, liền tại ngoài cửa phòng hô, sư huynh, ngươi lão nhân tỉnh tới tìm ngươi, một câu nói kia chẳng những đem bên trong đang tu luyện dương hằng kinh ngạc vừa nhảy, liền liền bên ngoài tám cái ngay tại làm việc đồ để cũng là trợn mắt hốc mồm. Qua không có mấy phút cửa phòng liền bị mở ra. Dương Hằng đã mang mặt chỉnh tề xuất hiện tại nhị nha trước mặt. Nói gì vậy? Kim thí chủ chẳng qua là một người bạn. Nói cái gì tình nhân cũ? Vạn nhất để người khác hiểu lầm. Hủy Kim thí chủ danh dự. Như thế nào cho phải? Nhị nha đối với Dương Hằng lời nói cũng không tán thành. Bởi vì tại nhị nha xem ra cái kia Kim Thiền Văn lần một lần hai tìm đến Dương Hằng. liền là muốn thông đồng Dương Hằng. Dương Hằng nhìn xem nhị nha không phục hình dạng lắc đầu. Cũng không biết nên nói thế nào nàng. Được rồi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự mình tiếp đãi Kim Thí Chủ. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền hướng cửa đạo quán cửa đi đến. Mà nhị nha đứng ở nơi đó chuyển động ánh mắt. Tiếp đó quyết định xoay người sang chỗ khác chạy chậm mấy bước đi theo Dương Hằng sau lưng. Ngươi không phải không chào đón kim thí chủ sao? Đi theo ta đi làm cái gì? Ta không yên lòng ngươi đi một mình. Vạn nhất bị nàng câu hồn nhi. Ta còn có thể cứu ngươi. Dương Hằng lắc đầu. Thật nắm cái này nhị nha không có cách nào. Dương Hằng đi tới cửa đạo quán cửa. vẫy lui chân châu cùng linh lung. Hướng ra phía ngoài xem xét. Bên ngoài đứng thẳng người quả nhiên là Kim Thiền Văn. Kim Thiền Văn tại bên ngoài cũng nhìn thấy Dương Hằng đến. Đến cửa ra vào trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Nàng đi về phía trước mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Cho Dương Hằng hành rồi một cái vạn phúc. Tiếp đó trên mặt cười lấy nói ra. Dương đạo trưởng thời gian dài không gặp. Luôn luôn tốt chứ. Nắm Kim Thí Chủ Phúc. Bần đạo đoạn này thời gian trôi qua coi như an nhàn. Kim Thiền Văn cười lấy lắc đầu nói ra. Cái này cũng không thấy được sao. Kim Thí Chủ. Đây là ý gì? Kim Thiền Văn cũng không có trả lời Dương Hằng. Mà là nói ra. Dương đạo trưởng nơi này không phải nói chuyện địa phương sao? Chẳng lẽ đây chính là ngươi đạo đãi khách? Dương Hằng vội vàng vỗ vỗ đầu mình ác. tránh ra thân thể là ta hồ đồ rồi kim thí chủ mau mau mời đến kim thiền văn tiếp lấy liền theo dương hằng vào đạo quán cái kia oanh nhi tại trải qua nhị nha thời điểm còn mũi vịnh lên trời chừng nàng liếc mắt đó là ý nói thế nào liền là ngươi không đồng ý chúng ta vẫn là vào đạo quán nhị nha bị oanh nhi hình dạng kém chút tức nổ tung Bất quá Dương Hằng bây giờ còn đang phía trước Nàng không dám làm cản, Chỉ có thể là hung hăng chừng mắt nàng Cũng thầm nghĩ Tương lai có ngươi tiểu nha đầu này dễ chịu thời điểm Dương Hằng mang theo Kim Thiền Văn đi tới thư phòng mình Tiếp đó vội vàng mệnh lệnh chính mình nha hoàn trên chân châu trà Kết quả một hồi đến cũng không phải là chân châu Mà là nhị nha kéo lấy một cách hay Phía trên để đó hai chén trà thơm đi đến. Nàng đầu tiên là đem một chén trà thơm nhẹ nhàng đặt ở Dương Hằng đến trước mặt. Tiếp lấy lại đem một cái khác trà tùy tiện quang tại Kim Thiền Văn trước bàn. Kim Thiền Văn đối với nhị nha tiểu hài tử tính tình. Lắc đầu. Cầm nàng cũng không có biện pháp gì. Dương Hằng nhìn thấy nhị nha để cho mình tại Kim Thiền Văn trước mặt bị mất mặt. Phi thường không cao hứng. Hung hăng chừng nàng liếc mắt. Thế nhưng nhị nha căn bản cũng không xem Dương Hằng sắc mặt. Nàng thả xong trà sau đó. liền cầm lấy khay đứng ở Dương Hằng sau lưng. Đó là ý nói ta liền đứng thẳng nghe các ngươi nói cái gì. Muốn đuổi ta đi. Đó là không có cửa. Dương Hằng đối cách này nhị nha thật sự là không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể là do nàng. Tiếp đó ngồi đối diện tại đối diện Kim Thiền Văn nói ra. Kim Thi Chủ. Lần này đến chuyện gì Kim Thiền Văn buông xuống chén trà trong tay Mặt mũi tràn đầy vẻ U sầu nói ra Đạo trưởng Ngươi chọc cây gì họ Dương Hằng có chút không nghĩ ra Gần nhất chính mình tại đạo quán bên trong Một mực đang là thành thành thật thật tu luyện Không trêu chọc phiền toái gì nha Kim Thi Trù Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu Ai Đạo trưởng ngươi còn không biết đâu Hiện tại giang hồ bên trên tên ngươi đã chuyển đi phí phí Dương Dương. Rất nhiều cao thủ đều muốn tìm làm phiền ngươi đâu. a ta cho là cái gì sự tình. Dương Hằng uống một ngụm trà. Sau đó tiếp tục nói ra. Có lẽ ta làm quốc sư. Cho nên hiện tại đối với những cái kia giang hồ bên trên hào hán mà nói cũng là một cách dây béo. Bọn họ nhắc tới tên của ta cũng là chuyện thường. Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng cũng không để ý tới giải chính mình ý tứ. Thế là chỉ có thể là làm rõ nói ra. Đạo trưởng, ngươi có thể không biết. Hiện tại có bao nhiêu tam sơn ngũ nhạc cao thủ đều muốn đòi mạng ngươi đâu. Ai bảo ngươi làm cái này quốc sư đâu. Bằng vào ta chỉ gặp ngươi vội vàng thoái ẩm sơn lâm còn có thể bảo toàn tự thân. Nếu không mà nói chỉ sợ ngươi song huyền khó địch nổi. Dương Hằng sau khi nghe xong đầu tiên là xứng sờ, Tiếp đó ánh mắt liền nhìn xem Kim Thiền Văn. Lộ ra một chút ý vì thân trường. Hiện tại thiên hạ danh Sơn Đại Xuyên các môn các phái. Muốn yếu Dương Hằng mạng người không ít. Thế nhưng những người này cũng đều là địa tiên cao nhân. Một phái tổ sư. Cũng không phải Kim Thiền Văn nói những cái kia lục lâm bên trên cướp bóc hảo hán. Liêu trai lộ trường sinh chí mười chín. Chương 541 Hồng Loan Tinh di chuyển. Cái này Kim Thiền Văn vậy mà có thể biết những này danh Sơn Đại Xuyên Địa Tiên đều muốn chính mình mệnh. Như thế nàng bản thân thân phận chỉ sợ cũng liền không đơn giản. Cái kia Kim Thiền Văn thêm thông minh nha. Nàng xem xét Dương Hằng ánh mắt. Liền biết hắn thầm nghĩ cái gì. Thế là Kim Thiền Văn đứng dậy hướng Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Tiếp đó cúi đầu nói ra. Lần trước có mấy lời không có công khai cùng dương đạo trưởng nói, thật sự là bởi vì thân phận bức bách, dương hằng cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nâng đỡ hạ xuống kim thiền văn, sau đó nói, có chuyện cứ việc nói, đạo trưởng, thực không dám giấu xếm, ta thời gian trước tại một chỗ trong sơn Đồng được một quyển bí tịch, tiếp đó xúc lòng tu luyện, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chút đạo hạnh, Bất quá bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân Cho nên vẫn giấu kín thân phận Thỉnh đạo trưởng đừng nên trách Dương Hằng nghe lời này trong lòng liền để xuống một chút Nếu quả thật theo Kim Thiền Văn nói dạng kia Nàng cũng là người trong tu hành Biết những này danh Sơn Đại Xuyên Tổ Sư Muốn tìm chính mình phiền phức cũng là có khả năng Rốt cuộc ai còn không có mấy cách bằng hữu nha Kim Thiền Văn vậy mà cũng là trong tu luyện người, tự nhiên sẽ có một ít đặc thù cửa ngõ. Kim Thí Chủ, đa tả ngươi mạo hiểm đến đây báo tin. Kim Thiền Văn đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra: không cần ngươi tạ, chỉ cần ngươi rõ ràng ta tâm liền tốt. Dương Hằng cũng không phải sơ ca, hắn tại xã hội hiện đại thế nhưng là đa kết hôn. Hơn nữa hắn trước kia liền đối kim thiền văn có hào cảm. Hiện tại vừa nghe kim thiền thuyết minh tâm sự. Trong lòng cũng bắt đầu nhảy lên. Đứng tại dương hằng bên cạnh nhị nha thật có chút không cao hứng. Được rồi. Tin tức ngươi cũng truyền đến. Chúng ta cũng biết. Mời ngươi trở về đi. Chúng ta bây giờ đến trong quán không tiện tiếp đãi nữ nhân. Kim thiền văn bên cạnh oanh nhi nghe đến nhị nha mà nói có chút giận. Ngươi nói hưu nói vượng thứ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân? Ta đương nhiên là nữ nhân. Thế nhưng ta cùng các ngươi không đồng dạng. Có cái gì không đồng dạng? Chẳng lẽ ngươi là yêu quái thay đổi? Oanh nhi một câu nói trực tiếp liền đem nhị nha trận nói không ra lời. Nàng kìm nén nửa ngày khí. Cuối cùng bị tức giận vung tay áo. Rời đi rồi thư phòng. Kim thiền văn đối với oanh nhi ép buộc nhị nha mà nói. Cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Kỳ thực nàng trong lòng đối nhị nha cũng có chút chán rét Tiểu nha đầu này quá không có nhắn lực độc đáo. Mà Dương Hằng đứng ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì. Một cách là sư mũi hắn. Một cách là trong lòng có hào cảm nữ tử. Hắn giúp ai? Một phương khác đều sẽ không cao hứng. May mắn Kim Thiền Văn không muốn để cho Dương Hằng xấu hổ chuyển. Rời chủ đề. Đạo trưởng. Ta trước kia ở cái kia tòa nhà bây giờ còn đang sao? Dương Hằng nghe đến Kim Thiền Văn đặt câu hỏi. Lập tức liền biết nàng muốn ở chỗ này. Trong lòng liền không tự chủ được hiện lên một cố cao hứng sức lực. Tại tại. Từ lúc ngươi sau khi đi. Cái kia tòa nhà liền rốt cuộc chưa có ai ở qua. Kim Thiền Văn sau khi nghe trong lòng hết sức hài lòng. Nàng ngẩng đầu lên cho Dương Hằng một cách nụ cười. Sau đó nói. Ta đây lại tại trong ngôi nhà này chú tạm một đoạn thời gian. Dương đạo trưởng sẽ không tức giận sao. Ngươi cứ việc ở. Dù sao cái kia tại cái này trống không cũng là trống không. Kim Thiền Văn cho Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Tiếp đó mặt bên trên thèm thùng. Ta đây trước hết đi dọn dẹp phòng ở. Chờ đến trời sáng sau đó lại đến cùng Dương Đạo trưởng nói chuyện. Kim Thiền Văn nói xong sau đó liền xoay người rời đi. Mà Dương Hằng sưởng sốt một chút. Lập tức liền đuổi về phía trước. ăn cần cho Kim Thiền Văn tại phía trước dẫn đường. Chờ đến đến trong viện thời điểm. Dương Hằng tám cách đồ để đang đứng ở một bên. Nhìn xa xa Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn. ma lại thỉnh thoảng chuyện đến xì xào bàn tán dương hằng tai thêm linh vừa nghe đến bọn họ nói chuyện liền hung hăng hướng bên kia chừng mắt liếc thủ minh bọn họ nhìn thấy dương hằng có chút tức giận vội vàng tất cả câm miệng nguyên một đám lặng lẽ thối lui đến phía sau tiếp tục quét bọn họ viện nhỏ đi rồi kim thiền văn đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt nàng nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp đó nói ra, đều là trẻ con nhà tò mò. Ngươi đừng nóng giận, vẫn là ngươi tâm địa tốt. Nếu không phải ngươi cầu tình mà nói, ta một hồi không phải thật tốt phạt bọn họ không thể. Tiếp lấy Dương Hằng cùng Kim Thiền hai người đi tới cửa khẩu. Tiếp đó đưa mắt nhìn Kim Thiền văn chuyển qua đường đi. Tiêu thất tại trước mắt. Tiếp đó Dương Hằng tâm thần không yên một lần nữa về tới gian phòng của mình bên trong á vốn là muốn tiếp tục nhập định tu luyện thế nhưng lần này hắn không nói thế nào cũng vô pháp tiến nhập định cảnh cuối cùng liền dương hằng chính mình cũng từ bỏ hắn đứng dậy đẩy cửa ra đi tới tam thanh đại điện bên trong cho tam thanh tổ sư lên rồi một cái hương tiếp đó liền đứng ở nơi đó liền không biết bắt đầu suy nghĩ cái gì cứ như vậy vừa đứng liền là sắp tới một cái canh, canh giờ Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Là nhị nha tới gọi hắn ăn cơm. Đối mặt đầy bàn món ngon. Dương Hằng chỉ là tùy tiện mới hai ngụm. Cơm liền không ăn nữa. Tiếp đó một lần nữa đứng ở trong sân lại lần nữa khởi xướng lỗ mãng tới. Nhị nha nhìn xem dạng này Dương Hằng trong lòng khí càng thêm lời hại. Nàng cảm thấy có một cỗ cái gì đồ vật ngăn ở chính mình trong ngực. Nửa vời. Để cho nàng phi thường khó chịu. Vì thế nhị nha đứng dậy. Liền muốn đi thuyết phục dương hằng vài câu. Thế nhưng. Vừa đi một bước liền bị thủ minh cho kéo lại. Sư cụ. Ngươi đi làm cái gì? Sư phụ hiện tại ngay tại hải tương tư đâu. Ngươi nói cái gì cũng không dùng được. Nhị nha sau khi nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm âm u. Nàng xoay đầu lại hung hăng trừng thủ minh liếc mắt. Cơm nóng đều không chận nổi ngươi miệng. Nói mò thứ gì? Sư huyên sao có thể coi trọng tên kia? Thủ minh bị nhị nha sặc nói không ra lời. Cuối cùng nhíp tại nhị nha uy hiếp. Chuyện này chỉ có thể là cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Hắn quyết định sau đó cũng không tiếp tục lý mấy tên này. Tùy theo bọn họ náo đi đi. Cứ như vậy. Một ngày này toàn bộ đăng thiên quán đều phi thường áp lực. Thủ minh bọn họ tám cách đối với ngay tại giận dỗi nhị nha là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mà đối với hiện tại không quan tâm sư phụ. Thủ minh bọn họ cũng là không dám tới gần. Thật sợ hãi quấy dày sư phụ tương tư. trêu đến một thân loạn. Sáng ngày thứ hai. Dương Hằng phá lệ sớm liền lên. Trước cho tam thanh tổ sư dâng hương. Tiếp đó liền mở ra đóng cửa. Đứng tại cửa đảo quán cửa hướng đầu phố nhìn quanh, nhị nha khi tỉnh dậy, Dương Hằng đã tại cửa đảo quán cửa đứng rất dài thời gian. Mặc dù nhị nha mấy lần đi tới cửa, để cho Dương Hằng trở về rửa mặt hạ xuống, thế nhưng Dương Hằng nhẹ nhàng mà đuổi nhị nha, tiếp tục đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Cuối cùng nhị nha cũng giận, không quan tâm Dương Hằng. Chính hắn rửa mặt tất liền bắt đầu thu xít buổi sáng bữa ăn sáng. Mà buổi sáng từ lân cận thuê phòng đến đảo quán bên trong làm việc những người hầu kia. Nhìn thấy Dương Hằng giống như là vọng vợ thạch một dạng đứng tại cửa ra vào. Đều có chút buồn bực Bất quá đối với cái này đảo quán chúa tể. Những người hầu này cũng không dám nói cái gì nhàn thoại. Vạn nhất nếu là để các nàng chủ tử nghe đến. Nhất định sẽ bị đánh chết. Cứ như vậy mãi cho đến điểm tâm. Dương Hằng vẫn cứ đứng tại cửa ra vào. Cuối cùng tại nhị nha thúc giục phía dưới. Hắn mới vội vàng mới một miếng cơm liền lại tiếp tục đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Thẳng đến lại qua hơn nửa canh giờ. Kim Thiền Văn lúc này mới mang theo chính mình nha hoàn oanh nhi khoan thai tới chậm. Xa xa. Dương Hằng nhìn thấy Kim Thiền Văn thân ảnh. Lập tức trên mặt liền lộ ra vui mừng. Tiếp lấy hắn ba bước hai bước đi tới Kim Thiền Văn bên cạnh nói ra. Kim phu nhân. ngươi cuối cùng là tới. Kim Thiền Văn bị Dương Hằng nhiệt tình như vậy mà nói. Nháo đến có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Buổi sáng hôm nay lên hơi chậm một chút. Dương đạo trưởng sẽ không trách ta chứ. Không có không có. Là ta dậy sớm. Nói xong sau đó Dương Hằng liền ăn cần tại phía trước dẫn đường. Đem Kim Thiền Văn lại một lần nữa dẫn tới đạo quán bên trong. Gian phòng của mình bên trong. Kim Thiền Văn còn là lần đầu tiên vào Dương Hằng gian phòng. Nàng bốn phía hơi đánh giá. Hiện Dương Hằng gian phòng cùng nam tử bình thường gian phòng không có gì khác biệt. Đều là một mảnh lộn xộn Đặc biệt là trên giường cách kia chăn. Hoàn toàn liền là bọc thành một đoạn. Dương Hằng theo Kim Thiền Văn ánh mắt tại gian phòng của mình bên trong web hạ xuống. Tiếp đó trên mặt lập tức liền có chút ít đỏ lên. Bởi vì hôm nay gian phòng của mình thật sự là quá loạn. Bất quá cái này cũng không trách là Dương Hằng. Trước đó thời điểm. Hắn gian phòng đều là tự nhị nha tự mình thu thập. Bất quá hôm nay nhị nha đang cùng hắn cáo chỉnh đâu. Cho nên liền không có để ý Dương Hằng. Cái kia Kim Thiền Văn dùng tay che miệng khẽ cười một cái. Tiếp đó nói ra. Ngươi ra ngoài chờ nhất đẳng. Ta cho ngươi dọn dẹp một chút. Dương Hằng trần chờ một chút nói ra. Cái này có chút không tốt à. Để người khác nhìn lại. Sẽ có lưu ngôn phỉ ngữ. Kim Thiền Văn ngừng một chút. Sau đó dùng sáng tỏ ánh mắt nhìn xem Dương Hằng hỏi. Vậy ngươi có sợ hay không? dương hằng nghe đến mình bị coi thường, lập tức vỗ bầu ngực nói ra. Ta sợ cái gì, ta là sợ hãi có nhục ngươi danh dự. Kim thiền văn cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm tư ta ngươi còn không biết sao. liền là không biết ngươi nghĩ như thế nào. dương hằng nghe đến cái này thổ lộ, vui sướng trong lòng liền rút cuộc áp chế không nổi. hắn tiến lên một bước nắm lấy kim thiền văn tay nói. ta tâm đều cho ngươi, thiên hoàng địa lão cũng sẽ không thay đổi. cái kia kim thiền văn sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn xem dương hằng ánh mắt kiên định, trong lòng một mảnh an ninh. ngay sau đó kim thiền văn tựa như là tìm tới chính mình chủ thân cốt một dạng, nhẹ nhàng mà tựa vào dương hằng trước ngực, oan gia, hy vọng ngươi không nên phụ lòng ta, ngươi yên tâm, từ nay về sau. ta tâm mặt trời chứng giám liền tải bọn hắn hai người ở chỗ này vuốt ve an ủi thời điểm kim thiền văn nha hoàn oanh nhi nổi giận đùng đùng đi đến phu nhân ngươi không biết cái kia nhị nha có bao nhiêu chán rét kết quả nàng một câu nói kia kinh ngạc một đôi uyên ương dương hằng cùng kim thiền văn hai người giống như điện giật một dạng lập tức liền tách ra dương văn còn dễ nói Da mặt tương đối dày Thế nhưng cái kia Kim Thiền Văn còn là lần đầu tiên nói yêu thương. Cho nên hiện tại đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu đã thấp đến trên ngực đi rồi. Oanh Nhi hiện tại thật giống cũng biết nàng tiến đến không phải lúc. Vội vàng xấu hổ nở nụ cười liền lui ra ngoài. Đợi đến trong phòng liền còn lại hai người bọn họ thời điểm. Kim Thiền Văn lúc này mới ngẩng đầu lên ngượng ngùng nói ra. Ngươi nhanh ra ngoài đi. Gian phòng ta cho ngươi thu thập một chút Dương Hằng ha ha cười ngây ngô hạ xuống liền đi tới ngoài cửa Thế nhưng hắn cũng không đi xa Liền đứng ở nơi đó nhìn xem kim thiền văn cho hắn dọn dẹp phòng ở Đối với Dương Hằng biểu hiện Đứng ở đằng xa nhị nha cùng oanh nhi đều nhìn thấy rõ ràng Oanh nhi hiện tại tựa như là chính mình đứng lên như gió Đem đầu sơ lên đến cao cao khinh thường nhìn nhị nha liếc mắt Tiếp đó nói ra. Phu nhân nhà ta lập tức liền thành ngươi chỉ dâu. Sau đó gặp phu nhân nhà ta. Khách khí một chút. Nhị nha sau khi nghe. Tức dẫn đến vấy một cái tay áo liền về phòng của mình. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Liêu trai lộ trường sinh chí 19. mươi 542 tỉnh kiếp. Sau đó mấy ngày. Dương Hằng mỗi ngày cùng Kim Thiền Văn sen lẫn trong cùng một chỗ. Liền liền tu luyện thời gian cũng ít Loại tình huống này Dương Hằng bản thân căn bản là không có phát giác ra được Hắn chỉ biết mình hiện tại cực kỳ khoái lạc Thật sống liền về tới hơn 20 tuổi thời điểm Theo Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn quan hệ càng ngày càng tốt Hai người bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận với nhau Có một ngày Kim Thiền Văn thậm chí không có trở về Trực tiếp ngay tại Dương Hằng trong phòng qua một đêm Đợi đến ngày thứ hai buổi sáng thời điểm, Dương Hằng mới cảm giác được chính mình có chút bất thường. Bởi vì Dương Hằng cảm giác chính mình vốn là đã buông lỏng thiên tiên cảnh giới. Bây giờ lại lại một lần nữa củng cố lên. Cái kia vốn là đã có thể chạm tay đến thiên tiên. Bây giờ lại trở nên như thế xa xôi. Để cho hắn lại một lần nữa ngước nhìn. Dương Hằng tại sao khi rời giường. Nhìn xem nằm ở bên cạnh Kim Thiền Văn. Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lặng lẽ lên đường mặt lên rồi y phục. Một người đi tới đảo quán bên trong trong viện ngước nhìn bầu trời. Bắt đầu trầm tư đoạn này thời gian lấy đến từ mình hành động. Theo suy nghĩ tiến hành. Dương Hằng chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh. Không ngừng từ trên lưng mình xông ra. Mấy ngày nay chính mình đây là thế nào? Vậy mà giống như một cái tiểu lăng đầu thanh một dạng. Một đầu đâm vào ôn nhu hương bên trong liền không muốn ra tới Cái này cũng không giống như bình thường chính mình nha Phải biết chính mình từ lúc tu thành địa tiên sau đó Tâm tình chập chờn trở nên vô cùng ít ỏi Thậm chí đối với mình cha mẹ cùng nữ nhi cảm tình cũng bắt đầu trở nên đạm mạc Thế nhưng là mấy ngày nay đối đầu Kim Thiền Văn Lại cảm giác đến cái kia cực nóng cảm tình không ngừng từ chính mình trong lòng hiện ra Dương Hằng càng nghĩ cảm thấy vượt bất thường. Thậm chí hắn cảm giác đến có một cỗ nồng đầm hắc vụ đã đem chính mình bao vây lại. Ngay tại Dương Hằng muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó thời điểm. Đột nhiên cóng lên bị tràng một bộ y phục. Dương Hằng run lên trong lòng xoay đầu lại. Thấy được mặt mũi tràn đầy đều là thèm thùng nộ cười kim thiền văn. Chỉ là như vậy một nháy mắt. vừa rồi dương hằng nghi hoạt đều bị ném đến rồi lên chín tầng mây người thế nào hiện tại liền dậy không ngủ thêm chút nữa tướng công tất cả đứng lên ta làm sao có thể nằm y kim thiền văn nổ cười trên mặt liền không có đình chỉ nàng từ lúc mười mấy tuổi bị ngoặt sau đó liền đã đối nam nhân hoàn toàn từ bỏ gần hơn trăm năm đến tất cả đều là rốt lòng tu đạo căn bản là không có trải qua nam nữ cảm tình sự tình. Cũng chỉ có đối đầu người tiểu nam nhân này. Nàng mới một lần nữa tìm về một chút thời thiếu nữ thèm thùng. Dương Hằng mỉm cười. Xoay người lại. Ôm Kim Thiền Văn. Một lần nữa trở về phòng. Tiếp đó hai người trong phòng ưu yếm một trận sau đó. Kim Thiền Văn để cho Dương Hằng ở bên cạnh ngồi. Nàng bắt đầu thu thập lộn xộn gian phòng. Dương Hằng an vị tại bên bàn đọc sách. Nhìn xem Kim Thiền trong phòng bận rộn. Thật giống liền về tới chính mình vừa vặn tân hôn thời kỳ hình dạng. Lúc kia hắn cùng Lý Quyên hai người không phải cũng là như vậy sao? Nghĩ đến Lý Quyên. Dương Hằng đột nhiên lại một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn chợt đứng lên đến. Muốn đem che tải trong đầu của mình tầng kia sương mù tản ra. Thế nhưng là lúc này tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa Kim Thiền Văn xoay đầu lại cười nói. Thế nào? Chỉ là một câu nói như vậy. Liền lại để cho Dương Hằng đem vừa rồi ý tưởng lại một lần nữa chôn đến trong lòng. Không có gì. Nhớ tới trước đó một chút không thoải mái. Kim Thiền Văn hiện tại đã thu thập xong giường chiếu. Lần nữa tới đến Dương Hằng bên cạnh. Dùng tay mò lấy hắn mặt nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ trước đó sự tình. Từ nay về sau hai người chúng ta cũng nhanh khoái hoạt vui mừng cùng một chỗ. Nghe Kim Thiền Văn mà nói. Dương Hằng luôn cảm thấy có chút bất thường. Thế nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào hắn lại nghĩ không ra. Cuối cùng dứt khoát liền lắc lắc đầu. Từ bỏ tìm kiếm. Tốt. Sau đó hết thảy đều nghe ngươi. Tiếp lấy Kim Thiền Văn liền mỉm cười ngã xuống Dương Hằng trong ngực. mà dương hằng ôm kim thiền văn cả phòng lâm vào trong trầm tính ngay tại hai người hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy lúc bình tĩnh sau đó đột nhiên dương hằng cửa phòng bị đạp ra ngay sau đó nhị nha lanh lợi tiến đến bất quá nhị nha mới vừa vào cửa liền xem tại ôm ở cùng một chỗ hai người tiếp đó miệng liền dương thật to trong tay chậu đồng cũng trực tiếp rơi tại trên mặt đất mà như vậy một thanh âm vang lên Rốt cuộc đem Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn hai người cho thức tỉnh. Bọn họ nháy mắt liền tách ra. Kim Thiền Văn rời đi Dương Hằng sau đó. Dùng tay sửa sang tóc mình. Tiếp đó kiều đỉnh trừng Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó ta lúc này mới chạy lên rồi nhỉ nha. Mũi tử. Sau đó tướng công gian phòng liền do ta thu thập. Ngươi tuổi tác còn nhỏ. Ngủ thêm một lát. Nói xong câu đó sau đó. Kim Thiền Văn liền hạ thấp thân thể. Nhặt lên cái kia chậu đồng. Cười nhẹ nhàng ra ngoài lấy nước. Chịu đến Kim Thiền Văn khiêu khích. Nhị nha lần này cũng không có nhảy dựng lên. Mà là mặt bên trên thất vọng. Vành mắt bên trong đều là nước mắt. Nhìn xem Dương Hằng thật giống hắn là âm tâm người. Lừa gạt tình cảm mình một dạng. Dương Hằng bị ánh mắt này xem trong lòng có chút không thoải mái. Thế nào cái này là Thấy ta giống xem giống như cửu nhân Nhị nha chậm rãi đi đến Dương Hằng bên cạnh chừng trọng mắt đối Dương Hằng nói ra Sư huynh Ngươi cùng cái này hổ ly tinh cùng một chỗ Có phải hay không sau đó cũng không cần ta sao Dương Hằng sau khi nghe vỗ một cái nhị nha đầu Tiếp đó nói ra Nói bậy bạ gì đó Ngươi là sư muội ta Ta làm sao lại không cần ngươi a Nhị nha nghe xong Dương Hằng trả lời rốt cuộc đã thả lỏng một chút. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn. Tựa như là chính mình cất kỹ nhiều năm bảo bối. Đột nhiên đến trên tay người khác một dạng. Bất quá nhị nha hiện tại cũng là trải qua một số việc. So với trước đó thông minh rất nhiều. Cho nên nàng hiện tại cũng không có tiếp tục quấn lấy Dương Hằng. Chỉ là hài lòng gật gật đầu. Liền mang theo nụ cười rời đi rồi Chỉ có điều Dương Hằng không nhìn thấy Tại nhị nha xoay đầu lại một nháy mắt Nàng ánh mắt trở nên hung hăng Nhị nha ra cửa sau đó Vừa vặn gặp tới bưng chậu đồng trở về Kim Thiền Văn Nàng nhiến răng nhiến lợi nói ra Ngươi đừng cao hứng quá sớm Ta sư huyên là đem ngươi trở thành đồ chơi Ngắn sau đó liền xe ném qua một bên Kim Thiền Văn đối với nhị nha tiểu hài tử này tính tình. Căn bản cũng không để ở trong lòng. Nàng chỉ là cười cười. Nhẹ nhàng nói ra. Sư muội, Ta cũng cho ngươi đánh hào thủy. Để cho oanh nhi thả tới phòng ngươi. Ngươi nhanh rửa giấy một cách đi. Nói xong sau đó. liền vòng qua nhị nha trở về phòng đi rồi. Mà nhị nha nhìn xem Kim Thiền Văn vào sư huyên gian phòng. Là nghiến răng nghiến lợi Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhịn Hung hăng khạc một bãi đàm Tiếp đó xoay người đi gian phòng của mình Lại nói tại Dương Hằng trong phòng Kim Thiền Văn hầu hạ hắn rửa mặt hoàn tất Tiếp đó Kim Thiền Văn liền cùng tiểu thây tử một dạng Lại bắt đầu cho Dương Hằng thu thập quần áo Yếu nói Dương Hằng y phục vẫn là không ít Bất quá Dương Hằng cái này người lôi thôi Trực tiếp mặc ô ghế liền đoàn cùng một chỗ Ném qua một bên Tại hôm qua thời gian Kim Thiền Văn liền đã phát hiện Bất quá hôm qua nàng cùng Dương Hằng còn không có xác lập quan hệ Cho nên đối những này nàng cũng không thể quá tại nói cái gì Nhưng là hôm nay lại khác Hai người xuyên phá tầng kia cửa sổ Kim Thiền Văn đã đem chính mình trở thành Dương Hằng thân mật nhất người Cho nên nàng một bên thu thập những cái kia quần áo bẩn. Một bên liền ngoài miệng lại nhảy Dương Hằng không biết nói vệ sinh. Y phục tùy tiện loạn đoàn. Đối với Kim Thiện Văn lại nhảy. Dương Hằng cũng không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy bầu không khí phi thường ấm áp. Cách này khiến hắn nhớ tới chính mình tân hôn thời điểm. Lý Nguyên cũng là dạng này. Một bên dọn dẹp phòng ở. Một bên lại nhảy chính mình. Bất chi bất giác, chỉ gặp dương hằng đã đem kim thiền cửa cùng lý nguyên đặt ở cùng một cái cấp bật lên. chỉ chốc lát, kim thiền văn nha hoàn oanh nhi liền vội vàng đi đến. Phu nhân, lão ra, điểm tâm đã chuẩn bị tốt, có thể dùng bữa cơm. dương hằng sau khi nghe xong, đối mặt còn tại bận rộn kim thiền văn nói ra, không vội, cơm nước xong xuôi lại nói, Kim Thiện văn sau khi nghe, ngừng trong tay công việc, đứng dậy thu thập một chút chính mình có chút nhăn y phục, lúc này mới đi theo dương hằng đến sau lưng ra gian phòng, chờ bọn hắn đi tới trong viện cái kia trước bàn đá thời điểm, phát hiện chẳng những nhị nha tại, liền liền dương hằng tám cách đồ để đều cung cung kính kính đứng ở nơi đó. hôm nay thời điểm, cái này tám cách để tử tựa như là có chút câu nệ, Chỉnh chỉnh tê tê đứng ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng tại hướng Dương Hằng phía bên kia nghiêng mắt nhìn. Dương Hằng lo khan một tiếng. Tiếp đó ngồi tại bàn đá chính giữa sau đó. liền hướng Kim Thiền Văn vấy vấy tay. Để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình. Sau đó. Dương Hằng liếc mắt hạ xuống nhị nha cùng mình các đồ đệ. Hôm nay có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Nói xong câu đó sau đó. dương hằng kho khan một tiếng, phối hợp hạ xuống chính mình ngôn ngữ, tiếp đó mới tiếp tục nói ra. từ hôm nay trở đi, kim phu nhân liền là các ngươi sư nương, các ngươi muốn sống tốt hiếu kính nàng, nàng mà nói chính là ta nói, không thể có một điểm vi phạm, vâng, cần tuân sư phụ chi mệnh. tám cách để tử đáp ứng một tiếng, tiếp đó lại giống là thương lượng xong một dạng, Tiến về phía trước một bước đến. Đến Kim Thiền Văn bên cạnh cùng một chỗ quỳ dạp xuống đất. Ôm quyền hướng lên trên nói ra. Các đệ tử gặp qua sư nương. Kim Thiền Văn cũng là chấp trưởng hơn một trăm năm bạch liên giáo. Đối với những này tiểu tình huống căn bản cũng không để vào mắt. Nàng chỉ là cười nhẹ một tiếng. Tiếp đó nói ra. Sau đó đều là người một nhà. Không cần thiết dạng này. Mau đứng lên đi. Thủ minh mấy người bọn hắn nghe Kim Thiền Văn lời nói, lúc này mới dám đứng lên, một lần nữa đứng ở hai bên. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Mấy cái này đồ để còn tính là thức thời. Bất quá hắn xoay đầu lại, nhìn xem vẫn cứ nhìn chằm chằm bàn đá không nói không động nhị nha. Nhíu nhíu mày. Ngay tại Dương Hằng muốn khiển trách nhị nha vài câu thời điểm, Kim Thiền đột nhiên vươn tay tại Dương Hằng trên mu bàn tay vỗ vỗ. Dương Hằng xoay đầu lại xem xét. Chỉ thấy được Kim Thiền Văn. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Dương Hằng cũng nhìn ra Kim Thiền Văn ý tứ. Hắn thở phào một cái. Lật tay đem Kim Thiền Văn ngọc thủ Chột vào trong tay. Nắm thật chặt nắm. Tiếp đó hướng về phía phía dưới để tử nói ra. Có thể ăn cơm. Một câu nói kia nói xong. Hắn vài cách để tử lập tức liền là tan tác như chim muôn. Bọn họ đã cảm giác được bàn đá lân cận cao áp. Bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại. Mà chịu đến tai bay vả gió. Đứng ở một bên vài cách nhà hoàn tại Dương Hằng nói có thể ăn cơm sau đó. Lập tức liền lên tiến đến cho Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn làm cơm. Vốn là hầu hạ Dương Hằng đến hẳn là chân Châu. Hầu hạ Kim Thiền Văn hẳn là oanh nhi. Thế nhưng là lần này Linh Lung lại vượt lên trước đánh một bát cơm. Tiếp đó hướng đi Kim Thiền Văn.